1045 thứ 1052 chương gạt quản tra sứ canh hai lão tần tiêu diệt thứ nhất bọn, đắc chí vừa lòng. Điểm đốt đèn sau đó hắn trở lại săn nhân một cảnh, đem trên người huyết chi vang vọng lấy ra thăng cấp một chút, tiếp đó liền tiếp tục tìm bòi. Vừa mới bắt đầu lão tần còn tưởng rằng huyết thống nguyên rủa cùng hắc ám chi hồn không giống nhau, ngờ tở cơ kịch bản rất ít, nhưng cẩn thận vòng vo một chút mới phát hiện không phải như thế. Hắc ám chi hồn bên trong, người chơi tại vừa đến chuyện hỏa tế tự chàng thời điểm liền sẽ gặp phải rất nhiều đủ loại đủ tiểu lở và phòng hỏa nữ các loại, hơn nữa theo kịch bản không ngừng tiến lên nợ nợ cỡ cũng sẽ càng lai like về nhiều. Nhưng mà lão Tần chơi một đoạn thời gian phát hiện, huyết thống nguyên rủa bên trong săn nhân ngộng cảnh cũng không giống như sẽ gia nhập vào mới LRPG, cũng chỉ có ngồi lên xe lăn cách mạng cùng con rối tiểu tỷ tỷ hai người. Bất quá lại chơi một đoạn thời gian lão Tần phát hiện, nợ nợ cỡ kịch bản vẫn phải có, chỉ bất quá dùng cùng hắc ám chi hồn không cùng một dạng phương thức xử lý. Huyết thống nguyên rủa bên trong không có quên lui ca, nhưng kỳ thật á nam mỗi cái thôn dân đều ở đầy Chỉ cần đi qua vừa góc môn, bên trong cư dân liền sẽ đáp lời, nhưng mà nói lời trên cơ bản cũng là cực điểm trọng, nói móc sở trưởng. Có hoài nghi lão Tần là hẹn hạ người sứ khác. Gõ cửa là vì mấy người, cũng có chửi mắng lao tần xem như thợ săn không góp sức, làm hại tất cả cư dân rơi vào trong nguy hiểm, dù sao thì không có một câu lời hữu ích xấu. Trong lúc đó có một lao thái thái, lao tần phiếu môn thời điểm, nàng sẽ ác miệng một phen tiếp đó hỏi có cái gì địa phương an toàn có thể tị nạn. Lao tần không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói không biết, nhưng lần sau trở lại thời điểm, lao thái thái vẫn sẽ tiếp tục hỏi lần nữa, hiện tại tìm được có thể an toàn tị nạn địa phương sao? Lao tần trả lời săn nhân một cảnh, kết quả vị này lao thái thái đem hắn nói móc một cái thiên, nói hắn đang nói mơ, cố ý gần người, hèn hạ người sứ lạ lương tâm cực kỳ xấu rõ ràng đó cũng không phải cái câu trả lời chính xác săn nhân mộng cảnh ở bên trong nội dung cốt truyện là còn sống ở chỗ săn nhân mộ bên trong địa điểm những thứ này nở tờ cờ phải không biết cũng không cách nào đi theo lý thuyết huyết thốnguyền rủ trong thế giới hẳn là còn sẽ có chỗ tránh nạn, có thể nhường một chút nợ tờ cờ tới tị nạn chỉ bất quá lao tần kịch bản còn không có tiến lên đến cái chỗ kia Tuy đi đến đâu đều bị nói móc nhưng Lão Tần vẫn là gặp một chút hào tâm nở tờ cờ tỉ như cái nào đó nở ờ cờ vô cùng thiện ý hướng lao tần cung cấp rất nhiều tin tức nói cho hắn biết nếu như muốn tìm được cảm đạm chi huyết liền đi xã hội xem ngoài ra còn đưa lãotần nhất đem xuống phút lửa Đây là một cái nhìn có chút dùng tốt phụ tá vũ khí, mà khác một cái cửa sổ bên trong tiểu cô nương, nhưng là vô cùng lo lắng nhờ cậy lao tần, nhường hắn đi giúp mình tìm được mất tích phụ mẫu. Cha ta đi săn giết liền không có trở về, mụ mụ đi tìm hắn, nhưng mà mụ mụ cũng không thấy sáu. Ta một người rất cô đơn, cũng rất sợ sáu. Cảm tạ. Mẹ ta trước ngực có một ru bị trong ngực, nếu như ngươi thấy mẹ ta, xin cho nàng cái này hộp tâm nhạc. Nếu như ba ba quên đi chúng ta, cho hắn nghe cái này hộp tâm nhạc, hắn liền sẽ nghĩ tới. Cái này tiểu âm nhạc hộp miêu tả là phát ra một bài tiểu nữ hải phụ mẫu hợp sướng ca khúc. Cái nắp bên trong có một khối giấy nhỏ phiến, có thể thấy được hai cái tên, vì ở ở cùng thêm tư khoa nhân. Lao Tần không có quá để ở trong lòng, mà là tiếp tục tìm bỏi. Phí hết đại kính xử lý hai cái tổn thương cao vô cùng lang nhân sau đó, lão Tần nhất biên lầm bẩm một bên hướng về xa xa mộ địa đi đến. Những người sói này giống như biết một chút mới chiêu thức, vừa rồi đánh thời điểm nó sáu. V doctor F. Lão Tần mà nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác được phía trước bầu không khí có điểm gì là lạ. Hắn vốn là di động trạng thái, nhưng ở đi đến mộ địa ngoại vi sau đó, tự động đã biến thành đi đường trạng thái. Hơn nữa lực chú ý cũng không khỏi tự chủ tập trung đến xa xa cái nào đó thân ảnh. Lao Tần trong lòng mắt lạnh, cái này mẹ nó là gặp phải bug à? Con hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị a. Chỉ thấy cái kia cao lớn thợ săn đang tại túi đầu chặt chém lấy cái gì, không ngơi, đại phủ trong tay giơ lên, lại rơi xuống, tiên huyết vang khắp nơi, xương cốt đứt gãy. Lao Tần cảm giác thân ảnh này khá quen, vừa cẩn thận nhìn một chút, cái gì? Đây không phải giúp ta người đại ca kia sao? Trò chơi này như thế nào cũng là tên khôn kiếp kịch bản a. Đại ca ngươi thanh tỉnh một điểm, vừa rồi ta còn cùng ngươi sóng vai chiến đấu tới ngươi đã quen. Nhưng mà vị này lão tợ săn phảng phất mất lý trí một dạng, đại phủ trong tay tiếp tục nâng cao, rơi xuống. Có thể mơ hồ nhìn ra tại hắn dưới chân là một bộ thi thể của nam nhân, nhưng cũng không phải loại kia đại thể hình nam nhân, tay chân của nó cùng cơ thể vẫn đại thể bảo lưu lấy loài người vẻ ngoài. Rõ ràng, người sói này hẳn là vừa mới hóa thú không lâu. "Hoa, đại ca, ngươi có phải hay không xấu?" "Vậy a, ngươi xem thi thể đều cho ngươi trả hiếm nát, không sai biệt lắm được, nếu không thì đại ca ngươi tiếp tục cùng ta đánh xuống một cái bộn đi thôi." Lao Tần lẩm bẩm. Kết quả là nhìn thấy vị này tợ săn chậm rãi đứng lên. Dùng một loại vô cùng ngựa khí trầm thấp nói, trên đường khắp nơi đều là quái thú, ngươi sớm muộn sẽ trở nên giống như bọn họ sáu." Thợ săn quay mặt lại, lộ ra một cái cực kỳ biểu tình dữ tợn. "Cứu mạng a, cầu cầu ta, để cho ta đi a." Lão Tần quay người liền nghĩ chạy, nói đùa, vừa rồi đại ca cứng rắn nhân viên thần chức Monster bộ dáng hắn đều thấy được, manh nam tới a. "Bây giờ để cho mình cùng đại ca đơn đấu, đây không phải khôi hài sao?" Nhưng mà lối vào đã bị xương trắng môn cho phong tỏa ngăn cản, mà vị thợ săn đại ca trực tiếp lăn mình một cái, tay phải đại phủ từ trên xuống dưới vạch ra một đạo hỏa quang, hung hăng vẩy lên. Lão Tần đều nhanh sợ té ra quẩn, nhanh chóng hướng bên trái chợt lấy người, cái này một đứa cơ hội là lao y phục của hắn tìm tới. Lao Tần vừa mới cho là mình an toàn, liền nghe được phanh một tiếng, số lớn thủy ngân đạn trực tiếp bắn chính mình một mặt. Còn biết dùng thương, ép ý thức. Lão Tần vô cùng bất đắc dĩ đón nhận muốn cùng vị này vánh nam cứng rắn chiến thực, lúc này hắn trong lúc lơ đãng thấy được một tên. Thêm từ khoa nhân tuần tra. Danh tự này có vẻ giống như ở đâu gặp qua. Đúng, cái kia tiểu âm nhạc hộ. Nguyên lai tiểu nữ Hải tìm ba bà chính là ngươi a? Nhưng mà, lão ca ngươi có thể không thể dừng tay a? Lão Tần luôn cuống tay chân lấy ra hộp âm nhạc thả một chút, tiếp đó liền thấy thêm Tư Khoa nhân thần cha tại chỗ ông đầu, lâm vào ít nhất 2 3 giây trạng thái hỗn loạn. Lão Tần vốn là cho là vị này cha sứ sẽ khôi phục thanh tỉnh, nhưng mà cũng không có chứng dùng gì, chờ trạng thái hỗn loạn vừa qua, thêm Tư Khoa nhân thần cha vẫn là cơ lưới bữa lại lần nữa lao đến. Xong, cái này đại ca hóa thú quá nghiêm trọng, hộp âm nhạc không có hiệu quả a. Cảm giác theo kịch bản tới nói, ta chỉ có thể đem hắn tiêu diệt. Lao Tần chỉ có thể vòng quanh đủ loại mộ cùng thêm Tư Khoa nhân thần tra chào hỏi, không thể không nói vị đại ca này công kích dục vọng thật sự là quá mức tưởng hãn, hơn nữa còn có thương. Lão Tần mặc dù mang theo tràn đầy 20 bình thuốc, nhưng vẫn là dùng nhanh chóng. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lão Tần đánh rất gian khổ, nhưng một khi phát hiện vị đại ca kia rất dễ dàng thường trái lại phía sau, liền lộ ra hảo đánh nhiều. Hai người ngươi một thương, ta một thương, Lão Tần còn cần đủ loại mộ địa cùng tây cối coi như công sự che chắn. Cái này mẹ nó là một cái PTSD trò chơi. Lão Tần nhịn không được chửi bậy đạo. 1046 thứ 1053 chương hèn hạ người xứ lạ ba canh thêm tư khoa nhân thần tra lượng máu chậm chạp hạ xuống, đi tới một nửa. Lão vừa đánh vừa lui, binh máu cũng tương tự chỉ còn dư 10 binh. Từ trên tình cảnh đến xem, lão Tần trên căn bản là bị thêm tư khoa nhân thần trai cho đuổi cho chạy loạn khắp nơi, mà bột nhưng là theo đuổi không bỏ, hai người thân vị từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng 3, 4m. Lão Tần chỉ có thể là ngẫu nhiên thử nghiệm thương phản một chút, nhưng tra sứ thương cũng không phải dự, cho nên lão Tần cũng chỉ có thể không ngừng mà tìm kiếm cây cùng mộ bia coi như công sự che chắn. Hai người chuyển chuyển, đi tới một cái vị trí vô cùng có sự. Lão Tần phía trước chính là một khỏa lớn cây cối, mà khỏa đại thụ bên trái nhưng là một cái cao hơn 3m pho tượng, pho tượng cùng đại thụ ở giữa vẹn vẹn có ước chừng 2, 30cm khoảng thời gian, xung quanh còn rất nhiều mộ bia. Thẩm Từ Khoa nhân thần tra tức giận cơ đại phủ, hắn lôi búa đa biến hình trở thành cán dài chặt thái, mạnh mẽ hữu lực nhảy bổ chém vào trên bia mộ, chém vào pho tượng bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, có đôi khi cũng sẽ bỗng nhiên đột mã, tại cứng rắn trên mặt đất đập ra từng đạo vết rách đồng thời, cũng vùng lên từng trận bụi mù. Nhưng mà, nhưng thủy trung đều sở không tới lao tầng 6. Lao tầng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, vị đại ca kia 6, giống như bị kẹt lại ai. Ha ha ha cái này đại ca rất ngu xuẩn, hắn cũng không biết vòng qua tới đánh ta sao. Lão Tần nhất biện nói một bên lui về phía sau hơi lui hai bước, kết quả thêm Tư khoa nhân thần tra trực tiếp vòng qua mộ bia, đại phụ lại lần nữa chém bổ xuống đầu. Có lỗi với, chờ một chút. Lão Tần vội vàng liền lăn một vòng né tránh, tiếp đó lại lượn quanh một vòng, lại lần nữa trốn đến gốc cây kia cùng sau pho tượng mặt. Quả nhiên, cha sứ lại bắt đầu hướng về phía pho tượng cùng mộ bia điên cùng thu phát, lại sở không tới lão Tần. Thì ra là thế, làm ta cùng tra sứ bảo trì trong vòng 3m khoảng cách, hơn nữa hắn lại có thể nhìn thấy ta, không có bị bất kỳ vật gì che chắn tầm mắt thời điểm, hắn liền sẽ không ngừng mán nếm thử nhảy bộ công kích. Hắn cũng không có ý thức được mình bị chặn. Theo lý thuyết trò chơi này quái vật hai hẳn là đều thật cao A6. Ta đã biết, bởi vì cha sứ bây giờ đã mất lý trí, cho nên sự thông minh của hắn cũng là thẳng tắp hạ xuống. Theo lý thuyết ta chỉ cần bảo trì ở vị trí này liền vô cùng an toàn, thậm chí ta còn có thể thử nghiệm đánh hắn hai cái. Lão Tần đem mình thủ trưởng đội thành dõi hình thái, tiếp đó tại thêm tư khoa nhân thần tra lại một lần đập mà phía sau, rồi trực tiếp dựng thẳng rút tới, vượt qua cây cùng pho tượng ở giữa rất hẹp khe hở, lập tức quất vào cha sứ trên thân. Ai? Thật vẫn có thể, trò chơi này quá mẹ nó chân thật sáu. Lão Tần phát hiện mười đấu pháp, hắn chính là nút ở nơi này cái cây cùng mộ bia đằng sau, chờ thêm tư khoa nhân thần tra công kích sau đó liền phản kích một chút. Đương nhiên, vị trí này cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu như đứng quá gần mà nói, cha sứ cũng có khả năng trực tiếp đem lưới búa từ pho tượng cùng cây tối khe hở ở giữa vươn ra đối với Lão Tần tạo thành tổn thương, nhưng chỉ cần Lão Tần chờ cha sứ công kích xong lại phản kích liền hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ như vậy, Lão Tần nhất tiếp theo xuống đất ngoài, do trạng thái tổn thương vốn là vô cùng đáng lo, Lão cũng không gấp ngẫu nhiên bị cọ đến một chút liền uống máu bình, nhìn địa bộ này là dự định cứ như vậy đem bột ma tử Bằng bản sự đánh ra trí thông minh áp chế, tại sao muốn mãng? Mưa đạn cũng đã nổ, vô sỉ, quá vô sỉ. Đáng tiếc ta Đường Đường thêm tư khoa nhân thần trà, cư nhiên bị như thế đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Dừng tay. Đây căn bản cũng không phải là công bình chiến đấu. Hẹn hạ người xứ khác. Thật Tần Vương chạy trốn ha ha ha, lão Tần trong tay nếu là cầm một cái kiếm thì càng kinh điển. Ta dựa vào, cưỡng ép hiệp chế. Ngẫu nhiên thêm tư khoa nhân thần trà vòng qua một bia, lão Tần liền tiếp tục vây quanh cây này còn có mộ bia xoay quanh, tiếp tục đem thêm tư khoa nhân thần trà kẹt tại phía trước. Quả nhiên chỉ dựa vào mãng là không được. Đối mặt loại mãng phu này, một dạng địch nhân, chúng ta phải học được vận dụng trí tuệ của mình, như loại này từ Hắc ám chi hồn thời đại lưu truyền xuống truyền thống, loại này chính nghĩa lâu pháp, quả nhiên là đi tới chỗ nào cũng sẽ không lối thời." Lão Tần nhất biến nói, vừa tiếp tục dùng roi cốt thêm tư khoa nhân thần trà. Nói một chút, bất lượng máu đã xuống đến 40%. Lão Tần còn tại an ổn thu phát lấy, kết quả là nhìn thấy cha sứ vậy mà hai tay ôm đầu, phát ra tiếng gào thê khổ. Trên người hắn đột nhiên nổ tung đen nhánh máu mù, cả người thân hình trong nháy mắt bành trướng tầm bài rộng, ban đầu nhân loại gương mặt không thấy, thay vào đó là một cái to lớn đầu sói. Toàn thân hắn quần áo đều bị hóa thú sau cơ thể cho chống bành trướng lên, đã đã biến thành một cái hoàn toàn mất đi lý trí gia thú. Ta đi, biến thân. Lão Tần còn nghĩ tiếp tục dùng mới vừa biện pháp thu phát, kết quả là nhìn thấy sau khi biến thân thêm tư khoa nhân thần tra vụ một cái nát trước mặt một địa, tiếp đó đệ nhị chảo trực tiếp đem lão Tần đánh ra thật xa. Xong, mạng cho a, ở đây không an toàn. Lao Tần nhất biên uống máu một bên điên cuồng chạy trốn, mà thêm tư khoa nhân thần tra tại biến thân phía sau, tốc độ của hắn vậy mà so trước đó trở nên càng nhanh, trong nháy mắt liền nhảy đến lão trước mặt, tiếp đó hai cái móng đuốt bắt đầu điên cuồng liền liễu. Lão Tần muốn dùng mộ bia kia trở lại thêm tư khoa nhân thần tra đã hoàn toàn không thể nào, bởi vì sau khi biến thân tra sứ sức mạnh có tăng lên rất lớn, những cái kia mộ bia ở trước mặt hắn giống như là đầu hũ một dạng yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cha sứ đại ca, những thứ này mộ bia nằm đều là các ngươi á nam người tổ tiên, ngươi ngược lại là hơi thủ hạ lưu tình một điểm a, cái này mộ địa đều muốn bị ngươi dỡ sạch. Lao Tần nhất biên chạy trốn vừa nói, nhưng mà đã triệt để mất lý trí thêm tư khoa nhân thần tra nhất định là không nghe được. Lúc này chỉ có thể tế ra chính nghĩa đạt lửa, F.I.T.C. Lão Tần căn cứ nhiều lông yếu hỏa nguyên tắc, muốn trực tiếp ném đạn lửa đem buột đốt chết, nhưng mà buột bây giờ tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh, thứ nhất đạn lửa nơi tay vội vàng chân loạn bên trong trực tiếp ném đi cái tử mình. Cái này mẹ nó chạy nhanh như vậy, quá khó ném đi. Vở giờ bản huyết thống nguyên rủa bên trong đạn lửa là muốn tự mình động thủ ném, cũng không có khóa chặt một thứ này, cho nên phong hiểm tính chất cực lớn. Đột nhiên, lão Tần linh quang lóe lên, ta còn có vừa mới đó hộp tâm nhạc đâu. Rõ ràng, cái này hộp tâm căn bản cũng không phải là có tác dụng gì tới tỉnh lại thêm tư khoa nhân thần cha, nó tác dụng duy nhất chính là nhường cha sứ sinh ra như vậy ba, 5 giây trạng thái hỗn loạn. Tiếp đó cho người chơi một cái chân quý thu phát cơ hội 6. Lão Tần Nhất Biên tiếp tục vòng quanh đại thụ điên cuồng chạy trốn, một bên lấy ra hộp âm nhạc, luồn cuốn tay chân mở ra. Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ hộp âm nhạc bên trong truyền ra, đã hoàn toàn hóa thú thêm tư khoa nhân thần tra quả nhiên thống khổ dễ ruột, đứng tại chỗ lâm vào trạng thái hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Lao Tần trực tiếp ném ra sớm đã rầu chuẩn bị xong vỏ, tiếp đó bốn cái bình tiêu đốt nhanh chóng vung ra, ném ở đã bị rầu nhuộm tư trời, đã tư the thé tiếng có thể cảm giác được nó vẫn có rất nhiều không cam lòng, nhưng vẫn là tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Đã đổ sát con ngồi lão tần lau mồ hôi, mặc dù nhân vật của hắn cũng sẽ không chảy mồ hôi, giống như lão cậu, hoàn toàn không hoàn hốt. 1047 thứ 1054 trương huyết nguyên rốt cuộc là tình tiết ra sao canh một lão tần tối đầu nhìn một chút trên người mình tợ san phục, đã hoàn toàn bị huyết dịch nhiễm trở thành ám hung sắc. Hắn đi tới gạt gạt khoa nhân thần tra tử vong chỗ, khum lưng nhặt lên đoàn kia bạc là ổ chìa khóa. Ra, xem ra kịch bản căn bản cũng không có cứu người cái tuyển thằng này, gạt gạt nhân thần tra đại khái là tất sát giải quyết đi hóa thú sau gạt gạt khoa nhân thần tra, lão Tần phát hiện mình linh thị vậy mà trực tiếp tăng 4 điểm. Từ bên cạnh trên bậc thang đi, sử dụng chìa khóa sau khi mở ra mặt đâu đốn gỡ dạ và ở cửa sát lớn. Lúc này lão Tần phát hiện sau lưng trên nóc nhà, giống như có một bạch quang. Lúc này lão Tần vị trí là trước kia cùng gạt gạt khoa nhân thần tra chiến đấu trên mộ địa phương, mà bộ thi thể nhưng là té ở mộ địa bên cạnh một tòa nhà trên mái hiên, phía trước ở dưới đáy thời điểm không nhìn thấy, nhưng mà dọc theo cầu thang lên liền có thể nhìn thấy. Mới vừa nhìn thấy bạch quang, chính là ở bộ này trên thi thể. Lão Tần người nhặt lên hiện đây chính là hắn một mực đang tìm đá quý màu đỏ trong lực, ở phía trên còn khắc lấy một cái tên, Vi ở. Rõ ràng, kẻ ở trên nóc nhà thi thể chính là bé gái mụ mụ, gạt gạt khoa nhân thần tra thê tử Vi ở, từ trên người nàng giữ tận vết thương cùng lan tràn vết máu, không khó suy đoán ra chân tướng sự tình. Vi ở ở là từ trên bậc thang phương, Âu đốn gở dạ và ớt lối vào bị hóa thu á nam người công kích, đụng ngã hàng rào ngã tại phía dưới trên mái hiên, tiếp đó bị tản nhận sát hại. Ma mắt thấy đây hết thể tra sứ lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn vừa mới bắt đầu tại trong nghĩa địa vào cho hạ giận giống như Liều Mạng muốn chém thành muôn mảnh chính là cái kia vừa mới hóa thu không lâu á 5 người, hẳn là đây hết thệ kẻ cầm đầu. Lão Tần nhìn xem trong tay vũ bị châm ngực, hắn có thể lựa chọn đem cái này châm ngực giao cho tiểu nữ Hải, cũng có thể lựa chọn đem cái này châm ngực đánh nát làm thành một cái thân huyết bảo thạch dùng để cường hóa vũ khí của mình. Cô bé này cũng là thảm, tính toán trở về cùng với nàng giao nhiệm vụ á hoặc 6. Đi trước câu đốn mộ địa xem. Lao Tần không quá xác định con đường sau đó tuyến, mà hắn còn không biết có như thế nào vận mệnh đang đợi vị này đáng thương tiểu nữ Hải. 12 đang sở cá trực tiếp trên bình đài, giống lão tần dạng này trực tiếp huyết nguyên huyền dụ người chơi còn rất nhiều. Chủ ba cùng khán giả giống như lại trở về mới gặp Hắc ám chi hồn thời điểm, lồm lõm lo sợ, ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong một bước một cái dấu chân mà tìm tòi, hơi không cẩn thận sẽ chết tại Tắc Luân Đạc Âm lưu. Các người chơi đối với huyết nguyên huyền dụ tìm tòi đang không ngừng đẩy về phía trước tiến. Đối với rất nhiều đã thông quan Hắc ám chi hồn Nở Chu mục lao ạt nhóm tới nói, huyết nguyên nguyên không hứng, nhưng chỉ cần nghiên cứu sơ qua một chút, cũng rất nhanh quen thuộc loại cách chơi này. Dù sao trò chơi này mặc dù đang chiến đấu hệ thống cùng một chút chi tiết đối với Hắc Ám Chi Hồn cách chơi làm ra một chút cải biến, nhưng cái này hai trò chơi bản chất là phi thường tới gần. Đối với rất nhiều Hắc Ám Chi Hồn người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, thông quan huyết nguyên một tuần mắt có thể vẹn vẹn cần hơn 20 giờ, nếu như người chơi tương đối liều mà nói, có thể 2 đến 3 ngày liền có thể đạt thông. Mà ở thích dưỡng huyết nguyên huyền rủa cách chơi sau đó, các người chơi lòng hiếu kỳ liền chuyển tới một cái khía cách khác. Đó chính là, huyết nguyên huyền đến cùng thuật một cái tình tiết ra sao? Hôn loại trò chơi cho nhà chơi một cái vô cùng đặc biệt thụ, chính là thế giới quan cảm giác xa lạ. Giống như người chơi tại mới gặp hắc ám chi hồn thời điểm, sẽ cảm thấy thế giới này có quá nhiều không thể lý giải đồ vật, tỉ như những chuyện lặt vật kia thi cùng đủ loại quái vật, tỉ như tại sao muốn gõ vang tiếng trông, tại sao muốn đánh bại cổ xưa cội vương, lại vì cái gì muốn chuyện hòa sáu. Người chơi với cái thế giới này là cực độ xa lạ, hơn nữa căn bản là không có cách dùng đã có tri thức đi giải thích. Lại thêm trong thế giới này khắp nơi đều tràn đầy xấu xí quái thú, đáng sợ cả ấy, hơn nữa mỗi cái tiểu quái đều có dây năng lực của người sáu. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, mới khiến cho người chơi ở trong game có dậy cùng chịu khổ cảm giác. Nhường cái trò chơi này trở thành một lần chân chính mạo hiểm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, đẩy ra cánh cửa này, ngươi sẽ đối mặt đồ vật như thế nào. Nhưng mà, hắc hồn cùng hết nguyên lại không có làm cho cả thế giới biến thành không thể giải thích cái cùng. Người chơi chính xác gặp được rất nhiều không thể nào hiểu được sự vật, sẽ thu được một loại nguồn gốc từ không biết sợ hãi. Nhưng theo trò chơi kịch bản tiến lên, người chơi sẽ theo cái thế giới này trong dấu vết tìm được chân tướng, hoặc giả thuyết là chính mình phòng đoán bên trong chân tướng. Những cái kia nhìn như cổ quái, không thể nói lý sự vật, tất cả đều bị một đầu kịch bản tuyến cho sợ, hơn nữa ảnh hưởng lẫn nhau, liên lạc với nhau đã biến thành một cái hoàn chỉnh, hợp lý cố sự bối cảnh, đồng thời dẫn hướng nhiều cái bất đồng cuối cùng kết cục. Cho nên, đối với Huệ Nguyên Nguyên rủ tới nói, so với yếu tố chiến đấu và cửa ải thiết kế, nó kịch bản cùng thế giới quan đồng dạng là hấp dẫn lấy người chơi không ngừng thăm dò yếu tố mấu chốt. Như vậy, Huệ Nguyên Nguyên rủ trò thế giới, rốt cuộc là một thế giới ra sao đâu? Theo các người chơi không ngừng tìm đòi, bọn hắn vai trò thợ săn lần lượt tử vong, lại một lần lần tại săn nhân mộng cảnh bên trong tỉnh lại, tan thành tức bị chắp vá đứng lên, đám thợ săn bắt đầu thử nghiệm trả lại như cũ thế giới này bị chôn cấp chân tướng. Hết hãy đều phải từ cái kia đi tới Á Nam tìm kiếm huyết liệu, người sứ lạ nói lên. 6. Bởi vì ly mắc một loại kỳ quái chứng bệnh, vị này người sứ lạ không xa vạn dặm mà đi tới Á Nam, tìm kiếm chữa khỏi phương pháp. Á Nam được vinh dự huyết liệu chi hương, nghe đồn nơi này huyết dịch có thể trị liệu hết thể nghi nan tạp chứng. Cho nên, dù cho bây giờ Á Nam đã hung hiểm dị thường, vị này người sứ lạ vẫn là nghĩa vô phản cố bước lên tìm kiếm huyết liệu lưu trình. Người sứ lạ đi ở Á Nam đầu đường, phát hiện cư dân nơi này tất cả đều bận rộn mua sắm vân hương cùng ngẩm đến, dọc đường bán dạ lúc nào cũng hướng về phía người sứ lạ lộ ra nụ cười quỷ dị. Người sứ lạ không hiểu loại này quỷ dị bầu không khí, hắn chỉ biết là hôm nay là Á Nam truyền thống khánh điển đi săn chi dạ. Người xứ lạ hoàn thành truyền máu. Tại chuyên máu phía sau, hắn thấy được cáo giác, một cái toàn thân vết máu lang nhân hướng hắn rối ra lợi trả vậy thật ra thì đại biểu cho chính hắn ở bên trong hóa thú một mặt, nếu như tiếp nhận, hắn liền sẽ cùng những thôn dân khác một hạng, hướng đi Hoa thú, cuối cùng hóa thành khát máu lang nhân. Mà cuối cùng, hắn chiến thắng Hoa thú bên trong, mà là bị người lũn khô lâu vậy người mang tin tức ông. điều này đại biểu hắn bên trong lựa chọn trở thành thợ săn, bước lên cùng trước đây đám thợ săn một dạng săn giết chi lộ. Thất tỉnh người sứ lạ đã mất đi ký ức, quên đi thân phận của mình, hắn chỉ thấy trên cánh tay dính đầy vết máu băng vải cùng ống tiêm, chỉ nhớ rõ chính mình thâu nhập không rõ lai lịch vết dịch, tiếp đó ác mộng lại bắt đầu. Duy nhất chỉ dẫn chỉ có một chương tờ giấy, không biết bị người nào đặt ở gian phòng trên đế, tìm kiếm ảm Đạm Chi Huyết lấy tại săn giết bên trong tháng được 6. Ảm Đạm Chi Huyết lại bị dịch là tái nhật chi huyết, tiếng Anh vị vã lệ bạ lũ, hai loại dịch pháp ý nghĩa thương cận, cũng là biểu thị một loại nào đó màu sắc. Phía sau chương tiết sẽ giải thích cặn kẽ một chút huyết cùng thế giới quan, có thể từ tên nhìn lên đi ra, không có hứng thú đồng học có thể nhảy qua. Bởi vì huyết nguyên nguyên rủa cùng hắc hồn một dạng, không có tuyệt đối chính xác kịch bản giải độc, tất cả giải độc cũng là thông qua trong trò chơi mạnh vụn hóa tin tức hợp lại lên, mà mị dạ dạ kỳ anh cao cũng không tính nhường người chơi biết được trận tướng, cho nên rất nhiều chi tiết nội dung có bao nhiêu loại ý kiến. Ở đây vẹn vẹn đại biểu một loại phòng đoán, nếu có chỗ sai lầm, hoan nghênh đại gia thảo luận. 1048. Thứ 1055 chương huyết nguyên bí ẩn một canh hai người xứ lạ bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Ánh nắng chiều đem á nam đường đi phản chiếu huyết hồng, trên đường phố một mảnh đột, thỉnh thoảng đến tiếng kêu quái dị. Hắn đẩy ra phòng khám bệnh đại môn, Phát hiện một con quái thú đang tại gặm ăn thi thể. Tay không tất sắc người xứ lạ bất lực phản kháng, chết thảm tại dã thú lợi trảo phía dưới. Người xứ lạ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đi tới một nơi thần bí, cũng chính là săn nhân mộng cảnh. Ở đây, hắn lấy được vũ khí, nhưng vẫn như cũ không rõ chính mình muốn làm gì. Lao thợ săn cách mạng nói cho hắn biết, đi săn giết càng nhiều quái thú, người liền sẽ chậm rãi hiểu rõ đây hết thầy. Thế là, người sứ lạ tại đốt đèn chỗ thức tỉnh, lần này hắn cơ răng cứa khảm đao giết chết con sói người, giống như trước đây tử vòng chỉ là một cơn ác một dạng. Theo lý thuyết, săn nhân mộng cảnh có một loại năng lực đặc thù chính là nhường thợ săn siêu việt tử vong, có thể không ngừng mà phạm sai lầm. Mặc kệ chết đi bao nhiêu lần, hắn cũng có tại săn nhân ngẫm cảnh bên trong tỉnh lại, một lần nữa cùng địch nhân cường đại giao chiến, bù đắp sai lầm của mình, không ngừng mà tại săn giết trên con đường này đi được càng xa. Đi săn chi dạ đem toàn bộ Á Nam đã biến thành nhân gian luyện ngục, tất cả cư dân đều đóng cửa không ra, hơn nữa đối với người xứ lạ bằng mọi cách kỳ thị. Bất quá, cho dù là tại dạng này Á Nam, cũng có người tốt tồn tại. Góc đường có một vị gọi cư dân, hắn cũng là một cái người sứ lạ, lại bởi vì thân mắc cung tư máu mà không cách nào ra ngoài. Hắn tại về sau còn có thể cực kỳ tốt bụng mà cho nhân vật chính một cái súng phú lửa, dùng để ứng phó phía ngoài quái thú. Thợ săn hỏi ảm đạm máu sự tình, Lựu Bá cũng không biết đó là vật gì, nhưng hắn nói cho thợ săn không ngại đi giáo hội chấn nhìn một chút, nơi đó có rất nhiều đặc tu huyết dịch. Á Nam trung tâm thông hướng giáo hội chấn trên đường đi không chỉ có nổi điên Á Nam cư dân, còn có hai cái cường đại lang nhân. Thợ săn cảm thấy lực bất tòng tâm, thế là dung bang trung cho đòi, gặt quản tra sứ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người hợp lực đánh giết đầu cầu nhân, lại phát hiện thông hướng giáo hội trấn đường đi đã phong tỏa. Tại trên cầu lớn, kinh cùng nhân viên thần chức quái thú chặn đường đi. Hai người hợp lực đem quái thú giết chết, liền như vậy phân ly. Thợ săn tiếp tục tìm kiếm ngoài ra thông lộ, hắn gặp Lưu Thủ trong nhà tiểu nữ Hải, nhờ cậy hắn đi tìm cha mẹ của mình. Thợ săn tại Âu Đốn tiểu giáo đường bên ngoài mộ địa tìm được gác quản cha xứ, nhưng cha xứ lúc này bởi vì vợ tử vong đã triệt để cùng hóa, cho dù là bé gái hộ tâm nhạc cũng không cách nào nhường hắn khôi phục thân chí. Tại giết chết gác quản cha xứ phía sau, thợ săn thông qua mương nước đi tới Âu Đốn tiểu giáo đường, một cái hình dáng tướng mạo xấu xí, lúc nào cũng phát ra âm hiểm tiếng cười láo đỏ nam nói cho thợ săn, nếu có người sống, có thể nhường bọn hắn tới Âu Đốn tiểu giáo đường tị nạn. Bởi vì này một lần đi săn chi dạ ngoài định mức dài rằng dặc cư dân trong nhà Hân Hương có thể không đủ dùng nhưng giáo đường Hân Hương đầy đủ bọn hắn trải qua đêm dài đáắng thợ săn lại trở về càng sát phu tạp phòng khám bệnh bởi vì càng sát ph tạp không cho hắn mở cửa cho nên hắn chỉ có thể cách lấy cánh cửa cùng càng sát ph tạp đối thoại hắn phát hiện càng sắc phu tạm giọng của trở nên có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá chú ý trong này khác nhau càng sát phu tạp đồng dạng nói cho hắn biết có thểường may mắn còn sống sót cư dân tới đây tị nạn thế là thợ săn tại gặp phải tìm kiếm chỗ tránhh nạn nởợ cờ lúc thì có hai lựa chọn hoặc là chỉ dẫn bọn hắn đi ô đốn tiểu da đường và là chỉ dẫn bọn hắn đi càng sát phu tạm phòng khám bệnh. Vị thứ nhất tìm kiếm tỉ nạn chính là em bé gái kia. Nếu như Thợ săn nói cho nàng đi Âu đốn tiểu giáo đường, như vậy nàng sẽ ở trên đường bị mương nước bên trong heo ăn hết. Thế là Thợ săn không thể không tế ra SL đại pháp, để cho nàng đi tới càng sát phu tạp phòng khám bệnh. Tại mạo hiểm quá trình bên trong, Thợ săn lại gặp người mặc quạ đen quần áo ấy Lìn điệu tỷ, cùng dạo phụ thủ thành viên của tổ chức can phó dịch. Từ trên người bọn họ, Thợ săn đã biết một chút liên quan tới á Nam lịch sử, liên quan tới bái luân duy tư, mau ố các loại Thợ săn biết, Á Nam Tuyệt Đại đa số bí mật đều khởi nguyên từ Bái Luân Duy Tư tổ chức này, cho nên hắn quyết định xuyên qua cấm kỵ rừng rậm, đi tới Bái Luân Duy Tư. Nhưng mà, cấm kỵ rừng rậm đại môn đã phong bế, cho nên Thợ săn đi tới cụ Á Nam, kéo xuống không biết là ai giáng đi lên thông cáo, tìm tòi tòa này bị vứt bỏ thành thị. Nghe nói, ở đây vốn là Á Nam phía dưới thành khu, nhưng mà bởi vì thú thai mất khống chế mà bị tiêu hủy, nơi này quái thu yêu đất không chịu nổi hơn nữa ế e ngại hòa diễm, Thợ săn ở đây bị một vị vô danh thợ săn cảnh cáo. Nếu như ngươi khăng khăng ở đây thú, như vậy ta đem đi săn ngươi. Vô Danh Thợ Săn súng máy ca tại trên tháp cao dựng lên hỏa lực mạnh mẽ xuống máy, hướng về Thợ Săn Điên cuồng bắn phá. Thợ Săn không có giết Cú Á Nam dã thú, gắng gượng chạy tới, tại trên tháp cao gặp được vị này Vô Danh Thợ Săn. Tại đáp ứng Vô Danh Thợ Săn sẽ không săn giết nơi này dã thú sau đó, Vô Danh Thợ Săn thật cao hứng, đồng thời nói cho Thợ Săn, Cú Á Nam quái thú kỳ thực cũng là nhân loại, mà Vô Danh Thợ Săn mình đã xem thấu săn thú cho giết, không muốn lại tiến vào săn nhân mộng cảnh bên trong. Hắn tình tại chỗ này, bảo Nam những thứ này đã hóa thành dân bản điện. Tại Nam cuối, Thợ Săn đánh bại khát máu quái thú, trở lại săn nhân mộng cảnh phía sau. Trên xe Lăng lão tợ săn cách Mạn nói cho thợ săn, leo lên Âu đốn tiểu giáo đường, đi đã bỏ hoang thợ săn công xưởng xem. Tại sao cái này, cách Mạn đi đến rồi trong hoa viên, không còn cùng thợ săn đối thoại. Càng lai việc nhiều người tại thợ săn dưới sự chỉ dẫn đi tới Âu đốn tiểu giáo đường. Ở đây ẩn chứa một cái hết sức rõ ràng ngắc ý, Âu đón tiểu giáo đường nở vở cỡ, cái kia áo đỏ nam, hình dáng tướng mạo xấu xí ngôn từ cổ quái, xem xét chính là một cái người xấu, nhưng trên thực tế hắn nhưng là trong trò chơi cực tiểu số triệt đầu triệt đuôi người tốt mà càng sát phu tạm phòng khám bệnh, cái vị kia bác sĩ mặc dù coi như là người tốt, nhưng trên thực tế đã không phải là trước đây càng sát phu kẹn mà nếu như những người này không có tới đến Âu Đốn Tiểu Giáo Đường mà nói, như vậy tại chi sau hết nguyệt trong sự kiện, bọn hắn liền sẽ toàn bộ nổi điên. Những người may mắn còn sống sót này cũng không giống nhau, một vị lão phụ nhân vừa mới bắt đầu thời điểm đối với Thợ săn cực kỳ hà khắc, nhưng nàng từ từ mất lý trí, bắt đầu đem Thợ săn trở thành con của mình. Trừ cái đó ra, còn có ký nữ, tu nữ cùng một vị ngạo kiều cư dân, nếu như Thợ săn nói cho vị này ngạo kiểu ca đi tới Âu Đốn Tiểu Giáo Đường, hắn liền sẽ cố ý đi tới Cảnh Sát Phu tạp phòng khám bệnh, mà hắn ý nghĩa ở chỗ sẽ cho người chơi một chút tin tức, những tin tức này đều không ngoại lệ tất cả đều là nói mát. Mỗi cái nở tờ cờ đều có thể đến giúp thợ săn một chút vội vàng, bọn hắn cũng đều có riêng mình số mệnh. Trên thực tế những thứ này nở tờ cờ phân bố tại rất dài kịch bản tuyến bên trong, có chút là tiến lên đến bên trong nội dung cốt truyện kỳ mới có thể tới, ở đây vì rút ngắn độ dài viết cùng một chỗ. Thợ săn rốt cuộc đã tới đã bỏ hoang thợ săn công xưởng, phát hiện ở đây kỳ thực chính là săn nhân mộng cảnh nguyên hình. Hắn ở đây tìm được một cái vật trang sức, một cây xương đùi, còn có một cái cổ gái vật thể, đệ tam cung rốn. R Cái này cùng Đệ Tam Cú Rốn hẳn là cách mạng lưu lại, bởi vì Thợ săn công xưởng thuộc về cách mạng, liền săn nhân mộng cảnh cũng đều là cách mạng dựa theo Thợ săn công xưởng tới chế tạo. Nhưng mà, cách mạng rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được đầu này Đệ Tam Cú Rốn, lại vì cái gì đem nó đặt ở ở đây đâu? Thợ săn còn không biết, trong tay hắn Đệ Tam Cú Rốn, đại biểu cho toàn bộ Á Nam sâu nhất bí mật, cũng là toàn bộ Tô Mị Nghị văn minh, Bái Luân Duy Từ, chữa trị giáo hội dốc hết hết thảy đều muốn lấy được đồ vật. Đi tới đại giáo đường phía sau, Thợ săn thấy được gối trước giáo đường hướng về phía một cái cột quái xương đầu khóc thầm ngài mẹ gì á? Vị này đại lý nhân tay phải cầm lo dần sở đồng hồ vàng, nàng phảng phất là không muốn tin tưởng lo dần sở đã biến thành monster sự thật, mình cũng đã biến thành to lớn sừng dê quái thú. Thợ săn không ngừng công kích A Mai Lợi Á nắm đồng hồ vàng tay trái, đồng thời dùng tê liệt xương mù ngăn cản A Mai Lợi Á sử dụng đồng hồ vàng khôi phục sinh mệnh, cuối cùng đem nàng đánh chết. Thợ săn chạm đã hóa thành monster lo dần sở sừng đầu, thấy được lo dần sở cùng Uy Liêm đại sư cáo biệt một màn. 1049 thứ 1056 trương huyết nguyên bí ẩn 23 canh Uy nhưng là hắn ý nhất một trong những học sinh. Nhưng mà tại Thợ săn chạm đến Lo Dần Sở sương đầu thấy cảnh tượng bên trong, Lo Dần Sở quyết định rời đi William đại sư, tự lập môn hộ, bởi vì bọn hắn hai người lý niệm đã sinh ra nghiêm trọng bất đồng. William đại sư hy vọng Lo Dần Sở có thể nhượng khí, é ngại cổ thần chi huyết. Câu nói này chính là thông hướng bái Luân Duy Tư mật lệnh. Thợ săn rời đi ô đón tiểu giáo đường chuẩn bị phía trước cấm kỵ rừng rậm, xuyên qua khẩn cấp rừng rậm đi tới bái Luân Duy Tư tìm kiếm tướng. Nhưng mà giáo đường lại xuất hiện một cái cổ quái đen, bị đánh bại Thợ săn cũng không có tại săn bên trong lại, mà là bị cất vào trong bao vải, được đưa tới một cái tên là AA cổ ngôi chỗ. A, cổ ngươi dưới mặt đất trong ngục giam nuốt rất nhiều bị bắt cóp tới Á Nam cư dân, những cư dân này cũng đã gần như hóa thú. Thợ săn đánh bại cả người bước lấy ánh chớp lôi thú Canaan, đồng thời về tới Cũ Á Nam. Lần này hắn cuối cùng có thể đạp vào đi tới cấm kỵ rừng rậm con đường, ở đây hắn lần nữa gặp đạo phủ thủ đoàn tập cái sau còn tại tìm kiếm khai hận hẻ ở ở toàn thành, muốn hoàn thành sứ mạng của mình. Thợ săn chuyển tiếp cấm kỵ rừng rậm, đánh bại đủ loại mà hỗn loạn sinh vật, tại rừng hắn gặp ba hắn được Nam Cái này ba cái người thần bí đã bị sả ký sinh Thợ săn Hao hết chắc trở cuối cùng đánh bại bọn hắn, sau đó trở lại bãi luân duy tư. Bãi luân duy tư bên trong có lấy càng nhiều ly kỳ quái vật, ly kỳ nhất là một loại quái vật hình người, bọn hắn giống như là học viên, nhưng trên đầu mọc đầy con mắt, giống như là con rùa đầu. Những quái vật này được xưng là mắt rùa ương. Hao hết chắc trở, thợ săn cuối cùng giết thấu chúng đây, đi tới bái luân duy tư kiến trúc đỉnh, một cái tên là ngắm trăng đại chỗ. Gia yếu liêm đại sư ngồi ở trên ghế Sidum, nhìn xem trên mặt hồ nguyệt Quang không nói một lời. Thợ săn thử nghiệm đối thoại với hắn, muốn hỏi ra càng nhiều liên quan tới ẩm đạm máu tin tức. Nhưng mà Uy Liêm đại sư chỉ là chiến chiến nguy nguy giơ lên trong tay của Trợ chỉ hướng phía trước nguyệt bờ hồ. Thợ Săn lật xem bãi luân duy tư bên trong địa tích, thông qua đủ loại tin tức, hắn đại khái suy đoán ra San Thiết chi dạ giả khá giải như vậy nguyên nhân. Uy Liêm đại sư thông qua niệm cầm giữ á nam thời gian, cho nên ban đêm vĩnh viễn sẽ không đi qua, mà Thợ Săn cũng vĩnh viễn không cách nào thoát đi ác mộng. Thợ Săn một mực đang tìm tâm đích gặm đạm chi huyết, kỳ thực chính là huyết nguyệt phủ xuống thời thuyết, chỉ có xuống, Thợ Săn có thể từ nơi này trảng cơn ác Thế là, Thợ Săn nhảy hồ. Giết chết ngu rốt niệm giom, kết thúc cái này vô hạn tuần hoàn, không bao giờ kết thúc ban đêm. Giom sau khi chết, bị che giấu bí mật hiện lộ ra. Một vòng to lớn hồng nguyệt xuất hiện, từ trên bầu trời áp sát tới, một cái mặc áo cưới màu trắng, phần bụng rỉ ra vết máu nữ tự xuất hiện ở nơi xa, phản phất tại thu hút Thợ săn đã hôn mê, lại lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình lại tới a a của ngươi, cũng chính là phía trước vị kia túi ca không ngừng mà cướp giật á nam, cư dân đồng thời nốt lại chỗ. Vô số cư dân tại hồng nguyệt xuống bốn phía rú dù cho bị giết chết, bọn hắn cũng sẽ bị trùng lắc nữ nhân phục sinh. Những cái kia khiêng túi da hỏa đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là càng nhiều hình quái dị quái vật. Trở lại ô đốn tiểu giáo đường, kỳ nữ cùng tu nữ tất cả đều ôm đầu, phản phất bị vô tận ác ngộng dày vò lấy mà lao phụ nhân nhưng là mạo hiểm đi ra ngoài vì thợ săn tìm kiếm thuốc căn thần, chết tại giáo đường bên ngoài. Thợ săn tại đại giáo đường cửa ra vào đụng phải phía trước từng chợ giúp mình thợ săn Lệ Linh, nàng đã thoi thót. Nàng vốn là muốn đi đi săn một vị thợ săn, lại bản thân bị trọng thương. Thợ săn xông vào đại giáo đường, cùng vị này đầu đội gai ở, ở mặt nạ màu thợ săn đánh khó phân bại. Mây ở nơi này nổi điên thợ săn trên người lấy máu để thử máu bình đã còn sót lại một bình cuối cùng, rõ ràng ấy liển chiến đấu cho hắn tạo thành cực lớn tiêu hao. Cuối cùng, thợ săn thay thầy liển hoàn thành sứ mệnh. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong huyết nguyệt, rốt cuộc hiểu rõ William đại sư tại sao muốn giam Cẩm Á Nam thời gian. Đã từng hắn cho rằng, không có cái gì so vĩnh viễn sẽ không kết thúc ác mộng càng đáng sợ, nhưng bây giờ hắn hiểu được, William đại sư sợ hãi là huyết nguyệt phía dưới, so ác mộng đáng sợ hơn ác thợ qua một con đường vào Cảng tạp bệnh, khiếp sợ phát hiện trong này, bệnh đã đều biến thành màu xanh nhạt đầu to Hắn đẩy ra chỗ sâu nhất cửa phòng, hắn từng tại nơi này và càng sát phu tạp bác sĩ đối thoại. Lúc này, một cái màu xanh nhạt đầu to bút bê đột nhiên liều lĩnh nào tới, thợ săn giết chết nó sau đó, phát hiện trên người nó vậy mà rơi mất càng sát phu tạp lấy máu để thử máu bình. Nếu như cái này mới là càng sát phu tạp, như vậy từ trước đến nay chính mình đối thoại nữ nhân kia là ai? Lúc này cái kia giả càng sát phu tạm ghé vào trên bàn giải phẫu phát ra thanh rên thống khổ, rõ ràng đem tiểu nữ hải, càng sát phu tạm bác sĩ biến thành đầu to búk bê cái này tất cả đều là nàng làm chuyện tốt. Thợ săn tức giận đem nàng giết chết, nàng sinh ra một cái cổ quái sinh vật, nhưng rất nhanh liền chết. Thợ săn khiếp sợ phát hiện, cái này cổ quái sinh vật trên thân, đồng dạng có một đầu đệ tam cú rốn. Thợ săn nhớ tới câu nói kia, Hồng Nguyệt buông xuống lúc, chịu chúc phúc tự cùng đem sinh hạ thần tử. Chẳng lẽ nói, đệ tam cú rốn là thuộc về thần đồ vật? Như vậy cách mạng đặt ở thợ săn công xưởng đầu kia đệ tam cú rốn, lại là đến từ đâu? Thợ săn đi tới a a cổ người trước giáo đường, hắn đã thu được rất cao linh thị, thấy được cái kia gọi là á di đạt kéo sinh vật cổ quái. Hắn hướng sinh vật này phô phía trước lấy được đang tảng đá bị cái quái vật này nắm lấy chuyển đến Man Sĩ học phái lầu dạy học. William đại sư, Lo dần sợ, Mệt dạy dạ cái, ba người này vật theo thứ tự là bãi Luân Duy Tư, chữa trị giáo hội cùng Man Sĩ học phái nhân vật lãnh tụ, mà bọn họ làm việc phương pháp cũng không khỏi giống nhau. Rõ ràng, bọn hắn đều ở đây dùng phương thức của mình truy tầm siêu việt nhân loại trí tuệ, nói một cách khác, bọn hắn đều ở đây lấy toàn bộ á nam sinh linh làm tiền đặt cược, tiến hành một hồi triệu hoán cổ thần đánh cờ. Được xưng là ác mộng chi chủ gạo dạ dạ cái dẫn theo Man Sĩ tất cả mọi người nhập bọn hắn hy vọng ở trong giấc Nguyệt, hoàn thành cổ xuống. Mà nhân vật chính tại Ác Ngộng biên cạnh tìm được cái kia tên là Ái Di Đạt kéo cổ thần, nó đặc tính là lấy số nhiều hình thức tồn tại, cho nên nó đồng thời tồn tại ở Á Nam rất nhiều kiến trúc phía trên, chỉ có thu được 40 điểm trở lên linh khí mới có thể thấy được nó chấn thân. Thợ săn giết chết con này Á Di là kéo, đồng thời tìm được một cái bị nguyền rủa chén vàng. Thợ săn không thể từ nơi này chén vàng bên trên tìm được quá nhiều manh mối, nhưng hắn ngẫu nhiên lật ra tới một cái đặc thù đạo cụ, chính là khát máu thợ săn đôi mắt. Hắn đi tới Âu Đốn tiểu giáo đường, hướng nơi đó Ái Di Đạt kéo phô bày là huyết thợ săn đôi mắt, lập tức bị cuốn vào một cái khát trong cơ năng ngộng. Nguy Lai, mấu chốt không ở chỗ bị nguyên rủa chén vàng bản thân, mà ở tại nguyên rủa chén vàng cổ thần. Tại vị này cổ thần sáng tạo trong cơn ác mộng, Thợ săn sẽ thấy á Nam bí ẩn nhất quá khứ. Kết hợp chính mình chứng kiến hết thảy từng ly từng tí, còn có trong cơn ác mộng tình cảnh, phía trước phát sinh sự tình bắt đầu dần dần rõ ràng, Thợ săn suy đoán ra một cái chính mình cũng khó tin chân tướng. 1050 thứ 1057 chương huyết nguyên chân tướng một canh một tại Ban Sơ, Á Nam chỉ là một tòa vắng vẻ thành nhỏ, liên Á Nam người đều quên đi nơi này từ đâu mới có liên quan thành này sử và chỉ bảo tồn tại á Nam duy nhất học thuật cơ quan bãi luân duy tư trong học viện. Mà trên thực tế, Á Nam nhà vị trí địa lý, nguyên là tên là Tô Mị Nghị Văn Minh trong cổ quốc tầm, nhưng Tô Mị Nhị Văn sáng mai đã biến mất tại trong dòng chạy lịch sử, chỉ có ngẫu nhiên khai quật ra Tô Mị Nghị thời đại của mộ, mới có thể dòng ngó cái này cổ văn minh khi xưa huy hoàng. Bãi luân duy tư học viện đối với khai quật ra Tô Mị Nghị cổ văn minh sinh ra hứng thú lớn hơn. Theo khám phá cổ mộ càng lai like việc nhiều, các học giả phát hiện trong cổ mộ ghi lại rất nhiều khó có thể lý giải được chi thức, như cổ thần, thú thai, thượng vị giả, con mắt, siêu việt suy xét các loại Bọn hắn phỏng đoán, cổ đại Tô Mỹ Nhĩ người đã từng cùng một loại được xưng là cổ thần dị vực sinh mệnh cùng tồn tại, đồng thời sáng tạo ra độ cao huy hoàng rực rỡ văn minh, nhưng lại bởi vì một loại lực lượng thần bí nào đó mà đột nhiên hủy diệt. Thế là, bái Luân Duy Tư nhắc lên đối với Tô Mị Nhĩ văn minh nghiên cứu dạy sóng, mà nghiên cứu người dẫn đầu nhưng là bái Luân Duy Tư học viện Biên trường, Huy Liêm đại sư. Bọn hắn tổ chức đội thám hiểm xâm nhập tìm tòi Tô Mị Nhĩ văn minh của mộ, mặc dù gặp phải trước đây chưa từng thấy kinh khủng quái thú, nhưng là sinh ra vô số làm cho người động khảo cổ phát hiện. Tô Mị người trong hiến ghi chép, thông qua thu hoạch bên trong tại chi mắt, cũng chính là linh thệ có thể để thang loại người suy xét cấp độ, tiến hóa làm cổ thần cấp bậc suy xét, thu được siêu việt nhân loại tri thức, nhìn thấy siêu việt nhân loại tầm nhìn hiện tượng, từ đó thực hiện loại người tiến hóa. Càng cứ ghi chép, bên trong tại trí mắt tồn tại ở đại não của con người bên trong, số lượng càng nhiều, suy tính cấp độ lại càng cao. Nhưng mà, đối với như thế nào thu được bên trong tại trí mắt, liêm đại sư không có đầu mối, thẳng đến ý tư đại chén thánh đạo được. Cái này chuyện cổ quái vật bị phong tồn tại khổng lỗ mê cung trung tâm, ngoại hình quỷ dị không có chút nào quy tắc có thể nói. Đang nghiên cứu bên trong, nó bị chứng minh là một cái có hoạt tính vật thể, chỉ cần đem máu của người ta nợ rộ trong đó, chén thánh liền sẽ hướng trong máu phong thích chứng chủng, mà lại lần nữa thu lấy loại này vết dịch, liền có thể thu được bên trong tại trí mắt. Viện trường Liêm Đại Sư tại hắn đệ tử đắc ý lo dần sờ dưới sự giúp đỡ dốc vào loại này chịu chúc phúc vết dịch, ngắn ngủi mấy ngày, cao tuổi Liêm Đại Sư liền cảm thấy hắn sức quan sát trở nên mẹ cảm, trạng thái tinh thần cũng sắp tốt đề thăng, phản phất có rất nhiều con con mắt tại đồng thời quan sát thế giới này Kết quả này nhường bãi Luân Duy Tư học viện vì đó kích động không thôi, loại này huyết dịch bắt đầu được xưng là cổ thần chi huyết, mà bên trong tại chi mắt nhưng là bị đổi tên là linh thị. Nghiên cứu phát hiện, kéo dài đưa vào cổ thần chi huyết đem kéo dài tăng thêm linh thị lượng cấp, thế là học viện nội bộ tại William đại sư dưới sự dẫn lĩnh, bắt đầu đại quy mô truyền máu thí nghiệm. Càng nhiều học viên thu được linh thị, thế là đối với Tô mỹ nhị văn minh nghiên cứu cũng rất nhanh liền nên đón mo hơn phát triển. Nhưng mà, chuyển máu tác dụng phụ cũng rất nhanh ra. Truyền máu nhà nghiên cứu biểu hiện ra khác biệt trình độ huyết dịch lại, lại không ngừng mà gia tăng nhiều lượng, tăng cường chính mình linh thị đẳng cấp mà đối với nhân loại tới nói, linh thị tăng lên cũng không phải vô chỉ cảnh, vượt qua nhất định hạn độ sau đó, loài người đại não liền sẽ bởi vì không thể chịu được lượng lớn tin tức mà phát cuồng, dư thừa linh thị thậm chí sẽ lấy con mắt hình thức xuất hiện ở trên thân thể con người. William đại sư phát hiện mình trên trán vậy mà dài ra rất nhiều cái ngoại nguy ánh mắt, cái này khiến hắn lòng sinh sợ hãi. Cuối cùng, bái Luân Duy Tư xuất hiện ví dụ đầu tiên truyền máu tới chết vụ án, vị học viên này vi phạm quy định, thời gian dài đại lượng truyền máu cho nên cuồng bạo tự sát. Đối nó mổ xẻ đi sau hiện, vị học viên này đầu mọc đầy mắt kép, giống như là một con rô roi mà chút ánh mắt chân diện mục kỳ thực là là một loại đặc thù ký sinh trùng, loại này ký sinh trùng cảm giác ngoại giới, lại đem cảm giác được tin tức truyền lại đến đại não của con người, đây chính là linh thị chân diện mục. Cảnh tình liêm đại sư dùng to lớn mũ che cốt che ở ánh mắt của mình, bởi vì hắn đã không cần dùng mắt nhìn trở thế giới này. Sau đó, liêm đại sư hạ lệnh cấm truyền máu thí nghiệm, lấy kết thúc loại này hành động tự sát. Nhưng mà, từ động lần này đưa tới học sinh của hắn lo dần sợ cùng rất nhiều đối với cổ thần chi sinh ra ủy lại học viên kháng nghị. Bởi vì nghiên cứu cho thấy, nhân loại cũng không phải là không cách nào khống chế số lớn linh thị, chỉ là cần một loại tên là mắt chi tác đồ vật. Tên như ý nghĩa, loại vật này chính là kết nối đại não cùng ánh mắt dây thử. Lo dần sơ cho rằng, chuyến máu sinh ra ủy lại cùng cùng bạo chỉ là giai đoạn tính chất tác dụng vụ, chỉ cần tìm được mắt chi tác, hết thể đều tương nên lưới đau mà giải, không thể bởi vì nhất thời ngăn trở mà gián đoạn thí nghiệm. Đối với cái này, William đại sư tiến hành một lần công khai diễn thuyết, hắn đang trong điều tra phát hiện, mắt chi tác tại Tô Mị nhị văn hiến bên trong được xưng là đệ tam cung, rốn, bởi vì nó là cổ thần lúc sinh ra đời mang theo sinh lý kết cấu. Cổ thần có 3 cây cùng rốn, cái thứ nhất kết nối thần cùng mẫu thể, Cái thứ hai kết nối ý chí của thần cùng vũ trụ, cái thứ ba kết nối đại não cùng bên trong tại trí mắt. Nhân loại chính xác có thể thông qua mắt tri tác, hoặc có lẽ là đệ tam cúng rốn tới không chế số lớn linh thị, nhưng đệ tam cúng rốn chỉ có giết chết sơ sinh cổ thần mới có thể thu được, cái này không khác nào là thiên phương giả đám. Thế là, bái luân duy tư chấm dứt chuyển máu thí nghiệm, e ngại cổ thần chi huyết trở thành cái học phái gian dạy. Nhưng mà, nghiêm cấm bằng xác lệnh cũng không có nghĩa là hoàn toàn cấm thiệt. Bái luân duy tư còn tại nghiên cứu Lại lượng thành viện học viên cũng còn tại tự mình chế tác huyết dịch, bọn hắn từ đã đưa vào huyết dịch học viên thể nội rút ra, đồng thời tìm kiếm ưu chất huyết nguyên đối tượng. Căn cứ phỏng đoán, loại này ưu chất huyết nguyên đối tượng huyết thống hẳn là càng thêm tiếp cận cổ đại Tô Mị Nhị những người, thậm chí tiếp cận cổ thần. Lo dần sơ còn tại hùng tâm bừng bừng tiếp tục thăm dò Tô Mị Nhị của mộ, hắn tại nguyên bản y lý mộ táng nhóm chúng quanh phát hiện một mảnh tên là La Luân thành vùng đất mới khu, thị, lại bởi vì thai mà hủy diện. Ở đây Luo Zun Sơ phát hiện một loại tên là Âu đón chi huyết vật chất, căn cứ vào văn hiến ghi chép, vị này vô hình chi Âu đốn là một vị thứ thiệt cổ thần, chỉ cần đón nhận Âu đón chi huyết, tại chính xác thời cơ, chịu trúc phúc từ cung liền sẽ sinh hạ thần tử. Theo lý thuyết, Lo dần sờ tha thiết ước mơ đệ tam của vốn, hoàn toàn có thể thông qua loại phương thức này tới thu hoạch. Thế là, Lo dần sờ mang theo Âu đốn chi huyết hướng liêm đại sư tạm biệt, sư đồ hai người bởi vì lý niệm xung đột mà mỗi người đi một ngả, một bộ phận học giả đi theo Luo Zun Sơ đi, bọn hắn tạo dựng tên là chữa trị giáo hội tổ chức. Lợi dụng lâu đốn chi huyết có thể trị nghi nan tạm chứng điểm này, Lo dần sờ dẫn dắt chữa trị giáo hội tại Á Nam mở rộng huyết liệu kỹ thuật này, một mặt là kéo dài mở rộng chữa trị giáo hội lực ảnh hưởng, một phương diện khác cũng là vì tìm thời cơ thích hợp, nhiều lâu đốn chi tử Giáng sinh ở cái thế giới này, từ đó cướp đoạt đệ tam cùng vốn. 1051 thứ 1058 chương huyết nguyên chân tướng hai canh hai huyết liệu nhường Á Nam thanh danh vang dội, đây là có thể chữa trị hết thể nghi nan tạp chứng liệu pháp, cho nên rất nhiều bệnh lâu không khỏi người bệnh mộ danh mà đến, hy vọng thông qua huyết liệu tới cứu vãn sinh mệnh của mình. Thế là, Á Nam tòa thành thị này đã biến thành đáng huyết liệu chi hương xuất hiện lấy máu để thử máu khí, truyền máu phòng khám bệnh, thậm chí còn có gây môi huyết có hai loại vật này. Á Nam hết thảy đều cùng hết chói chung một chỗ. Huyết liệu mang tới tài phú làm cho cả Á Nam phi tộc quốc trường, khu thành cũ bên trên nhanh chóng xây dựng thêm ra giáo hội trấn, Âu ngừng lại tiểu giáo đường, chữa trị giáo hội đồng thời thu hoạch số lớn danh vọng, tài phú cùng nhân lực trở thành toàn bộ Á Nam tân chủ làm thịt. Nhưng mà, huyết liệu rất nhanh cũng triển lộ ra cùng bãi luân duy tư truyền máu thí nghiệm một hại, truyền máu dạ đối với dịch hiện lộ ra nghiêm trọng lại, bọn hắn bắt đầu ly mắc bại huyết thận, tử, thần kinh bị phá. Hư thoái hóa thành khát máu quái thú, bốn phía du đang công kích nhân loại cướp đoạt hết dịch. Thế là, thợ săn xuất hiện. Đệ nhất thợ săn cách mạng cùng lo dần sở là bà tốt, hắn thành lập thợ săn công xưởng, chế tạo chuyên nghiệp vũ khí, đồ phòng ngự, súng ống tới săn giết quái thú. Đến mỗi lúc đầy tháng, Á Nam liền lên đón săn giết chi dạ, các cư dân đóng cửa không ra, mà đám thợ săn thì thừa dịp lúc ban đêm sát xuất động, dọn dẹp trong thành phố quái thú. Vì để cho hóa thú bệnh không đến mức phá hủy toàn bộ Á Nam, đám thợ săn còn đang không ngừng mà đi săn, mà săn giết chi dạ cũng đã trở thành Á Nam truyền thống. Luo Dần Sở đi qua xiên năng tìm tòi, cuối cùng tại theo Hầu Nguyệt Tô Mị Nhị thủ đô mộ táng quân phát hiện cổ thần dáng sinh cái cuối cùng bí mật. Hầu Nguyệt buông xuống lúc, chịu trúc phúc tử cùng sẽ sinh hạ thần tử. Hầu Nguyệt, tại Tô Mị Nhị trong văn hiến cũng được xưng là tái nhật chi huyết hoặc cảm đạm chi huyết, xưng hô thế này là ở miêu tả Hầu Nguyệt phủ xuống thời giờ màu xám xanh bầu trời giống như bị rút sạch máu thi thể. Nhưng mà, Triệu Hoán Hầu Nguyệt cần phải có thuần khiết Tô Mị Nhị huyết, nước, Mị Nhị huyết nào. Đối với Luo Dần sờ mà nói, Chữa trị giáo hội huy hoàng vào lúc này nên đốn đáng sợ nguy chuyện. Triệu Hoán Hồng Nguyệt nghi thức dương bước không tiến, thú Thái Lan tràn ngưỡng chữa trị giáo hội có thụ chất vấn, liền Lo dần Sơ mình cũng bởi vì trưởng kỳ thu hút Âu ngừng lại chi huyết mà ly móc bại huyết tật, cảm giác sâu sắc chính mình ngày giờ không nhiều. Vì duy trì chữa trị giáo hội danh vọng, Lo dần Sơ khẩn cấp hy vọng thông qua càng tăng mạnh hơn có lực tụ đoạn tới củng cố chính mình dùng huyết liệu thiết lập thống trị. Nguyên bản thợ thai, mệnh lệnh lũ Vênh venh liệt liệt đi săn hành động nhường thợ săn tổ chức có thể phi tốc phát triển, bất đồng thợ săn lưu phái sinh ra. Mà ở trong săn thú, một cái tên là Kai ẩn hệ ở ở chủng tộc xuất hiện ở Á Nam, trong bọn họ một nhóm người gia nhập thợ săn tổ chức. Theo như truyền thuyết, Kai ẩn hệ ở ở tòa thành cô độc tại trên biển, cùng Á Nam cao điểm chỉ có một tòa cầu lớn tương liên. Đại môn một mực phong bế, Kai ẩn hệ ở ở người cũng chưa bao giờ cùng ngoại giới thông hôn. Chính này Kai ẩn hệ ở ở đội ngũ đi tới Á Nam là vì tìm một loại đặc thú huyết dịch, sau đó bởi vì thú thai phiếm lặng mà gia nhập đi săn. Maji ạ chính là một vị Kai ẩn hệ ở người. Nàng xinh đẹp giống như một vị thuần khiết tiên tử, nàng nóng lòng trợ giúp kẻ yếu, hơn nữa vô cùng chán ghét cái ẩn hệ ở, ở truyền thống lấy huyết dịch làm chủ phương thức chiến đấu. Maji ạ trở thành đệ nhất thợ săn cách mạng đệ tử, đồng thời đối với vị này cường đại thợ săn lòng sinh ái mộ. Mà lúc này, một tin tức nhường ở vào tuyệt cảnh lo dần sờ lại lần nữa giấy lên hy vọng, cổ thần Quả Sở đem sinh hạ thần tử. Giả ngoại nghiên cứu đội tại Á Nam chung quanh vịnh biển bên trong phát hiện một cái làng trai nhỏ, cư dân nơi này thờ phụng một vị tên là Quả sờ cổ thần. Các cho rằng Quả Sở là cư trú ở biển sâu thần minh, mà hải dương cùng vũ trụ tương liên. Căn cứ vào Tô Mị Nhĩ người ghi chép, Truyền đại đa số cổ thần cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, bọn hắn không cách nào sinh dục dòng rồng chỉ có thể thông qua hồng nguyệt nghi thức, mượn từ loài người tử cung sinh hạ thần tử. Nhưng quả sở khác biệt, nó có thể thông qua tử cung của mình sinh hạ thần tử, tương đương với một loại thủy biến, rút đi cũ thân thể, nên đón mới tuổi thơ. Thế là, Lo dần sở lập tức quyết định tập kết chữa trị giáo hội lực lượng vũ trang tiến công làng trại, cướp đoạt quả sở thần tử, thu được chính mình tha thiết ước mơ để tam cung Làng trại cư dân bị tàn sát hầu như không còn, quả sở cùng đám thợ săn triển khai liều chết chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn bị san Nó sinh ra sinh vật cũng rất chết nhanh đi, cái này được xưng là Quả Sở Cô Nhi sinh vật được chữa trị giáo hội mang đi, thế là Lo dần Sở cuối cùng thu được tha thiết ước mơ đệ tam củng rốn. Nhưng mà, Lo dần Sở cũng không có nên đón tiến hóa, bởi vì căn cứ cuối cùng xuất thổ Tô Mị Nghị nhân văn hiến, nhân loại muốn đưa thân bài vị xưng là thượng vị giả, trở thành hoàn chỉnh cổ thần, cần ba đầu đệ tam củng rốn. Cái này cũng là vì cái gì cổ thần cơ hồ tiêu thất hầu như không còn, bởi vì mỗi ba cái cổ thần mới có thể cung cấp một cái nhân loại trở thành thượng vị giả. Lo dần Sở lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng, nhưng rất rõ ràng hắn điên cuồng sẽ không liền như vậy dừng bước. Thông qua đối với quả sở cùng làng trại thôn dân nghiên cứu, Lo dần sờ phát hiện có thể thông qua hướng nhân loại trong đại não tiêm vào quả sở ký sinh trùng phương thức bồi dưỡng não dịch, mà loại não dịch đem cho phép người cùng cổ thần sinh ra tinh thần giao lưu. Chữa trị giáo hội đại lượng bệnh hoạn bị tiêm vào loại này não dịch, đầu của bọn hắn xưng lên, sẽ nghe được tích thủy thanh âm. Cuối cùng, đầu của bọn hắn sẽ rụng, bi thảm chết đi. Nhưng mà, cũng có một chút ưu tú đối tượng thí nghiệm lấy được tiến triển, cho nên giáo hội như cũng tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc có thể cùng cổ thần câu thông sứ giả cuối cùng rồi sẽ xuất hiện. Maji tại làng trải sẵn giết hành động bên trong cảm thấy mê mang, bi thương cùng thất lạc, nàng đi tới chữa trị giáo hội, chăm sóc những thống khổ kia bệnh hoạn. Mà chút bệnh họa đem Maji à xem như bọn hắn bi thảm trong cuộc đời duy nhất ký thác. Bốn cái thất bại tác phẩm được an trí ở ngoài sáng cây hoa viên, bọn hắn mặc dù không thể đạt tới mục tiêu, nhưng đã có triệu hắn vũ trụ lực lượng năng lực. Lo dần sờ tin tưởng vững chắc, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới càng nhiều cổ thần, trở thành thượng vị giả. Mà lúc này, một cái lơ đãng ý nghĩ cải biến chữa trị giáo hội vận mệnh. Ngăn cách với đời Kai ẩn hệ ở người, phải trang duy trì cổ đại tô mỹ nhĩ người hệ thống. Ở nơi này đường nét tắc dẫn đạo dưới, Lo dần sờ chú ý tới Càn Sắt Phu tạm tỉ muội. Đối này song bảo thai tỉ muội làm nên ẩn hệ ở người, bị giáo hội thu dưỡng, tỉ tỉ hiệp trợ não dịch nghiên cứu, mà muội muội nhưng là trở thành một cái cường đại liệt sắt giả. Thế là, Lo dần sờ bí mật triển khai vòng thứ nhất hồng nguyệt nghi thức công tác chuẩn bị. Lúc này, phía dưới thành khu thú thai đã để toàn bộ thành khu gần như sụp đổ, thậm chí tiến hành săn thu đám thợ săn cũng đều đang không ngừng lầm vào trong điên cuồng. Thợ săn trong tổ chức phân hóa ra một nhóm người đặc thủ viên, bọn họ đều là người sứ lạc. Hơn nữa đối với bại huyết thật có ưu tú sức chống cự, bọn hắn trở thành chuyên nghiệp thợ săn thợ săn, bao quát quả đen đầy lìn cùng giáo hội thích khách bỗ là nhiều. Quả đen đầy lìn chính là tại sau đó nhiều lần trợ giúp tha hương thợ săn vị kia điều tỉ, mà giáo hội thích khách bỗ lập nhiều thì sử dụng một loại gọi là đổ máu truy độc môn binh khí. Đám thợ săn đang săn thú giá thú, mà thợ săn các thợ săn nhưng là đang săn thú nội điện thợ săn. Trên lầu chốt nhấc lên cỡ lớn súng máy gật lệnh, toàn bộ thành loạn mừng. Mã Lo Hoán thức, đỡ lại lần nữa tiến mộ, tìm có thể cùng thần ký kết hôn ước giới chỉ. Hy vọng có thể nhường càng sát phu tạm trở thành tân nương, Sinh Hà Âu ngừng lại chi tử. 1052 thứ 1059 chương huyết nguyên chân tướng ba ba vận mệnh không có cho lo dần sở cơ hội, tại trong mê cung, lo dần sở bại huyết đột biến thành hóa thú trứng, đệ nhất chủ giáo lo dần sở đã biến thành to lớn nhân viên thần chức quái thú. Hộ vệ đội bị toàn diệt, chỉ có một người sống tiếp được, chính là giáo hội thích khách bố là nhiều. Hắn dùng to lớn đổ máu truy giết chết lo dần sở, đem hóa thú xương đầu mang về đại giáo đường, sau đó đem lo dần sở đồng hồ vàng giao cho đại lý nhân A như duy nhất người sống sót, bố lập nhiều đi ra mộ huyết phía sau đã điên điên cùng cùng. Hắn liên quan tới Lo dần Sở biến thành quái thú thuyết pháp rõ ràng không thể thuyết phục giáo hội tổ chức. Thế là, giáo hội đem Bố Lạp Nhiều cầm tù dưới đất mục giam, đối ngoại tuyên bố Bố Lạp Nhiều đã chết, mà chủ giáo Lo dần Sở bởi vì sự vụ tạm thời rời đi, A Mai Lợi Á trở thành Lo dần Sở cách dạy trong lúc đại lý nhân. Tại bỏ ra nhiều như vậy hy sinh sau đó, A Mai Lợi Á vì hoàn thành Lo dần Sở tâm nguyện, bắt đầu triệu hoán Hồng Nguyệt nghi thức. Càn Sắt Phu Tạp nhìn xem trước mặt Âu Lừng liền có thể sinh hạ tử. Nhưng lúc này, một cái thai ở Nam tử đột nhiên giết vào, dùng đóng gói đi Lại chi huyết rời đi giáo hội. To lớn Hồng Nguyệt Cao Huyền Vũ không bên trong, tất cả cư dân đều lâm vào điên cuồng. Á Nam phía dưới thành khu đã triệt để hối loạn, đám thợ săn liên tục bại lui, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem toàn bộ phía dưới thành khu cho một mồi lửa, khắp nơi đều tràn ngập nám đen bụi mù cùng thi thể đốt cháy sinh ra hôi thối. Lúc này, trên bầu trời chuyển đến quả sơ mưa rủa, mưa rủa những cái kia ác ma, cùng với con cháu của bọn họ, thẳng đến con cháu tử tôn, đến vĩnh đến thật. Chém giết đám thợ să đột nhiên biến mất, bọn hắn đều bị kéo lao tợ săn ác thành khu thú thai hoàn toàn mất đi khống chế, thẳng đến mặt trời mọc thời điểm, phía dưới thành khu cư dân đã toàn bộ hóa thành dã thú. Á Nam trung tâm cư dân muốn trốn hướng về giáo hội trấn tìm kiếm che chở, nhưng cầu lớn đã phong bế, đáng sợ nhân viên thần chức quái thú chiếm cư ở đây, nhường cầu lớn triệt để ngăn cách. Lao thợ săn tủ kéo súng máy ca tại một mảnh trong cho bụi tỉnh lại, hắn nhìn thấy trước mặt một màn này bi thảm chằng cảnh, dùng màu trắng cho tàn bôi lên tại chính mình thợ săn nuốt vào, hy vọng có thể che giấu hết dịch hôi thối. Sau đó, hắn bắt đầu lấy phương thức của mình, thủ hộ cũ Á Nam bọn quái vật, bởi vì hắn rất rõ ràng, những quái vật này đều từng là cũ Á Nam cư dân. Chữa trị giáo hội tại trong vòng một đêm đã mất đi tất cả. Trận này đáng sợ huyết nguyệt tai nạn nhất thiết phải có người phụ trách, chư trì giáo hội nhất thiết phải đem va hất ra, tuyệt đối không thể để cho dân chúng biết là bọn hắn đưa tới huyết nguyệt. Chư trì giáo hội tuyên bố, Kai ẩn hệ ở ở đánh cắp tên là máu ô uế cấm kỵ vật phẩm, cho nên mới đã dẫn phát lần này tai nạn cùng bố. Chư trì giáo hội điều động lạc ra lưu tư dẫn dắt tên là Đào phủ thủ tổ chức, đối với Kai ẩn hệ ở ở tỏa thành bày ra hành động trả thù. phủ thủ nhóm tại tiến công Kai ẩn quá trình bên trong tao ngộ cường đại vương vệ đội, những người này tinh huyết dịch kỹ chiến đấu, chiến đấu dị thường thảm Cuối cùng, Lạc Gia Lưu Tư dùng xoay tròn bánh xe đem một tên sau cùng vệ đội thành viên nhận ác, đi tới nữ vương trước mặt. Nữ vương Anna là sẽ vậy mà có được so Ma Ji ạ còn mỹ lệ hơn hình dạng, rõ ràng nàng có thuần túy nhất su mẹ huyết thống. Lúc này, nữ vương đã uống vào Âu Lừng Lại chi huyết, su mẹ huyết thống cùng Âu Lừng Lại chi huyết dung hợp là một. Lạc Gia Lưu Tư phát hiện, đem Anna là ép thành thần nát, nàng cũng sẽ ở trên ngai vàng trùng sinh. Lạc Gia Lưu Tư vĩnh viễn không cách nào hoàn thành chết nữ vương vụ, thế là hắn dùng hắc thiết chế tạo mũ giáp khóa lại nữ vương mỹ mạo, tại giá Z tòa thành trên sân thượng tự vận bị thai ẩn hệ ở ở toán linh huyền rủa lạc gia lưu tư trở thành không chết nữ vương gã kệ tiệp tơ, chỉ có đánh bại hắn đồng thời đeo lên vư miệng mới có thể thấy được con đường phía trước. Tại huyết nguyệt bên trong, Cang Sắt Phu tạp không có mang thai Âu ngừng lại hài tử, nhưng Ma lại tại trong ngộng tỉnh cơ gặp nguy thần, mang bầu nguyệt thần thân tử. Tại cách mạng dưới sự yêu cầu, Ma cuối cùng sinh hạ thần nãi tử, sau đó nàng trở lại tinh thần pháp trung, dùng một ly rượu độc kết thúc sinh mệnh của mình. Cách đối với cái này cảm thấy hối hận, hắn xem như lo dần sờ hảo hữu, trực tiếp tham dự rất nhiều lần săn giết hành động, đối với trở thành thượng vị giả một chuyện đồng dạng có hứng hậu. Cho nên hắn mới hy vọng Ma sinh hạ vị này thần tử. Nhưng mà, Ma chết nhường hắn lâm vào thống khổ và hối hận đớn sâu, hắn tại công xưởng bên trong chế tạo ra một con rối, con rối nắm giữ Ma Ji hình, nhưng Ma lại vĩnh viễn cũng sẽ không sống thêm đến đây. Cách Mạn nhờ vào đó thu được một đầu đệ tam cung rối, mà Nguyệt Thần cấu trúc một cái mới mộng cảnh, ở đây, cùng Nguyệt Thần ký kết khế ước thợ săn đều đưa thu được từ trong mộng cảnh phục sinh năng lực. Lão thợ săn Cách Mạn không cách nào chống cự Nguyệt Thần sức mạnh, trở thành nó đại lý nhân, thợ săn vào mộng hoàn thành như đồ. Nhưng chẳng biết tại sao Tế Mạn cũng không có đem đầu kia Trần Quý để tam cúng dỗn bên người mang theo, mà là đặt ở công xưởng bên trong, chờ đợi có một vị đặc thù thợ săn có thể cầm tới. Rất nhiều thợ săn thông qua khế ước bị người mang tin tức dẫn tới săn nhân mộng cảnh bên trong, bọn hắn tại Á Nam sau khi chết liền có thể thu được chủ sinh, phản phất trước đây tử vong chỉ là một cơn ngắc ngộng. Không quét tử vong cùng sống lại thợ săn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn hắn lại bị vĩnh hằng mà gò bó tại săn giới bên trong. Chỉ có nguyệt thần tự mình biết, những thợ săn này chỉ có một sứ mệnh, đó chính là vi tất cả đối thủ cạnh tranh. Chư trị giáo hội đã theo lo dần sở tử vong Huệ nguyệt sự kiện cùng Đao Phụ thủ toàn diệt mà hướng đi sổ đổ, chỉ có đại lý nhân A Mai lợi á còn tại đại giáo đường bên trong tay cầm đồng hồ vàng, hướng về phía Lo dần sờ hóa thú xương đột tít. Nhưng mà, đối với cổ thần điên cùng tìm tòi nhưng vẫn không ngừng, một cái tên là Man Xít học phái tổ chức, như cũng tại dùng phương thức của mình tìm kiếm lấy cổ thần chân tướng. Man Xít học phái lãnh tụ là Mệt Khắc Lạp Thập, cũng chính là sau đó được xưng là Ác ngộng chi chủ tồn tại. Nếu như nói Lo dần sờ là một gã kẻ dạ tầm, như vậy Mệt Thập chính là tên điên chính cống. Hắn cho rằng cổ thần chính là hội tụ lực lượng cường đại sinh mạng thể. Cho nên nếu như không cách nào tìm được đã tồn tại cổ thần, như vậy thì dứt khoát chính mình sáng tạo cổ thần. Hắn còn vì chính mình chế tạo đặc thù kim loại lồng giam mũ giáp, hắn cho rằng loại này mũ giáp có thể hạn chế loài người tự do ý chí, đồng thời coi như dây en pen, trở thành cùng cổ thần liên lạc thông đạo. Mét khác lạp thập tổ chức man xịt học phải rời đi bái luân duy tư, bọn hắn chiếm cư tại tên là A A cổ ngươi thông trang, điều động người bắt cóc đem Á Nam cư dân cướp giật đến A A cổ ngươi, chờ đợi sáng tạo cổ thần thức Mancit học phái điên cùng nghiên cứu sáng tạo ra một cái thi thể trọng chất mà thành dị dạng cổ thần, cũng tại trong động cảnh tìm được một cái mọc đầy ánh mắt đại não, nhưng những thứ này thành quả rõ ràng khoảng cách triệu hoán cổ thần cách biệt rất xa, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng, Mặc Khắc Lạm thập quyết định tiếp tục thôi động hồng nguyệt kế hoạch, hắn tại sủ mẹ trong mê cung tìm được một cái khác mai chức nhận đính hồn, thế là hắn cùng vô số đầu mang nhà tù học giả cùng một chỗ, thông qua nghi thức rút ra tinh thần tiến vào cổ thần cảnh, ở nơi này cơn ác mộng bên trong, huyết sẽ buông xuống, mà cổ thần mai cao sẽ sinh ra. Giết chết sắp dáng sinh mai cao chính là nguyệt thần vì mộng cảnh thợ săn thiết lập mục tiêu duy nhất, cũng là thợ săn thoát ly săn nhân mộng cảnh thủ đoạn duy nhất. Mà lúc này, vị kia người xứ lạ đang tại mang đối với huyết liệu chi xá hướng tới, chạy tới Á Nam. 1053 cái tiếp theo là ma thú thế giới huyết nguyên huyền rủa kịch bản ngày mai sẽ xong việc, cái tiếp theo chính là thế giới ma thú. Liên quan tới huyết nguyên huyền rủa, kỳ thực trò chơi này so sánh hắc ám chi hồn chủ yếu điểm sáng chính là cái bản, cho nên đơn độc lấy ra mấy chương tới nói rằng, hơn nữa cái đồ chơi này viết vẫn rất phiền thoái, lại quét qua nhiều lần video còn tại trên mạng tìm không ít tư liệu. Nếu là đối với khối này, không có hứng thú đồng học trực tiếp nhạy qua là được rồi, nhưng cái này thật không phải là thủy, những vật này cũng không phải có sẵn, viết cũng không có chút nào tình kinh. Tại thế giới ma thú quá trình bên trong suy nghĩ thêm sen kẽ hai ba cái khác cho chơi, quyển sách này trên cơ bản cũng liền đến cuối, viết lên 250 vạn chữ tà hữu liền có thể cân nhắc bạn hoàn tất sự tình. Gần nhất một mực ba canh, có thể thật nhiều người ngại chậm, kỳ thực ta mỗi ngày đều đang liệu mạng viết, bởi vì đi Nhật Bản cái kia 5 ngày ta phải tích lũy đi ra 15 trường tồn cáo, tồn là có, nhưng ta không có thể phát, bằng không đến lúc đó không biết nữa rồi làm sao bây giờ. Nếu như từ Nhật Bản trở về còn có dư thừa bản thảo đến lúc đó liền cùng một chỗ phát, nhưng mà ở trước đó nhất định là nhiều lại càng không hiểu rõ, viết nhiều đi ra cũng là tích lũy lấy. Vậy cái này quyển sách bản hoàn tất cũng là không phải cũng sẽ không viết nữa. Còn có thật nhiều hố không có lớp đâu. Chiến thần đâu? Đệ vịu may cờ gì đâu? Sinh hóa nguy cơ đâu? Vũ sư đâu? Cổ mộ lệ ảnh đâu? Nước Mỹ tận thế bản 2 đâu? Thử vong mắt cả đâu? Thượng cổ quyển trục 6 đâu? Phóng xạ 76 đâu? 6. Là, còn có thật nhiều có thể viết cho chơi cho đến trước mắt điểm xuất phát giống như cũng không có sách khác sẽ viết những thứ này, cho nên bản hoàn tất không phải nói không đổi mới, chỉ nói là quyển sách này cố sự tuyến cùng Tây khoa học kỹ thuật đến đây hết hạn không còn hướng phía trước đầy vào, mở sách mới sau đó, những thứ này trò chơi mới sẽ lấy phiên ngoại hình thức ở nơi này quyển sách đổi mới. Nếu như đại gia thích xem lời nói, những trò chơi này sẽ lần lượt xem như phiên ngoại thiên thả ra, đến lúc đó có thể một lần đổi mới liền toàn bộ đổi mới xong, một tháng không đổi mới, một chút càng hơn 10 chương loại này. Bởi vì này chút trò chơi nhiều lắm, đều nhét vào chủ tuyến bên trong là không nét loạn. Cuốn sách này nửa bộ phận trước tại nghiên cứu thảo luận phía trước thời đại trò chơi là như thế nào, mà phần sau bộ phận là ở nghiên cứu thảo luận phía sau thời đại là như thế nào. Ma trận game bin trò chơi Hắc Hoa Kỹ chỉ là vì tìm tòi một loại khả năng tính chất, chính là coi chúng ta khoa học kỹ thuật đầy đủ cao thời điểm, trò chơi sẽ phát triển thành cái gì hình thái. Đến nỗi những thứ này Hắc Hoa Kỹ sẽ đối với hình thái xã hội tạo thành ảnh hưởng gì, có ảnh hưởng hay không loài người thể xác tinh thần khỏe mạnh xấu. Cái này không phải ta quan tâm vấn đề, cũng không phải cuốn sách này chủ đề. Đến rồi trước mắt giai đoạn này, kỳ thực khoa học kỹ thuật điểm đã đầy đủ cao, chờ trò chơi trở thành sự thực sau đó những trò chơi này kỳ thực đối với chủ tuyến đã có không đến cái gì thôi động tác dụng, cho nên chủ tuyến lửng, khắc trò chơi lấy viên ngoại hình thức thả ra. Loại này tìm tòi là không có có kết thúc, làm trò chơi cùng thực tế khó mà phân chia sau đó, khi đó sẽ như thế nào? Vẫn có suy nghĩ rất nhiều tượng không gian. Nhưng mà Trần Mạch đã không thích hợp coi như là cái này chuyện xưa mới nhân vật chính xuất hiện, bởi vì hắn nhân vật tương đương với người trọng tài, không thể lúc nào cũng tự mình hạ tràng ẩu đả người dự thi. Cho nên tiếp theo vốn cố sự sẽ cùng quyền này có chỗ liên quan, nhưng sẽ không hết sức rõ ràng, thậm chí tiền kỳ có thể nhìn không ra. Đương nhiên, đối với ta cá nhân mà nói, cũng là đã có chút viết phiền hình thức này quyển sách này tại thiết kế mới bắt đầu hệ thống hình thức quyết định nó cách viết cùng hạn mức cao nhất cho nên kỳ thực rất khó tại trò chơi ra lĩnh vực có chỗ phát triển nếu như có thể nói tiếp theo một quyển sách sẽ đi bất đồng phong cách mặc dù tiếp tục viết quyển sách này không ngừng mà viết trò chơi mới có thể viết lên dài đáng đắg nhưng ta vẫn có gia tâm cũng không muốn thỏa mãn với thành tích bây giờ cho nên đem thế giới ma thú hô điển mà bắt đầu cân nhắc nhất buồn đại gia có gì thích trò chơi vẫn như cũng có thể tiếp tục ở đây quyển sách chỗ bình luận chuyện đề cử tâm tình tốt thời điểm liền sẽ viết một chút mặt khác liên quan tới thiếu nợ càng Bản hoàn tất phía trước có thể trả không hết nhưng mà hẳn là có thể còn tới 20 tà hữu, đến lúc đó ra 2 3 cái phiên ngoại cũng liền không sai bị lắm. Nói thật một mực dầu dĩ còn thiếu nợ chuyện này, mù quáng vô lượng, để cho ta rất đa tình tiết viết thiếu nợ cần nhắc, đưa tới một chút độc giả chơi đi. Tiếp theo vốn còn là sẽ tận lực bảo trì nhiều đổi mới, nhưng cũng có thể chính là lấy xem trọng chất lượng là chủ. Cuối cùng, thế giới ma thú là tất cả mọi người chờ mong đã lâu đồ vật, có ý tưởng gì hay cùng đề nghị, đều nói nói đi. Rất nhiều hồi ức cũng đã rất xa xôi, bất quá có thể cũng là bởi vì rất xa xôi, cho nên mới chân quý đâu. Nguyên phiếu 4800 Tiểu nợ càng 321.054. Thứ 1060 chương huyết nguyên chân tướng 4 canh một tại vị này, người xứ lạ đến trước giờ, toàn bộ Á Nam đã sụp đổ, không có bất kỳ cái gì một tổ chức có thể hoàn toàn nắm giữ Á Nam quyền khống chế. William đại sư lãnh đạo bái Luân Duy Tư học viện còn tại Cấm kỵ rừng rậm một chỗ khác duy trì đối với cổ thần chi huyết kính sợ. Man xin học phái tại Mỹ khác lạm thập dẫn đầu dưới, tại AA cổ người cấp giật đá Nam thôn dân, đồng thời Newton ở trong ác ngộng nhường hội sức mạnh cơ đánh mất hầu như không còn, cuối cùng một nhóm giáo hội anh nhưng là hợp thành thánh rừng rậm Sớm đại rất lâu phía trước, Thánh thi ban thành viên liền đối với lo dần sợ cách làm sinh ra chất vấn, bọn hắn cho rằng mê lyên cổ thần chi huyết đem dẫn đến chữa trị giáo hội diệt vong, kiên quyết tuân theo William đại sư dạy bảo. Huyết nguyệt buông xuống phía sau, số lớn nhân viên thần chức biến thành quái thú, Thánh thi ban nắm trong tay chữa trị giáo hội, bọn hắn tiếp thu giáo hội thành quả nghiên cứu, não dịch thí nghiệm cùng quả sở cô nhi đệ tam cung dồn. Não dịch thí nghiệm giai đoạn thứ 2 lấy được làm cho người sợ hai than thành quả, bọn hắn thành công đã sáng tạo ra rất nhiều làn da màu xanh lam đầu to Những thứ này đầu to buốc bê sẽ theo đầu lâu to lớn bên trong rối ra lông tơ, làm cho nhân loại cùng cổ thần bắt được liên lạc, điều kiện tiên quyết là cung cấp cổ thần tín vật. Thế là, Thánh thi ban đi tới bái Luân Duy Tư, cầm tới bị Phong Tồn Y tự trấn thánh, đồng thời ở cô nhi viện triệu hoán một vị cổ thần, Y Bích Thập Tứ. Một vị thành viên hưng phấn mà sử dụng bắt được liên lạc tư thế lấy đón nên đón, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt bị đốt thành tro khô, bởi vì nhân loại đại não căn bản bất lực tiếp nhận cổ thần tri thức, mắt người cũng không có tư cách nhìn thẳng cổ thần diện mạo. Thánh thi ban đem Ibiq Tháp Tư tôn xưng là vũ trụ trí nữ, nhưng vị này cổ thần lại không có vì thánh thi ban mở ra dị vực kiến thức đại môn, nó chỉ là chỉ hướng cô nhi viện phía dưới một phiến khu vực, ra hiệu mọi người hướng nơi đó khai quật. Sau đó, cô nhi viện phía dưới bị đào ra một mảnh to lớn hang, ở nơi đó moi ra một tòa hình như con nhện pho tượng. Ibiq Tháp Tư mỗi ngày tại pho tượng phía trước trầm tư, phảng phất còn tại thúc thiết, thánh thi ban tại thời gian rất dài bên trong đều không thể lĩnh hội Ibiq Tháp Tư ý đồ. Mà lúc này, thánh thì ban xếp vào tại Man xin học về tin tức, đã vào cảnh, hắn phải tiếp Tin tức này làm cho tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, lần trước huyết nguyệt mang đến toàn bộ Á Nam khu thành cũ hủy diệt, cảnh tượng khủng bố vẫn rõ mồn một trước mắt, lại trải qua một lần huyết nguyệt, lại sẽ có bao nhiêu người sẽ chết bởi đi cuồng. E rằng đến lúc đó toàn bộ Á Nam sẽ biến thành chân chính địa ngục. Thánh thi ban phát hiện, y tháp tư trước mặt cái kia nện phò tượng là một vị chết đi cổ thần di thể, vị này cổ thần có được nắm giữ thời gian lực lượng, thậm chí di thể của nó đều có một bộ phận thời gian quay lại sức mạnh. Cho nên, thánh thi ban đem Uy Liêm Đại sư chỉ có một lựa chọn, chính là tái tạo một cái thượng vị giả, phục chế vị này hình như con nhện cổ thần sức mạnh, trưởng không thời gian, ngăn cản huyết nguyện buông xuống. Đến từ Tha Hương Tợ săn đang nhảy tháng sau bờ hồ, giết chết ngu rốt nện trong thời điểm, sinh ra qua nghi vấn, vị này thượng vị giả, vì cái gì được xưng là ngu rốt? Mà ở tiếng Nhật bên trong, càng là đơn giản thô bạo mà gọi hắn là đứa đẩn. Có người cho rằng, là bởi vì rốt chưa bao giờ chủ động công kích người khác, bị thợ săn chặt đau cũng chỉ biết trốn tránh, cũng nhìn không ra có bao nhiêu trí tuệ, cho nên là ngu rốt. Nhưng mà Toàn bộ á nam bên trong có rất nhiều tương tự năng lực kém sinh vật, rõ ràng lấy người loại phương thức làm việc đi đánh giá cổ thần trí tuệ là phi thường không ổn. Giống có được cổ thần trí tuệ, có thể thu hoạch vũ trụ sức mạnh, được xưng ngu rốt rõ ràng không thích hợp. Mà trên thực tế, ngu rốt nện giống vốn là uy liêm đại sư vì ngăn cản huyết nguyệt buông xuống, mà căn cứ vào nhẫn phó thượng, đệ tam cung zốn chế tạo ra, bái luân duy tư bên trong khắp nơi có thể thấy được mắt ruộng gớm nhưng là trong quá trình nghiên cứu thất bại sản phẩm. Ngu rốt đại sư vị đệ tử, tại bái luân duy tư không ngừng suy sủ, phần lớn người đều đi theo lo dần sợ rợi đi thời điểm. John cái này vụn về học sinh từ đầu đến cuối đi theo ở uy liêm đại sư bên cạnh, đồng thời cam nguyện trở thành dạng một cái béo mập những chủng, hoàn thành uy liêm đại sư giao phó sứ mạng của nó, không ngừng mà đem Á Nam thời gian phát hồi máu nguyệt vùng xuống phía trước. Có lẽ là đã chán ghét cái này đêm dài đắng đắng, có lẽ là tha hương thợ săn kiến thức nhường uy liêm đại sư lòng sinh hối hận, hắn run dậy mà rơ lên quyền trượng chỉ hướng nguyệt bờ hồ, thế là thợ săn giết chết John, huyết nguyệt vùng xuống. Huyết nguyệt nhường tất cả Á Nam cư chị nữ mang bầu Trần Tử tại Cảng Sắt Phu tạm phòng khám bệnh, đem người bệnh cùng mình tỉ tỉ tất cả đều cải tạo thành đấu to búp bê Cảng Sắt Phu tạm muội muội bị thợ săn giết chết, cũng sinh hạ một cái cổ quái sinh vật. Thợ săn lấy được hai đầu đệ tam cùng rốn, lại thêm cách mạng lưu lại thợ săn công xưởng đầu kia đệ tam cùng rốn, hắn đã có bước lên làm trưởng vị giả sức mạnh. Thợ săn thông qua á di đạt kéo vào vào méc khắc lạc thập hắc ngộng, hắn giết chết á di đạt kéo, giết chết méc khắc lạc thập, cũng thông qua chế ngộng, minh đi qua phát Hắn chiến thắng biến thành quái vật lũ huyệt, chiến thắng minh cây vườn hoa kẻ thất bại, chiến thắng tinh thần thắp trung ma dị a, giết chết quả sở cô nhi, chung kết trận này ác mộng. Cuối cùng, Thợ săn đi tới Mai Cao xe đẩy trẻ em bên cạnh, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nghe được tiếng khóc, không nhìn thấy Mai Cao hình thể. Ấu niên Mai Cao hộ vệ giả Mai Cao nhũ mậu đối với Thợ săn phát động điên cuồng công kích, nhưng ở Thợ săn thông thạo kỹ xảo chiến đấu phía dưới, Mai Cao nhũ mậu nga xuống, Mai Cao tiếng khóc cũng dần lại. Thợ săn tay nâng lấy Mai Cao đệ tam dốn, lúc này hắn đã lấy được 4 cái đệ tam cung nơi phát ra theo thứ tự là cách mạng mưa thần, nữ Âu ngừng lại. Giáp càng sắt phù tạm, man xịt mai cao. Tại giết chết mai cao sau đó, Thợ săn đã hoàn thành nguyện thần vì hắn an bài nhiệm vụ. Hắn trở lại săn nhân mộng cảnh, phát hiện ở đây đã bị ngọn lửa hùng hực bao vây. Bây giờ, tha hương Thợ săn chỉ cần tại hoa viên tìm được cách mạng, liền có thể từ săn nhân mộng cảnh bên trong tỉnh lại, nên đón á nam mặt trời mọc. Đặt tại Thợ săn trước mặt là ba cái kết cục khác biệt, hắn đã biết ra nam trận tướng, đây hết thể tai nạn nguồn gốc từ William đại sư, đối với cổ thần là thượng vị giả mà trên thực tế bọn hắn cũng chỉ là cổ thần trong tay quân cờ mà thôi. Vị kia cấu tạo săn nhân mộng cảnh nguyệt thần còn không biết ở nơi nào nhìn chằm chằm, tại Mai Cao sau khi chết, nguyệt thần đã trở thành duy nhất một vị cổ thần, nó đã mượn tay thợ săn diệt trừ tất cả tại Á Nam người cạnh tranh. Như vậy, bây giờ đi tìm cách mạng sẽ phát sinh gì đây? Rõ ràng, tha hương thợ săn còn có cái cuối cùng sứ mệnh, cho nên, hắn dùng rơi mất tất cả đệ tam cung dồn, vì truy tìm Á Nam chỗ sâu nhất bí mật, vì đạt tới toàn bộ Á Nam chưa bao giờ có người đặt thành mục tiêu. 1055 thứ 1061 chương huyết nguyên trung yên canh hai đối với cách mạng đầu kia đệ tam dốn dốn là từ chỗ nào có được, cũng tồn tại trên luận. Có người cho rằng, đầu kia cuống dốn không nên là Nguyệt Thần Quân, dốn, bằng không Nguyệt Thần vì cái gì không thân tự cấp người chơi, ngược lại muốn cách mạn tới lượn quanh một vòng, đặt ở thợ săn công xưởng. Đồng thời dùng cái này suy đoán đầu kia là cách mạng tại săn giết quả sở thời điểm bắt được quả sở của cuống trên thực tế loại này suy đoán là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì ở nơi này, đầu cuống dốn trong miêu tả tinh tường viết, đệ tam cuống dốn tham dự cùng tái nhật chăng sáng gặp gỡ bất ngờ, trận này gặp gỡ bất ngờ triệu hoán trợ đồng thời cấu trúc nhân một cánh. Mà ở ngoài ra ba đầu đệ tam cuống dốn bên trong, cũng không có xuất hiện những chữ này dạ. Theo lý thuyết Đầu này cũng vốn là lần đầu tiên huyết nguyệt sản phẩm, nguyệt thần tại lần thứ nhất huyết nguyệt bên trong dung xuống, cấu trúc săn nhân một cảnh, đồng thời tuyển định cách mạng trở thành mình đại lý nhân. Cho nên, đầu này cũng vốn có thể là ấu niên nguyệt thần giao cho cách mạn, tác dụng là cấu tạo săn nhân một cảnh. Nhưng, vì cái gì cách mạng không dùng đi nó, mà là đem chân quý như vậy vật phẩm đặt ở thợ săn công xưởng chờ đợi tha hương thợ săn phát hiện, cái này trở thành một cái vĩnh viễn cũng không cách nào cởi ra bí ẩn. Rõ ràng, xem như lo dần sờ hữu, cách mạn rất rõ ràng đầu này để tam cung vốn lượng tương đại. Cho nên, người sứ lạ làm ra một cái ngờ tới. Nguyệt Thần có can đảm đem mình đệ Tam Cung Zốn giao cho Cách Mạn, bởi vì nó biết dù cho Cách Mạn thu được đầu này Cung Zốn, cũng không cách nào đối địch với chính mình. Mà đầu Cung Zốn có thể là cấu tạo săn nhân mộng cảnh nhất thiết phải vật phẩm, hay là Nguyệt Thần dụ dỗ Cách Mạn sử dụng đến mồi nhử, mượn từ đầu này Cung Zốn dụ dỗ Cách Mạn đạt tới giao dịch, trở thành nó đại lý nhân. Cách Mạn không cách nào kháng cự Nguyệt Thần sức mạnh, chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà trở thành đại lý nhân, bị vây ở trong một cảnh. Hắn biết đầu này đệ là đánh chốt, cho ở thợ xưởng, lấy người sứ lạ tìm được nó. Nếu như người sứ hoàn nhiệm vụ, Như vậy hắn tất nhiên thu được mai cao cùng trốn, lại thêm cách mạng cho hắn đầu này, sau đó hắn chỉ cần lại thu được kỹ nữ hoặc cản sát phu trong thẻ tùy ý một đầu cùng trốn, liền có thể đạt tới cái mục tiêu này. Có thể, vị này bị cầm tù tại Vĩnh Hằng Mộng cảnh đệ nhất thợ săn cách mạng, hy vọng người xứ lạ có thể kết thúc giấc mộng này hiểm, cho nên mới cố ý đem đầu này đệ tam cung trốn giao cho trên tay của hắn. Đến nỗi vì cái gì cách mạng lúc nào cũng che che lấp lấp, nói không tỉ mỉ, không có tự tay đem đệ tam cung trốn giao cho người sứ lạ. Đại khái là bởi vì hắn làm vi thần đại lý nhân, cử động tại sự giám thị. Hắn tất cả để tam cúng dỗn người xứ lạ đi tới Hoa Viên, cách mạng yêu cầu hắn giao ra sinh mệnh của mình, liền có thể ở trong ác ngộng tỉnh lại. Nhưng mà Thợ săn vô cùng rõ ràng, nếu như mình chết đi, như vậy thì sẽ ở trong hiện thực tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng, Nguyệt Thần Diệt trừ mai cao kế hoạch đã hoàn thành, thế giới này đã thành vi nguyệt thần đồ chơi, đám Thợ săn lâm vào vô tận săn thú tuần hoàn vẫn đem kéo dài, cái gì cũng không biết thay đổi. Cái gọi là án nam mặt trời mọc chẳng qua là một hồi lửa mình rối người Cho nên, người sứ lạ cự tuyệt cách mạng. Lam Vi Nguyệt Thần đại lý nhân Cách Mạn nhất thiết phải vi nguyện thần diệt trừ hết thảy người có uy hiếp, cho nên cách Mạn gia nhập vào săn giết, muốn mạnh mẽ giết chết người sứ lạ, đem hắn từ săn nhân mộng cảnh bên trong đuổi đi ra. Nhưng, người sứ lạ cường đại đã là xưa đâu bằng nay, cách Mạn ngã xuống vườn hoa Trung ương, mỉm cười, một câu nói cũng không có lưu lại. Có thể hắn đã chán ghét trận này vô tận ác mộng, có thể hắn tiên đoán được tiếp đó sẽ phát sinh hết thảy. Có thể, hắn vì mình giải thoát cảm thấy vui mừng. Cách Mạn sau khi chết, nguyện thần nhất thiết phải tìm một cái mới đại lý nhân, thế là nó từ trên mặt trăng xuống, ôm lấy người sứ lạ muốn hắn trở thành mới đại lý nhân. Nếu như người xứ lạ không có thu được ba cây đệ tam cung rốn mà nói, hắn liền không cách nào lấy người loại thân thể chống cự Nguyệt Thần dụ hoặc, chỉ có thể thay thế cách mạng vị trí, trở thành mới đại lý nhân. Nhưng mà, Nguyệt Thần kinh ngạc phát hiện người sứ lạ vậy mà đã thu được ba đầu đệ tam cung rốn, đồng thời tại săn giết bên trong tích lũy vô số huyết chi vang vọng cùng linh khí, đây đã là một vị thứ thiệt cổ thần. Nguyệt Thần kinh hoàng thối lui đến vườn hoa một góc, nó tuyệt vọng khởi sướng chống cự, nhưng ở thợ săn lực lượng cường đại trước mặt, nó căn bản không có thể nhất Theo tử vong, á nam cái cuối cùng ác mộng cũng bị kết thúc, gian nguyên bản đã toàn bộ tử vong, nhân loại thu được tự do. Nhưng mà, trở thành tượng vị giả người xứ lạ đã thoát ly loài người phạm trụ, hắn đã mất đi loài người ngoại hình, biến thành mới ấu niên cổ thần, trên mặt đất vô lực lăn lộn. Con dối ôm lấy lăn lộn trên mặt đất người xứ lạ, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng đem chiếu cố vị này mới cổ thần trải qua tuổi thơ của nó, rõ ràng, cùng với những cái khác cổ thần so sánh, vị này người xứ lạ biến thành cổ thần, mới càng có có thể dẫn dắt nhân loại hướng đi mới tương lai. 12. Rất nhiều người chơi sau khi ăn xong vô số đắng, đánh hai ba giờ đánh tới kết cục sau đó, cũng là hoàn toàn hỏng mất trạng thái. Lúc bắt đầu Rất nhiều người chơi cho rằng á Nam mặt trời mọc là kết cục tốt nhất nhưng theo bọn hắn đối với kịch bản khai quật lại phát hiện giống như căn bản cũng không có cái gọi là hào kết cục á nam mặt trời mọc trên thực tế là lựa mình với người người xứ lạ hướng cách mạng giao ra sinh mệnh nhìn như thoát đi cơn ác mộng này nhưng nguyệt thần còn tại ắc thủ sau màn lớn nhất còn tại thao túng tất cả nhân loại mà để nhị kết cục là người xứ lạ thay thế cách mạng trở thành mới đại lý nhân đây cũng là bết bắt nhất kết cục ý vị này người xứ lạ giống cách mạng một dạng bị vây ở să nhân mộng cảnh bên trong vĩnh viễn cũng không chiếm được giải thoát Mà ở kết cục này bên trong, săn nhân mộng cảnh hỏa diễm giập tắc, điều này nói do Nguyệt Thần vừa tìm được mục tiêu mới, cần thợ săn đi thi hành. Người sứ lạ Vĩnh Viễn trở thành Nguyệt Thần quân cờ, chẳng đến một cái mới thợ săn xuất hiện, đem hắn chém giết. Rõ ràng, cổ thần tuyệt đối sẽ không thân cận nhân loại, Nguyệt Thần như là đã thanh tẩy sạch các tất cả cổ thần, như vậy sau đó muốn đối phó chính là ai, cũng sẽ không lợi mà dụ. Từ lệ định kết cục cũng có thể dự báo đệ nhất kết cục bộ phận tin tức, rõ ràng, dù cho nhân vật chính rời đi săn nhân cảnh, Nguyệt Thần vẫn như cũ được như ý, nó vẫn sẽ thông qua cách mạn tới tiếp tục nó phía sau kế hoạch. Cho nên Hai cái này kết cục cũng là hỏng kết cục, bởi vì vi nguyệt thần hoàn thành mục tiêu của nó, trở thành duy nhất cổ thần, có thể tùy ý nô dịch nhân loại. Mà cân nhắc đến đệ tam cúng rốn tại nội dung cốt truyện trên thiếp lập chân quý tính chất cùng thu thập độ khó, sau cùng tuổi thơ bắt đầu kết cục này là khó khăn nhất đánh ra kết cục, cũng đã làm đi tất cả cổ thần kết cục. Nhưng để cho người ta không thoải mái là một màn cuối cùng, người xứ lạ đánh bại tất cả cổ thần, tiêu diệt mai cao, cũng tiêu diệt hắc thụ sau màn nguyệt thần Nhưng ở dùng xong tất cả đệ tam cuống rốn sau đó, hắn từ người tiến hóa thành cổ thần, đã biến thành một đầu lăn lộn trên mặt đất cá mực, cái này khiến rất nhiều người chơi đều không thể tiếp nhận, bởi vì lấy người loại thẩm mỹ đến xem, cổ thần thật sự là quá xấu quá xấu. Húng chi cổ thần cũng không nhất định mang ý nghĩa cường đại, bọn chúng chỉ là tư duy cùng nhân loại không ở cùng một chiều không gian mà thôi, không có người chơi thật sự muốn buông tha loài người thân thể biến thành cá mực, dù cho đầu này cá mực có cổ thần vậy lực lượng cường đại. Nhưng rất rõ ràng, tại vết thống nguyên rủa cố sự bên trong, người sứ lại không có lựa chọn nào khác. 1056 thứ 1062 chương Huyết Nguyên Nguyên Rủa cùng Tuấn Hộ Thần thoại 3 ba canh rất nhiều người đang chơi đến một nửa thời điểm liền hiểu, Huyết Nguyên Nguyên Rủa cố sự là một cái khắc tô lô thần chủ đề tài. Xem như Hắc Ám Chi Hồn cùng loại hình trò chơi, Huyết Nguyên Nguyên Rủa ở ngành chiến đấu thống cùng cưãi phương diện thiết kế làm ra những cái kia sáng tạo cái mới cũng không phải là ưu lớn nhất điểm sáng, nhất định phải nói có điểm sáng mà nói, đại khái chính là càng thêm cổ vũ người chơi tiên công, từ đó nhường trò chơi trở nên càng thêm mãng, từ đó tạo nên một loại xóa Chi Hồn càng thêm cấp tiến phong cách chiến đấu. Nguyên Nguyên lớn nhất ở nó thế giới đặc thù quan cơ cấu mà loại cơ cấu linh cảm là nguồn gốc từ khắc tô lỗ thần lời nói hệ thống. Trên thực tế, huyết thống nguyên rủa cũng quả thật bị coi là yếu tú nhất khắc tô lỗ thần chủ đề tài trò chơi một trong. Như vậy, cái gì là khắc tô lỗ thần lời nói đâu? Nói ngắn gọn, khắc tô lỗ thần lời nói đại biểu một loại khó nói lên lời đối với không biết sợ hãi. Nhưng mà, loại này sợ hãi cũng không phải bất động, mà là một cái có nguyên nhân gây ra, đi qua, kết quả vô cùng hoàn chỉnh tiến dần thức thể nghiệm. Theo lý thuyết, bởi vì thiên tính nên loại không ngừng mà hướng không biết tìm tòi, không ngừng mà nhận thức đến vượt qua tự thân hiểu thế giới diện mạo vốn có. Từ đó đã dẫn phát một loại cô độc, tuyệt vọng, bất lực cùng bảng hoàng cảm giác. Khaptop Lô thần lời nói không hề nghi ngờ là phi thường thành công, nó bị đông đảo ứng dụng đến truyền hình điện ảnh, cho chơi cùng trong tiểu thuyết. Trên thực tế, Khaptop Lỗ thần lời nói cũng không ứng câu nệ tại thiết lập, cũng không phải tất cả giống đề tài cố sự đều phải dùng tới Khaptop Lô chờ cổ thần tên, cho chúng nó an bài tốt phần diễn. Giống như nguyên nguyên rủa toàn bộ thế giới quan cùng trong đó cổ thần mặc dù rất nhiều đều ám chỉ Khaptop Lỗ thần lời nói, nhưng có rất mạnh bản gốc tính chất, cũng không tí ti ảnh hưởng nó là tuyệt nhất Khaptop Lỗ để tại tác phẩm một trong. Khaptop thần lời nói cho rằng, người năng lực là có hạ Mọi người không nhìn thấy cái thế giới này trơn tướng, đối với thế giới, vũ trụ hiểu rõ đều ở vào một cái vô cùng nông cạn giai đoạn. Nhân loại giống như là ở tại ú ám trong hải dương đảo nhỏ vô danh bên trên, hải dương giống như là vũ trụ, nhân loại không phải đi thuyền qua xa, tìm tòi nghiên cứu qua sâu, nếu không sẽ thu nhận thai nạn kết cục. Huyết Nguyên Nguyên rủa cố sự, chính là như vậy một cái tiêu chuẩn khắc to lô thần lời nói. Tại Á Nam, vốn là tồn tại nhân loại cùng cường đại cổ thần. Nhân loại là không nhìn thấy cổ thần, cũng không cách nào lý giải cổ thần là loại nào tồn tại, càng không cách nào lý giải cổ thần tư duy cấp độ cùng tầm mắt. Ở nơi chơi linh thị không đủ thời điểm, bọn hắn căn bản không nhìn thấy Á Di đạt kéo loại này cổ thần, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí trống rỗng xuất hiện vòng xoáy, bị bắt được sẽ chết vong. Nhưng mà, Á Nam người phát hiện của mộ, lòng hiếu kỳ bắt đầu điều động bọn hắn không ngừng tìm tòi, không ngừng xâm nhập cổ thần lĩnh vực, muốn tìm kiếm linh thị, thu được cái thế giới này chân tướng. Bởi vì nhân loại cùng cổ thần căn bản không phải cùng một chiều không gian sinh vật, cách tự hỏi cùng sinh tồn phương thức hoàn toàn khác biệt, cho nên nhân loại không có khả năng phản kháng cổ thần, mà ép tiếp nhận vượt qua nhân loại nhận thức phạm chủ tri thức sẽ để cho chính mình rơi vào điên cuồng. William đại sư lo dần sờ cùng mẹ khắp kéo cái đều ở đây dùng phương thức của mình tìm kiếm cổ thần chi đạo, nhưng cái này cho Á Nam mang đến hủy diệt tính thai nạn, bất luận là não dịch thí nghiệm, hóa thú bệnh vẫn là hồng nguyệt nghi thức, đều là bởi vì cưỡng ép thu hoạch siêu việt nhân loại cực hạn năng lực hoặc tri thức mà sinh ra tai họa. mà huyết nguyên huyền dụ kết cục sau cùng là ý vị thâm trường. Đệ nhất kết cục đại biểu người chơi từ bỏ đối với chân tướng tìm kiếm, lựa chọn người ngốc có ngất phúc, tiếp tục làm một nhân loại sống ở thế gian, không còn đi mưu toan tìm kiếm cổ thần tri thức. Mà đệ tam kết cục thì đại biểu người chơi như cũ kiên định tiến lên. Dù cho gặp phải nhiều như vậy chuyện bị thảm, sau đó cũng vẫn như cũ muốn hiểu rõ thế giới này sau lưng chân tướng, đánh bại những cái kia cường đại cổ thần, sau đó để chính mình tiến hóa thành là hơn vị giả, thậm chí không tiếc vứt bỏ loài người hình thể. Mà đều cái này có thể nhìn thành là huyết nguyên nguyên dụa đối với Khắc Tô Lô thần lời nói đặc biệt suy xét. Có thể có người sẽ cảm thấy, Khắc Tô Lô thần lời nói có ý nghĩa gì? Không phải liền là cố ý bịa đặt một chút chán ghét sinh vật phụng làm thần, không phải liền là cố ý làm thấp đi loài người năng lực, thậm chí nhìn thấy cổ thần đều sẽ nổi điên. Loại này thêu vô cớ, cưỡng ép chế tạo ra đối với không biết sợ hãi có ý nghĩa gì? Cato Lô thần lời nói ý nghĩa ở chỗ, phá vỡ cùng nghĩ lại. Nó lật đổ thần hình tượng, cái gọi là thần cũng sẽ không lớn lên giống nhân loại, thần cũng không nhất định yêu nó tạo vật, thần có thể là hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết tồn tại, tỉ như vô số ánh mắt cùng chán ghét xuất tu. Lấy người loại thẩm mỹ đi phòng đoán thần hình tượng là không có ý nghĩa, bởi vì nếu là thần, như vậy nó liền hẳn là hoàn toàn ở tư tưởng cùng tồn tại bên trên vượt qua loài người chiều không gian cao hơn sinh mạng thể, nắm giữ như thế nào hình thái sinh mạng đều không hề thấy quái lạ. Nó lật đổ kinh khủng loại hình, nó không phải đơn thuần huyết tinh cũng không phải đơn thuần dùng quái thú do người, mà là tạo một loại không biết cảm giác. Càng là tìm tòi nghiên cứu, liền phát hiện không biết sợ hãi càng sâu, thậm chí tại vô tận tìm tòi nghiên cứu sau đó sẽ sinh ra một loại tuyệt vọng, loại này đặc biệt kinh khủng, cũng là trước nay chưa có. Nó lật đổ thiện ác quan cùng chủ lưu tư tưởng. Tại rất nhiều khác đề tài trong miêu tả, tốt chính là tốt, ác chính là ác, thiên sứ là mọc ra cánh tuấn nam mỹ nữ, ác ma là mọc ra sừng dê bại hoại. Nhưng mà tại khắp Tô lô thần lời nói bên trong, cổ thần đối với nhân loại lại không có quá lớn ý, bọn chúng đối đãi nhân loại, giống như nhân loại đối đãi con kiến. Cổ thần trắng trợn đồ sát nhân loại. Giống như nhân loại một cước giết chết rất nhiều con kiến, nhân loại sẽ không bởi vì giống chết con kiến mà ấy nấy, cổ thần cũng sẽ không bởi vì giết chết nhân loại mà bi thương. Theo lý thuyết, nhân loại tại cổ thần trước mặt, vừa có tam quan hoàn toàn phá vỡ, cổ thần làm một loại siêu việt nhân loại đặc thù tồn tại, bọn chúng tư duy lo dịp cùng tình cảm luân lý cùng nhân loại không có chút nào bất kỳ chỗ tương tự nào. Đủ loại phá vỡ, nhưng khác lô thần lời nói trở thành một loại phong cách cực độ tiên minh loại hình, cùng những cái kia chủ lưu thế giới quan một trời một vực. Mà khác Tolo thần nói cũng là một loại nghĩ lại, nhân loại đang không ngừng tìm tòi vũ trụ quá trình bên trong mỗi càng thêm ý thức được mình nhỏ bé. Viết chi thức càng nhiều càng có thể cảm giác được loài người cực hạ, tỉ như câu nói này, chân chính thần bí, không phải thế giới vì cái gì tồn tại, mà là thế giới vậy mà tồn tại. Đương nhiên, khắc tô lỗ mị lực ở chỗ không thể nói nói, sợ hãi của nó chỉ có thể lĩnh hội, giống như là thân ở trong bóng tối, càng huyết tưởng, mới càng khủng bố hơn. Làm khắc tô lỗ thần lời nói cùng hắc cám chi hồn chịu khổ cách chơi kết hợp với nhau thời điểm, liền đã đàn sinh ra một loại mới tinh sản phẩm, đó chính là huyết nguyên nguyền r Chuyến hỏa tuổi vương đã biến thành không cũng biết cường đại của thần. Vô tận chuyến hỏa hành trình đã biến thành giết chết của thần, thay vào đó, nhìn có chút tương tự, lại trở thành hai cái hoàn toàn bất đồng cố sự. 1057 thứ 1063 chương vẫn là một dạng chịu khổ canh một cảm giác cũng không nội dung cốt chuyện gì à, không phải nói nội dung cốt chuyện này giống như so hắc ám chi hồn muốn hoàn chỉnh một chút như vậy đi. Giống như cũng sao phát sinh cái gì a, kịch bản có cũng được mà không có cũng không sao. Cô nhi là quả sơ nhi tử, quả sở là ai? Nhìn không hiểu rốt cuộc là nội dung cốt truyện gì. Lão Tần một bên chơi lấy cơ điện một bên nghĩ linh tinh. Mưa đạn các đại thần đều không chịu nổi, đủ loại mưa đạn thổi qua. "Gggn, không nhìn ra có cái gì kịch bản. Làm giận chủ bá là như vậy. Ăn hay chưa văn hóa thua thì ta, ngươi không nhìn đạo cụ giải thích bình luận đương nhiên không có kịch tính xấu." Lão Tần chơi một hồi cơ điện, vẫn là đổi về chính mình thường xài thanh kiếm, dù sao chỉ có loại vũ khí này mới là mãng phu thái dương kỵ sĩ yêu nhất. "Đến nỗi thủ trưởng cái gì xấu, ngươi thiểu năng trí tệ sao?" Lao Tần đi tới cách man trước mặt, "Ta liền tuyển cái này giao ra sinh mệnh à, ngược lại còn muốn đánh hai chu mục." Mưa đạn trong nháy mắt một màn ba. qua. Mất mặt. Chân tử Làm giận chủ bá là như vậy. Thân mẹ nó ba đầu cũng rốn đều lấy được tiếp đó ngạnh sinh sinh không đánh hai cái buột. Dưới ánh trăng, cách Manquer Liem Dao đột nhiên chặt xuống. Lão Tần một mặt một bức. "Em, kết cục này là có ý gì? Đến cùng đang dạng cái gì? Ta đây là từ chỗ nào đã tỉnh lại? Cứ như vậy a?" Á nam mặt trời mọc. "Cái này là ý gì a? Vậy ta đều tỉnh lại, hai chu mục còn thế nào tiếp tục a?" Tại hoàn toàn mộng bức bên trong, lão Tần ném ra liên tiếp trùng cực đặt câu hỏi. Tiếp đó tại mưa đạn một mảnh mặt tiếng cười nhạo bên trong, yên lặng đi lùng tìm vết nguyên nguyên rủa Lao Tần thấy không hiểu ra sao, mà ở cuối phim người chế tác viên danh sách phía sau, trò chơi tự động bắt đầu hai chu mục. Tốt, đại gia không nên vội gáp, ta lần thứ nhất trước chính mình tùy tiện đánh một chút, lần thứ hai làm quen một chút, lần thứ ba bắt đầu hiểu một chút cái bản, đệ tứ lượt bắt đầu làm quen một chút, lần thứ năm quen đi nữa tất một chút sáu. Tần, thứ bậc 6 lần, đệ thất lần thời điểm liền có thể bắt đầu ghi chép ít đồ, kỳ hì ha ha. Lao Tần vừa dùng thánh kiếm chặt lão nhân, vừa nói. Mưa đạt nhau nhau biểu thị không tin. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói, năm canh hắc kiếm 21 lúc nào lâm hố. Phía trước đơn giản biết rõ còn câu hỏi ngươi cũng biết năm càng còn hỏi lúc nào đổi mới, đương nhiên là sang năm lúc này, ta cảm thấy tần trước tiên xâm nhất định là muốn sở, huyết nguyên nguyên rủa video là không thể nào ra, chỉ có thể nhìn một chút ghi hình tại chỗ dạng này mới có thể duy trì một chút sinh sống. Không bằng chúng ta đánh cược năm mao tiền, a tần bao lâu hội xuất huyết nguyên nguyên rủa video giải thích bình luận. Ta tới trước, ta cá là 3 tháng. Haha, ha, quá lạc quan, nửa năm. Ta đoán một năm. Một năm không đến mức a, đến lúc đó, cái quái gì vậy trò chơi này đều sắp bị quên lãng. Nhưng mà tất cả mưa đạn người xem đều vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là quá lạc quan. Bọn hắn không biết là, tần trước tiên sơn nói huyết nguyên huyền rủa giải thích bình luận video, 3 năm sau như trước vẫn là không thấy tăng hơi. Có thể, a tần đã đem nó lãng quên, chỉ có vậy không tồn tại Hắc ám kiếm 21 mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn, nhắc nhở hắn đã từng thiếu thần thân phận. Một ngày này, thiếu thần lại vào mất mặt sờ báo cả giới. 12. Tuy trên internet liên quan tới huyết nguyên huyền rủa kịch bản phân tích gián đã là tầng tầng lớp lớp, nhưng tuyệt đại đa số chủ bá, còn tại chịu khổ thế giới bên trong chơi lấy. Dù sao cao thủ tại dân gian, những cái kịch bản nhân, lão các chuyên gia phát huy đầy đủ trị liệu chịu chịu khổ diễn mạo có bạo liều thông quan một tuần mắt sau đó, mà bắt đầu vắt hết óc giải mã huyết nguyên nguyên rủa kỳ bạn. Nhưng mà đối với chủ bà nhóm, nhất là những cái kia không chút tiếp thụ qua hắc ám chi hồn tẩy lễ chủ bà nhóm, trò chơi này chính là một chuyến thuần túy thụ ngược đại hành trình. Đừng nói cái gì xem phim tình, trước tiên quan tâm mình tại sao sống sốt a 6. Mò cá trực tiếp trên bình đài, trực tiếp huyết nguyên nguyên rủa chủ bà nhóm, kêu rên một mảnh. Ân. Ở đây như thế nào có một trống rỗng? Đây là Potter sao? Cờn Ta như thế nào bay đến bầu trời? Ngay, ta chết đi. A, ba cái thôn dân mang theo một con chó, tam nam một chó. Các ngươi là tại quận tờ lên trước đây trò chơi gở tờ à sao? Hôm nay ta liền muốn sáu. Có lỗi với quái dại. Ta dựa vào, người thôn dân này như thế nào trốn ở trong góc? Ngay, bị chặt thành chó. Cái này mẹ nó ở đâu ra súng máy bình? Dựa vào cái gì súng lục của ta một lần chỉ có thể đánh một viên đạn, hết thể mới 20 phát đạn, ngươi có thể không dứt mà xã bảo đảm ta. Quái thú này thật buồn lôn, mẹ nó, ta trúng độc. Ân. Cái này buộc lại là một muội tử. Gurner. Muội tử biến thân. Đã biến thành một con dê. Hơn nữa còn có thể trở về huyết. Cái này có một sáu. Thợ săn, giống như không phải buộc để cho ta giữ hắn. Em, có lỗi với, có lỗi với ta đi còn không được sao? Cái này mệnh lớn rất u xuẩn, ngu rốt mệnh giông. Đây là quan phương chơi ác sao? Hoa, nó đều không hoàn thủ, đánh thật hay sảng khoái hỉ hỉ ha ha ha. Cái loại ta mẹ nó như thế nào bị xuống đất an bại rồi? Hoa, đó là một quái vật gì? Nhân đầu mã. Không đúng là, là một cái đầu ngựa người, đầu ngựa ma sáu. Tốt ta, nhìn rất ngu xuân. Cơn mờ, nó tổn thương như thế nào cao như vậy? Cuối cùng mau đánh chết sáu. Ta dựa vào Nó vậy mà móc ra một cái đại bảo kiếm, thật đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Đây chính là trong truyền thuyết ma di giả nữ sĩ sao? Ai nha nhìn xem cùng người đáng yêu đầu muội tử giống nhau như lúc đã chết, có phải hay không nên nhân lúc còn nóng sáo, ta vụng trộm sờ một chút sẽ không có người phát hiện a. Sờ sáo, tôi KMN, cái này đại di mộ kiếm như thế nào ba đao liền cho ta chém chết. Hàng này lại là một cái ai? Qua sợ cô nhi. Người sáu, ngươi mẹ nó cái tổn thương này thật sự là một cái cô nhi. Cái giếng này lại là có thể đi xuống. KMN, cái quái vật này ngư nhân vậy mà tại ngồi xuống ta Cơ GN, nó như thế nào đem ta ôm lấy? Nó vậy mà tại điên cuồng gặm đầu của ta, a a a a a. Mưa đạn khán giả nhìn là điện ảnh góc nhìn, chủ bá nhất cử nhất động tất cả đều thu hết vào mắt. Nhưng mà chủ bá nhóm thế nhưng là ngôi thứ nhất góc nhìn, chơi loại trò chơi này còn có thể bảo trì san giá trị không có rơi sạch, đã là vô cùng chuyện không dễ dàng sao. Nhất là những cái kia làm cho người hít thở không thông ôm giết, tỉ như làng trải cực lớn ngư nhân sẽ trực tiếp nhảy tới trước một cái bắt lấy người chơi, sau đó đem nhà chơi đầu nhét vào trong miệng điên cuồng gặm hay là cầm trong tay thái đao ngư nhân trực tiếp đem người chơi ngã nhào xuống đất, hai tay nắm dao phay điên cuồng đầu. Nhưng người chơi thể nghiệm một chút thành ca thị giác thứ nhất lại có lẽ là A Ji đặt kéo một phát bắt được người chơi, một bên bóp cả người là huyết, một bên đem người chơi bắt được trước mặt mình để bọn hắn nhìn thẳng cổ thần chân dung còn có tại não dịch thí nghiệm chỗ, những cái kia đầu rất xuống bệnh hoạn sẽ theo trên trời đi xuống gắn vào nhà chơi trên đầu 6. Rõ ràng, đối với chủ bá nhóm tới nói, bọn hắn chính là hồn xuyên đến rồi thợ săn trên thân, tới một hồi chân thật tuần hộ hành trình. Có thể đã thông cái trò chơi này không trọng yếu, quan trọng là như thế nào mới có thể bảo trì mình san giá trị sẽ không rơi sạch, sẽ không đối với nhân sinh sau này sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu xấu. Cùng máy khoa kỹ có thể giải quyết số đông vấn đề, bằng không giống huyết nguyên huyền dựa loại trò chơi này, là muốn vĩnh viễn cùng các người chơi nói tạm biệt. 1058 thứ 1064 chương giả tưởng tương lai canh hai Trần Mạch nhìn xem giả lập trên vòng tay khoa học kỹ thuật điểm. Khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới câu nói này đương nhiên là không sai, nhưng đặt ở Trần Mạch ở đây, hẳn là khoa học kỹ thuật thay đổi trò chơi. Nghĩ đến tại rất nhiều văn nghệ, giải trí trong lĩnh vực, trò chơi đại khái là chịu đến khoa học kỹ thuật hạn chế lớn nhất văn hóa sản nghiệp. Hoạt hình, tiểu thuyết cơ hội hoàn toàn không nhận bất kỳ khoa học kỹ thuật gì hạn chế. Điện ảnh Phim truyền hình sẽ phải chịu một chút hạn chế, nhưng so trò chơi bị hạn chế nhỏ hơn, bọn chúng đỉnh tiêm hiệu quả thường thường đi ở ưu phía trước. Nhiều khi, một chút trò chơi làm không hoàn mỹ, hoặc có lẽ là không thể không làm ra một chút thỏa hiệp, thường thường là bởi vì kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, nhà thiết kế nhóm giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, có chút bất đắc dĩ. Giống như Nguyên Nguyên rủa loại trò chơi này, nếu như không có thần kinh liên tiếp vở giờ kỹ thuật cùng ý thức cắm vào, tiêu trừ người chơi khủng hoảng háo hức hoa khí, là tuyệt đối không có khả năng làm thành bộ dáng bây giờ. Nhiều nhất là đặt ở sở duyệt bên trên, đại gia đổi một loại chịu khổ phương thức. Rõ ràng Nhà vẽ kiểu giá tâm càng lớn, cần có hắc hoa kỹ ủng hộ cũng càng nhiều. Chân mạch đã giải khóa tầng thứ 3 cái cuối cùng khoa học kỹ thuật điểm, cũng chính là tổn chữa dung lượng khuyết trương cho 2 cấp, ma trận cabin trò chơi tổn chữa dung lượng cùng đọc đến tốc độ lại có một lần bay vọt tính chất đề thăng. Kỹ thực một cấp tổn chữa dung lượng khuyết trương cho đã hoàn toàn đủ để có thể gánh vác trước mặt rất nhiều khai phong thế giới hại ụ, giống ở tờ a loại này to lớn khai phong thế giới trò chơi, đã đem hắn đổi nhân vật chính, độc mông thời gian có đến rất ngắn, mà lại lần nữa thăng cấp sau đó Đại khái về sau cho dù là khai phong thế giới để tài ba a đại tắc cũng đều có thể giống thần bí hải vượt một dạng, hoàn toàn xử lý loại đỉnh cái. Loại cảm giác này, đại khái chính là chơi gở thời điểm, từ một cái nhân vật chính hoán đổi đến một cái khác nhân vật chính, hai người cách nhau rất xa, nhưng trực tiếp ống kinh kéo cao lại bổ nhào, ghi vào liền hoàn thành, toàn trình cũng liền mở giờ, các người chơi thậm chí có thể còn chưa phản ứng kịp. Cái khoa này kỹ năng điểm điểm sau khi đi ra, trong ngắn hạn hẳn là không cần lại theo đuổi càng lớn tổn chữ không gian cùng độc đến tốc độ. Tầng thứ tư lại là một cái đơn độc khoa học kỹ thuật điểm. Phần cứng chi phí cắt giảm một cấp, kế hoạch phía sau trước mắt trò chơi giả tưởng thực tế thiết bị chi phí đem trên diện rộng cắt giảm 30%. Trần Mạch cả kinh, đây chính là hắn một mực chờ đợi đồ vật ta. Tuy tất cả mọi người đang hạ bán, quý không phải ma trận cabin trò chơi khuyết điểm, là của người có điểm, nhưng dù sao lấy bây giờ phát triển kinh tế trình độ cũng cư dân trình độ tiêu phí mà nói, ma trận ngân cabin trò chơi giá bán vẫn là quá cao. Trần Mạch thậm chí nguyện ý chính mình bỏ tiền ra bán, cũng vèn vẹn đem cái này giá cả hạ thấp 20 vạn ta hữu. Nhưng mà, đối với những cái kia mua một cái 1 vạn đô điện thoại 15.000 máy tính đều vô cùng xoắn suýt các người chơi tới nói bọn hắn làm sao có thể lấy ra 20 vạn mua một cái thuần túy giải trí thiết bị đâu đương nhiên ma trận cabin trò chơi trò chơi thể nghiệm là độc nhất vô nhị 20 vạn cũng không quý nhưng dù nói thế nào đối với rất nhiều người tới nói đây không phải mắc hay không vấn đề là căn bản mua không nổi không có nhiều tiền như vậy vấn đề trên thực tế chân Mạch vẫn cho rằng phổ thông giai tầng thậm chí là người nghèo giai tầng mới là tương lai giả lập hiện thực thế giới chủ cột v vàng gần nhất ma trận cabin trò chơi bên trên mới ra trò chơi trên cơ bản vẫn là lấy lên họ lì làm chủ Nguyên nhân tương đối phức tạp, nhưng dù sao cũng phải tới nói, loại này sách lược là phù hợp trước mắt thị trường hiện trạng. Có thể mua được ma trận cabin trò chơi lại bộ phận cũng là thường thường bậc trung trở lên gia đình, các người chơi thời gian trò chơi không có nhiều như vậy, có thể mỗi ngày nhiều nhất rút ra 2 đến 3 giờ thời gian tới chơi một chút. Game of Ferlin có thể bảo đảm nhất định tính liên tục cùng về thời gian độ tự do, không cần cùng người chơi khác sinh ra về thời gian cạnh tranh, đồng thời theo phần bán lượng tiêu thụ lại rất phù hợp cái quần thể này tiêu phí quân thuộc. Nhưng mà, tương lai đâu? Rõ ràng, chỉ lấy lòng cao cấp thị trường Nhường ma trận cabin trò chơi chỉ là người có tiền thưởng tụ, chính xác cũng có thể trải qua vô cùng thoải mái, nhưng Trần Mạch tại sao có thể là loại kia tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn nhân. Đem ma trận cabin trò chơi mở rộng đến toàn thế giới, thậm chí mở rộng đến mỗi người, trong tương lai sáng tạo một cái vô cùng to lớn giả lập hiện thực thế giới, đây mới là Trần Mạch muốn thấy được mục tiêu cuối cùng. Có thể có chút người cảm thấy, đây chỉ là trò chơi mà thôi, cần thiết hay không? Trò chơi tuy tốt, hay là muốn cùng thực tế tách ra, bây giờ trò chơi lấy ra tiêu khiển một chút liền rất tốt, tiếp tục bảo trì trình độ này liền ok. Nhưng mà Trần Mạch là chắc chắn sẽ không đồng ý, không chỉ là Trần Mạch không đồng ý, đại khái tất cả chân chính đối với trò chơi nóng dần lên, cùng nhật các người chơi, cũng sẽ không cho phép trò chơi liền như vậy dừng bước không tiến. Vũ trụ hình thái cuối cùng là cái gì? Có thể chính là thực tế. Nếu như không thể không kế đại giới về phía vũ trụ hình thái cuối cùng cố gắng, như vậy toàn bộ trò chơi lịch sử phát triển đều đưa trở nên không có chút ý nghĩa nào. Giống như nhân loại phát minh năng lượng hạt nhân sau đó, cho toàn thế giới mang đến tận thế nguy cơ, nhưng đây là nhân loại trên cây khoa học kỹ thuật đường phải đi qua. Co như thế giới này thật lạc thuần hữu thần thoại loại này thế giới. Mọi người cũng tất nhiên tại tìm tòi không biết, thu hoạch kiến thức tìm đường chết trên đường, càng chạy càng xa. Về phần tại sao người nghèo, phổ thông giai tầng mới là giả lập hiện thực thế giới tương lai. Bởi vì tại trước mắt xem ra, kỹ thuật hiện thực ảo, trong vạc chi nào là nhân loại thực hiện chủ nghĩa cộng sản đường tắt duy nhất. Nói như vậy có thể có chút tuyệt đối, nhưng coi như không phải đường tắt duy nhất, cũng là dễ dàng nhất đạt thành đường tắt một trong. Rất nhiều người trêu chọc, hiện thực thế giới đối với phần lớn người mà nói là hạ hình thức, trên lệch giàu nghèo cũng tốt, sinh hoạt gian khổ cũng tốt, không công bình cạnh tranh cũng tốt, những vật này tại mấy trăm năm bên trong, có thể cũng không tìm tới cái gì biện pháp giải quyết. Từ văn minh nhân loại sinh ra bắt đầu, không bình đẳng liền từ đầu đến cuối quán xuyên toàn bộ văn minh sử, mặc dù năng lực sản xuất để thăng nhường xã hội hiện đại người nghèo cũng có thể tương đối có tôn nghiêm còn sống, nhưng cố gắng sinh tồn cũng chưa bao giờ là để bọn hắn cảm thấy thư thích tuyệt hạng. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Rõ ràng, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, trông cậy vào năng lực sản xuất phát triển hoàn thành chủ nghĩa cộng sản đều là vô cùng huyền huyễn sự tình. Bởi vì tài phú từ đầu đến cuối đều ở đây hướng đỉnh tiệm tụ tập, những người giàu tiêu phí năng lực có hạn, nhưng bọn hắn bên trong phần lớn người cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra một phân tiền đến phân cho người nghèo. Đã như vậy, đối với người nghèo tới nói, duy nhất có thể lấy để bọn hắn thoát đi hiện thực thế giới, tại bình đẳng thế giới còn sống phương thức, chính là kỹ thuật hiện thực ảo, chính là trong vạc trí não. Dù sao đối với tài nguyên cực độ thiếu thốn hiện thực thế giới mà nói, thế giới giả tưởng tài nguyên cơ hội là vô cùng vô tận. Những người giàu có kia nhóm tại hiện thực thế giới bên trong hồ phong hán vũ, càng là giàu có người, đối với thế giới giả tưởng hướng tới lại càng yếu. Tương phản, càng là cảm thấy thực tế không có chút hy vọng nào, thậm chí hoàn toàn buông tha người nghèo, mới có thể trở thành giả lập hiện thực thế giới trung thành nhất người ủng hộ. Cho nên, đối với Trần Mạch mà nói, muốn ngừng kỹ thuật hiện thực ảo thêm một bước mà mở rộng, hạ giá là tất yếu, cái khoa này kỹ năng điểm cũng là cần thiết. Lần này đại quy mô chi phí giảm bất phía sau, cabin trò chơi giá bán sẽ có mong giảm bất đến 15 vạn, cân nhắc đến thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi cường đại sức hấp dẫn, cái giá tiền này đối với tuyệt đại đa số trung sản gia đình đều tuyệt không phải cái gì cảm thấy thịt đau con số. 1059 thứ 1065 trương ngủ say hình thức 3 canh đi tới tầng thứ 5, lần này khoa học kỹ thuật điểm vậy mà chỉ có 2 cái. Người công chí năng cây khoa học kỹ thuật trực tiếp nhảy qua tầng này, mở rộng đến phía dưới đi chỉ có kỹ thuật hiện thực ảo cùng phần cứng kỹ thuật tại tầng thứ 5 có khoa học kỹ thuật điểm. Kỹ thuật hiện thực ảo ngủ say hình thức, cho phép người chơi đang ngủ ngủ bên dưới hình thức tiến hành trò chơi, giấc ngủ bên dưới hình thức thời gian tỷ lệ là 1:2, đề nghị giấc ngủ hình thức thời gian trò chơi 5 giờ, nhiều nhất không cao hơn 7 giờ, bằng không đem cưỡng chế cắt ra. Giấc ngủ hình thức thời gian trò chơi không cao hơn làm lần thời gian ngủ 2 3 lúc không ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Mở khoá nhu cầu, thần kinh kết nối kỹ thuật vừa giờ thiết bị tổng số đạt đến 2000 vạn. Phần cứng kỹ thuật giấc ngủ tỉnh lại hệ thống, tại thực tế ảo thiết bị bên trong tăng thêm tỉnh lại mô đun lệ, có thể căn cứ vào người chơi nhu cầu kiến cho tại đặc biệt thời gian hoặc dưới điều kiện đặc biệt tỉnh lại. Đồng thời hệ thống này đem có tốt trợ ngủ hiệu quả. Mở khoa nhu cầu, 500 lần cơ hội giúp thượng. Tới. Rõ ràng, chân mạch vô cùng rõ ràng ngủ say hình thức cái khoa này kỹ năng điểm ý nghĩa trọng đại. Đơn giản lời, cái khoa này kỹ năng điểm là giải quyết trò chơi thời gian cái này vấn đề khó khăn không nhỏ đường tắt duy nhất. Đối với các người chơi tới nói, chơi đùa địch nhân lớn nhất là ai? Là dê giáo thủ sao? Là bạn gái sao? Là tiên sao? Rõ ràng, địch nhân lớn nhất là thời gian bất luận là đối với người nghèo vẫn là người giàu có tới nói, thời gian đều là vô cùng vật chất quý. Thời gian của ngươi vô cùng đáng tiền sáu. Khu khụ, có lối với, đi nhầm sở tiêu đi ô. Những người giàu vội vàng nhường tiền sinh tiền nhiều hơn, những kẻ nghèo hèn vội vàng 996 khổ cực công tác nuôi sống gia đình. Xã hội hiện đại là một cái nhanh tiết tấu xã hội, giống như những cái kia thành phố lớn dân đi làm vĩnh viễn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền đi đường đều mang gió. Người rảnh rỗi hay là thời gian nhiều người, có thể cũng chỉ có một phần nhỏ sinh viên, công việc làm cùng chân chính thực hiện tại vũ tự do thổ hào. Cái này cũng là vì cái gì lên điện thoại đại hành kỳ đạo, mảnh vụn hóa du hi kịch trở thành trò chơi nghề nghiệp đại triều lưu. Bởi vì đại gia thật sự không có thời gian chơi đùa. Rất nhiều hơn ban tộc cũng là 996 trên mặt đất bang, mỗi ngày đạt tới đều nhanh 10 điểm, liền xem như một điểm ngủ, cũng nhiều lắm là có hơn 2 giờ thời gian trò chơi. 2 giờ đủ làm gì? Đánh đoàn đội phó bản mà nói nhiều nhất cũng chỉ đánh dụng một cái buột. Cho nên, càng lai việc nhiều người chơi lựa chọn đánh hai thanh anh hùng liên minh, ăn hai thanh gà, hay là nhìn cái tiểu mạn kinh đánh, xem tiểu thuyết, điểm điểm mình người giấy lao bà Tung chi nếu như thành ra lập nghiệp, thời gian này còn muốn co rụt lại lại co lại. Cần đốt thượng hải gian trò chơi bắt đầu phi tốc suy yếu, hoạt động mạnh nhân số ngày càng sa sút. Tại loại này mới giấc ngủ bên dưới hình thức, thời gian tỷ lệ là 1:2. Nếu như dựa theo 8 giờ giấc ngủ tới tính toán, như vậy người chơi chỉ cần cam đoan mình tại trạng thái ngủ thời gian trò chơi tại 8 giờ 23, cũng chính là 5 giờ thời gian trong vòng, liền có thể không ảnh hưởng giấc ngủ của mình chất lượng. Nếu như vượt qua 5 giờ lời nói, ngày thứ hai tỉnh lại có thể sẽ có một chút buồn ngủ cảm giác, ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Người chơi có thể căn cứ chính mình nu cầu đem cái này thời gian kéo dài đến trong thực tế bây giờ, cũng chính là trong trò chơi 14 giờ, mọc lại lại không được, sẽ vì người chơi khỏe mạnh mà cưỡng chế cắt đứt quan hệ. Theo lý thuyết dựa theo 1, 2 tỷ suất chuyển đổi, mỗi người tại trong thế giới giả lập đều vô căn cứ nhiều hơn 10 giờ. Đương nhiên, nếu như dựa theo bình thường cây khoa học kỹ thuật, loại khoa học kỹ thuật này điểm ra đến từ phía sau, để nhất người được lợi cũng tuyệt đối không phải trò chơi lĩnh vực. Có thể rất nhiều người sẽ đem cái này 10 giờ lấy ra tại trong thế giới giả lập học tập, săn giao, ngồi dựng hướng thú yêu thích, thậm chí là công tác. Dù sao, thời gian quá quý báu. Mỗi ngày thêm ra 10 giờ đối với tất cả mọi người tới nói đều ý nghĩa trong đại. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, cái khoa này kỹ năng điểm đối với những kẻ nghèo hèn tới nói có thể là cái tin dữ, bởi vì người giàu có có thể cầm thời gian này đi kiếm tiền nhiều hơn, hoặc tiếp tục học tập tăng cường chính mình, mà người nghèo thì không, có tài nguyên này, chỉ có thể đem cái này thời gian lấy ra giải trí, trên lệch giàu nghèo chỉ có thể thêm một bước mở rộng. Các tác giả vô căn cứ nhiều xuất hiện 10 giờ, đại khái chính là thật mỗi ngày tám càng nhẹ nhàng bông lòng a. Cũng may có cây khoa học kỹ thuật che đậy khí loại khoa học kỹ thuật này điểm, nhường phía sau hắc cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến trò chơi ra lĩnh vực bằng không thế giới thật muốn lộn sột đã như vậy Trần Mạch cũng sẽ không cần lo lắng cái khoa này kỹ năng điểm điểm đi ra chỉ là tương đương với cho toàn thế giới tất cả cabin trò chơi người chơi đều vô căn cứ tặng cho mỗi ngày 10 giờ thời gian trò chơi thời gian này chỉ có thể lấy ra chơi game, người cũng không làm được cái khác bởi vì cây khoa học kỹ thuật che đại khí cũng bởi vì Trần Mạch sáng tạo thế giới giả tưởng căn bản không cung cấp giải trí ra Hà mục thế giới hiện thực đã quá mệt mỏi trong trò chơi liền quên đi những trách nhiệm kia thỏa thích ái trá chơi bùa bất quá cái khoa này kỹ năng điểm tốt thì tốt Nhưng mà cần Trần Mạch bán đi 2000 vạn đài ma trận cabin trò chơi mới có thể kích hoạt. Mà giấc ngủ tỉnh lại hệ thống hiển nhiên là vì phụ trợ loại này mới giấc ngủ hình thức mà sinh ra. Cái hệ thống này có thể cung cấp tốt trợ ngủ hiệu quả, nhường người chơi càng nhanh chìm vào giấc ngủ, tiến vào thế giới trò chơi, đồng thời có thể tiến hành so sánh ôn nhu loại kia tỉnh lại phục vụ. Người chơi có thể căn cứ vào thời gian hoặc thiết trí điều kiện đặc biệt tiến hành tỉnh lại, tỉ như trò chơi hạ tuyến phía sau liền tự động tỉnh lại, tiếp đó chạy trở về trên giường ngủ tiếp. Trần Mạch nhìn xem mới khoa học kỳ thoát điểm, rơi vào tư. Muốn kích hoạt cái này chốt khoa học kỳ thoát điểm cần bán đi 2000 vạn đài ma trận cabin trò chơi, mà phía trước đang làm ý rồng màn phía trước, ma trận cabin trò chơi số lượng mới vừa vận đạt đến 1000 vạn. Đó cũng không phải một cái đặc biệt dễ dàng đạt thành mục tiêu, dù sao những cái kia chân chính tổ hảo, trong khoảng thời gian này đều sớm đã mua. Hơn nữa, trò chơi mới tốt nhất có thể thật tốt mà lợi dụng khoa học kỹ thuật mới điểm tác dụng. Nếu như là một cái mảnh vụn hóa thời gian cho chơi, hay là là một cái game of mà nói, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Thật vất vả nhường tất cả người chơi đều nhiều hơn đi ra mấy giờ thời gian trò chơi, kết quả đại gia còn mạnh ai nơi chơi, vậy thì thật không có ý tứ. Đến nỗi lượng tiêu thụ vấn đề, tại ma trận cabin trò chơi giá bán thêm một bước giảm xuống sau đó, lượng tiêu thụ chắc chắn còn sẽ có một cái rõ rệt tăng lên, nhưng đối với Trần Mạch mà nói vẫn có chút chậm. Hắn vẫn cần cho toàn thế giới các người chơi đánh một trận máu gà, để bọn hắn tiếp tục điên cuồng mua mua mua, mau chóng nhường toàn thế giới ma trận cabin trò chơi số lượng đạt đến 2000 vạn. Như vậy sao? Phải làm cái cờ gờ nghĩ biện pháp lừa gạt tiền a. Trần Mạch cười cười. Chịu vì một trò chơi liền dùng nhiều tiền mua trò chơi thiết bị người chơi còn là không ít. dù sao trò chơi phần cứng chỉ là một cái bình đài, chân chính có thể cho người chơi mang đến bao nhiêu khoái hoạt Hay là muốn nhìn cái bình đại này nội dung phía trên. Cabin trò chơi hạ giá mới hắc hoa kỹ siêu cấp update tăng thêm đủ loại nhân tố điệp ra lên, tất nhiên có thể triệu chống ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ lại đến một bậc thang. Chân mạch đều nghĩ tốt, đem tuyên truyền cờ cỡ G phong suất, tiếp đó liền cùng đại gia chẳng biết xấu hổ ma tuyên bố, chỉ cần ma trận cabin trò chơi toàn cầu lượng tiêu thụ phá 2000 vạn, ta tiểu ra cái trò chơi này. Ân, hoàn toàn không có tâm bệnh. 1060 thứ 1066 chương một cái cỡ G tán sắt sẽ gật một dạ vịt, mở một cái mới cỡ mục, chúng ta muốn cả tiền. Chân mạch gõ gõ trên bàn làm việc máy tính. Màn ảnh máy vi tính sáng lên, Zavid nói, "Tốt, vẫn là sử dụng tức thời diễn toán sao?" Chân mạch lắc đầu, lấy tức thời diễn toán làm cơ sở, hậu kỳ dùng phương thức truyền thống chế tác. Đem tương quan đẹp thuật tố tài đóng gói, phát cho chuyên môn cờ gờ chế tác đoàn đội đi chế tác. Zavid, truyền thống cờ gờ phí tổn đem tăng lên trên diện rộng, cao hơn nhiều tức thời diễn toán. Ta biết, nhưng mà không sao, cái này chính là lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất cuối cùng một bộ lấy truyền thống phương thức chế luyện cỡ G, không so đo chi phí. Dạo vì không có bất kỳ cái gì nghi vấn bắt đầu cẩn trọng mà dựa theo trần mạch cho phân kính cùng tài liệu đi chế tác tức thời diễn toán tài liệu sau đó lại giao cho chuyên môn cờ g chế tác đoàn đội đi hoàn thành hậu kỳ nội dung trên thực tế Trần mạch đã rất lâu cũng không có sử dụng truyền thống phương thức đi chế tắc cờG bởi vì thế hệ tiếp theo vừa giờ Mỹ thuật tài nguyên độ chính xác hầu như đã đạt đến có thể dễ giả loạn chân trình độ người chơi tại GTA, ý nguyên loại trò chơi này bên trong so ra hơn nhiều nghiêm túc phân biệt mới có thể phân rõ ràng trò chơi cùng thực tế cho nên treer phim quảng cáo cùng trò chơi đi ngang qua sân khấu Trên cơ bản cũng đã hoàn toàn sử dụng tức thời diễn toán đi đạt tới, cũng chính là thông qua trong trò chơi mô hình, động tác, nhường nhân vật trò chơi diễn ra mong muốn chẳng cảnh. Mà truyền thống CG công nghệ chế tạo cần một cái so sánh khổng lồ đoàn đội đi trục tấm ma đi điều chỉnh, phụ lên, phí tổn giá cao không hạn, phẩm chất cao CG mỗi một giây chi phí đều có thể đạt đến mấy vạn mỹ đào, có thể tưởng tượng được muốn làm một cái 5 3 phút CG, cần xài bao nhiêu tiền. Đương nhiên, nói là dùng truyền thống phương thức chế tác, chắc chắn cũng không phải hoàn toàn dựa theo truyền thống phương thức Tất nhiên thế hệ tiếp theo vừa giờ đẹp thuật tố tài phẩm chất đã đạt đến có thể dễ giả loạn chân trình độ, mà chấn mạch thậm chí có thể thông qua tay điều động làm đạt đến six slice tuyệt cái chủng loại kia diễn kỹ, dùng tức thời diễn toán đi làm cờ g, các người chơi có thể cũng căn bản phân biệt không được cái này cờ g rốt cuộc là dùng phương pháp gì làm. Chấn mạch muốn là dùng tức thời diễn toán truyền thống phương thức tới chế tác, đem vốn là đã có thể lấy ra dùng tức thời diễn toán cờ g thành phẩm tiến hành trục tấm lại thêm công việc, từ đó nhường bộ này cờ phẩm chất đạt đến chân chính đăng phong tạo cực, vô tiền khoáng hậu trình độ. Coi như sử dụng truyền thống phương thức lại thêm công việc đem tăng lên trên diện rộng cái này cờ chế tác chi phí. Nhưng mà 6. Trần Tổng bây giờ là người thiếu tiền sao? Đến nỗi cái này cờ gở rốt cuộc muốn đạt đến loại trình độ gì? Dung chân mạch mình tới nói, mỗi một tấm cũng có thể cầm tới làm giấy dán tường 12. Huyết Nguyên Nguyên rủ nhiệt độ còn tại kéo dài, chỉ bất quá tại nhỏ nhoi hot seat ở trên bảng danh sách đã không ngừng trở xuống, sắp ngã ra ngoài. Cái này cũng rất bình thường, dù sao bảng hot seat vật này, mọi người đều biết nước bên trong phân lớn bao nhiêu. Nhỏ nhoi hot seat đã đã biến thành rất nhiều marketing công ty mua lưu lượng trọng yếu cửa vào một trong, nhất là những cái kia kèm theo lưu lượng tiểu thị tươi, đang hot im soạn lại lưu lượng định. Sau ca nhạc ca khúc mới các loại, có chút là bằng bạn sự đi lên, có chút là dựa vào marketing công ty quét lên đi, còn có chút trực tiếp chính là mua. Sớm đã có người chuyển, nhỏ nhoi Hot Se Up vị thứ 3 cùng vị thứ 5 cũng là quan phương Hot Se Up vị, vậy cũng là mua được. Tục chuyên nhỏ nhoi Hot Se Up tối báo giá là 60 vạn luận chuyển bá 2 ngày, mà phe thứ 3 mở rộng công ty báo giá là Hot Se trước 3-5 vạn giờ, trước 14 vạn giờ. Một chút thân thiết soát bảng công ty thậm chí sẽ đem lên Hot Se Up cùng duy trì Hot Se phục vụ đóng gói bán ra, đi bảng còn có thể trả lại tiền mà nhỏ nhoi cũng từng công khai khiển trách phe thứ 3 soát bảng hành VIP, cao điệu phủ cập khoa học nhỏ nhoi mới phòng soát bảng cơ chế, đại khái ý là, tiền muốn trực tiếp giao cho trong tay của ta, không muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi đi tìm phe thứ 3 hoàn ưu. Suất bảng công ty tại trong miệng ta đoạt tiền vẫn được. Nhất thiết phải cho các người chỉnh rất rõ ràng. Giống huyết nguyên nguyên rủa loại này nhiệt độ, có thể tất cả đều là dựa vào trần mạch danh tiếng cùng với các người chơi nhiệt huyết cho ngạnh sinh sinh đội lên bảng họ sẽ cập đệ nhất đi, thậm chí tại tiền tam vị trí chiếm vài ngày, cho tới bây giờ mới bị một chút suất bảng họ sẽ cập cho gạt ra bảng danh sách, đây đã là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Rất nhiều soát bảng công ty cũng rất thổ huyết, cái quái gì vậy, hàng này vậy mà như thế nào soát đều không chen lọt đi. Mắt thấy huyết nguyên nguyền rùa nhiệt độ cuối cùng dần dần lui đi, rất nhiều marketing công ty cũng ngồi không yên. Có 2-3 bộ tân kịch muốn trông cậy vào nhỏ nhoi hot sẽ ở sao nóng nhiệt độ, mấy cái đang hot ca sĩ cũng đều riêng phần mình phát ca khúc mới, thú chi còn rất nhiều cần duy trì nhiệt độ tiểu thị tươi, nữ minh tinh, nhiều như vậy marketing công ty cũng đều nhìn chằm chằm bảng danh sách này đâu. Thế là... Một hồi không có khói súng chiến tranh yên lặng bắt đầu, nếu có rảnh rỗi đau chứng người chơi một mực soát nhỏ nhoi liền sẽ phát hiện, nhỏ nhoi hot seat ập cách mỗi vài phút liền muốn đổi chủ một lần, mấy cái hot seat ập chủ để cạnh tranh vô cùng kịch liệt, người truy ta đuổi, không ai nhường ai, nhiệt độ càng là một đường báo đáp. Cũng không thể trách những thứ này hot seat ập đều đụng xe, chủ yếu là đoạn thời gian trước huyết nguyên huyền rủa một mực ba chiếm hot seat ập vị trí thứ nhất, những thứ này marketing công ty đều bị kìm nén đến quá sức. Nhắc tới cũng tạm môn, chân mạch trò chơi lên hot seat đã sớm không phải chuyện một ngày hai ngày, thậm chí có thời điểm chân mạch vừa cao hứng mình cũng lên hot seat chơi đùa. Tỷ như lần trước tham gia hôm nay thời sự biện luận sẽ, cái này họ sẽ ấp điều mục ngay tại Hot sẽ ấp trước 10 trên bảng danh sách lước chừng ngây người năm ngày lâu. Cũng chính là một chút lỗ mạng marketing công ty mới có thể lựa chọn tại Trần Bạch trò chơi mới vừa bán thời điểm đầu sắt đi thử nghiệm cấp họ sẽ ấp vị trí thứ nhất, những cái kia có kinh nghiệm marketing công ty cũng là thành thành thật thật từ tâm, chờ sóng này dành tiếng đi qua lại nói. Dù sao tác Luân đặc đám fan hâm mộ sức chiến đấu thật không phải là dự, đó cũng đều là một đám không có việc gì liền chặt tay ngoan nhân a mấy cái marketing công ty đều ở đây vụn trộn phân cao thấp. Nhanh, họ sẽ ấp đệ nhất tại sao lại rất xuống. Nắm chặt đi tới Kỳ quái, phía trước tất cả mọi người là rất hữu hảo ngươi mấy giờ ta mấy giờ, như thế nào lần này đụng xe? Phía trước cung cấp bắt đầu. Đoán chừng giống như chúng ta, xoát không đủ thời gian muốn trả lại tiền a. Haha, ha, trước hết quan để ý tới, tiếp tục xoát. Thảo, tại sao lại rất xuống? Tiếp tục xoát a. Xoát 6. Xoát không đi lên 6. Làm sao có thể lại xoát không đi lên? Ngươi xem a, chân mạch 6. Lại mẹ nó phát nhỏ nhoi. Những thứ này marketing tinh công ty còn buồn bực đâu, như thế nào phí lớn như vậy tính quét qua nửa ngày, lại rất xuống đệ nhị. Có chút tương đối cơ chí marketing công ty phát hiện tương đối sớm, ở tại bọn hắn còn tại tụ tinh hội thần muốn soát đến hot seat ập trước 3 thời điểm, một cái hot seat up chủ đề giống như là ngồi họa tiễn vậy sát nhập vào nhỏ nhoi bảng hot seat ở đơn. Mỗi lần đổi mới, đều sẽ xông về phía trước chừng mấy vị, bây giờ càng là trực tiếp đăng đỉnh. Nghĩ soát đệ nhất. Xin lỗi không tồn tại. Liền mấy cái này marketing công ty soát bạng tốc độ, liền cái đề tài này tự nhiên nhiệt độ cũng không sánh bằng 6. Mấy cái marketing công ty đều nớng ẩn. Gì tình huống? Chân mạch không phải mới ra huyết nguyên nguyên không có mấy ngày sao? Cái này mẹ nó chủ đề vừa mới muốn rơi ra bảng Hot Search up, làm sao lại đến? Không chỉ là nhỏ nhoi Hot Search ở 6. các người nhìn, vẫn đáp Hot Search up, công cụ tìm kiếm điểm nóng, tất cả đều bị tản sát bảng. Cái này, cái này mẹ nó so huyết nguyên nguyên rủa còn Tatinia, liền một cái phim quảng cáo, cần thiết hay không? 1061 thứ 1067 chương Login, thức tỉnh canh hai ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ qua 2000 bạn, cửu ra cái trò chơi này. Chân mạch mới nhỏ nhoi vẫn là cực kỳ đơn giản, một chữ cũng không nhiều viết. Nhỏ nhoi chính cứ như vậy hai câu nói, nhưng rất rõ ràng, phía dưới bổ sung thêm cái kia cỡ cỡ. Mới là lần này nội dung chủ yếu tại chân mạch phát nhỏ nhoi trước tiên các người chơi tất cả đều ngay đầu tiên bình luận phát lúc này bọn hắn còn không có quá chú ý cái này cờ gờ nội dung cụ thể nhưng mà phát xong lớn mở video xem xét các người chơi phản ứng nhưng là không giống nhau có kém điểm từ trên ghế rơi xuống có tại chỗ kêu ra tiếng so nhìn thấy của mình thích đội ngũ còn kích động có tại chỗ liền lệ rơi đầy mặt thậm chí cùng bên cạnh bạn gây tốt ôm đầu khó giống còn có hận không thể lập tức chạy ra cửa vây quanh nhà mình tiểu khu chạy tầm vài vòng phản ứng khác nhau nhưng không có không kích động Các biệt tợ lệ mới có thể tương đối khó hiểu, gì tình huống a? Mà đầu dưới lấy bộ nhấn lai like nhiều nhất hồi phục vô cùng đơn giản, chỉ có ba chữ, lại thu hoạch một vé đút nhấn like. 7 lai. 4 12. Làm quen thuộc lôi đình lẫn nhau ngu logo xuất hiện ở trong màn hình thời điểm, đại bộ phận người chơi còn chưa ý thức được cái này chính là một bộ như thế nào phim quảng cáo, còn tưởng rằng chỉ là trận mạch tiếp theo kiểu trò chơi mới một cái bình thường báo trước. Nhưng mà, tại logo biến mất, ngồi ngay ngắn hẳn bằng vương chỗ ngồi lịch kinh a nhi tắt tư xuất hiện ở trong màn hình thời điểm, tất cả nhà chơi đương nhiên lập tức đã biến thành cuồng thị bọn hắn thậm chí bất khả tư nghị vướt vướt ánh mắt của mình, xác nhận chính mình thật không có nhìn lầm sau đó, mới buộc phát ra hưng phân tiếng hoan hô. Còn nhớ kỹ 7 năm trước, Trần Mạch còn là một cái không có danh tiếng gì C cấp nhà thiết kế, mà lôi đình lẫn nhau ngu còn vẹn vẹn chỉ có được một nhà tiểu cửa hàng trải nghiệm, bị cho rằng chỉ có thể là một chút thực vật đại chiến cương thi loại này hưu nhà loại trò chơi, nơi tay bơi cùng TC lĩnh vực hơi nhất lên một điểm bột nước. Cho dù ở ta gọi mở tờ cùng ngài Trạch Lạp Tư Vũ trụ đẩy ra phía sau, phần lớn người cũng không có cho rằng cái này đem trở thành một có thể chinh phục thế giới kinh điển íp, ngược lại cảm thấy vô luận là hòa hình tay vẫn bơi đều chỉ bất quá là trần mạch nghĩ ra được một loại mới kiếm tiền hình thức. Chính xác, ngay lúc đó tuyệt đại đa số công ty game đều ở đây học tập ta gọi mở tờ thương nghiệp hình thức, dù cho có số ít như Toan Đạo Văn ngải trạch làm tư vũ trụ tác phẩm, cũng rất nhanh liền chết từ trong trứng nước. Đối với cái này chút công ty game mà nói, học tập ta gọi mở tờ kinh điện khắc kim game điện thoại hình thức, nhường rất nhiều game điện thoại nhà thiết kế có cơ hội trở mình, cũng làm cho toàn bộ game điện thoại thị trường đột nhiên tăng mạnh, thể lượng không ngừng bánh trứng, thậm chí bắt đầu đe ép Game không gian sinh tồn. Thằng đến ổ ra, mọi người mới chính thức nhận thức đến Trần Mạch cùng Lôi Đình Lẫn nhau ngu tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với hưu nhàn trò chơi, cũng sẽ không thỏa mãn với hấp kim năng lực siêu cường game điện thoại. Cái này vô tiền khoáng hậu jitters loại trò chơi vào niên đại đó PC client game Hy kịch thị trường lấy được ngạo nhân thành tích, nhờ Lôi Đình Lẫn nhau ngu danh tiếng chuyển đến hải ngoại, trò chơi bản thân thiết kế cũng vì sau này PC client game Hy kịch cung cấp rất nhiều phát triển mạch suy nghĩ, tỉ như thiên thể thiết kế. Vô cơ giật kịch bản càng là hoàn mỹ thể hiện ra ngải trạch lạm tư vũ trụ nội dung, làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi, chỉ cần Trần Mạch chịu thật tốt cải tấy cái này ít mà nói tuyệt đối sẽ là thế giới trò chơi sự thượng một trang nổi bật. Taco Kazap, vương tọa băng giá cuối phim cỡ gở cuối cùng, đánh bại Y Nhi Lợi Đan cực kỳ minh quân A Nhi Tát Tư, bắt đầu tự mình leo lên thật cao vương tọa. Keo của hắn bở là xương chi hai thường, áo khoác màu đen tại sau lưng tung bay, mái đầu bạc trắng là dễ thấy như vậy. Cái kia cô độc bóng lưng, giống như hắn tiến vào lạc đan luân quân thành, giơ kiếm giết trà. Anolop bóp khắp cùng khắp trung thành đã không tâm hết thảy, hắn nhị áo nhặt lên rơi dưới đất Hàn băng vương Quang. vì chính mình lên ngôi vua. Sau đó, A Nhi tắt tư lâm vào dài dòng ngủ say. Hắn ngồi ở trên ngai vàng, tay phải nắm chặt xương chi ai thường, hai mắt khép kín, duy trì cái tư thế này không lúc đích. Đầy trời phong tuyết nhường trên người của hắn tầng băng càng lai về dày, thậm chí sắp cùng Hàn băng vương tọa hòa làm một thể. Kèm theo bối cảnh âm nhạc vang lên, ống kính càng kéo càng xa, mà Hàn băng vương ngồi cố sự cũng chậm rãi hạ xuống màn che. Nếu như không có mới tuyên truyền cỡ gở xuất hiện, cố sự này đại khái có thể đang vấn đáp cộng đồng lần trước đáp có cái nào tưởng rằng vừa mới bắt đầu, trên thực tế đã là tụt cùng cố sự Vấn đề này, các người chơi đều cho là Trần Mạch nhất định sẽ kéo dài cuộc cờ dạp thành công, tiếp tục đem ngải trạch lạm tự vũ trụ cái này ép cho phát dương con đại, chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút, tục làm liền ra tới. Nhưng mà cái này vừa đợi, chính là 7 năm. Trong mấy năm nay, Trần Mạch làm ra thế giới của ta, anh hùng liên minh, hắc ám chi hồn, nước mỹ tận thế, sẽ mà đạt truyền thuyết, vợ tờ a loại này toàn thế giới công nhận thần tác, nhưng mà liên quan tới ngải trạch lạm tư vũ trụ, bất luận người chơi cùng các phóng viên như thế nào hỏi, Trần Mạch đều từ đầu tới cuối duy trì thần bí mỉm cười, thậm chí để cho người ta cho là hắn đã chuẩn bị từ bỏ thế giới này nổi tư im. Cái này 7 năm bên trong, toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển biến chuyển từng ngày, cơ hội là giống cõi tên lửa mở rộng, từ Vở giờ thời đại bức vào thế hệ tiếp theo Vở giờ lĩnh vực. 7 năm sau, Ngải Dẹt Dạ tư thế giới hạ xuống lần nữa. Bất quá, nhưng các người chơi nói chuyện say sưa một điểm là, cho dù là tại Ngải Dẹt Dạ tư thế giới bên trong, từ Lịch Kinh ngồi trên hàn băng vân tọa, đến hắn cuối cùng thức tỉnh, cũng vẹn vẹn đi qua thời gian 4 năm mà thôi, so trong thực tế thời gian còn phải sớm hơn 3 năm. Ngải Trạch Lạm tư vũ trụ bên trong không có giới thiệu Lịch Kinh thức tỉnh phía sau cố sự, nhưng Lịch Kinh thức tỉnh trước đây nội dung sớm đã miêu tả Lâm A Nhi Tất Tư đội nó an toàn lên sau đó, hắn lâm vào dài đến 4 năm trong giấc ngủ. Tại hắn trong linh hồn chia ra đại biểu hắn còn xuất lại lý trí cùng nhân tính phân thân, một cái ấu niên A Nhi Tất Tư, chỉ cần đứa bé này còn tại, như vậy đối kháng tà ác sức mạnh sẽ chả có hy vọng. Nhưng mà tại nhiều lần tranh đấu cùng đánh cờ sau đó, A Nhi Tất Tư vẫn là khuất phục, khuất phục tại chính mình nội tâm trong bóng tối. Đích thân hắn tiêu diệt người một nhà tính chất hóa thân, dùng xương chi ai thương quán xuyên bộ ngực của hắn. Ở trong nháy mắt đó, A Nhi Tất Tư hết thảy hối hận, nhược, tỉnh lại cùng hoài nghi tất cả đều bị tiêu diệt, đã từng cường đại thánh quang chi lực cũng bị quét sạch sành sanh. Hán Triệt để từ bỏ đi qua hết thảy, trở thành lãnh khốc vô tình nhất mà. Nhịn áo tổ linh hồn thì làm chi quân hỉ, hắn tuyên bố A Nhị Tát Tư sẽ cùng hắn cùng một chỗ trở thành ly kim. Nhưng mà A Nhị Tát Tư kiếm lại lần nữa quán xuyên nhịn áo tổ linh hồn, không phải chúng ta. Không có ai có thể đối với ta khoa tay múa chân, bây giờ lực lượng này chỉ thuộc về ta, ta liền là ly kim, mà ta đã chuẩn bị xong. A Nhị Tát Tư thôn vẻ nhịn áo tổ linh hồn, cấp lấy lực lượng của hắn, tự thành lực kim, từ Hàn Băng Vương chôn ngủ tỉnh lại. Người khác tính chất nhỏ nhặt, nhưng là đã biến thành sợ đức cả vùng đất một cái tượng, dẫn dắt đến qua lại mạo hiểm giả tìm kiếm tầng hình chân tướng mà ở dài đến 4 năm ngủ say sau đó, tại mới phim quảng cáo bên trong, Lick King dưới mũ giáp, hai mắt phát ra lăng quăng, trên người hàn bằng cũng bắt đầu vỡ vụn. Lick King, thức tỉnh. 1062 thứ 1068 chương mà người, đem lên ngôi vua bà cảnh ạ giờ rột 4 năm qua đi. Thế giới hiện thật 7 năm trôi qua. Ở nơi này trong 4 năm, ngài dệt dạo tư thế giới đã trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu mưa gió, 3 năm phảng phất chỉ là trong trước mắt, nhưng lại phản phất vô số 5. 4 năm, không lúc đích. Ở đây, A Nhi tắt tư cáo biệt đi qua, cáo biệt cái một mực tại Mưu Toan chế hắn nhị náo tổ cũng cáo biệt tự mình đi tới Nhất tính. Từ một khắc này bắt đầu, hắn chỉ đại biểu ý chí của mình. Hắn, thắng lợi. Nhưng vào ngay lúc này, bên hai của hắn lại vang lên một thanh âm. Hải Tử. Khi người ra đời thời điểm, Lạc Đan luôn dừng rậm nhẹ giọng gọi ra người tên. A Nhĩ Tát Tử. Làm khí thế khoáng đạt bối cảnh âm nhạc vang lên, làm Hàn Băng Vương chỗ ngồi thân ảnh quen thuộc kia lại lần nữa hiện lên, tất cả mọi người đều cảm thấy lệ nóng rưng trọng. Nếu như khán giả cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, hai cái này cỡ cỡ một màn cuối cùng cơ hội có thể không có khe hở nối tiếp, bất luận là Hàn Bang Vương ngồi cảnh sắc vẫn là A Nhĩ Tát Tử thế, đều giống nhau như nước. Mới treo lơ lửng ở đầu, ống kính dần dần rút ngắn, giống như hồ cờ giáp, vương tọa băng giá cuối phim CG1 màn cuối cùng dần dần kéo xa mở rộng. Nhưng đối với các người chơi mà nói, trải qua dòng giá 7 năm chờ đợi, một màn này nhưng lại lộ ra xa xôi như thế. Quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Mặc dù đang 7 năm trước, Lôi Đình lẫn nhau ngu cũng bởi vì hồ cờ giáp siêu cao phẩm chất CG mà vinh lấy được Lôi Đình điện ảnh xưởng sản xuất vinh hạnh đặc biệt, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, lần này CG phẩm chất tốt giống so gì bất kỳ lần nào đều phải tốt hơn. Cương Đại Thật giống như gần ngay trước mắt, trên khôi giáp mỗi cái hoa văn cùng chi tiết, cũng biết tích có thể thấy được. Mà để cho người ta cảm thấy bất ngờ là, theo ống kính tiến lên, lời buộc bạch thanh âm vẫn còn tiếp tục giản thuật. Thanh âm này tràn đầy chính nghĩa cùng vinh quang, hắn là tại lấy một trưởng ngôi thân phận, đối với khi xưa A Nhị Tát Tư ân cần dạy bảo. Mà, cũng đã ngồi ngay ngắn hàn băng vương tọa phía trên, hoàn toàn phai mở người một nhà tính chất lịch kim A Nhị Tát Tư, tạo thành là cường liệt nhất tương phản. Đó là chết ở xương chi ai thương dưới kiếm lao của vương, phụ thân, mại hữu vương âm thanh. toàn thân trên khôi giáp cũng đã bao trùm lên cứng. Hắn lúc này giống như đã lõm vào hàn băng vương tọa bên trong, nếu như một cái không rõ chân tướng người bình thường đi qua nơi này, thậm chí có thể sẽ đem hắn xem như một tòa pho tượng. Nhưng, tại A Nhi Tát Tư bốn chữ sau khi kết thúc, toàn bộ cờ gờ giai điệu lại đột nhiên trở nên khẩn trương. Bị trầm trọng tầng băng xét mũ giáp phía dưới, toát ra hai điểm u lam. A Nhi Tát Tư nghe được cha của mình âm thanh, có lẽ là vị này Lão Quốc Vương đang tại Dương Chi Ai Thương bên trong đối với hắn nói nhỏ, có lẽ là A Nhi Tát Tư nhớ tới hắn vẫn đứa bé thời điểm, lao Quốc Vương đối với hắn ân cần bảo. Lúc này, A Tư trên thân chất đống cứng rắn tầng băng, nhanh chóng đưa ra A Nhi Tất Tư, kèm theo một tiếng này kêu gọi, Lạc Đa Luân, đông bộ Vương Quốc, thậm chí toàn bộ ạ giờ rộ thác ngộng, mở hai mắt ra. Ông kinh ngạc chuyện, đi tới nó sởn nước mênh mông cánh đồng tuyết. Đập vào mắt có thể là được, khắp nơi đều là trắng loá như tuyết, bầu trời xám xăm là màu xám đen, lăng lệ cao ngất núi tuyết giống như, như lợi kiếm chỉ hướng phía chân trời, tại tuyết trắng mênh mang trong hắc gốc, không nhìn thấy bất luận cái gì một tia sinh mạng khí ở thâm đọng, ở nơi này tuyết ngập trời lên, chỉ có bay lạ trên không tiếng gió gào đang cùng hắn làm bạn. Đồng nhiên, hắn phản cảm nhận được cái gì? Tuổi người xuống, dùng tay phải xóa mở tuyết động, lộ ra tuyết động dưới tầng băng. Tại màu U Lam dưới lớp băng, phản phát cách dấu cường đại gì tạo vật. A Nhi Tất Tư dưới mũ giáp hai mắt lấp loé lang quang, hắn đứng dậy, tay trái vén lên áo khoác, lộ ra cái thanh kia đại danh đỉnh đỉnh tử vong chi kiếm. Xương chi ai thương. Hải tử, ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từ ngày lớn lên, trở thành chính nghĩa hóa thân. A Nhi Tất Tư từ hung bợ rút ra xương chi ai thương, tay phải lập tức nhìn chăm chú kiếm. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vẫn luôn là lấy trí tuệ cùng sức mạnh thống trị quốc gia này. Tại tung bay trong bông tuyết, từng cái điểm sáng màu xanh lam nhạt rơi vào xương chi ai thương trên kiếm phong, giống như ánh lửa rơi vào phí dầu. Xương chi ai thương trên kiếm phong, hào quang màu u lam giống như hỏa diễm giống như lan tràn thân kiếm, đồng thời chậm rãi đốt lên trên thân kiếm cường đại minh văn. Lực lượng đáng sợ hội tụ, tại xương chi ai thương điều khiển, bọn chúng ngưng mà là một. Ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ cẩn thận sử dụng chính mình lực lượng cường đại. A Nhi tát tứ hai tay nắm chặt xương chi ai thương chúa kiếm, đưa nó bỗng nhiên màu toàn lên, lực lượng cường đại tại trải qua ai thương, liên tục không mà truyền vào dưới lớp băng. Loại cường đại này sức mạnh lấy xương chi ai thương làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trên lớp băng tuyết động thật dày trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Mênh mông trên cánh đồng tuyết thậm chí vì vậy mà tạo thành một hồi cỡ nhỏ tuyết bạo, tuyết động ở dưới tầng băng trong nháy mắt nứt ra, giống mạng nhện vết rách hướng trung quanh cấp tốc khuếch tán. A Nhi Tát Tư đứng dậy nhìn thẳng phương xa, ở phía sau hắn, một cái đáng sợ quái vật đang tại phá băng mà ra. Tan cảnh sát phía dưới, màu xanh nhạt gian năng lượng đem xương rồng núi liền thành thể, đó là một cái cường đại băng xương cự long, so trước đó tất cả đồng loại đều cường đại hơn. Chỉ còn dư dự tận khung xương tân đạt cẩu tát từ dưới lớp băng thật dày rũi ra nàng lợi trảo, hai mắt của nàng hiện ra u lam quang mang, mà loại tia sáng rất nhanh lan tràn toàn thân. Tại cực kỳ lâu phía trước, con này cường đại lam long bởi vì bản thân bị trọng thương mà ngã tại hàn băng vương miện đất đông cứng phía trên, hai mắt của nàng đã mù, sắp gặp tử vong, nàng hô hoán mã bên trong cẩu tư, muốn trở về xương rồng hoang giả yên giấc, nhưng trả lời nàng chỉ có lạnh tấu xương hàn phong tiếng rít. Tại trước khi chết trong điên cuồng, trong lòng của nàng chỉ còn lại hận, tại chết đi thời khắc đó, nàng thể phải hướng toàn bộ thế giới báo thù sáu. Lục Kinh cảm nhận được nàng chôn dấu tại trầm trọng dưới lớp băng hàn ý, sống lại nàng, đồng thời cho nàng cơ hội báo thù. Tân Đạt Cẩu Tát leo lên cao vút núi tuyết, vượn đã còn sót lại hai cốt hai cánh, hướng về trong sơn cốc gần nhị A Mi đáp xuống. Chân chính thắng lợi là cổ vũ con dân của người trong lòng đấu trí. Tân Đạt Cẩu Tát ở trên bầu trời vỗ cánh bay cao, khan khan long hống vang tận mây xanh. Mà trên mặt đất thiên thai các binh sĩ, nhưng là đồng dạng ngửa mặt lên trời thiết giải. Bọn chúng đã còn sót lại khô lâu trong thân ra lang quăng, mà lấm ta lấm tấm lang rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, đó không ngừng mà lan tràn ra, hướng về phương xa, hướng về thành lũy. Hướng về Hàn Băng Vương Quan, hướng về toàn bộ nóc sân nước, lan tràn mà đi. Chân núi ở Ấn Nghị Hầu Ami, có đông đảo từ nhân loại thời kỳ theo lấy Vương Tử xuất sinh nhập tử. Mặc dù Vương Tử phản bội bọn hắn, đem bọn hắn hóa thành vong linh, nhưng bọn hắn trung thành không có chút nào dao động. Nhưng, đây là mét mại hựu quốc vương trong miệng cổ vũ đấu chi sao? A Nhi Tất Tư đứng tại Thật Cao băng xuyên phía trên, quan sát con dân của hắn. Một ngày nào đó, tính mạng của ta đem đến được cuối, mà ngươi, đem lên ngôi vua. Ông kính cuối cùng dừng lại đến rồi A Nhi Tư trên mặt, hú sông đồng, tung bay trắng, băng phong dưới mũ giáp không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lúc này, hắn sớm đã lên ngôi vua, một cái cùng cha chờ mong hoàn toàn ngược lại vương, mà thức tỉnh Lực Kim, đang muốn chinh phục càng rộng lớn hơn cương thổ. Video cuối cùng, trò chơi logo xuất hiện ở màn hình ở giữa. Thế giới ma thú hất hot hộ cơ 1063 thứ 1069 chương 7 năm chờ đợi canh một xem xong cái này CG, tất cả mọi người đều minh bạch vì cái gì cái đề tài này có thể dây lên hot sẽ up, hơn nữa căn bản xuống không nổi. 7 năm tình nghi ngờ tăng thêm, ngươi có sợ hay không? Lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất cho đến trước mắt nhu ước nhất CG, có sợ hay không? Trần Mạch đệ nhất tiểu đạo đúng nghiêm mục, ngươi có sợ hay không? Kỳ thực Trần Mạch cũng không cần phát cái này KG, chỉ cần đem thế giới ma thú 4 chữ này vừa nói ra, đám fan hâm mộ chắc chắn sẽ vì chi đến cuồng. Cuộc chi lần này không còn là giờ tờ tởt loại trò chơi, mà là chân chính mục, hạng mục này tuyệt đối sẽ bị Trần Mạch dùng tới toàn bộ Lôi Đình lẫn nhau ngu tốt nhất tài nguyên, tối nhất lưu chế tác đoàn đội, vì tất cả người chơi lộ ra cao cấp nhất thế hệ tiếp theo vở giờ trò chơi hỗn độn. Có thể có người muốn buột, bực, cơ thế, nhưng là 7 năm trước trò chơi, khi đó Trần Mạch còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu thiết kế sư, từ đâu tới nhiều như vậy hạ giờ rột fan hâm mộ? Đương quên, Trần Mạch nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ đối với ngải giẹt dạ tư thế giới tuyên truyền. Không nói đến ổ cờ giập cái trò chơi này tại trước kia từng tại trong phạm vi thế giới lấy được ảnh hưởng bao lớn, thậm chí ngay cả những cái kia người chế tắc công chức năng đoàn đội đều lấy nó vì sân khấu khảo thí họ gì gìn, mấu chốt là, Trần Mạch tại ốc đảo bên trong thế nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian liền tăng thêm một điểm ngải giẹt dạ tư thế giới tài liệu. Gió báo thành, học thủy mã, sát lô pháo đại, thành 6. Những thứ này các đại chủng tộc chủ thành, trong chủ thành đủ loại lở còn có một số ký hiệu tiêu chí vẫn luôn đang yên lặng mà tăng thêm. Toàn bộ thế giới cơ cấu đã nhanh muốn hoàn thiện, ngải dẹt dạ tư thế giới fan hâm mộ cũng tại không ngừng mà mở rộng. Đối với lôi đình lẫn nhau ngu người chơi tới nói, cuộc đảo trò chơi này thu hoạch độ khó là rất thấp, chỉ cần là có ma trận cabin trò chơi người chơi, trên cơ bản đều từng tiến vào gió bao thành cùng Ngọc Thủy Mã, thể nghiệm qua ngải dẹt dạ tư thế giới to lớn bao la hùng vĩ. Tất cả mọi người đều biết, chân mạch nhất định sẽ đem ngải dẹt dạ tư thế giới làm thành một cái cỡ lớn trò chơi, có thể là game online, cũng có thể là là 3A đại tác, nhưng bất kể nói thế nào, uy cách này tuyệt đối là toàn bộ lôi đình lẫn nhau ngu đứng đầu nhất cấp bậc. Từ Trần Bạch tận hết sức lực mà phổ biến rộng rãi nhiều năm như vậy liền có thể nhìn ra. Mà bây giờ, nhìn thấy trò chơi tên trên cơ bản có thể xác định, đây chính là một cái mọc công trì, Trần Mạch đầu này nhỏ nhoi không phải một câu nói đơn giản, mà là thả ra một cái vô cùng có thành ý tuyên truyền ngược gờ cái này, tuyên truyền ngược gờ không chỉ là tại về phẩm chất vượt qua Trần Bạch phía trước thả ra tất cả phim quảng cáo, xem xét chỉ làm giá cả không ít, càng quan trọng chính là, nó ở bên trong cho bên trên cũng cơ hội là làm được tự hạn. Thậm chí nó mỗi một tấm, mỗi một cái ống kính, mỗi một câu lời bạch đều có ý nghĩa của nó. Toàn bộ cỡ gân ngắn chỉ có hơn 3 phút đồng hồ, chỉ là dạng thuật một việc, chính là linh kinh tỉnh lại. Từ Hàn Băng Vương chỗ ngồi thức tỉnh, tỉnh lại tân đạt cổ tát, tiếp đó dẫn dắt mình Ami Ami, chuẩn bị chinh phục thế giới. Nhưng mà, trong này bao hàm lấy lượng tin tức nhưng là rất lớn. Rất nhiều dự tuyên truyền cờ G cũng là dùng điện ảnh phương thức, dùng rất nhiều cái ống kính chấp vá lên rất nhiều kích động lòng người cảnh tượng hoành tráng, nhưng đối với chuyện xưa tự thuật mà nói, lại không cái gì trên thực chất ý nghĩa. Chân mạch cũng đã làm rất nhiều tương tự tuyên truyền cờ G, nhưng rất rõ ràng, thế giới ma thú, Link tuyên truyền cờ G trở về độ cơ truyền thống, tận sức tại giảng hảo một cái cố sự. Vô cùng châm chọc là, A Nhi Tát Tư đang thức tỉnh thời điểm nghe được Lao Quốc Vương mà nói, mà hắn làm mỗi một chuyện đều cùng Lao Quốc Vương dạy bảo hoàn toàn ngược lại tới. Lao Quốc Vương nói, "Ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi trở thành chính nghĩa hóa thân." A Nhi Tát Tư lại trở thành toàn bộ á giờ dột tà ác nhất tồn tại. Lao Quốc Vương nói, "Ta tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng chính mình lực lượng cường đại." Vậy mà lúc này A Nhi Tát Tư đang dùng chính mình lực lượng cường đại triệu hoán vong linh quân đoàn, vì á giờ dột chế tạo từng màn nói, "Chân chính thắng lợi là cổ con dân của ngươi trong lòng đấu trí." A Nhi Tát Tư chính xác khích lệ con dân trong lòng đấu trí, chỉ là thông qua tà ác vong linh ma pháp, đem bọn hắn đã biến thành không có chút nào ý thức tự chủ cô máy rất chóc. Lao quốc vương nói, cuối cùng cũng có một ngày, tính mạng của ta đem đến điểm cuối, mà ngươi, đem lên ngôi vừa. A Nhi Tát Tư chính xác đã lên ngôi vừa, hắn tự mình đem tượng trừng cho Lịch King lực lượng ngũ giáp đeo ở trên đầu của mình. Chỉ bất quá, hắn trở thành không phải lạc đan luân quốc vương, mà là Lịch King. Cái này cờ gờ đem ai Nhi tắt từ cái này, ngải dẹt dạ tư thế giới bên trong đắp nặng xuất sắc nhất nhân vật phản diện cho triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 3 phút, lại làm cho các người chơi lập tức liền nhớ lại phía trước ổ cờ giặc bên trong hỗn loạn chi trị cùng vương tọa băng giá có liên quan cử bản. Có thể nói, kéo dài 7 năm lâu cử bản, ở nơi này cờ gờ sau đó muốn nên đón đặc sắc nhất bộ phận. Dạng gì tiểu thị tươi, sao ca nhạc cùng phim truyền hình, có thể cùng loại quái vật này cướp hot seat up. Hùng ạ giờ rốt lực ảnh hưởng tuyệt không vẹn vẹn hạn chế vô quốc nội, toàn thế giới người chơi khi lấy được tin tức này phía sau, đều động. Thậm chí tại Ô Mỹ khu vực rất nhiều ổ cở giặc cho cốt người chơi, khi nhìn đến cái video này tiếng Anh phiên bản sau đó, cũng nhìn không được địa nhiệt nước mắt rơi trỏng. 7 năm, ngươi biết ta đây 7 năm là thế nào qua sao? Ta mỗi ngày đều đang chờ ngải dẹt dạ tư thế giới, cuối cùng đi ra a. Không gọi ngải dệt dạ tư thế giới, là ma thú thế giới. Chân mạch cuối cùng nhớ tới chính mình đào cái hố to này, móc dòng dã 7 năm a. Bây giờ rốt cuộc phải là hố. Hắn là muốn chờ thế hệ tiếp theo giờ kỹ thuật thành thục sau đó mới sáng tạo một cái chân chính ngải dệt dạ tư thế giới a, chẳng thể trách lúc trước hắn không có làm. Cái này cở gở thật sự quá như bốc. Quá đắc sắc, đơn giản lại để cho ta nhớ lại trước kia nhìn ổ cờ giặc cỡ gở chẳng cảnh, vương tử trở lại Lạc Đan Luân giết cha, mạch địch văn biến thân quà đen, y liễu lợi đan triệu hoán nạ gạ hạ yêu sáu. Tất cả đều là rõ mồn một, một trước mắt ta. Xem ra Kinh cố sự muốn nên đón chung kết, chỉ là ta có chút hoảng, cái này Kinh đã như bốc nổ, nhân ra chỉ cần a tới là được rồi, này làm sao đánh? Ta mẹ nó rất muốn chửi bậy, trong trò chơi kẻ ngu si tại Hàn Bang Vương chỗ ngồi ngồi lâu như vậy, mới chỉ đi qua 4 năm, trong hiện thực đều mẹ nó 7 năm trôi qua. Chúng ta so ngồi ở trên ngai vàng kẻ ngu si còn thảm. Lạc Đan Luân đệ nhất để tang tự quay về. Phiên thuốc những người khác đều lui về phía sau thoáng. Ta chỉ muốn biết một chút, làm bạo Ly King, có thể cho ta đi đường chi ai thương sao? Liên quan tới thế giới ma thú chủ đề trong nháy mắt liền bạo, trần mạch nhiều năm như vậy để dành tới danh tiếng cùng trải qua thời gian dài vì ạ giờ rụt cái này đại ti tích lũy fan hâm mộ cơ sở, nhường trò chơi này tại mới vừa rồi tuyên bố mới bắt đầu, liền trở thành toàn thế giới trò chơi ngành nghề đề tài sốt dẻo nhất. Bất quá các người chơi kích động về kích động, vẫn thấy được trần mạch nhỏ nhoi lý thuyết cái kia điều kiện tiên quyết. Ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ đạt đến 2000 vạn, mới có thể làm cái trò chơi này. 1064 thứ 1070 trương đã xuống mổ mở mở o. Canh 22.000 vạn đài ma trận cabin trò chơi khái niệm gì? Ít nhất tại trước mắt xem ra, đây vẫn là một cái so sánh xa xôi mục tiêu. Mặc dù từ nhìn bên ngoài, chân mạch tuyết pháp này là rất cái hố, hâm lại còn muốn cùng người chơi bản điều kiện nhà thiết kế gặp qua không có. Nhưng mà, không chịu nổi cái này cơ ngội thật hương à. Kỳ thực các người chơi đối với chuyện này là không có gì phản cảm háo hức, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, thế giới ma thú cũng không phải hôm lại, nó chính là một cái mới tinh mục Dù sao hạ dở rột vũ trụ cái này ít vẫn luôn tại, nhưng đến cùng làm như thế nào đám fan hâm mộ là chúng thuyết phân vân, vân mấu chốt vẫn là nhìn Trần Mạch như thế nào quyết định. Lang Mộc mà nói, mang ý nghĩa thế giới ma thú kỳ thực cùng Trần Mạch phía trước chế luyện tuyệt đại đa số trò chơi đều hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, tự nhiên cũng liền không thể nói là hâm lại một thứ này. Huống chi, rất nhiều người đều biết, ma trận cabin trò chơi bây giờ thế nhưng là tại lô vân bán. Hơn nữa ở nơi này đầu nhỏ nhoi phát ra tới sau đó, Lôi Đình lẫn nhau ngu cùng Nhạc Huệ đều tuyên bố sản phẩm mới ma trận cabin trò chơi lại lần nữa hạ giá, lần này giá bán hạ xuống 15 vạn tạp hữu. Cái này đã cùng truyền thống World Cabin trò chơi bên trong phối bản là một cái giá vị. Hơn nữa, tại thế giới ma thú chính thức thượng tuyến vận doanh thời điểm, tất cả đã nắm giữ ma trận cabin trò chơi người chơi cũng sẽ ở thượng tuyến mới bắt đầu nhận lấy một bộ phận trò chơi thời gian cùng với đặc thù tiểu sủng vật, tọa kỵ các loại. Những thứ này cũng đều là sau này công bố, theo lý thuyết, cái này 2000 vạn người chơi đem có thể thu được một cái thân phận đặc thù nhắn hiệu, quan phương vì bọn họ xác nhận người chơi giả dạng kinh nghiệm xương hảo. Ngoài ra, ma trận cabin trò chơi hạ giá Cũng theo đó phía trước giá cao mua sắm ma trận cabin trò chơi người chơi tiến hành một chút trên tình cảm phụ cấp, thì như quá mức nạp tiền đại tệ trả về, trò chơi giảm đi miễn phí cùng phần cứng phối trí thăng cấp các loại. Dù sao ma trận cabin trò chơi mới ra thời điểm, giá bán là 30 vạn, gần tới thời gian một năm ngã xuống 15 vạn, cái này giảm mức độ là thật lớn. Đối với Trần Mạch mà nói, đi qua tiền kỳ thử nghiệm mở rộng, bây giờ đã đến nhất thiết phải sản xuất hàng loạt, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường giai đoạn, thậm chí chính mình bỏ tiền ra cũng mua bán, đây là ma trận cabin trò chơi phát triển đường phải đi qua. Nhưng mà đối với vừa mới bắt đầu liền lấy ra giá tiền rất lớn mua những người chơi kia tới nói, có thể trong lòng liền có chút không thoải mái. Đương nhiên, hoàn toàn cho bọn hắn đền bù giá cả đó là không có khả năng, tục ngữ nói sớm mua sớm hưởng thụ, sản phẩm khoa học kỹ thuật bị giảm giá trị đều rất nhanh. Bất quá cân nhắc đến nhóm người này cũng là lôi đình lẫn nhau ngu trung thực người chơi, chân mạch đáng tin fan hâm mộ, tâm tình của bọn hắn hay là muốn chiếu cố một chút. Hơi cho một chút đặc thù giảm đi, tại ốc đảo bên trong đưa tặng một chiếc kỷ niệm bản xe thể thao, tiếp đó thích hợp trả về một chút đại tệ, tận lực chiếu cố một chút tâm tình của bọn hắn, ý tứ đến rồi cũng liền có thể Đương nhiên, ma trận cabin trò chơi thêm một bước hạ giá đối với các người chơi tới nói nhất định là đáng giá vui mừng khôn xiết sự tình, kỳ thực mỗi một lần hạ giá đều sẽ hấp dẫn một nhóm lớn nguyên bản do dự người chơi quyết định chặng tay. Hơn nữa, lần này thế giới ma thú thêm nhật, càng là để các người chơi cung cấp một cái vô cùng lý do trò vẹn, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, Trần Mạch nói 2000 vạn mục tiêu thật vẫn có hy vọng đạt tới. Trải qua thời gian dài như vậy làm nền công tác, ma trận cabin trò chơi đã thu được thị trường tán thành, phía trên trò chơi cũng đủ nhiều, giá cả cũng hạ xuống, lại không mua, thật chờ sau này Trần Mạch miễn phí tiến đưa a. Thế hệ tiếp theo và giờ lực hấp dẫn cũng là rất khó kháng cự. Cho nên, ở nơi này một loạt tin tức công bố sau đó trong thời gian rất ngắn, ma trận cabin trò chơi vừa mới hạ giá, lập tức liền bị phong thượng. Các đại website bán hàng tất cả đều xuất hiện bán sạch tình huống, tất cả mọi người đều tại hô to, lần này nhất định phải nhường Trần Mạch thua thiệt phá sản. Các người chơi cũng không có cảm thấy 2000 vạn cái mục tiêu này có gì không ổn, ngược lại đều ở đây cùng một chỗ cố gắng, hy vọng có thể giúp Trần Mạch đạt tới cái mục tiêu này. 6. Cũng có người hoài nghi, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ đạt đến 2000 vạn, cùng thế giới ma thú có quan hệ gì? Chẳng lẽ Người trò chơi này nhất định phải 2.000 vạn người chơi mới có thể mang đứng lên Hiển nhiên là nó nhảm dù thế nào như bức game online, cũng không khả năng ủng hộ 2.000 vạn người cùng ta đây không phải là khôi hài sao bọn hắn đương nhiên sẽ không biết cái này căn bản không là trần mạch yêu cầu mà là hệ thống yêu cầu 6 còn có một nhóm người nhưng là đối với thế giới ma thú cái trò chơi này loại hình sinh ra chất vấn. Mọc, làm được hả trong thế giới song song cái trò chơi này loại hình đã là ngày càng sa sút từ trước đây như mặt trời ban trưa đến bây giờ cơ hội đều nhanh muốn biến thành biên giới ngoại Bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, rất nhiều đã từng sáng tạo qua huy hoàng kinh điển mộc cũng đã là càng ngày càng tệ, hoạt động mạnh người chơi đến cùng thu vào mỗi ngày đều tại ngã, có chút trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể đáng hoàng công bố hoạt động mạnh người chơi số liệu, càng về sau liền dứt khoát không công bố. Nhưng mà không công bố cũng không gạt được người khác, dù sao trò chơi bản thân càng lai Việt thường xuyên hợp phụ, bằng hưu quen thuộc nhau nhau AFK, mở ra xã giao danh sách một mảnh trò, đều thuyết minh cái trò chơi này loại hình cũng tại đi xuống dốc, đã biến thành chơi chiều sản nghiệp. Đến nỗi những cái kia danh xưng đại chế tác, dùng kỹ thuật mới mới mọ, thì càng thẳng rồi cũng là thượng tuyến phía trước cố gắng tạo thế, nhiệt độ không thấp, nhưng đi qua một đoạn này, trở nên không người hỏi han. Nói đến, vì cái gì thảm như vậy? Còn không phải bởi vì Trần Mạch trái một đao phải một đao, xinh xinh đem như thế cái cháng hán cho đâm trở thành bản thân bất bại. Năm đó ở quốc nội, Nguyệt Thần chi dụ, nghĩa Trạm Tam Quốc cùng ngự kiếm truyền thuyết biết bao nóng này, nhưng mà nhìn lại một chút Trần Mạch cái này tiếp theo cái kia ném ra cũng là trò cho gì. Anh hùng liên minh, hô vệ y hoạt, tuyệt địa cầu sinh, cái này gọi là cái gì? Giết người chu tâm a đừng nói vở lở bừng, liền ti cùng cho điện thoại cũng một cái không có có lại, chết hết. Những cái kia truyền thống mập lấy cái gì cùng loại này tuyển thủ chiến đấu. Lâu năm trò chơi dựa vào fan hâm mộ tình cảm đều nhịn không được, hướng chi trò chơi mới. Kỳ thực đây cũng không thể trách Trần Mạch, chỉ có thể nói hắn biết chiều hướng phát triển, cho nên cho Mộc ngã xuống nhẹ nhàng đẩy một cái. Nói cho cùng, cái trò chơi này loại hình suy sụp không phải là bởi vì Trần Mạch rất có thể đánh, mà là bởi vì nó nhất định là muốn suy sụp, bởi vì các người chơi cũng không có thời giờ rảnh. Những thứ khác công ty game cũng đều minh bạch qua cái mùi này tới, cho nên làm Mộc công ty càng lai like việc thiếu đi, đều ở đây làm mảnh vụn hóa thừa ai gian trò chơi. Kết quả bây giờ Trần Mạnh chính mình muốn đem đã từng tự tay đưa vào phần mộ tiếp đó đắp lên đất trò chơi loại hình cho mốc ra, mình làm. Muốn nói vô náo tín nhiệm vậy khẳng định là không thể nào, bởi vì này vi phạm với trò chơi phát triển quy luật cơ bản a coi như ngươi làm ra thế giới ma thú phẩm chất lại cao hơn, ngươi cũng không khả năng cho các người chơi vô căn cứ biến ra thời gian trò chơi a. Chỉ cần thời gian cái này vấn đề mấu chốt không giải quyết, các người chơi coi như muốn ủng hộ ngươi, cũng rất khó khăn. Nếu như trò chơi này là mua đứt định giá, như vậy định bao nhiêu phù hợp. Nếu như trò chơi này là thời gian tu phí, mọi người thời gian quý giá như vậy không thể để cho người chơi số lớn ở trong game tiêu tốn thời gian, ngươi có thể kiếm lợi bao nhiêu? cưỡng chế người tạp, hoặc là dứt khoát gia nhập vào khắc kim nguyên tố. Vậy chắc chắn sẽ không là tắc luân đặc làm ra sự tình, đều giai đoạn này, ma trận cabin trò chơi đều thâm hụt tiền bán, đáng giá vì này ba qua hai táo mà tổn hại miệng của mình biết sao? 1065 thứ 1071 chương thời gian thu phí ba canh cho nên chuyện này liền lâm vào vòng lập vô hạ, đại bộ phận nhà thiết kế đều nghị không thông trần mạch làm mập là thế nào cái ý tứ. Theo lý thuyết, giờ rộn thế giới kịch bản cầm tới làm cái ba a tác cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa thu phí mô thức cũng không cần xoắn xuýt, trực tiếp cùng các ba một dạng là mua đức chế thu phí là được rồi. Nhưng mà một đâu, nhiều như vậy trò chơi cũng không có một nhà công ty đem lục loại ra tốt gì lợi nhuận phương thức. Mua đức chế thu phí a. Game online là cần người chơi kéo dài tiến hành ngày cái này liền cùng anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh là giống nhau đạo lý, người chơi cũng là trò chơi thể nghiệm một bộ phận, chỉ cần người chơi trôi đi đối với trò chơi thể nghiệm là có tính chất hủy diệt. Nghiêm khắc mua đức chế mang ý nghĩa cánh cửa để cao, người chơi đếm giảm mất, hơn nữa bán trò chơi trở thành làm một cũ, trò chơi thương sau này phiên bản đổi mới động lực thiếu nghiêm trọng. Nếu là bán giờ lờ cờ, cái kia thật giống như cũng không phải đặc biệt phù hợp. Thời trang thu phi a. Ngược lại là cũng được, nhưng mà cái này lại không giống anh hùng liên minh có nhiều như vậy làn ra có thể bán, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, loại mô thức này nghe cùng thế giới ma thú trò chơi này cũng không phải đặc biệt dự. Giống những cái kia bạ tổ ốt, vong linh cùng người lồn người chơi, ngươi chuẩn bị bán cho bọn hắn dạng gì thời trang a? Thời gian thu phí đâu? Thoạt nhìn là biện pháp giải quyết tốt nhất, mức độ lớn nhất mà bảo chứng tính của mình. Nhưng vẫn là vấn đề kia, bây giờ người chơi, ngươi từ chỗ nào trộm được nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn? Rõ ràng Cái này đầu đề nếu như dễ giải quyết như vậy mà nói, nhiều như vậy mộc cũng sẽ không đến nỗi càng lai việc lạnh. Nhưng mà, các người chơi hiển nhiên là không cần quan tâm nhiều, ngược lại Trần Mạch nói 2.000 vạn đại ma trận cabin trò chơi tiểu ra thế giới ma thú, hơn nữa cabin trò chơi cũng sung giá, cái này còn có gì có thể nói. Ngược lại mua được người chơi vừa vặn thừa cơ hội này vào tay, mua không nổi người chơi liền phất cờ hò gieo 666, hoặc lừa gạt mình thổ hào bằng hữu mua một đài. 6. Thế giới ma thú vẫn đứng đủ loại hót xệ ở chủ đề, nhiệt độ xa xa dẫn đầu Rất nhiều soát bảng công ty vừa mới bắt đầu còn cảm giác cũng nhanh vượt qua thêm ít sức mạnh. Kết quả quét qua nửa ngày không có phản ứng, nhìn kỹ, cái này mẹ nó thế giới ma thú nhiệt độ dòng giá so tên thứ hai nhiều hơn một chữ số 6. Bởi vì thế giới ma thú vị thứ nhất là một cái một, hạng nhì mở đầu cũng là một, cho nên nhìn không còn nổi bật, lại thêm nhỏ nhoi họ sẽ ở sắp chữ rất chặt chẽ, quả thực là không nhìn ra 6. Những người này đơn giản hô máu, muốn hay không như thế Huyền Huyền a, cũng không phải nói bọn hắn nghiệp vụ quá cặn bã hay là ánh mắt không tốt, chủ yếu là nhiệt độ so tên thứ hai dòng giá thêm ra một chữ số loại tình huống này cũng không quá phổ biến a 6. Các người chơi nhiệt huyết quả thực là vượt quá tưởng tượng, liên quan Link Kinchi nổ cái này, một cái tuyên truyền cỡ gở cũng đã đầy đủ bọn hắn này đã mấy ngày. Các người chơi đối với thế giới ma thú có quá nhiều nghi vấn, tất cả đều đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp nóng nóng. Trò chơi này xác định là mập đi. Trò chơi này như thế nào thu phí a? Là như thế nào cách chơi a? Rất nhanh, tin tức xác thật chuyển đến, xác định chính là mộc, không chỉ có như thế, vẫn là thời gian thu phí mô thức. Quan phương là như thế này hồi phục, thế giới ma thú đem áp dụng thời gian thu phí mô thức, chưa làm điểm hòa nguyệt tập hai loại trả tiền phương thức. Điểm tạp định giá vì 200 khối tiền 3.000 phút hoặc 100 khối tiền 1.500 phút việc tạp định giá vì 500 khối tiền bao người người chơi ở trong game tiến hành kim tệ cùng tiền trò chơi giao dịch đem rút ra nhất định thuế khoản tạm thời sẽ không cân nhắc những thứ khác thu phí mô thức tin tức này vừa ra tới các người chơi đầu tiên là vui mừng tiếp đó lại là cả kinh vui chính là cái này nhìn là một cái vô cùng công bình công chính thu phí mô thức kinh hay là cái này mẹ nó có thể kiếm được tiền chỉ nhìn cái giá tiền này kỳ thực không rẻ nhưng ngấu chốt là cùng ai so a 3.000 phút 200 khối tiền cái này vẹn vẹn tương đương với 4 khối tiền 1 giờA Cái này mẹ nó quả thực là cùng cực kỳ lâu trước đây DC Cà Phê Internet giá cả. Đối với vờ giờ trò chơi tới nói, đơn giản so cái trắng giá cả còn trắng thái giá cả. Nếu như dựa theo 3A Đại tác trò chơi thời gian mà tính, rất nhiều 3A Đại Tắc một tuần mắt thời gian trò chơi cũng 13, 40 giờ. Theo cái này coi là, chẳng phải là hơn 100, 200 khối tiền liền mua đến tương đương với 3A Đại Tắc thời gian trò chơi. Mà trận cabin trò chơi 3A Đại Tắc đều là 19.806. Tháng này tạm định giá ngược lại là vẫn còn tương đối dọa người, nhưng vấn đề là bây giờ ai mua người tạp? Ngoại trừ những cái kia chuyên môn ở trong game cải tiền phòng làm việc xấu Bởi vì đại bộ phận nhà chơi thời gian trò chơi cũng là thiếu nghiêm trọng Mỗi ngày rút ra một hai cái giờ tới chơi một chút sẽ không dễ dàng 3.000 phút là 50 giờ Cái này đủ rất nhiều người chơi 1 tháng 6 Một tháng mới 200 khối tiền Đây vẫn là thế hệ tiếp theo vào giờ trò chơi Lại tưởng tượng, nguyên tạp cái giá tiền này nhìn dọa người Nhưng trên thực tế đối với những thời giờ kia Nhiều người chơi tới nói thế nhưng là huyết kiếm lời A hơn nữa Người chơi có thể ở trong game tiến hành kim tệ cùng tiền trò chơi giao dịch, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quan phương công nhận phòng làm việc không gian sinh tồn, công nhận những cái kia chuyên môn tốn thời gian ở trong game soát kim người, cho phép người mua bán, chỉ cần cho quan phương rút thành là được rồi. Nhưng mà, cho phép loại này mua bán bản thân thì tương đương với là quan phương một loại nhường lợi, liền rút điểm này thuế, quan phương mới có thể có bao nhiêu thu vào. Quan phương lại còn vô cùng mình sắp nói, không cân nhắc khác tu phí mô thức, cũng chính là không cân nhắc chiến lược khắc kim thu phí, cũng không cân nhắc thời trang tu phí. Công bằng là công bằng, rất nhiều người chơi lại vô cùng lo nghĩ cái này mẹ nó sẽ không thật sự thua thiệt tiền a. Mặc dù lúc nào cũng nói Trần Mạch muốn thua thiệt muốn vô thiệt, thế nhưng cũng là đang ngạ báng, bây giờ nhìn thế giới ma thú cái này thu phí mô thức, rất nhiều người chơi thật sự có chút hoảng. Cũng không phải nói bọn hắn lo lắng Trần Mạch chết nghèo, Trần Mạch như thế nào bọn hắn mới không quan tâm đâu, bọn hắn lo lắng chính là, nếu như thế giới ma thú một mực tại hao tổn, vậy cái này trò chơi biệt chi nhịn không được ngừng ăn xong A6, hoặc dù cho không ngừng phục, kết quả đến lúc đó chịu không được hao tổn áp lực mở những thứ khác tu phí miệng bại miệng của mình đi, đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Thế là quan phương trên diễn đàn xuất hiện một màn kỳ cảnh, các người chơi vậy mà mãnh liệt yêu cầu thế giới ma thú có hơn quan thu lệ phí miệng 6 Cho chơi này không ra làn ra thu phí có thể chơi. Ngươi để chúng ta những thứ này làn ra cầu sống thế nào? Nhất thiết phải mở. Chính là, mãnh liệt ủng hộ, van cầu Tắc Luân Đặc để cho ta khắc kìm A. Ngươi phải hiểu rõ, ta không phải là vì Tắc Luân Đặc mua làn ra, ta là vì ạ dở rột mua làn ra, các ngươi không thể tức đoạt ta mua ra quyền hạn Kỳ thực những người này nói là nói như vậy. Một phương diện đúng là chính mình có thể có mua ra nhu cầu, một phương diện khác chính là hy vọng cho thêm đám thổ hào mở một chút đốt tiền miệng, nhường ưu lợi nhuận khá hơn một chút, đừng thật sự thua thiệt đóng xe vợ vậy thì lúng túng. Bởi vì thế giới ma thú đã ký thắc quá nhiều nhà chơi tình cảm, các người chơi thậm chí nô nước tấp nập mà bỏ tiền mua ma trận cabin trò chơi, chính là hy vọng trò chơi này có thể hảo, không chỉ có là danh tiếng hảo, lợi nhuận cũng muốn hảo, cho nên mới buồn lo vô cớ mà thay Trần Mạch lo lắng. Nhưng trên thực tế nếu như bọn hắn biết Trần Mạch kế hoạch, nhất định sẽ yên lặng đem đã móc ra tiền một lần nữa nhét về túi tiền sáu. 1066 thứ 1072 trường thu phí kiểu mâu suy tính canh một tại sao muốn áp dụng loại này thu phí phương tức đâu. Rõ ràng trần mạch là trải qua nghĩ cạn kẽ. Đối với các người chơi mà nói, công bình nhất thu phí hình thức chính là mua đất thu phí cùng thời gian thu phí. Mua đất thu phí đối với thế giới ma thú loại này cần tiêu hao đại lượng thời gian, cần kéo dài đổi mới phiên bản, cần đại lượng người chơi cùng hợp tác mới có thể cảm nhận được thú vui trò chơi mà nói, kỳ thực là rất thua thiệt. Hơn nữa, cái này cũng so ra mà nói tăng lên này đủ cánh cửa. Giống Trần Mạch tiếp trước xe mà đặt truyền thuyết, cùng giá trị tức loại trò chơi này toàn cầu cậu bài ngượt lượng tiêu thụ mới gần 400 vạn, trong thế giới song song mặc dù có Trần Mạch bia miệng tăng thêm, nhưng dù sao vở giờ bản giá bán cao, vừa đến vừa đi, lượng tiêu thụ cũng cao không được quá nhiều. Tựa thích mua đức chế game of throne người chơi số lượng hay là tương đối ít, nếu như thế giới ma thú vừa ô gần bệ tạ chỉ có như vậy 5.6 triệu người chơi, Trần Mạch nhất định là không hài lòng. Nói đùa, đến lúc đó ma trận cabin trò chơi đều có 2000 vạn người sử dụng, còn không phải mỗi cái đều cho ta chơi thế giới ma thú. Có thể có chút người muốn nói, muốn chơi nhà nhiều người làm gì không chơi miễn phí sáo lộ đâu. Cùng anh Hùng Liên Minh một dạng làn da thu phí không được sao? Nhưng vấn đề là, thế giới ma thú hình thức cùng anh Hùng Liên Minh còn là không giống nhau. Tại thế giới ma thú bên trong, không có nhiều như vậy anh hùng, đại bộ phận người chơi cũng là chủ chơi như vậy một hai cái nhân vật, một cái đại hào một cái tiểu hào liền xong việc. Cho dù có người ưa thích toàn chức nghiệp chế bá, nhưng là chắc chắn không có khả năng đem mỗi cái hào đều chơi đến tốt nghiệp. Muốn nói ra toàn bộ thời trang, đặc biến hóa, thương thành trả tiền tọa kỵ cùng vật, đều có thể làm, nhưng tương tính không hợp. Tọa kỵ cùng súng vật, chân mạch tiếp trước thế giới ma thú cũng làm, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng làm chủ yếu lợi nhỏ điểm, không chống đỡ nổi u cực lớn chi tiêu. Đến nỗi toàn bộ thời trang 6. anh hùng liên minh bên trong rất nhiều người chơi cũng là mua mấy chục trên trăm cái lần da, thế giới ma thú bên trong bọn hắn có thể mua mấy chục trên trăm bộ quần áo sao? Đương nhiên, không bài trừ có cái chủng này thổ hào, nhưng ở đại bộ phận người chơi đều chủ chơi một hai cái chương mục điều kiện tiên quyết, bọn hắn thích nhất quần áo có thể cũng liền như vậy một hai thân, rất không có khả năng không hạn chế mà mua. Dùng có chút hàng nội địa trò chơi đem thời trang hệ thống cho làm được phong sinh tùy khởi, nhưng cái đó xáo lộ cùng thế giới ma thú không phải một cái đường đi, là rất khó giập hơn. Lại nói, tại thế giới ma thú loại trò chơi này bên trong, trang bị xem như xuyên tại người chơi trên người đạo cụ, vốn chính là càng thêm cường lực càng đẹp mắt, giống thế giới ma thú bên trong thánh kỵ sĩ T2T6 bộ, thuật sĩ T6 bộ, mục sư T3 bộ, chiến sĩ T3 bộ các loại, xem như lên phiên bản đứng đầu sáu trang, những y phục này bản thân liền là đẹp trai nhất. Bởi vì tại thế giới ma thú bên trong nhiều người đoàn đội bản tượng trưng thu lấy tờ vé e-thẻ chơi, thậm chí toàn bộ ưu cao gây nhất chiến, mà hoàn thành những thứ này khiêu chiến người chơi xem như đã đạt thành cao nhất vinh quang. Vũ khí cùng trang bị là làm cho này loại cao nhất vinh dự ban thưởng phát đến trong tay bọn họ, không chỉ muốn tại trên thuộc tính đủ tốt, bên ngoài quan thượng cũng muốn đầy đủ đặc biệt mới được, bản thân cái này chính là ban thưởng cơ chế một bộ phận. Giả thiết một chút, nếu như ngươi tân tân khổ khổ liệu một cái hai tháng đoàn đội bạn lấy được bản chức nghiệp tốt nghiệp 6 trang, vừa mới mặc vào chuẩn bị đi chủ thành tú một vòng, kết quả mới vừa đi vào liền thấy mấy cái tài khoản mới mặc mua được thời trang rêu giao khắp nơi. Tức giận nhất là của người ta thời trang so y phục của người còn đẹp mắt sáu. Cái này cỡ nào đâm tâm a cũng không phải nói những người này mua không nổi thời trang, chỉ bất quá thời trang thứ này kỳ thực cùng cao cấp 6 trang định vị là có chút xung đột, ít nhất thế giới ma thú ở đây không có truyền thống này. Cho nên, còn không bằng liền dứt khoát một điểm, tất nhiên quyết định là thời gian thu phí, cũng đừng cả nhiều như vậy ý đồ xấu, chém đứt những cái kia biên biên rắc rắc lợi nhỏ điểm, còn có thể nhờ ngữ danh tiếng tăng vút lên, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Trần Mạch rất rõ ràng, liền xem như chỉ bán thời gian trò chơi, trò chơi này cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bởi vì mới khoa học kỹ thuật điểm có thể bảo đảm mỗi cái người chơi ngủ sau đó đều có 10 giờ thời gian cho chơi, các người chơi bây giờ cảm thấy mua một trường điểm tạp ít nhất chơi 1-2 tháng, nhưng trên thực tế tình huống có thể là, cũng không lâu lắm đại gia liền nhau nhau chuyển nguyệt thẻ 6. Liền theo mỗi ngày bình quân 8 giờ, một tháng thượng tuyến 20 tiền, này liền đã là 160 giờ, 1 tháng 640, đã so nguyệt tạp muốn đắt. Nếu như đại gia mua nguyệt tạp đâu, Một tháng 500, chỉ cần 4 tháng, một cái 3a đại tắc tiền tiểu ra tới. Dù thế nào nghĩ, thế giới ma thú cũng không khả năng chỉ sống 4 tháng a. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ Nếu như thế giới ma thú tuổi thọ đạt đến 2 năm, các người chơi bỏ tiền ra liền đã viễn siêu vậy 3A đại tác. Húng chi, quan phương còn có thể rút thuê giao dịch, liền cùng tuyệt địa cầu sinh xáo lộ không sai bịt lắm, mặc dù coi như mỗi một bút quất đến không nhiều, nhưng nếu có 2.000 bạn nhà chơi lời nói, cái này cơ số cũng rất lớn. Có người có thể cảm thấy, làm gì không cấm kim tệ cùng nhân dân tệ giao dịch. Vấn đề là, thứ này cấm không được áp phòng đấu giá cùng giữa các người chơi giao dịch hệ thống là thế giới ma thú căn cơ một trong, cũng là trong trò chơi vô cùng trọng yếu cách chơi Người chơi ạ tại tuyến bên trên trực tiếp giá cao mua sắm người chơi B rất rủi, tiếp đó B tại trong hiện thực trực tiếp thu tiền, này làm sao cấm? Chẳng lẽ Trần Mạch còn có thể trực tiếp nhảy đi ra từ người chơi trong tay đoạt tiền không thành? Tất nhiên cấm không được tự mình giao dịch, vậy thì không bằng trực tiếp quan phương ủng hộ loại giao dịch này, một phương diện tránh những cái kia lừa gạt tiền lừa gạt kim hố tra đồ chơi xuất hiện, một phương diện khác cho chính xác cần kim đổi tiền hoặc tiền đổi kim người chơi cung cấp tiện lợi, còn có chính là quan phương có thể tăng thêm thu vào, một công ba việc, há không tốt hay? Có ít người lo lắng sẽ có cải tiến phòng làm việc xuất hiện. Đối với cái này cái trần mạch cũng có biện pháp tương ứng, lại nói, trò chơi này kỳ thực là rất khó triệt để phân chia cần củ nông dân người chơi cùng kẻ tiện phòng làm việc, chỉ cần những người này ở đây quy tắc trò chơi bên trong chơi đùa, các ngươi cải tiền kiếm tiền, cho trò chơi cống hiến thu thuế, phong phú trong trò chơi hoàn cảnh thị trường, cũng coi như là có chỗ cống hiến. Đến nơi cái gì lái nhiều chương mục, kịch bản gốc đảo quảng các loại 6. Suy nghĩ nhiều, đối với trần mạch tới nói, tuyệt địa cầu sinh ngoại quải đều có thể diện, huống chi là loại này điều trùng tiểu kỹ. Loại này suy nghĩ dùng chân bản treo máy tuyệt thủ hay là trước suy nghĩ một chút có thể hay không hướng về ma trận cabin trò chơi gì hệ sẽ kịch bản gốc thực hiện không người thao tác gá nói tới nói lui, đối với thế giới ma thú trò chơi này mà nói, cần giải quyết vấn đề mấu chốt vẫn là thời gian. Các người chơi không có thời gian chơi, người chính là dù thế nào suy nghĩ mở thu phí cửa vào, thêm trả tiền thời trang thậm chí bán chiến lực, đều chỉ sẽ tổn hại uy danh tiếng, hiệu quả cũng chưa chắc hảo. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thời gian, liền thành thành thật thật chỉ dựa vào điểm tạm thu phí, cái trò chơi này cũng có thể kiếm lớn. Mà bây giờ Vấn đề thời gian đã bị hệ thống hắc khoa ký giải quyết, cho nên đối với Trần Mạch mà nói, đẩy ra thế giới ma thú thời cơ đến bây giờ mới xem như hoàn toàn chính mời. 1067 thứ 1073 chương thế giới ma thú thiết kế canh hai tại các trợ lệ cố gắng mua sắm ma trận cabin trò chơi thời điểm, Trần Mạch cũng không nhàn rỗi. Sương tại phía trước liền đã chuẩn bị số lớn liên quan tới thế giới ma thú mỹ thuật tài nguyên, giống mấy cái chủ thành lớn, đoàn đội phó bản, kinh điển cũng đợi một chút chẳng cảnh, trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Còn giữ lại những cái kia tại dạ vịt đêm ngày công tác phía dưới, cũng có thể rất nhanh hoàn thành. Đương nhiên Tiếp tiếp còn có không ít những công việc khác, tỉ như cờ là sở kỳ hiệu thiết kế, thiên phú cây thiết kế, đoàn đội phó bản thiết kế, nhiệm vụ tuyến thiết kế các loại. Bất quá những nội dung này, sớm đã có tích lũy. Tỉ như thế giới ma thú nhiệm vụ tuyến phương diện, mặc dù bề bộn, nhưng có ạ giờ rợt vũ trụ làm nền, còn có mênh mông nhiều giới cờ nhà thiết kế tham dự, số lượng phong phú nhiệm vụ tuyến rất nhanh bị hoàn thành. Một chút mấu chốt nhiệm vụ tuyến nhất định là muốn Trần Bạch cùng Trịnh Hoàng Hi tới bà khống, tỉ như phong kiếm nhiệm vụ, thích cùng gia đình, ENJ la mở cửa các loại. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia, cần giết mấy cái quái vật à, chân chạy à, thu thập điểm uy hiệu à. Đi quái vật doanh địa là một cái phá hư a, kỹ thuật bình thường nhà thiết kế liền có thể có thể đánh vác, chỉ cần là đối với ạ rở rột vũ trụ lý giải đúng chỗ cũng sẽ không xuất hiện đi trệ. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề, chính là ưu phiên bản. Là một kiểu tuổi thọ rất dài game online, thế giới ma thú có thể từ đầu đến cuối duy trì sinh mệnh lực bí quyết một trong ở chỗ phiên bản thay đổi. Thiết kế khá hơn nữa đoàn đội bản, qua mấy tháng mọi người cũng đều biết chơi ngán, huống chi khoa học kỹ thuật mới điểm nhường mỗi người đều có 10 giờ thời gian cho chơi, cái này tương đương với nhường phần lớn người đều biến thành liều đế, các người chơi, chơi chán một cái phiên bản thời gian có thể sẽ ngắn hơn. Cho nên, phiên bản thay đổi là tất yếu, vừa lên tới liền đem League of chi nội phiên bản ném cho các người chơi, cái kia các người chơi lại đi càn quét băng đảng cánh chi tổ cùng dung hỏa chi tâm loại này phiên bản liền không có ý nghĩa. Cho nên, Trần Mạch sẽ ở trong trò chơi đem hết hạn lịch of chi nội nội dung tất cả đều cho làm được, nhưng cũng không khai phóng cho người chơi, mà là cam đoan mỗi cái cấp bậc đoàn đội bản cũng có thể là một đoạn thời gian nhân vật chính, căn cứ vào trước mắt sẽ vỡ đẩy tới thế giới động thái khai phong cái tiếp theo đoàn đội phó bản. T1 dung hỏa chi tâm, T2 hấp chi tổ, 25 Engila, t mã tư, T4 sợi tổng hợp kéo khen, T5 phong bạo cứ điểm. Gián độc thân điện, T6 Hám thân điện, Hải gia Nhị Sơn, Thái Dương Giếng, T7 mới nhập kỵ sĩ Mã Tư, T8 áo đông người, t 910 tự quân thí luyện, T10 bằng quan thành lũy. Mỗi một cái đoàn đội vốn nội dung kỳ thực đều vô cùng phong phú, nếu như phiên bản trở ra quá nhanh, các người chơi còn không có thăm dò lao phó bản liền trực tiếp nhảy đến phó bản mới, chẳng khác gì là một loại tư nguyên lãng phí. Mà phiên bản đổi mới quá chậm mà nói, các người chơi không có việc gì, kỳ thực cũng không tốt. Ngoài ra, thăng cấp cùng nhiệm vụ tuyến là thế giới ma thú một điểm sáng lớn, mà rất nhiều người chơi có khuynh hướng mang suất đẳng cấp, tốc thành, ở một mức độ nào đó bỏ lỡ cái điểm sáng này. Cho nên, nhằm vào mấy cái này cũng làm ra một chút chỉ số lên ưu hóa, làm đẳng cấp cao người chơi mang đẳng cấp thấp người chơi cải phó bạn thời điểm, đẳng cấp thấp người chơi từ trên người quái vật lấy được kinh nghiệm đem giảm mạnh thậm chí tới gần bằng không làm người chơi giết chết cao hơn nhiều tự thân đẳng cấp quái vật lúc, sẽ căn cứ vào hắn đối với quái vật tạo thành tổn thương chiếm hơn tính toán lấy được kinh nghiệm cùng ban thưởng. Cái sau chủ yếu là vì ngăn chặn số lớn nhỏ không tổ đội giúp tẩy quái tình huống. Trừ cái đó ra, người chơi đang dọn dẹp đi cái nào đó khu vực toàn bộ nhiệm vụ tuyến, đồng thời thu được tương ứng thành tựu thời điểm, sẽ ngoài định mức đưa tặng một chút đặc thù trang bị. Những trang bị này có đặc biệt ngoại hình, thuộc tính phương diện cao hơn vậy nhiệm vụ trang, thấp hơn trước mắt đẳng cấp thứ nhất đoàn đội phó bản trang. Theo lý thuyết, trong trò chơi cổ vũ người chơi tự cường thăng cấp, cùng ngang cấp tổ đội cũng tốt, mình làm nhiệm vụ cũng được, chỉ cần không phải mang quét lên tới, đều có thể thu được tốt ban thưởng. Bộ này nhiệm vụ trang có thể làm tiến quân cao cấp phó bản quá độ, đồng thời cũng có đặc biệt vẻ ngoài, nhất định có giá trị sưu tầm. Ngoài ra chính là thế giới ma thú sẽ vợ cơ chế. 2000 vạn người cùng phục đó là không có khả năng, chỉ có thể là một cái tốt đẹp chính là người vọng, lớn như vậy điểm địa đồ tắc hạ 2000 vạn người co như chủ thành lại mở rộng gấp 10 cũng chứa không nổi, nhưng mà có thể làm được vô cùng tới gần tại toàn cầu cung phục. Thế giới ma thú đem áp dụng động thái sẽ vượt thiết trí, mặt ngoài phân phục, trên thực tế nhà chơi độ tự do là rất cao. Dựa theo trần mạch kế hoạch, mỗi cái server nhiều nhất có thể duy trì một vạn dở lỡ cùng online. Kỳ thực lại cao hơn cũng là có thể, nhưng mà nói như vậy, có thể chủ thành muốn chen thành chó. Ở người chơi lần thứ nhất đăng lục, lựa chọn server thời điểm, sẽ căn cứ vào nhà chơi lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành hảo hữu quan hệ để cử hắn cùng hảo tiến vào cùng một server. Dù cho không tiến vào cũng không quan hệ trò chơi ủng hộ chuyển phục phục vụ lần thứ nhất miễn phí trò chơi cũng ủng hộ vợ phục tổ đội nhưng không thể cùng một chỗ soát trước mắt đẳng cấp cao nhất đoàn đội bản bởi vì mỗi cái sẽ vợ sinh thái cũng tương đương với một bộ phận mỗi cái sẽ vợ đều tương đương với một cái thế giới độc lập không có cùng sinh thái về sau còn sẽ có vợ phục chiến trường chờ nội dung cho nên sẽ vợ sẽ vợ ở giữa giới hạn cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ hơn nữa loại này vợ phục tổ đội cùng chuyện phục phục vụ phải không hạn đại khu nơi này lại khu là chỉ quốc phục u phục vị phục các loại hệ thống trong hội đưa internet máy ra tốc Quốc phục người chơi đi cùng mỹ phục hào hữu tổ đội, cabin trò chơi sẽ tự động hoán đổi internet máy ra tốc, đến lúc đó có thể sẽ tồn tại nhất định trí hoãn, nhưng vẫn cũng là có thể chơi trạng thái. Ngoài ra, giờ bản thế giới ma thú sẽ áp dụng tính tượng phân lưu kỹ thuật, bảo đảm người chơi tại một chút đặc thù thời đoạn trò chơi thể nghiệm. Cụ thể tới nói, chính là tránh tân thủ thôn người so quái nhiều tình huống xấu. Mỗi lần với mở tân phục hay là mở phiên bản mới, các người chơi lập tức đại lượng tràn vào cái nào đó địa đồ, kết quả rất nhiều người chơi phát hiện người so quái đều nhiều hơn, nếu muốn giết tám cái quái hoàn thành nhiệm vụ còn phải cướp sống sờ sờ chờ hơn nửa giờ mới làm xong một cái nhiệm vụ này liền rất đau chứng 6 kính tượng phân lưu kỹ thuật sẽ ở trước mắt khu vực người chơi đến qua nhiều thời điểm tự động chế tắt một cái kính tượng khu vực tiến hành phân lưu từ đầu đến cuối cam đoan cái nào đó khu vực người chơi đến bảo trì tại trong phạm vi hợp lý vừa có thể nhìn đến người chơi khác tự do tổ đội lại không đến mức bởi vì quá nhiều người mà tạo thành trang trúc ảnh hưởng người chơi bình thường trò chơi tất cả những thứ này thiết lập cũng là vì cam đoan người chơi ở trong game thu được nhất dĩ quán chi thể nghiệm mức độ lớn nhất mà mạnh hóa du khi kịch đóm chìm cảm giác cùng đại nh cảm để bọn hắn quên đi đây là một cái trò chơi đương nhiên World bản thế giới ma thú đại bộ phận cách chơi vẫn là duyên tập DC bản thế giới ma thú, nó cũng không nhất định chính là mục final form. Đây càng giống như là một lần tìm tòi, một lần cỡ lớn nhiều người game online có thể hay không lần hai đợi đợi World Zero trên bình đài lấy được thành công tìm tòi. Nhưng chỉ cần lần này tìm tòi thu được thành công, như vậy đem tất cả người chơi đưa vào thế giới giả tưởng một ngày kia, hẳn là cũng sẽ không xa. 1068 thứ 1074 chương bên trên ấy bổ ban lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng giám đốc 3 canh tại toàn thể nhà chơi cùng nỗ lực dưới, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, chân mạch cũng không nhà rỗi cũng không phải nói hắn tại hao tâm tổn trí phí sức mà làm trò chơi, những chuyện lặt vật kia đều để dạ vịt cùng người phía dưới làm. Chân mạch đang làm một kiện khác chuyện trọng yếu phi thường, chính là 6. Phát nhỏ nhoi, tin mừng. Ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ lại nhiều bán 100 vật đài. Khoảng cách Dạ Dở rộ thế giới buông xuống lại tới gần một bước. Hôm trước ngừng cung hàng ma trận cabin trò chơi, trước mắt tại kinh tây mặt trên còn có một nhóm, muốn mua đồng học nhanh chóng hạ thủ rồi. Dự tính hậu tiên sẽ toàn diện khôi phục cung hóa, không mua được tiểu đồng bọn cũng không cần gấp gáp. Gần nhất thật nhiều bạn học thông qua PM hướng ta biểu đạt bỏ tiền ra bán ma trận cabin trò chơi lo nghĩ. Mọi người hảo ý ta đều tâm lĩnh, nếu như đại gia thật sự băn khoăn sáu, tuần này giá đặc biệt ưu đãi hiểu một chút. Vì phản hồi tất cả người chơi yêu thích, đáng tiếp theo 100 vạn đại ma trận cabin trò chơi bên trong chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra 100 tên may mắn người chơi đưa tặng huyết nguyên huyền rủa cho mọi người miễn phí dạo chơi. Không muốn huyết nguyên huyền rủa cũng không quan hệ à, có thể miễn phí đổi thành thành hắc ám chi hồn trọng chế bản, tiên tính linh trọng chế bản cùng chạy trốn trọng chế bản, lựa chọn nhiều. Các người chơi đều kinh ngạc, ngươi mẹ nó đường đường lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng giám đốc, tại bên trên mỗi ngày cùng chờ bán thức ăn bác gái một dạng gào to cái này đúng sao? và thoát thoát liền cùng chợ bán thức ăn bác gái tại nơi hồ, hôm nay thổ đậu vừa lớn vừa tròn lại ăn ngon, lập tức liền bán xong, cuối cùng một giỏ a. Nhưng mà người mẹ nó bán là ma trận cabin trò chơi a, là mẹ nó trên thế giới này đứng đầu nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật, mỗi một đài thế nhưng là đều phải mười mấy vạn a. Một đài mười mấy bạn, trong khoảng thời gian này lại bán rồi 100 vạn đài, cái này nhất thừa sáu. Mụ mụ, ta sẽ không chắc chắn. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta a. Nhưng mà rất nhanh có người chơi chỉ ra, bây giờ ma trận cabin trò chơi thế nhưng là bỏ tiền ra bán đâu. Một đài phụ cấp 1 vạn mỹ đào, 6 vạn nhân dân tệ a. Kết quả lại bấm ngón tay tính toán, cái này mẹ nó thua thiệt 6. Xong, vẫn sẽ không chắc chắn, nghèo khó vẫn là hạn chế trí tưởng tượng của ta à. Thật là có người chơi đặc biệt lo lắng Trần mạch nếu là thua thiệt phá sản làm sao bây giờ, cái kia thế giới ma thú chẳng phải là chết từ trong trứng nước. Không được, tuyệt đối không được. Vì yêu cùng chính nghĩa, vì duy trì hòa bình của thế giới, cái này 40G TA, ta mua. Nhất định phải làm cho Trần tổng tại phá sản trên đường càng chạy càng xa, tuyệt đối không bỏ qua hắn. Quất chúng 100 tên may mắn người chơi cũng là nhao biểu thị mờ mờ ờ, cảm những trò chơi này là nhân chơi. Xem đây đều là thứ đồ gì quyết nguyên mượn rùa, Hắc Ám chi hồn, Tiên tĩnh lĩnh, chạy trốn sáu. Giá trị khổ trò chơi chính là kinh khủng trò chơi, cái quái gì vậy lôi đỉnh trên nền tảng trò chơi thế lực Hắc Ám tất cả đều để cho ngươi cho lật ra tới chuẩn bị tặng người. Vấn đề là cho không cũng phải a, tốt bao nhiêu vui một cơ hội sao có thể lãng phí. Rất nhiều người chơi cảm thấy, những trò chơi này ngược lại thật đắt, tự mua là tuyệt đối không thể lại mua, chỉ có thể dựa vào may mắn rút thưởng đưa tặng bộ dạng này mới có thể đem bọn nó cất vào mình trò chơi kho. Ngược lại tạm thời để trước lấy, lại không nhất định phải chơi nhưng mà cũng có một bộ phận người chơi đang cầm đến sau đó vẫn là sinh ra nhất định lòng hiếu kỳ, tiến vào trò chơi hơi thể nghiệm một chút. Tiếp đó những thứ này người chơi biểu thị, "Em, mấy giày, xin ngài cốt ngay lập tức ra trò chơi của ta khoang thuyền được không?" Cứ như vậy, Trần Mạch cùng các người chơi vui vẻ hòa thuận mà, nhìn xem ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ không ngừng lên cao, chậm rãi suy nghĩ 2000 vạn mục tiêu nỗ lực, 1500 vạn, 1600 vạn, 1700 vạn. Nói đến cũng rất kỳ hoa, lượng tiêu thụ không có cái gì quá nhanh tăng phúc, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ đều đặn. Lúc này, Trần Mạch lại phát nhỏ nhỏ Chúc mừng ma trận cabin trò chơi tổng lượng tiêu thụ đạt tới 1700 vạn. Xin lỗi lần này không có gì đặc biệt lấy ra được ban thường, đã như vậy, mới phim quảng cáo mời mọi người thật tốt thưởng thức a. Các người chơi nhau nhau biểu thị, a, lại có truyền bá phiến có thể nhìn, vui vẻ. Tuy một cái cờ gơ mới như vậy 2 3 phút, nhưng các người chơi liền dính chiêu này a. Mắt nhìn thấy 2000 vạn lượng tiêu thụ cũng nhanh muốn đạt thành, cái tốc độ này vẫn là rất làm người ta giật mình, cái này mẹ nó thế, nhưng là đơn giá 15 vạn xa xỉ phẩm, kết quả cái này lượng tiêu thụ bán được so điện thoại còn nhanh là cái gì vì sáu. Các người chơi đối với trận mạch đẩy ra trò chơi mới thế nhưng là chưa bao giờ thất vọng qua, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mỗi một cái tuyên truyền cờ gờ liền đều lộ ra đầy đủ chất quý. 6. Trong màn hình xuất hiện ạ giờ rột thế giới bản đồ. Bức tranh này tại ạ giờ rột trong vũ trụ đã xuất hiện qua rất nhiều lần, cho nên các người chơi lần đầu tiên liền nhận ra được. Bên trái là Kazim nhiều, bên phải là Đông Bộ Vương Quốc, trung ương đại tuyển qua là nổ tung sản phẩm, bọn hắn thậm chí có thể đại khái nói ra các đại chủ thành vị trí. Một cái trầm thấp giọng nữ đang giảng giải lấy cố sự xảy ra bối cảnh. Kẻ tử liên minh cùng bộ lạc kẻ vai chiến đấu cùng đối kháng tiêu đốt quân đoàn sấm lớn, đã qua 4 năm. Cứ việc thành công cứu van ạ giờ rột đại lục, nhưng bộ lạc cùng liên minh ở giữa yếu đất hiệp nghị lại sớm đã không còn xuất lại chỗ gì. Bây giờ, chấn thiên chống trận lại một lần nữa vang lên 6. Đầy trời trong gió tuyết, một trương người lùn mặt của lỗ xuất hiện ở trong màn hình. Đó là một bộ mặt đặc tả, người lùn to lớn cái mũi làm cho người chú mục, màu nâu sợi dâu bên trên che phủ bằng, trên mặt đường vân nhỏ nếp nhăn cũng tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Cái hiệu quả này thậm chí đã vượt qua đại bộ phận đại chế luyện điện ảnh, mà vẹn vẹn một bộ ưu phim quảng cáo, một trong. Gia linh Kim chi nộ bên ngoài Những thứ này cờ gờ trần mạch cũng không có lại đầu nhập tinh lực lớn như vậy, nhưng đây chỉ là dùng tức thời diễn toán kỹ thuật thêm đơn giản một chút hậu kỳ chế tác, loại hiệu quả này cũng đã nhường người chơi khó phân thật giả. Đang gào thét trong gió lạnh, người lùn thợ săn dơ xuống tiếp, mang theo sùng vật của hắn một cái gấu ngựa, đi bộ đi qua cánh đồng tuyết, hướng về sắt lô pháo đài phương hướng tiến bước. Tại rộng lớn bối cảnh giai điệu bên trong, ống kính dần dần kéo xa, cấu tạo tại núi non trùng điệp bên trong sắt lô pháo đài giống như là một tòa bến chắc không thể gãy cứ điểm, một thành, chính là một núi. Đầy trời bông tuyết lướt qua ống kính, tính mặt trong dừng bộc ra giải nọn lỗ thai một cái nữ tính ám dạ tinh linh, đang tại túi đầu ngắm nghĩa trong tay mình kiếm gãy. Đột nhiên, nàng nghe được nơi xa binh khí đụng nhau thanh âm. Ám dạ tinh linh giở ỉ chạy như bay, vượt qua khe núi, vượt qua dòng sông, đột nhiên, nàng tung người nhảy lên, trên thân nổi lên một hồi tử sắc quạ mang, hóa thành một chỉ bảo đen, nhảy xuống nước. Bọt nước văng khắp nơi, ống kính lại lần nữa hoán đổi, vong linh thuật sĩ niệm động lấy đáng sợ chú ngữ, ở phía sau hắn, to lớn hẹp giờ phát ra gầm hét. Bạo tụ nhân chiến sĩ, nhân loại pháp sư, một loạt lần chương kích thích chiến đấu ống kính, bất đồng nghề nghiệp dùng đến bất đồng phương thức chiến đấu. Tại video cuối cùng, bà tổ ột dơ cao lên đồ đằng, hướng về ống kính bỗng nhiên lên xuống. Hình ảnh tối sầm, xuất hiện thế giới ma thú trò chơi logo. Mà ở logo trung ương, cái kia địa cầu một dạng hạ giờ ruột thế giới, còn tại chậm dại chuyển động. 1069 thứ 1075 trường chức năng mới bộ phận canh một mới phim quảng cáo cho các người chơi lại đánh một châm thuốc trợ tim. Tiếp đó mọi người cùng nhau nhìn xem ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ con số chậm dại hướng 2000 bạn không ngừng rào bước tiến lên. Kỳ thực coi như Trần Mạch không bỏ ra cũng không làm những thứ lung ta lung tung này hoạt động, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ cũng chỉ có một ngày sẽ đạt tới 2000 vạn mục tiêu, nhưng mà này còn chỉ là một giai đoạn tính chất mục tiêu, xa sẽ không kết thúc. Bởi vì đây là chiều hướng phát triển. Kỹ thuật hiện thực ảo nhanh chóng phát triển, thế giới giả tưởng không ngừng hoàn thiện, cuối cùng sẽ phát triển ra một cái trước nay chưa có khổng lồ thị trường. Nhưng mà, Trần mạch lười chờ, luôn bị động chờ lấy thị trường tự phát phát triển, không phải Trần mạch tính cách. Mắt thấy cái này lượng tiêu thụ con số từng ngày tới gần, lôi đình lẫn nhau ngu bên này, thế giới ma thú các hạng khảo thí công tác cũng tại đều đâu vào đấy trong tiến hành. Huấn nữa đến nơi này cái giai đoạn, khảo thí đã không cần nhân loại tới tự mình hoàn thành, đại lượng chuyên môn dùng người khảo sát công chức năng sẽ nghiêm ngặt căn cứ vào khảo thí dùng lệ thi hành khảo thí quá trình, đồng thời tự động sinh thành khảo thí phản hồi, tiếp đó giả vị sẽ căn cứ vào phản hồi tự động sửa chữa nội dung trò chơi 6. Ân, tự động hóa sinh sản chính là hảo. Chỉ bất quá, mặc dù hết thể nhìn vô cùng thuận lợi, nhưng bất luận là hạng mục bên trong vẫn là bên ngoài đối với thế giới ma thú thu phí kiểu mẫu lo nghị chưa bao giờ tiêu trừ. Hoàn toàn dựa vào thời gian tu phí, tại rất nhiều người xem ra đều thực sự quá mạo hiểm. Đối với cái này, Trần Mạch bất vi sở động, chỉ là kiên nhận chờ đợi ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ đạt đến 2000 vạn. 12. Trên internet, các người chơi chờ đến so Trần Mạch còn muốn gấp gáp. Bây giờ lượng tiêu thụ rốt cuộc bao nhiêu a? Không biết, cũng nhanh thôi. Lần trước Trần Mạch công bố lúc sau đã là 1900 vạn, hẳn là hai ngày này đi. Đám thổ hào nhanh trong nắm chặt, cố lên mua cabin trò chơi a. Mắt thấy vạn lý trưởng Trinh mục tiêu liền muốn đã đạt thành. Ta cảm giác mình đều nhanh biến thành lôi đình lẫn nhau ngu tinh thần cổ đồng, cái này mẹ nó ma trận cabin trò chơi bán đi bao nhiêu đài theo ta có cộng lồng quan hệ à, ta căn bản là mua không nổi, kết quả mỗi ngày đều tại soát nhỏ nhoi, chờ lấy nhìn ma trận cabin trò chơi mới nhất lượng tiêu thụ. Tinh thần cổ đông 666, bất quá ta cũng là, mặc dù mua không nổi cabin trò chơi, nhưng mà ta còn chờ lấy nhanh chóng ra thế giới ma thú để ta làm một lần lũ lay ở đâu. Đều là các người đám người này đang lừa dối, hại ta bỏ ra non nửa năm tích xúc mua một đại sáu. Cũng may nghe nói thế giới ma thú không thể nào đốc tiền, rất rẻ. Bây giờ an vị chờ thế giới ma thú thượng tuyến. Đến rồi đến rồi, chân mạch phát mới nhỏ nhoi. Tuyên bố thế giới ma thú sẽ tại một tuần sau chính thức thượng tuyến. Rốt cuộc đã đến. Nhưng mà vì cái gì không phải ngày mai, không phải bây giờ, mà là một tuần sau. Các người mau đi nhìn a, muốn cho ma trận cabin trò chơi đổi mới hệ thống, muốn đảo lật trò chơi tài nguyên, còn muốn mua sắm chức năng mới bộ phận. Chức năng mới bộ phận 3. Các người chơi nghe nói tin tức này phản ứng đầu tiên cũng là một bức, như thế nào lượng tiêu thụ đều đến, còn phải muốn thời gian 1 tuần mới có thể chơi bên trên. Kết quả xem xong trần mạch nhỏ nhoi sau đó, các người chơi nhau nhau biểu thị một mặt ngộp bức, đây cũng là cái gì mới xáo lộ? Chức năng mới bộ phận là cái gì quỷ a? 6. Trần mạch mới phát đầu này nhỏ nhoi, phía trước hai câu nói là đối các người chơi thông lệ cảm tạ. Dù sao đại gia nhiệt tình như vậy mà mua mua mua, nhueng ma trận cabin trò chơi rất nhanh liền đã đạt thành 2000 vạn lượng tiêu thụ, nhất định là phải cảm tạ một cái. Bất quá tiếp xuống nội dung mới là trọng đầu hí. Thế giới ma thú sẽ tại một tuần sau chính thức thượng tuyến, trước lúc này, các người chơi cần làm một chút công tác chuẩn bị. Đệ nhất, các người chơi cần kích hoạt trò chơi tư cách, cụ thể phương thức, tại lôi đỉnh trên nền tảng trò chơi mua sắm một trường 200 đồng tiền điểm tạp hoặc 500 nguyên tạp, tức là vì kích hoạt trò chơi tư cách. Đệ nhị, nâng loạn thế giới ma thú hỗ trợ khách hàng. Bởi vì thế giới ma thú không như bình thường trên ý nghĩa 3A trò chơi, hỗ trợ khách hàng vô cùng khổng lồ, cho nên các người chơi cần sớm nâng loạn. Nếu như cảm thấy mình tốc độ đường chuyển quá chậm không muốn nâng loạn, như vậy có thể tại hoặc phía COF website mua sắm điện tăng bản, giá cả là 598, bên trong có thực thể bản cùng bản số lượng hạn chế xương chi ai thương vũ khí vật trang sức cùng với ạ giờ rụt vũ trụ mỹ thuật thiết lập tụ tập, phụ tặng hai mở lớn tạp thời gian trò chơi. Đệ tam, muốn chơi thế giới ma thú, cần người chơi tự động mua sắm một cái chức năng mới bộ phận, đồng thời chính mình lắp đặt đến ma trận cabin trò chơi đặc biệt vị trí, ngoài ra còn muốn đối với ma trận cabin trò chơi hệ thống tiến hành thăng cấp. Cái này chức năng mới bộ phận bán được không rẻ, 5000 khối tiền. Các người chơi lúc đó liền mê, cái này mẹ nó cũng quá ta, Quá mức a. 5000 khối tiền đều đủ mua điện thoại di động, mua máy vi tính Vờ giờ trò chơi cũng đủ mua hai ba cái ma trận cabin trò chơi chơi thật tốt ai muốn bỏ tiền mua loại này không giải thích được công năng bộ phận A chủ yếu là chức năng này bộ phận cũng không phải nhất định mua a Quan Phương chỉ nói là đề cử đại gia mua sắm nhưng mà cũng không nói không mua không thể chơi thế giới ma thú nếu là dạng này cái này chức năng mới bộ phận đến cùng có ích lợi gì vậy mà bán mắt như vậy quan Phương giảng giải nhường rất nhiều người chơi đều kinh hãi, chỉ có lắp đặt cái này bộ phận sau đó cabin trò chơi mới có thể mở ra giấc ngủ hình thức các người chơi vốt vốt ánh mắt của mình sợ mình nhìn là rồi cái quỷ gì giấc ngủ hình thức Cơ mờ nở, có thể ngủ cảm giác chơi đùa thật hay giả sâu như vậy tạc tiên hắc há hoaa kỹ mau nhìn xem cụ thể tham số cơ mờ nở, trạng thái ngủ phía dưới là 1, 2 thời gian ngủ 5 giờ có thể ở trong game chơi 10 giờ chẳng thể trách bán mắt như vậy đâu Cái này mẹ nó đừng nói 5000 khối tiền 5 vạn khối tiền cũng đang à quá đăng giá loại này hắc Ho kỹ vậy mà lấy ra chơi game thực sự là cái quái gì vậy lãng phí nhân sinh à cái này có thể có bao nhiêu từ đơn làm bao nhiêu đạo giáo phụ đề à nhưng mà 6 ta thích phổ thông hình thức cùng giấc ngủ hình thức không thể cùng phục trò chơi Nó nhảm, đây nếu là có thể thì còn đến đâu. Lúc gian lưu tốc cũng không giống nhau, như thế nào cùng nhau chơi đùa à, ngươi chơi 5 giờ là 5 giờ, ta chơi 5 giờ là 10 giờ, cái này mẹ nó suy nghĩ một chút đều hoàn toàn lộn xộn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình không có thời gian chơi đùa. Coi như bận rộn nữa, mỗi ngày 8 giờ giấc ngủ chắc là có thể cam đoan a, theo lý thuyết mỗi ngày đều có mấy cái giờ thời gian trò chơi a. Vậy cũng chưa chắc, ngươi biết dạng sáng 4 giờ lo sáng giờ lết là dạng gì sao? Biết a, khi đó ta vừa tan tầm về nhà. 6. Quá dày. Vốn là các người chơi còn cảm thấy thứ này bán được quá mắc, 5000 khối tiền, thật sự có ngốc sẽ mua sao? Nhưng nhìn xong cái này chức năng mới bộ phận giới thiệu, các người chơi phát hiện, 5000 khối tiền nhất định chính là cùng cho không không có gì khác biệt, cái này mẹ nó ai không mua ai mới là ngốc cả. Mua thứ này, về sau nhân sinh của ngươi, mỗi một ngày đều mãi mãi đều nhiều hơn ra 10 giờ thời gian trò chơi, giả thiết ngươi có thể chơi 50 năm, chẳng phải là mang ý nghĩa thứ này hàng năm mới 100 khối tiền. Thứ này thế nhưng là trực tiếp giải quyết tuyệt đại đa số người chơi đều ở đây buồn rầu vấn đề, rốt cuộc không cần lo lắng thời gian trò chơi không đủ. 1070 thứ 1076 chương chờ đợi khai mở thời gian canh hai trên internet trong nháy mắt nhấc lên một cỗ mua phong chào, giấc ngủ hình thức bộ phận tại hợp phí COF sẽ cùng các đại website bán hàng lên lượng tiêu thụ cơ hồ là tăng gọn. Những cái kia mua ma trận cabin trò chơi 2000 bạn người chơi cơ hồ đều phải mua thứ này, mười mấy vạn cũng tốn, vẫn quan tâm cái này mấy ngàn khối tiền. Húng chi thứ này tương đương với mua thời gian a, thời gian thế nhưng là vô giá. Hơn nữa, giấc ngủ hình thức bộ phận một khi đẩy ra, lại liên đối ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ sẽ ra một lần tăng vọt, rất nhiều vốn là lo trước lo sau. Đặc biệt do dự người chơi nghe nói ma trận cabin trò chơi đầy ra giấc ngủ hình thức sau đó liền sẽ không bình tĩnh, rốt cục vẫn là mua Đối phó đợt thứ nhất ý thức cắm vào kỹ thuật cảm giác với mẽ, đối phó đợt thứ hai thần tác GTA dụ hoặc, đối phó đợt thứ ba ma trận trung tâm thương mại mỹ thực dụ hoặc, đối phó đợt thứ tư ý rồng man người công trí năng kỹ thuật dụ hoặc, đối phó đợt thứ năm đại hằng giới. Kết quả bây giờ, thật sự gánh không được 6. Phải biết, bây giờ ma trận cabin trò chơi giá bán đã là lịch sử thấp nhất, lại thêm độc chiếm đủ loại thần tắc cùng đủ loại độc nhất vô nhị trò chơi thể nghiệm, hiện tại dứt khoát liền giấc ngủ hình thức loại này Hắc Hoa Kids đều làm ra tới, thật sự không có lý do không mua. Huống chi, thế giới ma thú đối với phần lớn người tới nói thuộc về giá rẻ giải trí a, cái này định giá so trên thị trường rất nhiều TC client, game, game điện thoại đều làm lợi, mua được ma trận cabin trò chơi dù là cũng chỉ là chơi đùa theo cabin trò chơi đưa tặng đệ toán, biến người, tiếp đó trầm mê thế giới ma thú, tiền này hoa đều tuyệt đối không lỗ. Bất quá các người chơi đều ở đây buồn bực, Trần Mạch có cái chủng này đồ tốt, như thế nào không còn sớm lấy ra. Sớm nói có giấc ngủ hình thức bộ phận loại vật này, cái kia 2000 vạn cũng sẽ không khó, như vậy đã đạt thành. Các người chơi không biết chuyện, bọn hắn đem hai chuyện này tuần tự quan hệ làm cho phần 6. Là Tiên có 2000 vạn lượng tiêu thụ, mới có giấc ngủ hình thức, mà không phải ngược lại 6. Bất quá dạng này đối với Trần Mạch tới nói có một chỗ tốt, chính là ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ lại có một đợt tăng vọt. Tuy rất thiệt thòi đau lòng, nhưng có quan hệ gì đâu? Ngược lại chờ trò chơi thượng tuyến, chẳng mấy chốc sẽ kiếm về. 12. Một tuần này thời gian Các người chơi rõ ràng đều có công việc của mình, đều rất vội vàng, nhưng cũng cảm giác rảnh rỗi muốn chết. Nhất là tan tầm về nhà, chỉ có thể vô cùng tịch mịch mà đem thế giới ma thú hai cái tuyên truyền cờ gỡ lận ra đến xem một lần lại một lần. Không chỉ là hai cái này cờ gờ, rất nhiều người chơi cũng bắt đầu hỏi cũ dậy rồi, đem hạ giờ ruột tương quan đồ vật tất cả đều lật ra đi ra, lần lượt hiểu ra. Hạ giờ ruột vũ trụ, ta gọi mở tờ, gỗ cờ giáp, quốc đạo bên trong gió báo thành, học thủy ma 6. Đến nỗi những cái kia công tác chuẩn bị cũng đã sớm đều hoàn thành. Sớm đem hỗ trợ khách hàng đau mua sắm điểm tạp hoặc duyệt tạp kích hoạt trò chơi tư cách cũng hảo bằng hữu hẹn xong đến lúc đó cùng tiến lên tuyến, chọn cái hài lòng server, tiếp đó cùng một chỗ thăng cấp. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu cũng là dự định mua chút tạp, kết quả giấc ngủ hình thức vừa ra tới sau đó, rất nhiều người lúc đó liền cải biến chú ý nếu như đại gia mỗi ngày đều có 10 tiếng thời gian trò chơi, còn mua cái gì điểm tạm a, nhất định là nguyệt tạp có lợi a. Còn có thật nhiều người trước khi ngủ đều điên cuồng nghĩ linh tinh, nếu như thế giới ma thú khai mở tốt biết bao nhiêu à, bây giờ đã tiến vào ngộng đẹp bắt đầu chơi. 6. Khâu đợi một tuần, cuối cùng nên đón thế giới ma thú khai mở. Khai mở thời gian thật có ý tứ, buổi tối 12 điểm. Theo lý thuyết cái này khai mở thời gian rất kỳ hoa, những thứ khác Lemon La khai mở bình thường đều là cái gì buổi sáng 10 điểm A, giữa trưa A, hoặc buổi chiều A, cơ hội không có phóng tới dạng sáng. Chủ yếu là buổi tối 12 điểm mới khai mở, người còn có để hay không cho đại gia ngủ. Nhưng mà thế giới ma thú không giống nhau, có giấc ngủ hình thức a. Kỳ thực từ nơi này liền có thể nhìn ra chân mạch dục ý, hắn là đang tận lực dẫn đạo các người chơi dùng giấc ngủ hình thức tới chơi thế giới ma thú. Bởi vì thế giới ma thú là một cái vô cùng cần khối lớn thừa gian trò chơi, trò chơi này thật sự chơi, hai đến 3 giờ thời gian rất có thể đều không cảm rất gì. Vừa quét qua cái tiểu phó bản thời gian đã đến, thật muốn tổ một đám chân nam đánh đoàn đội bản vậy thì phải đại gia đúng giờ thượng tuyến, hơn nữa chơi một cái chính là 5, 6 tiếng lên, còn không đánh gãy. Cho nên, tốt nhất chính là nhường đại gia tạo thành quen thuộc, mỗi ngày 11 điểm đến 12 hơi lớn nhà đúng giờ ngủ, tiếp đó liền tiến vào thế giới ma thú bắt đầu công hội hoạt động, đã đến giờ cùng một chỗ hạ tuyến, ngày mai tiếp tục. Rất nhiều người chơi đều sớm đã rửa mặt xong tất, nhao nhao nằm tiến ma trận cabin trò chơi, liền đợi đến thế giới ma thú khai mở. Đã kết hôn các người chơi còn có một cái quá mức nhiệm vụ, chính là trấn an được gần như còn bạo một nửa khác giải thích rõ ràng vì cái gì mình nhất định muốn đi ma trận cabin trò chơi bên trong ngủ, hơn nữa tương lai một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều phải tại ma trận cabin trò chơi bên trong ngủ 6 Cho nên rất nhiều người chơi đều ở đây mãnh liệt hô hào, nhanh chóng đẩy ra hai người cabin trò chơi, vợ chồng hai người người có thể cùng một chỗ đi đến nằm loại kia 6 Còn có nửa giờ khai mở thời điểm, các người chơi cũng tại đủ loại tán gấu Nhanh chóng, nghĩ xong chính mình dùng cái gì chủng tộc, nghề nghiệp gì, cái này còn dùng nghĩ. Trực tiếp chơi một cái bạ tổ ô chiến sĩ gọi buồn bã mục nước mắt Tiến vào dành thời gian cấp chu ID. Vậy ta có phải hay không chơi một cái châu cái tấp mãn, gọi ngốc man. Có hay không nốc tác cùng kém người à? chúng ta nhất định trước tiên đi xây công hội liền tiêu quốc bạo đại đội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn trong trò chơi đến cùng có hay không vậy bạc giấc ngực. Ta tương đối quan tâm lúc nào có thể đi soát kêu rên hang động a? Cần mấy người? Chúng ta mấy cái nhanh chóng chia xong nghề nghiệp, đừng đến lúc đó đụng xe ta nói. Các người chơi tất cả đều trò chuyện khí thế ngất trời, hơn nữa đang nói chuyện nội dung trên cơ bản cũng là từ ta gọi mở tờ vậy đến. Thật đúng là đừng tưởng rằng những thứ này người chơi cái gì cũng không hiểu. Bọn hắn hiểu nhiều lắm đây, bởi vì ta gọi mở tờ chính là tốt nhất sách giáo khoa A6. Bên trong không chỉ có mỗi cái chủng tộc, mỗi cái nghề nghiệp chứng minh, còn có một số tương đối mấu chốt tính kỹ năng, giống một chút chủ thành, phó bản chàng cảnh cũng đều miêu tả phải vô cùng rõ ràng. Tuy hoạt hình bên trong cũng là quy bản, nhưng nội dung là một dạng, bên trong còn rất nhiều liên quan tới mỗi cái phó bản tin tức, liền bên trong nở tờ cờ cùng buột đấu pháp đều có nhất định chỉ đạo ý nghĩa. Cho nên, những thứ này người chơi tại khai mở phía trước tất cả đều đem mấy năm trước ta gọi mở tờ một lần nữa lật ra từ đầu nhìn một lần, rất nhiều người coi đây là căn cứ quyết định mình rốt cuộc đến luyện nghề nghiệp gì. Kết quả rất nhiều người chơi đều tuyển đạo tặc, thợ săn cùng Pháp sư 6. Bởi vì này mấy cái nghề nghiệp đang động khắp bên trong nhân vật đều tương đối lợi hại, tỷ như nữ tặc, gạch vương thúc, nam quả cầu lửa giáo chủ loại này, nhìn cái nghề nghiệp này liền rất lưu bức. Còn có một số nghề nghiệp, đại gia liền đoán không ra đến cùng lợi hại hay không, tỷ như chiến sĩ. Có buồn bám một nước mắt loại này phế thải, cũng có hội trưởng loại này có thể một Việt Nam cao thủ, đến mức đại gia cũng không tin tưởng cái nghề nghiệp này đến cùng mạnh không mạnh m 1071 thứ 1077 chương trận doanh cân bằng 3 canh quốc nội các người chơi có thể căn cứ vào ta gọi mở tờ xem như thế giới ma thú trò chơi chỉ đạo, nước ngoài các người chơi nhưng liền không có cái này quyền lợi. Bất quá như vậy không quan trọng, nước ngoài nhất là Âu Mỹ khu vực đối với Tây Viễn một bộ này không thể quen thuộc hơn nữa, bọn hắn thích đứng đứng lên nói không chừng so quốc nội người chơi còn nhanh. Giới đi phục còn có 5 phút thời điểm, các người chơi đã nhao nhao tiến vào cabin trò chơi, mở ra thế giới ma thú hỗ trợ khách hàng. Đến nỗi những cái kia không có ma trận cabin trò chơi club tờ lay ở nhóm, cũng chỉ phải đang sợ cá trực tiếp trên bình đài. Tại chính mình yêu thích chủ bá trực tiếp gian bên trong, chờ đợi ưu khai mở. Đây là một lần toàn thế giới nhà chơi cùng hoan, tại thời khắc này, bất luận khu vực, bất luận quốc gia, bất luận dân tộc, bất luận ngôn ngữ, tất cả đều tại tràn ngập tâm tình kích động chờ đợi lấy thế giới ma thú khai mở. Cái gì? Người hỏi nước ngoài cùng quốc nội có thời gian chênh lệch làm sao bây giờ? Cái kia trần mạch có thể làm sao? Hắn cũng không phải sáng thế thần, còn có thể cưỡng ép nhường toàn thế giới mỗi cái địa khu thời gian đều biến thành buổi tối 12 điểm sao sáu. Cam đoan quốc phục là dạng sáng không ấn mở phục là được rồi, những địa khu khác cũng là cùng một thời gian khai mở. Ngược lại cũng là căn cứ vào múi giờ thời gian tới, cũng là cả điểm. Cái gì? Ngươi nói đúng nước ngoài người chơi không công bằng. Bọn hắn có khả năng sẽ xuất hiện dạng sáng 4 giờ khai mở tình trạng. Vậy nếu không, các nước phục mở sau đó mới dựa theo múi giờ theo thứ tự mở. Tất cả mọi người là dạng sáng không ấn mở phục. Ngươi xem, nó như vậy bên ngoài dùng khai mở thời gian biến chậm bọn hắn lại nên oán trách. Cho nên bây giờ liền rất tốt, toàn thế giới đều ở đây cùng một cái thời gian khai mở, lấy lôi đình lẫn nhau ngu sở tại địa khu thừa gian dạng sáng không điểm làm chuẩn, không, có tâm bệnh. Tại A giờ rụt trong vũ trụ, đế đô lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ, nhưng chính là trung tâm vũ trụ a các người chơi cũng tại ốc đảo bên trong tìm được thế giới ma thú lối vào, lần này không phải sư thiếu hoặc sóng tộc phi long, mà là một cái to lớn cánh cửa hắc ám, liền lặng lặng đứng sừng sững ở đứng sừng ở đạo nhỏ chỗ sâu, trung quanh còn có một cái hình cái vòng hồ to. Phạm là đối với A giờ rụt bối cảnh cố sự có chút hiểu các người chơi đều kinh ngạc, thân mẹ nó cánh cửa hắc ám. Hợp lấy chúng ta là xâm lấn A giờ rụt thế giới thú nhân a. Vàng không làm gì từ cánh cửa hắc xuyên qua đâu. Chửi bậy về chửi bậy, đại gia cũng không thể không thừa nhận, cái này cửa vào đúng là có mặt bại Giống Trần Mạch như vậy ưa thích hạám chi hồn cũng liền chỉ là ở trên đảo thả một đống lửa mà thôi những thứ khác trò chơi trên cơ bản cũng đều tương đối được thấp nào giống thế giới ma thú dạng này trực tiếp hướng về ở trên đảo ném đi lớn như vậy một tòa cánh cửa hạám lúc này cánh cửa há cá mặc dù đã đứng lên nhưng và tổ còn không có thật sự mở ra chỉ có một lẻ loi cái thùng giống tố bên trong cũng không có nổi lên loại kia ánh sáng màu xanh ngạ Hiển nhiên là muốn chờ chính thức khai mở thời điểm và tổ có thể thông qua các người chơi đều đã sớm tại cánh cửa há cá bên ngoài chuẩn bị xong liền lợi đến thời gian vừa đến lập tức tiến vào hạơ dốt 6 Mô ca trực tiếp trên bình đài, các đại chủ bá cơ hồ tất cả đều để tay xuống lên trò chơi, chuẩn bị trực tiếp thế giới ma thú khai mở tình huống. Lâm Tuyết, Châu Trác, Lão Kê, Trần An, Tiết Hải, Thiếu Thần, Vương Tịch cát 6. Ngược lại bất kể là đại chủ bá vẫn là tiểu chủ chuyên bá, trên cơ bản đều chuẩn bị trực tiếp thế giới ma thú. Ngược lại không hoàn toàn là vì có nhiệt độ, bởi vì trong này rất nhiều người vốn chính là ã trợ rốt người hái mộ trung thành, như loại này hiện tượng cấp trò chơi thượng tuyến, nhất định là trước tiên phải thể hội một chút. Cốc bên trong bây giờ có thể mời bà tốt, cho nên Châu Chác sớm mời Lâm Tuyết cùng cùng nhau đến Minh Hải Tân Hào Trạch ở đây chờ lấy. Tất cả mọi người là dùng giấc ngủ hình thức tiến vào, trước mấy ngày tất cả mọi người đã thể nghiệm qua giấc ngủ hình thức, nhưng vẫn cũ cảm giác vô cùng mới mẻ. Chỉ cần nằm tiến cabin trò chơi sau đó ngủ, liền sẽ tự động tại ốc đảo bên trong tỉnh lại, kỳ thực cảm giác cùng phổ thông hình thức không có gì khác biệt, chỉ bất quá các người chơi đều biết kỳ ức chính mình trong hiện thực là ở cabin trò chơi bên trong ngủ, cho nên vẫn là cảm giác vô cùng thần kỳ. Mà ở một bên khác, chân mạch cùng lý tính tư cũng yên lặng xây hai cái tiểu ảo, chuẩn bị tiến hành trò chơi. Ký ức, chân mạch cũng đã rất lâu đều không chơi qua thế giới ma thú, hồi tưởng lại Hẳn hẳn là so với cái này trong thế giới tất cả mọi người đều càng thêm hoài niệm ạ giờ rốt. huống chi, dùng thế hệ tiếp theo vở giờ kỹ thuật biểu hiện ạ giờ rốt thế giới, cùng ban đầu cái kiệp TC trò chơi, tại đủ loại cách chơi cùng chi tiết đều sẽ có chỗ khác biệt, cái này chính là một cái to lớn bay vọt. Lý Tính Tư còn tại suy nghĩ đến cùng hẳn là chơi chủng tộc gì? Ngươi dự định chơi liên minh vẫn là bộ lạc? Lý Tĩnh Tư hỏi. Trần Mạch nói, ngươi chơi bổ cờ dạng thời điểm bản tộc không phải tinh linh sao? Vậy thì chơi tinh linh a. Lý Tĩnh Tư gật gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, chủ yếu bộ lạc mấy cái này chủng tộc cái này nữ tính nhân vật 6 Thật là một lời khó nói hết sáu. Trần Mạch cười cười, không có cách nào, dựa theo kịch bản vẫn chưa tới huyết tinh linh đăng trạng thời điểm 6. Lý Tính Tư một bên xem tài liệu vừa nói, ta xem trước một chút ta chơi một cái nghề nghiệp gì. Nói trở lại, Liên Minh hòa Bộ rơi nhân số sẽ không mất cân bằng a. Bộ lạc mấy cái này chủng tộc thật sự là đối với mọi từ người chơi quá không hữu hảo. Trần Mạch lắc đầu, sẽ không sáu. Trần Mạch sở dĩ cảm thấy nhân số sẽ không mất cân bằng, chủ yếu vẫn là bởi vì ta gọi mở tờ ai hưởng. Trước mắt Liên Minh bên ngoại quan thượng có tương đối rõ ràng như thế. Dù sao bây giờ không có huyết tinh linh, đối với mỗi tử mà nói, cũng chỉ có nhân loại cùng ám dạ tinh linh nữ tính còn có thể nhìn. Nhưng mà, quốc nội các người chơi chịu đến ta gọi mở tờ ảnh hưởng rất sâu, nhất là bên trong buồn bã mục nước mắt, ngốc man, thợ săn, nốc tặc loại nhân vật này đều có không ít fan hâm mộ, chịu ảnh hưởng này, chắc có tương đương một nhóm người chọn bộ lạc bên kia, cho nên tiền hướng kỳ không cần lo lắng bộ lạc ít người. Đến nỗi khai phóng 70 cấp thời điểm 6, liền nên lo lắng liên minh người bên này đến mà khác chính là người công trí năng hệ thống sẽ cân bằng trận doanh nhân số, làm sẽ vợ liên minh hoặc bộ lạc nhân số quá nhiều thời điểm, hệ thống sẽ đối với người chơi làm ra hạn chế, không cách nào lại gia nhập vào nên trận doanh. Dã ngoại tở vợ tở vẫn luôn là thế giới ma thú trọng yếu một trong hoạt động, mà liên minh cùng bộ lạc nhân số không cân đối đem trực tiếp dẫn đến quỷ dùng xuất hiện. Tỷ như bộ lạc nhân số quá nhiều, liên minh tiểu hào tại dã ngoại khắp nơi bị khinh bỉ, nhiệm vụ cũng không cách nào làm, thế là trong cơn tức giận chuyển ăn xong, cứ kéo dài tình huống như thế cái này sẽ vợ liên minh phát hiện liền đoàn đội bạn đều tổ chức không nổi, thế là những người còn lại cũng tất cả đều chạy. Cứ như vậy Bộ lạc mặc dù vừa mới bắt đầu xứng rồi, kết quả đến đằng sau toàn bộ sẽ vượt đều không nhìn thấy một cái liên minh, cũng không có ý tứ. Đương nhiên, sự cân bằng này có chút huyền học ở bên trong, rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng các người chơi lựa chọn trận doanh, tỉ như vai tuần bề ngoài, chiến trường biểu hiện, cá nhân yêu thích các loại. Lấy trần mạch kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, chờ hết tinh linh cái chủng tộc này vừa xuất hiện, bộ lạc nhân khẩu nhất định sẽ có một đợt bộ phát thức tăng trưởng, tại nhân khẩu bên trên so sánh liên minh có ưu thế tuyệt đối. Cho nên Trần Mạch cũng đối nhân loại Tinh linh hai chủng tộc này vẻ ngoài là một chút bờ ú FF, nhân loại nam tính cũng sẽ không là loại kia dâu ria sồm soàm ngắn cổ đại thúc, chỉnh thể đều hướng mỹ hình một chút phương hướng đi. Đương nhiên, cụ thể nhân khẩu cân bằng còn muốn về sau chậm rãi xử lý, vừa khai mở thời điểm, vẫn là để các người chơi tự do lựa chọn liền tốt. 1072 thứ 1078 trương ta lựa chọn bạ tổ ột canh một làm sao còn không ra phục a. Đã đợi không kịp đều. Còn kém một phút đâu, lập tức. Nhanh nhanh, mau nhìn, cánh cửa hắc sáng lên. Châu Trác hưng phấn mà chỉ vào xa xa cánh cửa hắc ám, cùng lão Tê hai người cũng nhìn sang phát hiện to lớn cánh cửa hắc ám bên trong bắt đầu xuất hiện màu xanh nhạt màn sáng, hơn nữa màn sáng độ sáng còn tại dần dần tăng thêm, mơ hồ có thể thấy được cánh cửa hắc ám sau lưng tình cảnh. Nhanh, tiến vào. Lâm Thiết chạy chậm đến liền hướng cánh cửa hắc ám bên trong chui, Châu chắc cùng Lao Tê cũng theo sát phía sau. Xuyên qua cánh cửa hắc ám phía sau, hết thảy trung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng vận bẹo, ba người thật giống như thân ở thời không loạn lưu bên trong, đang tại xuyên qua đến một thế giới khác. Châu Trác phát hiện mình đã, đã mất đi hình thể, tung bay ở trong không khí, đi tới một chỗ không gian độc lập. Từ xung quanh hoàn cảnh đến xem, ở đây lại khái là ở bố lai đức đối đối. Đó là một liên minh hòa bộ rơi tranh đoạt bên trong địa đồ, cho nên bị Trần Mạch trực tiếp lấy ra xem như lựa chọn chủng tộc cùng nghề nghiệp chẳng cần. Ngay phía trước là 8 cái tổ, xuyên thấu qua tổ mơ hồ có thể thấy được bên trong trụ thành tình cảnh. Châu chắc nhận ra những thứ này trong truyền thống môn mặt trụ thành, có gió bá thành, đặt nạp sả sở, sát lô pháo đài, học thủy mã, u ám thành 6. Porto phía trên có thể lựa chọn bất đồng phục, tên cũng là dùng ạ dở rợt thế giới tên đặt tên, thứ nhất sẽ vợ tên chính là thuyền, chắc cùng Lâm Tuyết bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền cái này server. Ân Từ trên tên đến xem cái này sẽ vợ liền rất có triển vọng a. Trước cổng truyền tống mặt đứng chính là bất đồng chủng tộc, phân nửa bên trái cắm quân liên minh kỳ, theo thứ tự là nhân loại, người lùn, ám dạ tinh linh, người lùn nửa bên phải cắm bộ lạc quân kỳ, theo thứ tự là thú nhân, vong linh và tổ ốt, cử ma. Thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi không cổ vũ người chơi lựa chọn cùng mình tính chân thực đường trái ngược nhân vật, cho nên Châu Trác thấy tất cả chủng tộc cũng là nam tính. Bất quá điểm này cũng không phải cưỡng chế yêu cầu. Nếu như người chơi Nam nhất định phải chơi nữ tính vai tuồng người nói cũng có thể đến lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành bên trong nên một cái thiết chí như vậy thì có thể lấy nữ tính nhân vật đăng lục Châu chắc dùng ý thức lựa chọn bạ tổố con này như liền tự động tiến về phía trước một bước đồng thời trước mặt hắn xuất hiện 4 cái nghề nghiệp ô biểu tượng theo thứ tự là chiến sĩ thợ săn tắt mãn tế thì cùng giờ ỷ đồng thời tại Châu chắc tầm mắt phía bên phải xuất hiện một chút liên quan tới cho doanh, chủ tộc cùng nghề nghiệp chứng minh Châu chắc còn chưa kịp như kỹiền nghe được tiểu đội trong giọng nói lâm Tuyết đang trách mặc dù đã làm tốt chuẩn bị chu đáo nhưng 6 bộ lạc nữ tính nhân vật thật sự xấu à Cự ma loại này tuyển thủ đều có thể xem như nhan trị đảm đương vẫn được. Châu chắc không nhìn thấy nữ tính nhân vật hình dạng thế nào, nhưng mà bộ não một chút đã cảm thấy, tấn 6. Chính xác suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Vốn là Lâm Tuyết cho là nữ tính bạo tổ Ôn Hàn là liền cùng ngốc man như thế, dung mạo rất manh, kết quả tiến vào trò chơi xem xét hoàn toàn không phải có chuyện như vậy à. Cái này cường tráng tứ chi, cái này cơ bản nhìn không ra nữ tính đặc thù đầu châu, còn có cái này dí giỏm cái đuôi nhỏ 6. Nhìn lại một chút vong linh cùng thú nhân nữ tính nhân vật, cũng không khá hơn chút nào. Kỳ thực Lâm Tuyết không biết, liền đây đều là Trần Mạch đã mỹ hóa qua 6. Dù sao người nước ngoài thẩm mỹ cùng quốc nội nhà chơi khẩu vị thật là có chút nghiêm trọng đi chệ. Tại sao không có huyết tinh linh a? Lão về cũng tại buồn bực. Châu Trác nghi nghĩ, nghe nói tựa như là không có khai phóng, muốn theo thế giới tuyến tiến lên mới có thể gia nhập vào chủng tộc mới cùng nghề nghiệp mới. Lâm Tiết còn tại xoắn xuýt vẻ ngoài sự tình, bây giờ làm phản đến liên minh đi còn kịp sao? Châu chắc không còn gì để nói, phía trước thế nhưng là người chết quấn lấy để chúng ta tuyển bộ là 6. Lâm Tiết nói, tốt ta tốt ta, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định làm việc a, ta liền tuyển con này châu cái. Châu Trác hảo tâm nhắc nhở, Kỳ thực ngươi nếu là thật cảm thấy đặc biệt xấu liền tuyển cự ma nữ a, ngươi xem ta gọi mở tờ bên trong đẹp nhiều lần không phải liền là cự ma nữ sao? Nhan trị này miễn cưỡng cũng có thể nhìn được. Lâm Tuyết nói, ta mới không thì sao, ta liền tuyển ưu, châu cái nút lớn. Châu chắc, 6. Thu ta, nguyên lai là xuất phát từ loại mục đích này 6. Châu chắc cũng chọn một ưu, chuẩn bị chơi một cái chiến sĩ, Lâm Tuyết chơi rất mãn, mà Lao Tê nhưng là chọn một vong linh, đi chơi pháp sư. Châu chắc cũng không nghĩ đến, chơi trò chơi này lại còn phải lần nữa boss con ma 6. Trước đây số đông trò chơi, giống hắc ám chi hồn Quái vật trợ săn cùng huyết nguyên huyền rủa loại này cũng là trực tiếp có thể nhảy qua bóp côn mặt hoàn tiết, trực tiếp cầm ốc đảo bên trong nhân vật hình tượng tới là được rồi. Nhưng mà thế giới ma thú không được à, này cũng không phải một cái giống loài như thế nào tiếp tục sử dụng 6. May ở nơi này bóp côn mặt hệ thống cũng là rất hoàn thiện, châu chắc càng bóp càng là cảm giác mình đang làm chuyện vô ích, cái này mẹ nó bóp thế nào con này như đều rất mê a6. Có thể thay đổi sừng hình dạng cùng màu sắc, có thể thay đổi dâu tạo hình, có thể thay đổi màu lông 6. Ngược lại ngắt 2 phút liền qua loa kết thúc, cũng đã tuyển bạ toốt, còn muốn cái gì khuôn mặt sáu? Bóp xong khuôn mặt Châu chắc trực tiếp đưa vào tên buồn bã một nước mắt tiếp đó hệ thống lập tức nhắc nhở tên phi pháp Châu chắc lúc đó liền mê rõ ràng cái này cũng không phải tên bị chiếm dụng mà là căn bản liền không thể lên cái tên này xem ra Trần Mạch đã sớm biết những thứ này nhà chơi tâm điệuangạo như cái gì buồn bã bãmộ nước mắt hội trưởng Ngốc tặc, lan Ninh gia Ngạ tác nhị loại này danh nhân tên chắc chắn cũng là không thể lấy hay là mời đại gia nhiều động đầu góc tự mình nghĩ tên A6 Châu chắc suy nghĩ 30 giây tiếp đó tại tính danh trong khuôn đưa vào đối với ta đánh đàn thật đúng là không có chúng tên Châu Trác tầm mắt trong nháy mắt phụ thân đến nơi này con châu trên thân, tiếp đó vượt qua bạt tổ, đi tới một mảnh núi tinh tráng cảnh. Hoa, một mảnh đại thảo nguyên a. Châu Trác tầm mắt trên không trung viếu đãng, có thể nhìn thấy toàn bộ phụ cận toàn cảnh. Mênh mông trên đại thảo nguyên sinh trưởng vài gọn cao vút cây cối, chỗ gần thì có một chỗ bạt tổ ổ thôn xóm, hoặc giả thuyết là doanh địa. Trong doanh trại kiến trúc tràn đầy bạt tổ ổ phong cách, cũng là dùng đầu gỗ cùng da thú xây dựng, còn có đủ loại Đủ loại đủ ở đây nghỉ lại, không đúng là là sinh hoạt. Có cầm trướng đang vệ binh tra. Có trong doanh địa mỗi người giữ đúng vị trí của mình tương nhân, cũng không thiếu người chơi. Kỳ thực không nhìn kỹ là phân không gian ở tợ cờ cùng nhà chơi, dù sao cũng là ngưu, ở bề ngoài không có gì khác biệt. Bất quá những người chơi kia nhóm tất cả đều bận rộn bốn phía chạy loạn làm nhiệm vụ, cho nên vẫn là tương đối dễ dàng phân biệt. Mà ở châu Chắc Độc đã mắt hồng vân bãi đất cao cảnh đẹp đồng thời, một cái thanh âm trầm thấp ở bên tai của hắn quấn quẩn, giản thuật bạ tô hột chủng tộc bối cảnh. Làm một dân tộc du mục, bạ tại đất bên trên bình nguyên khắp du dãng, săn bắt lấy cường đại khoa thú. Bạ nguyên bản phân tán ở các nơi. Nhưng mà bởi vì bán nhân mã cái này cùng chung địch nhân, đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ. Vì đối kháng bán nhân mã uy hiếp, bọn họ và thú nhân đã đặt thành đồng minh, kề vai chiến đấu, đem bán nhân mã đuổi đến trở về sáu. huyết để tại Lôi đỉnh nhai thượng thành lập một cái thành thị, cũng đem bạ tổ hột bộ tộc liên hợp lại. Là một săn thu chủng tộc, người nhất thiết phải 6. Châu chắc tập trung tinh thần đều ở đây con châu trên thần, cho nên cũng không cẩn thận nghe cái này bối cảnh giới thiệu đến cùng nói cái gì. Ngược lại bà tổ ốt là một cái chạy ở trên đại thảo nguyên chủng tộc, ân, như thế giới thiệu hẳn là tin tưởng nhiều à. 1073 thứ 1079 trường trời ạ ta thật cao canh hai góc nhìn đi tới nơi này cái gọi là đối với ta đánh đàn bạ tổ ốt chiến sĩ trên thân phía sau, châu chắc phản ứng đầu tiên là 6. Trời ạ, ta thật cao. Đúng vậy, dựa theo thế giới ma thú bên trong số liệu, nam tính nhân loại chiều cao vì 6 thức anh, cũng chính là 180, mà nam bạ tổ ốt chiều cao là cao nhất, có 8 thức anh, cũng chính là 240. Mỗi cái nam tính bạ tổ ốt người chơi đều có 2m4 cao, mỗi một cái cũng là cái diêu tiểu minh 6. Có đồng học có thể khúc phục, ta đại cự ma đầu. Nam cự ma chiều cao vì 7.1 anh Hai thước một ra mặt, cùng nam tính Đức Lai Ni là giống nhau độ cao. Cự ma người chơi chắc chắn khu phục, biểu thị nếu như ta đại cự ma đứng thẳng lưng lên khẳng định so với nhu cao. Vấn đề là ngươi cùng cái con cùng một tôn bự mét một dạng ngươi chách 26. Cho nên, Châu Chắc bây giờ chính là tại thể nghiệm thật Diêu Minh góc nhìn, cảm giác này thực sự là một điểm đều không giống nhau. Tiểu mập mạp tại trong thực tế chiều cao mới 1m7 ra mặt, tại đế đô thuộc về tự do tại bị khinh bị danh giới cái loại hình này, kết quả bây giờ lập tức tăng cao hơn nửa thước, mắt tới mặt đất khoảng cách đều đã bất đồng. Nhưng mà cũng không có cảm giác hạc đứng trong bầy gà, bởi vì trung bên tất cả đều là bạ to Chiều cao đều cùng hắn cao không sai biệt cho 1m6. Đệ nhị phản ứng chính là 6. Trời ạ, ta hảo rộng. Không chỉ có chính diện rộng, khía cạnh cũng rộng. Là một cường tráng chủng tộc, Batoot oột cánh tay so với nhân loại còn lớn hơn bắp đùi ba vòng, như loại này tồn tại đi trên đường lớn hoàn toàn có thể đi ngang ngược lại đi ngang cùng đi dọc cũng không cái gì khác nhau. Còn có chính là đến từ trên sinh lý một chút không thể đứng. Đầu tiên, bà Batoot chỉ có ba ngón tay, hai cây ngón chân. Nghiêm chỉnh mà nói, trên chân cái kia hai cái phân nhánh nên tính là mỏng, cũng không có ngón chân uốn lượn công năng. Loại cảm giác này giống như là một cái người khỏe mạnh tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện mình hai tay ngón tay bị cắt chi, vốn là thật tốt bốn cái ngón tay, trực tiếp bị cắt bỏ không tên chỉ cùng một lúc. Bất quá cũng may cái này hai ngón tay đặc biệt thô to, năm vũ khí thời điểm không có cái gì nắm không tốn sức tình huống xuất hiện. Còn có một cái tương đối hiếu kỳ sự tình chính là, Châu Chắc có thể cảm nhận được cái mông mình cái đuôi phía sau sáu. Nhân loại là không có có cái đuôi, nhưng mà bà tổ có. Châu Chắc không chỉ có thể cảm nhận được mình cái đuôi, thậm chí còn có thể khống chế nó tại hữu vùng, đi sua quanh con rồi. Thân mẹ nó đuổi rồi, phụ cận đây nào có cái gì con rồi. Mình sau lưng cùng đuổi thỉnh thoảng còn có một số nhỏ nhẹ nữa, nhưng Châu chắc lúc nào cũng không kìm lòng được muốn đi gái gái. Vừa mới bắt đầu Châu chắc còn lo lắng, đổi một cái vóc dáng cao như vậy cơ thể, có thể hay không điều khiển không tiện. Sự thật chứng minh Châu chắc quá lo lắng, xem ra trò chơi nhằm vào mấy cái này vấn đề đi qua điều chỉnh thử. bà tổ hốt bất luận là đi đường vẫn là nhảy vọt đều đặc biệt chắc chắn, chỉ cần cỡ nào đi đường không cố ý chính mình vướng chân mình, hẳn là cũng sẽ không đấu vật. Châu chắc thậm chí có thể thông qua tầm mắt của mình biên giới mơ hồ nhìn thấy hai cây bỏ của mình dựng, thật giống như đeo cái dị kỳ quái đồ trang sức một dạng sáu chơi hai phút cái đuôi của mình sau đó, Châu Chắc mới nhớ nhìn kỹ một chút cơ sở thiết lập. Lúc mới sinh ra, quần áo trong, đai lưng cùng quần là có sẵn, trên hai lưng mang theo mạo hiểm sổ tay cùng thu nhỏ sau ma pháp bọc hành lý. Loại ma pháp này bọc hành lý phía trước tại ốc đạo thượng tiến gió bao thành thời điểm đại gia liền thể nghiệm qua, đây là một cái màu vàng nhạt túi, phía trên có một chút kỳ quái pháp thuật minh văn, có thể đạt tới thứ nguyên ba lô hiệu quả, nhìn cùng thông thường ba lô không chênh lệch nhiều, trên thực tế có thể lắp ráp, trang nhiều đồ hơn nữa cũng sẽ không trọng. Hơn nữa Bọc hành lý một khi treo ở trên đai lưng, liền sẽ tự động biến thành một cái vòng trụ, giống như một cái đơn giản vật phẩm trang sức. Mạo hiểm sổ tay cũng là treo ở trên eo, nhưng mà không chiếm địa phương, mở ra thời điểm có thể xem xét nhiệm vụ nhật ký, học được pháp thuật cùng kỹ năng cũng là ghi lại ở cái này sách nhỏ lên. Mạo hiểm sổ tay một trang cuối cùng là bản đồ thế giới, nhưng mà Châu Trát sau khi mở ra phát hiện trước mắt ngoại trừ Hồng Vân Bãi đất cao ra địa phương khác cũng là trống không trạng thái, xem ra những địa phương này cũng phải cần chính mình đi tìm tòi mới có thể vẽ tại trên địa đồ. Bây giờ vũ khí là một cái mục truy, đối với Châu Trát tới nói, cảm giác cái này trọng lượng có chút nhẹ. Bất quá nếu là tân thủ trang bị, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ đã đổi. Làm châu chắc đem lực chú ý tập trung đến trang bị lên thời điểm, sẽ xuất hiện trang bị tin tức cả ghế, bao quát trang bị phẩm chất, tổn thương, kèm theo thuộc tính các loại. Ngoài ra, trong trò chơi ngầm thừa nhận là đóng lại thanh máu, đóng lại tổn thương chỉ số biểu hiện, người chơi tự động thông qua quái vật thụ thường trình độ để phán đoán lượng máu liền có thể. Đây là vì tăng cường người chơi ở trong game đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm, nhưng mà cũng chỉ có tại trò chơi sơ kỳ có thể dạng này chơi, chờ đến năm người phối bạn thậm chí đoàn đội trong phó bạn các người chơi phải vô cùng minh xác đánh giá giờ the set tiêu chuẩn, cũng cần đối với bọn cùng các người chơi lượng máu có một minh xác dự đoán, đến lúc đó có thể căn cứ chính mình cần xét tình hình cụ thể mở ra trong trò chơi chỉ số biểu hiện. Đến nỗi kỹ năng nhưng là thông qua ý thức cắm vào trực tiếp ấn khắc ở người chơi trong đầu. Châu chắc biết rất rõ bây giờ có hai cái kỹ năng, theo thứ tự là anh dũng đả kích cùng chiến tranh tranh đạp, cái sau là bạo tổ oột trùng tộc thiên phú. Những thứ này tất cả kỹ năng cũng có thể tại sách pháp thuật bên trong nhìn thấy tên cùng cặn kẽ chứng minh, mà Châu Trắc trong đầu chỉ là chút kỹ năng đại khái cách dùng. Ngoài ra chính là một chút tầm mắt danh giới uy nguy tố. Tại tấm mắt phải phía trên có một hình tròn bản đồ nhỏ trên đó viết chính mình nhà địa danh còn có một cái mặt trời nhỏ đại biểu cho bây giờ là ban ngày trái phía trên cho mình ảnh chân dung tên cùng thanh máu trái phía dưới mặt ngoài là nói chuyện phía mặt ngoài dung văn tự biểu hiện vụ cận nhà chơi nói chuyện bất quá bởi vì là thế hệ tiếp theo vừa giờ cho nên trâu chắc là có thể nghe được người lân cận đang nói chuyện trong trò chơi này cũng vẫn là kênh người chơi ngầm thừa nhận là ở phụ cận kênh nói chuyện người chung quanh chỉ cần cách gần đó đều có thể nghe thấy nhưng mà người chơi nếu như đến kênh đội ngũ hoặckhắc kênh đi nói chuyện vậy cũng chỉ có nên kinh nhân có thể nghe được Sở dĩ cần trên bảng biểu hiện nói chuyện nội dung, chủ yếu vẫn là cân nhắc đã có một số người có thể cảm thấy một mực có người ở bên cạnh mình lầm bầm bức lầm bầm đặc biệt phiền, lúc này bọn hắn có thể che đậy lại trùng quanh giọng nói, chỉ thông qua trên bảng văn tự xem xét người chung quanh nói cái gì nội dung. Tâm mắt phía dưới, làm người chơi cần thời điểm có thể tự do thở ra thêm kỹ năng, kỹ năng này cột là vì thuận tiện người chơi xem xét đủ loại kỹ năng thời gian cún đầu còn có bao nhiêu giây. Nếu như người chơi đến hậu kỳ đối với kỹ năng đặc biệt quen thuộc lời nói, có thể căn bản vốn không nhìn kỹ năng này cột, hoàn toàn đánh. Còn có một cái nhường châu chắc tương đối để ý điểm, là thời gian bây giờ Trong hiện thực bây giờ là vừa qua khỏi không điểm, là đêm khuya, nhưng mà trong trò chơi bây giờ là ban ngày, rõ ràng trong trò chơi cùng trong thực tế lúc gian lưu tốc phải không ở dạng. Bởi vì Trần Mạch cân nhắc đến tuyệt đại đa số người chơi có thể cũng là ở buổi tối không điểm phía sau bắt đầu lấy giấc ngủ hình thức tiến hành trò chơi, nếu như thời gian trò chơi cùng thực tế thời gian nhất trí, bọn hắn rất có thể mỗi lần thượng tuyến làm nhiệm vụ cũng là ở buổi tối, vậy thì quá lúng túng. Cho nên, trong trò chơi có thời gian của mình, cùng trong thực tế thời gian không nhất trí, người chơi liền xem như mỗi lần đều chỉ có thể buổi tối chơi. Tiến vào trò chơi sau đó cũng là sẽ thấy có lúc là ban ngày có lúc là buổi tối, thời tiết cũng sẽ không giống nhau. 1074 thứ 1080 trương như thế nào cũng là màu xanh lá cây ba canh bên cạnh bạ tổ ốt nhóm trên cơ bản đều cùng châu chắc một dạng, hương phấn mà hoạt bát, còn có mấy cái đang điên cuồng chơi cái đuôi của mình. Tân, xem ra tất cả mọi người rất ưa thích bạ tổ ột da. Toàn bộ tân thủ chẳng cảnh bên trong người chơi nhìn không tính thiếu, nhưng là không coi là nhiều. Kỹ thực đây là thông qua kính tượng kỹ thuật đem người chơi xi si phân đến bất đồng tính tượng khu vực, cam đoan trước mặt tân thủ khu vực sẽ không bị các người chơi chèn bệ. Vở giờ bản thế giới ma thú mỗi cái sẽ vợ ủng hộ một vạn người cùng online, trên thực tế sẽ vợ tổng số người hẳn là muốn so cái số này còn cao hơn nhiều lắm. Hết thảy 8 cái chủng tộc, giả thiết có 1000 tên bạ tổ ột đều ở đây hồng vân bãi đất cao đồng thời xuất hiện, trang diện kia tình cảnh kia chắc chắn trực tiếp không có cách nào nhìn. Đến lúc đó Chen Vy thấy cánh, nhu nuối như hải, e rằng đừng nói đánh quái làm nhiệm vụ, liền chen đến ở tự cỡ trước mặt nhận nhiệm vụ đều rất khó khăn. Bất quá dù cho trải qua kính tượng kỹ thuật phân lưu, người nơi này, hoặc có lẽ là như, vẫn như cũ rất nhiều. Trâu chắc nhìn thấy phía trước có mười mấy người chơi vây một cái trên đầu mang màu vàng dấu chấm than ưu, chuẩn bị từ nơi đó nhận nhiệm vụ. Liền thấy cái kia gọi là cách lỗ ngươi hưng phong nở tỏ cờ hơi không kiên nhẫn mà phất phắt tay, ra hiệu những cái kia sông tới các người chơi lui về sau lui, tiếp đó lớn tiếng nói: "Tốt, nhiệm vụ giống nhau ta không nghĩ lặp lại mấy chục lần, cho nên các ngươi những thứ này những người mới đều nghe tốt. Hoan nên các ngươi tới đến nạp lạp cùng doanh địa, có thể trong các ngươi rất nhiều người đang sau đó không lâu cũng sẽ bị nền đón lôi đỉnh nhai thượng trong đại thành thị, nhưng đầu tiên, các ngươi muốn chứng minh năng lực của mình." chúng ta những cái này sinh hoạt tại Hồng Vân Bãi Đất Cao lên bạ tổ ô đều đối chính mình ưu tú đi săn kỹ thuật cảm thấy tự hào, bây giờ chúng ta tồn kho thịt đã không nhiều lắm, cũng cần lồng vũ tới làm quần áo. Bây giờ đi săn giết phụ cận bình nguyên lộ đi đều đến cho thôn trang cung cấp tiếp tế a, đồng thời ngươi cũng có thể chứng minh năng lực của mình. Cái này nở tở cờ tiếng nói vừa ra, Châu Chắc liền thấy trước mặt mình bắn ra một cái nhiệm vụ giới diện, trên đó viết cặn kẽ nhiệm vụ mục tiêu cùng với bắt thưởng. Châu Trác lựa chọn tiếp nhận, tiếp đó cái giới diện này liền biến mất. Châu Chắc mở ra mình mạo hiểm sổ tay, nơi đó quả nhiên đã có một cái tên là bắt đầu đi săn nhiệm vụ. Cái này nở tờ cờ chí năng vẫn rất cao a Châu chắc phát hiện cái này nở tợ cờ cũng không phải giống khắcvõg du ngu như vậy đứng ngơ ngác tại chỗ cái nào người chơi đi qua liền cho cái nào người chơi đánh cái giao diện nhiệm vụ liền xong việc người chơi đối với cái này nở tờ cờ giao nhận nhiệm vụ thời điểm cũng là dùng đúng lời hoàn thành là chân chính loại kia mang giọng nói đối thoại hơn nữa hắn tại không có chuyện làm thời điểm cũng không phải ngốc đứng mà là sẽ ở vị trí của mình vội vàng chính mình sự tình nếu như rất nhiều người đều vây quanh nhận nhiệm vụ mà nói hắn còn có thể giống dạng hồi này trực tiếp lớn tiếng gọi hàng đem nhiệm vụ trực tiếp phát đến mỗi cái vụ cận người chơi nơi đó Trâu Trác đảo nhiệm vụ nhật ký, nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, cũng chỉ là thu thập 7 khối thịt chim cùng 7 đám lông vũ mà thôi. Nhiệm vụ ban thưởng cũng rất đồng dạng, hai cái màu trắng trang bị. Bất quá dù sao cũng là nhiệm vụ thứ nhất, muốn cái gì xe đạp. Trâu Trác lập tức cùng Lão Vệ lúc này còn tại cùng một cái trong tiểu đội, Châu Trác nhìn 4 phía nhìn, phát hiện Lâm Tuyết đang tại cách đó không xa ngốc đứng ngơ ngác lấy, lần xem mình mạo hiểm sổ tay. Châu Trác tại kênh đội ngũ bên trong hỏi, "Lão Vệ ngươi người đâu?" Lâm lặng, "Tiểu bản đập ngươi có phải hay không đốc? Lão Vệ chơi là văng linh, cùng chúng ta xuất sinh điểm căn bản cũng không một dạng a. Châu Trác lúc này mới nhớ tới, hách 6. Lao kia bề ngươi không thể làm gì khác chính mình thăng cấp. Tới, đối với ai chúng ta đi trước đem cái này nhiệm vụ làm. Lâm Phiết kinh ngạc, tiểu bàn đập ngươi nói ai đây? Lao nương bây giờ ngực cũng lớn. Châu chắc xem xét thật đúng là, cái này mẹ nó châu cái ngực thật đúng là ngạo nhân, đoán chừng là toàn bộ ạ giờ rộ lớn nhất 6. Nhưng mà ngoại trừ ngực trở ra những bộ phận khác 6. Ai, không nhìn, tay con mắt. Hai người vì hiệu suất chia ra tìm lục hành điểu, những thứ này lục hành điệu lẻ tẻ mà phân bố tại trên thảm nguyên, số lượng cũng không nhiều. Châu Trác chạy thật xa cuối cùng tìm được một cái, tiến lên chính là một truy đầu. Chiến đấu vẫn là cùng những thứ khác thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi mở dạng, muốn làm sao thao tác liền làm thế nào, thực tế tạo thành tổn thương cũng là căn cứ vào vật lý động cơ hiệu quả tới tính toán ra tới, mà không phải vẹn vẹn căn cứ vào một chút chỉ số tính ra tổn thương con số. Đập nền tại khác biệt bộ vị, đối với quái vật mà nói sẽ có bất đồng tổn thương hiệu quả, hơn nữa còn có kèm theo đặc phẩm. Châu Trác một truy đầu trực tiếp đập vào lục hành điệu trên đầu, cho nó gõ phải có điểm ngắc bức, tiếp đó lại bộ tóc hai chùy. Cái này Lục Hành Điệu thật vất vả phản ứng lại muốn quay người mổ tiểu mập mạp một chút, bị tiểu mập mạp nghiêng người mau tránh ra, tiếp đó bổ túc một truy đầu giải quyết chiến đấu. Gõ chết con này Lục Hành Điệu sau đó, Châu Chắc không lưng nhặt lên lục hành thịt chim cùng lông vũ. Châu Chắc vốn đang cho là cần mình khai đao chính mình nổ lông, kết quả cũng vô dụng, trực tiếp từ trên thi thể nhặt là được rồi. Nghĩ lại, dạng này kỳ thực là vì đơn giản hóa một số người chơi thao tác, bằng không muốn giết chết một con quái vật đều phải tốn sức tự cầm đem tiểu đao lực mổ bụng đào thịt nổ lông, đó cũng quá phiền toái, đại bộ phận người chơi là lười nhác làm loại chuyện này. Đương nhiên, cầm một cây tiểu đao chính mình bận rộn sự tình cũng có, nhưng đó là lỡ ra. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó Châu Chắc thuận lợi lên tới tam cấp, lấy được một cái tỏa giáp thủ sáo, chính mình mặc vào. Mặc tỏa giáp cảm giác vẫn là thật không tệ, nặng chiếu trong lòng rất an bình, duy nhất có điểm khó chịu chính là chỗ này thủ sáo tại sao là màu xanh lá cây sáu. Châu Chắc đã sớm phát hiện, giống như bạ tổ ổ cái chủng tộc này có phải hay không đối với lục sắc có cái gì đặc thú yêu thích. Phát nhiệm vụ cái tiên lở đợi cờ mặc lục cao lót lục quần, bây giờ cho mình thú sáo cũng là xanh, cái này mẹ nó xáo. Tiếp tục làm nhiệm vụ, Châu Trác phát hiện tương đối không nhân tính một điểm chính là 6. Nhiệm vụ cũng sẽ không tại trên địa đồ đánh dấu cụ thể nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ thứ nhất còn dễ nói, giết mấy cái lục hành điệu liền xong việc, hướng về xa xa trên đại thảo nguyên xem xét liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà phía sau nhiệm vụ trở nên có chút thức, có nhường chân chạy, có nhường thu thập đồ vật. Còn có một cái nhiệm vụ là cần trước tiên đọc một phong lời ghi chép sau đó lại đi tìm tương ứng nở và cờ. Bất quá cũng may những nhiệm vụ này tại nhận thời điểm đều sẽ cùng nở tờ cờ mặt đối mặt cho chuyện, cho nên Châu chắc ngược lại là không có lấy nhiệm vụ vật phẩm hướng về trong bọc hành lý bịt lại liền ngây ngô mà chạy, mà là dựa theo nở tờ cờ chứng minh đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cho dù như thế vẫn đủ phiên thoái rất nhiều cần tìm nở cờ cũng sẽ không tại trên địa đồ dấu dấuắp câu chỉ có thể thông qua nhiệm vụ miêu tả lên đôi câu vài lời xác định hắn đại khái vị trí sau đó lại đi lùng tìm bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỉ thị tại trên địa đồ sẽ vòng đi ra một cái đại khái phạm vi chỉ cần ở nơi này phạm vi bên trong tìm tìmiền tốt bất quá này ngược lại là cho Châu chắc tạo một loại tìm kiếm cảm giác tại độ cao đắm chìm thế hệ tiếp theo v giờ trong trò chơi các người chơi tâm thái rõ ràng không giống c cùng game điện thoại vội vã như vậy nó này cho nên có thể tốt hơn cảm thụ nhiệm vụ mang tới niềm vui thú 1075 thứ 1081 chương làm cho người hít thở không thông vong linh thể nghiệm canh một châu chắc cùng Lâm Tuyết tại bạ tổ ở bên này vui sướng làm nhiệm vụ, một bên làm một bên hỏi lão phê, "Lão phê ngươi bên đó như thế nào à? Chúng ta lúc nào có thể sẽ cùng?" Lão phê chầm mặc vài giây đồng hồ mới lên tiếng, "Ta bây giờ liền nghĩ nhanh đi tìm các ngươi sáu." "Một lời khó nói hết a." Kỳ thực lão phê lựa chọn vong linh pháp sư dự tính ban đầu rất đơn thuần, chính là nhìn thấy tuyên truyền CG bên trong cái kia vong linh pháp sư vô cùng khí, luôn cảm thấy như loại này vong linh pháp sư từ trên hiệu quả thị rất nhìn liền so với nhân loại pháp sư như vậy. Kết quả về sau hắn mới biết được, tuyên truyền cờ gờ trong kia cái quái gì vậy là một cái thuật sĩ 6. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vong linh pháp sư đúng là một đứng đầu chọn, rất nhiều người chơi cảm thấy vong linh thực sự quá xấu, nhất là gương mặt này, bốc không bốc cũng là một cái hiệu quả, cái gọi là bốc khuôn mặt chính là từ một đống hoàn toàn không thể nhìn khuôn mặt bên trong tìm một trường cũng tạm được, không còn chán ghét thay đổi, tránh khỏi cho mình ngớ 6. Nhưng mà cũng có rất lớn một nhóm người chơi vô cùng thiên vị vong linh, nhất là vong linh pháp hệ nghề nghiệp. Bởi vì vong linh đi đường động tác rất đặc biệt, mà lại là thi pháp động tác xem như tất cả trong chủng tộc tối xuất khí một trong. Đương nhiên, bây giờ vong linh pháp hệ nghề nghiệp nhiều còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân chính là, thú nhân cùng bạo tổ ột đều không cách nào sư cái nghề nghiệp này à, đến nỗi cự mà pháp sư 6. Liên cái kia tôm bự mét cũng xứng đùa lựa cầu. Bây giờ bộ lạc còn không có huyết tinh linh cái chủng tộc này, bộ lạc người chơi muốn chơi bố giáp nghề nghiệp, vong linh trên cơ bản xem như chọn lựa đầu tiên. Kết quả thật sự tiến vào trò chơi, lão V liền hối hận. Thân mẹ nó vong linh là từ trong huyễn mộ ra đời. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, cũng là người chết, không theo trong mộ địa đi ra từ chỗ nào đi ra 6. Trong mẹ sao 6? Nương có thể đều đã chết khá hơn chút năm. Hơn nữa còn thật sự là thứ thiệt mộ huyệt, trên vách tường cắm bó đuốc, trên mặt đất tất cả đều là một đống một đống mai cốt, trên vách tường bò đầy mạng nhện, nhìn mật dịu, toàn bộ mộ huyệt nhìn cũng có chút lung lay sắp đổ, cũng không biết lúc nào nơi này liền sẽ lún, đem vừa thức tỉnh kẻ bị di vong nhóm đặt ở dưới mặt đất sâu. Ra cửa cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, đâm đầu vào chính là một mảnh mộ địa, tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là thật nhiều mộ phần đều bị đào lên, cũng chỉ lưu lại cái lô lớn, cũng không biết là thi thể bị người đào đi, vẫn làm mình thức tỉnh bò ra ngoài. Khắp nơi bò loạn chuột cũng không nhắc lại. Đi ra ngoài chính là trung tăng trấn, cái trấn nhỏ này nhìn rất nhiều năm trước là cái nhân loại thôn trang, nhưng là bây giờ đã, đã biến thành vòng linh tân thủ thôn. Ngoài trấn nhỏ rào chắn xiên xẹo, lâu năm thiếu tu sửa, có rất nhiều gì xét vết tích, phía trên còn bò đầy đã khô héo dây leo thực vật. Dưới đất là màu xám tro, hẳn là cùng ngỗ cợ cợ bên trong giống nhau là bị ăn mòn qua thời địa. Đây là khô héo, thiên là ẩm trầm, phòng ở cũng là không có một chút màu sắc, mấy năm không thấy ánh mặt trời dưới tình huống thậm chí là giữa ban ngày cũng đều điểm bỏ đuốc. Lão phệ thân thể hiện tại, chiều cao ngược lại là cùng nhân loại không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là quần áo rách rưới. Hơn nữa trên thân tất cả đều là xương cốt, không, có mấy khối thịt ngon. Khuỷu tay cùng chỗ đầu gối một điểm thịt đều không thừa, then chốt trực tiếp trần trụi bên ngoài, mà ở cảm quan lên biểu hiện chính là trên thân thể cảm giác trở nên phá lệ chỉ độn. Lao Phi tại đánh lạc quá trình bên trong bị la ngậm, bị con rơi chảo, bị cương thi cào, kết quả chính mình trên cơ bản cảm giác không quá nhiều, hiển nhiên là vong linh tộc cảm giác đau hiệu quả đều phải phá lệ thấp. Ngoài ra vong linh còn kèm theo một cái vô cùng mất trí kỹ năng, chính là thôn phệ thi thể 6. Tại sử dụng kỹ năng này thời điểm, Lão Vê muốn túi người tiến đến trước thi thể mặt, tiếp đó từ trên thi thể kéo xuống khối thịt nuốt chửng, cái này sảng khoái, đơn giản. Bất quá còn tốt đúng là lão Vê ăn không ra hương vị, ngược lại hắn chỉ có thể cảm giác được mình là tại hướng về trong miệng nhét đồ vật chậm rãi hồi máu, đến nỗi đến cùng nhét cái gì, chỉ có thể dựa vào đầu góc của mình tự động coi thường. Mặt khác chính là pháp sư phương thức chiến đấu. Trước mắt lão Vê kỹ năng công kích chỉ có 2 cái, theo thứ tự là phỉ dệ bạn cùng hàn băng tiễn. Hai cái này cũng là đơn thể kỹ năng công kích, cần vĩnh sướng thời gian. Vĩnh đương nhiên là không cần người chơi chính mình bị sướng. Hệ thống nhân vật sẽ tự động nhỏ giọng ngâm tụng chú ngữ, lúc này nhà chơi trên hai tay bắt đầu dâng lên nguyên tố, tỉ như vịn sướng phỉ dễ bạn thời điểm, nhà chơi hai tay liền sẽ dâng lên hòa diễm, đồng thời tự động bày ra tương ứng thi pháp tư thế. Chờ ngâm tụng hoàn thành thời điểm, người chơi có thể tinh tưởng cảm thấy tay phải của mình bên trên nhiều hơn một đoàn có thể ném ra hỏa cầu, lúc này chính là bày ra bản thân FTS bản lĩnh thời điểm 6. Đúng vậy, ném hỏa cầu chuyện này liền cùng tại hắc ám chi hồn bên trong ném ma pháp, huyết nguyên huyền bên trong ném đạn lửa một dạng, toàn bộ nhờ người chơi tay mình ném, nếu như trời sinh đối với phương diện này có chỗ thiếu sót lời nói xấu. Em Vậy đề nghị ngươi có thể thay cái hệ vật lý nghề nghiệp 6. Cùng may hỏa cầu cùng hàn băng tiện ném ra cũng không phải đường vuông cùng, mà là một đầu vô cùng tiêu chuẩn thẳng cấp, cho nên chơi kỳ thực tương đối giống FTS cảm giác, ít nhất lao lên ném đi mấy cái hỏa cầu sau đó liền trên cơ bản làm đến bách phát bách trúng. Đương nhiên, bách phát bách chúng điều kiện tiên quyết là hắn đánh cũng là vô não cương thi loại này tiểu quái, từ trên tên liền có thể nhìn ra loại này tiểu quái trí thông minh khá thấp phía dưới, đi đường chỉ có thể thẳng tuyến, cho nên hỏa cầu tự nhiên là quăng ra một cái chuẩn. Đồng thời, Trần Mạch cân nhắc đến giống pháp sư, thợ săn loại này trình nghề nghiệp hỏa cầu hoặc mũi tên lại càng dễ bị né tránh. Cho nên tại chỉ số bên trên tiến hành tiểu bước tăng cường, theo lý thuyết loại nghề nghiệp này tại cao thủ trong tay đem sẽ phát huy lực lượng mạnh hơn. Lão P một lần làm nhiệm vụ một lần khóc lóc kể lệ, vì cái gì đồng dạng cũng là tân thủ nhiệm vụ, trò chơi của ta thể nghiệm cứ như vậy cái ba. Xem Châu chắc cùng Lâm Tuyết hai cái này bạ tổ út, ở trên đại thảo nguyên đánh cũng là cái gì lục hành được a, sơn bao a, nhiều lắm là chính là đánh cái lợn rừng người, từ hoàn cảnh đi lên nói chính là ôm tự nhiên, mêng ngông vô bờ đại thảo nguyên cả mắt đều là màu sắc tự vệ, tuy cái này có chút đặc thù ý vị, nhưng ít ra để cho người ta tinh thần sảng khoái a trên đại thảo nguyên ngẫu nhiên còn hạ cái mưa cái gì lắm chìm trong nhẹ nhàng cuối cùng đánh quái thăng cấp, khỏi phải nói vui vài bao. Nhiều. Sau đó lại xem vong linh bên này 6. Trung quanh cũng là một địa còn chưa tính, lở tở cơ tất cả đều là lộ ra xương khô lâu còn chưa tính, thiên tử đầu đến cuối mở mở còn chưa tính, liền cái quái gì vậy BGM đều ở đây càng không ngừng kiếm chuyện a. Cái này như có như không BGM luôn cảm giác là có đúng là âm hồn bất tán dú linh tại chính mình bên người du dãng, tràn đầy kinh dị cùng linh dị, cho lão vê tạo thành cực lớn tổn thương tinh thần. Nhìn lại một chút quanh doanh trại những quái vật này sáu. Vô não thi, xấu xí gà ổ, gãy xương khô lâu, hủ lang giả hành con non rơi, lệnh 6. Cũng liền những cái kia vết sắc 10 tự quân như một người, kết quả nhìn thấy lão P liền gào gào gào mà giơ đao xung lại, giống như lão P giết hắn cả nhà một dạng 6. Cũng may một điểm, chính là pháp sư luyện cấp thật nhanh. Lão P cũng chú ý tới, chính mình từ đầu đến cuối đều so châu chắc cùng lâm tuyết nhanh lấy một cấp nhiều một chút, vậy đại khái phải quy công cho lão V tốt đẹp FDS bản lĩnh, hỏa cầu ném ra từ trước đến nay là lệ bất hư phát. Nhưng mà hắn từ trung tâm trấn đi ra đến bố phạt sau đó phát hiện, cái này mẹ nó toàn bộ lạc đan luôn cũng là cái này liệu tính, tất cả đều như vậy kiểm chế 6. Lão Tần đều hận không thể bây giờ bỏ chạy đi tìm Lâm Tuyết bọn họ, nhưng mà mở ra bản đồ lớn xem xét vị trí cụ thể 6. Cái này mẹ nó, cách toàn bộ Vô Tận Chi Hải a. 1076 thứ 1082 chương lỗ đi rộng phế tích canh hai tân thủ khu vực nhiệm vụ dọn dẹp cũng không phiền phức, mặc dù cũng có một chút xa hơn một chút nhiệm vụ, nhưng ba người đều vội vàng khí thế ngất trời. Tân thủ khu trò chơi thể nghiệm vẫn đủ tốt, nhiệm vụ chủng loại phong phú, hơn nữa đều tập trung ở tân thủ khu phụ cận, làm cũng không khó khăn, hơn nữa tiền kỳ thăng cấp rất nhanh. Lão Tê vốn là một phút cũng không muốn tại Vong Linh bên này tân thủ khu chờ lâu. Nhưng mà hắn lại không nỡ nửa đường gãy mất chuối nhiệm vụ, kết quả làm làm liền 19 cấp 6. Không có cách nào, thế giới ma thú nhiệm vụ thường thường cũng là một chỗ dài nhiệm vụ, làm xong một cái lập tức liền tiếp vào cái tiếp theo. Đối với ép buộc chứng người chơi tới nói, thấy đồ bên trên có màu vàng than thở thật sự là quá khó chịu. Thăng cấp quá trình bên trong, lão V cũng tại không ngừng mà học tập kỹ năng mới, thì như hỏa diễm xúc kích, băng xương tân tinh, tạo ăn tạo thủy các loại. Trên người trang bị cũng đổi không thiếu, phía sau trang bị cũng bắt đầu cho lục trang, tuy nhiên trang bị thuộc tính không ra sao, nhưng tốt xấu là lục trang a lão V cảm giác vô cùng mãn, càng thái Quả nhiên vẫn làm mộc tương đối dễ dàng để cho người ta trầm mê á kỹ thực mộc đối với khác trò chơi, tỉ như anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh có một cái vô cùng minh sắc điểm tốt, chính là có thể tích lũy. Giống lão chơi trong khoảng thời gian này, rõ ràng song trung tâm trấn cùng bố phạ dèo nhiệm vụ, cùng nơi đó nở tờ cờ nhóm trò chuyện lấy được rất nhiều liên quan tới cái địa phương này kịch bản manh mối, tiêu diệt rất nhiều địch nhân, tham dò rất lớn một khối địa đồ, mình cũng thăng cấp, học được kỹ năng mới, đổi mới rồi trang bị, trong túi tiền cũng có mấy chục cái tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ có thể chính là, bao khóa chỉ có 16 cái ngăn chứa, quá oan 6. Loại cảm giác này không hoàn toàn là một loại thăng cấp cảm giác, cũng bao gồm tích lũy cảm giác, rất nhiều người chơi đem Mộc Trương ngủ xem như chính mình vô cùng trọng yếu tài sản riêng chính là nguyên nhân này. Bởi vì ở nơi này, nhân vật bên trên, người chơi thường thường chút xuống rất nhiều tâm huyết, hơn nữa tại nhân vật thăng cấp quá trình bên trong, hắn cảm nhận được một loại tiến bộ, mà cái tài khoản bên trên tài phú mãi mãi cũng là chính hắn, không giống anh hùng liên minh loại trò chơi này vắng kế tiếp liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, thế giới ma thú dùng hạ giờ rụt cái này đã kinh doanh rất nhiều năm IT. trong này chơi nhập vai, đại nhập cảm thật là đánh thắng trên thị trường đủ loại những thứ khác mộc trò chơi. Hết thảy trung quanh đều ở đây thời khắc nhắc nhở lão Vê mình vong linh thân phận, hơn nữa là một pháp sư hắn cũng có như là biển dề, phí dề bản cấp kỹ năng, toàn bộ thế giới quan cơ cấu cùng cỡ là sợ kỳ hữu thiết kế, nhường cái trò chơi này đại nhập cảm cùng đắm chìm cảm giác có thể xương tăng mạnh. Hơn nữa tại lão Vê rõ ràng nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều những thứ khác người chơi. Nhà chơi số lượng không coi là nhiều, sẽ không điên cùng quái quái, nhưng lại thường xuyên có thể gặp được đến cùng một chỗ làm nhiệm vụ người, có đôi khi tại trong lữ điểm gặp, còn có thể ngồi chung xuống tâm sự. Lão Vê mình và Lâm Biết, châu chắc tổ đội, cho nên sẽ không dự định cùng người khác tổ đội. Nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là những cái kia chính mình chơi đồ nhân, ở trong game gặp phải hảo bằng hữu cũng là chuyện phi thường dễ dàng, tuyệt đối sẽ không cô đơn. Các ngươi cũng sắp đến 20 cấp 3. Ta cuối cùng đem nơi này nhiệm vụ rõ ràng phải không sai biệt lắm, nay liền chuẩn bị đi qua tìm các ngươi." Lão P kê tại kênh đội Ngũ bên trong nói ra. Châu chắc một mặt một bức, "Thiên, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Ta mới 17 cấp 6, còn có mấy cái nhiệm vụ không làm xong." Lão P im lặng, "Được chưa, vậy ta đi trước ám trong thành dạo chơi, tiếp đó một hồi ngồi phi truyền đi hoặc mã tìm các ngươi." Châu Trác nói, "Chúng ta cũng không ở ở Lão P, 6. Ta biết, ta đi trước hoặc là thủy mã, tiếp đó chúng ta tại ngã tư đường tụ tập. 20 cấp tả hữu hẳn là liền có thể soát kêu lên hang động đi. Cũng may ta gọi mở tờ kỳ thực đã tương đương với thế giới ma thú tân thủ sách giáo khoa, cho nên ba người đều biết hiện tại cái này đẳng cấp có thể đến trong phó bản đi chơi một chút. Lão P đang luyện cấp thời điểm đi ngang qua phi thuyền điểm, cố ý nhìn một chút đi hoặc là thủy mã phi thuyền. Bất quá hắn còn không gấp gáp đi hoặc là thủy mã, bởi vì có hai cái muốn đi ú ám thành giao nhiệm vụ, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn chuẩn bị đi trước ú thành xem, sau đó lại đi cùng Châu Trác bọn hắn hội hợp. Lão Tê là không có tới qua U Ám Thành. U Ám Thành là ốc đảo bên trong đổi mới tòa thứ tư chủ thành, gần với Gió Bá Thành, Học thủy Mã cùng Sắt Lô pháo đài. Bất quá Lao Tê khi đó đối với U Ám Thành cũng không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có nhìn. Bây giờ vừa vặn tiện đường tới no bộ nhìn một lần cho thỏa, xem Lạc Đan Luân đệ nhất hiếu tử đã từng giết cha Vương Toạ. Kỳ thực sớm tại hộ cở giặc bên trong, thì có một đoạn chuyên môn hiện ra nội dung cốt chuyện này cở gở, lúc đó còn đã dẫn phát nên động không nhỏ. Vừa của tuổi trẻ từ chiến thắng trở về, Lạc Luân nhân dân giơ vẫy cánh hoang lên đón, kết quả nên đón một trường chóc. Thùng vĩ Vương thành đang ở trước mắt, lão phê dọc theo đại lộ hướng về xuyên qua cửa thành, bốn phía quan sát. Chính xác đã đã biến thành một vùng phê tích. Cùng hoàn cảnh chung quanh một dạng, chỗ cửa thành lộ ra thênh lênh, ẩm trầm, tổn hại nghiêm trọng tường đổ lộ ra được ở đây đã từng chịu đủ gặp chắc trở, nhưng còn sót lại chủ thể kiến trúc như cũ to lớn, có thể nhờ vào đó nhìn thấy Lạc Đan Luân Vương quốc khi xưa vinh quang. Dù sao toàn bộ Lạc Đan Luân Vương quốc đã từng thống trị đông bộ vương bộ phận một mảnh cực Xuyên qua ban Trường, qua cầu tre, liền chính thức tiến tổn hại càng nghiêm trọng hơn. Cấp nơi đều là đổ nát tê lương, hai bên cung điện hùng vĩ sớm đã vứt bỏ không cần, không, có mưa hai, trong sân rộng lẻ tẻ rải rác đủ loại nghĩa địa cùng mộ địa, bên thai phảng phất hại quanh quần vong hồn nói nhỏ. Ở đây hẳn là A Nhị Tát Tư đã từng đi qua cầu treo a. Cơ mờn, trong sông đảo bảo vệ thành như thế nào cũng là nước biết, thật buồn luôn. Từ mặt bên hai cái cửa nhỏ tiến vào vương thành, lão P nhìn thấy cửa chính ban ngày phía sau có một ngụm trông lớn, đại khái là từ thật cao tháp trung bên trên rơi xuống. Hai bên trên vách tường còn rất nhiều loại người điêu, nhưng có chút đã hư hao, có chút nhưng là bọ đầy dây leo thực vật, rõ ràng ở đây không có người sẽ để ý bọn chúng. Xuyên qua tháp trung cùng hẹp dài đường dành cho người đi bộ, Lạc Vệ thấy được cái kia vương tọa. Vương son lộng lấy đại sảnh nhường lão Vệ phảng phất thấy được ổ cửa giặc bên trong cửa gợi hình ảnh, chính giữa lẻ loi vương tọa phía dưới, còn mơ hồ có thể thấy được đã đọng lại vết máu. Lão Vệ xem bốn phía không có người, còn cố ý đi ngồi một chút vương tọa, nhưng rất nhanh liền cảm giác lưng trở nên lạnh leo, mau xuống. Từ vương tọa phía sau cửa hồng đi vào trong, Lão Vệ thấy được một tòa quan tài. Trên quan tài viết rõ ràng, đây là vương Thái Thụy nạp tài. vị cuối cùng quốc vương, Thái Thụy hưu hai thế ở đây nghỉ. Cuộc đời của hắn làm ra vô số vĩ đại công trạng, hắn vẫn lạc làm cho người bó cổ tay trở dài. Ngự vị này phụ vương Khoan Dung con hắn tự làm hết thảy, nguyện nhuấn máu vương miện vĩnh viễn bị gì bất hòa quên mất. Lão Kê cũng cảm thấy cảm khái không thôi, bởi vì hắn biết, Lão Quốc vương cũng không có ở đây ăn nghỉ, ngược lại cho cốt đều bị A Nhi tát từ đó đi. Kết quả đám vong linh tại tiếp quản Lạc Đan Luân Phế Tích sau đó, lại còn hoàn hảo địa bảo giữ lại ở đây, cũng không biết là xuất phát từ ý đồ gì. Là trong chọc. Vẫn là bọn hắn căn bản cũng không quan tâm ám thành trên đất bộ phận. Lão phát hiện mình có chút lạc đường, vây quanh quan vòng vo hai vòng, phát hiện mình rốt cuộc lại đi ra sáu lại lần nữa đi một lượt, lúc này mới nhìn thấy nguyên lai like bên kia chính là ưu ám thành thang máy, cần thông qua thang máy tiến vào lạc đan luân phế tích dưới mặt đất. Lão P thật vui vẻ mà một cước bước ra, đột nhiên cảm giác dưới chân không còn một mống. Cợn mờ, cái quỷ gì? 1077 thứ 1083 chương u ám thành tử vong thang máy ba canh cũng không biết là đúng dịp hay là thế nào chuyện, lão P mới vừa bước bước chuẩn bị đạp dưới thang máy đi, liền thấy thang máy căn bản không chờ hắn, chính mình đi xuống 6. Hơn nữa cái này thang máy so với hắn rơi xuống phải nhanh hơn. Lão P cảm giác mình giống như một vật rơi tự do một dạng, kia kỳ lập tức ngoăng tầng dưới chớp nháy. Đau đến lúc đó không đau, vong linh cảm thụ đau đớn năng lực vô cùng chỉ độn, nhưng mà Lao Tê rất rõ ràng cảm thấy mình đã còn sót lại khung xương hai chân phát ra thanh thúy rắc âm thanh, lúc đó liền cho đoạn mất, hơn nữa cả người cũng nằm dạp trên mặt đất, thanh máu trong nháy mắt tanh không. Tiếp đó tầm mắt của hắn biến ủi, xuất hiện một cái khung trạng, phóng thích linh hồn. Hắn còn có thể cảm thấy thi thể của mình theo u ám thành thang máy không ngừng mà từ trên xuống dưới sáu. Cái này mẹ nó sáu. Vạn bạn không nghĩ tới ta nhất huyết vậy mà giao ở nơi này sáu. Lão Tê đều không còn gì để nói. Hàn tại bố phạ dẻo luyện cấp thời điểm cũng đã gặp qua một chút phi thường cường đại quái vật, tỉ như nháo quỷ nơi say bột, a thêm gia tộc Mạn Đức, đều gặp được một chút mạnh vô cùng quái vật, nhưng mà lão Vê bằng vào chính mình xuất sắc kỹ xảo đều cho cùng chết đi qua, không có gì nguy hiểm. Kết quả vậy mà tại hắn cho là an toàn nhất chủ thành ám toán câu lật thuyền, cái này mẹ nó đi đâu nói do lý lẽ đi 6. Lão Vê đã biến thành linh hồn trạng thái, đi tới linh hồn thời thuốc tiểu tỷ tỷ trước mặt. Trạng thái tử vong phía dưới toàn bộ tầm mắt đều biến thành màu trắng thân thể của mình cũng biến thành trong suốt, không còn có thực thể, có thể xuyên qua rất nhiều cỡ nhỏ ngại vật cũng có chỗ tốt, chính là chạy nhanh hơn sáu. Lão giống như một cái như ưu linh, tung bay tìm được thi thể của mình chuẩn bị phục sinh. Lần nữa tiến vào thang máy, bởi vì lão V thi thể là ở thang máy tầng dưới nhất, cho nên linh hồn của hắn muốn trước ngồi thang máy đi xuống dưới tiến vào trong phạm vi nhất định mới có thể phục sinh. Dưới thang máy xuống đến một nửa thời điểm, lão V tầm mắt bên trong bắn ra không chắt nhắc nhở hắn đã có thể sống lại, thế là hắn trực tiếp gọi phục sinh. Tiếp đó hắn liền phục sinh tại trong giữa không chung. Ta mẹ nó sáu. Lão V còn chưa kịp chửi bậy, lại một lần nữa ngã tại trên thang máy, gọi đi di thực độ cao này vốn là quan không chết, nhưng mà Lao tê vừa phục sinh, chỉ có nửa vết sáu. Cái này giết người thang máy ta thực sự là ăn xong sáu. Lão tê không có cách nào, chỉ có thể lại chạy một lần. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, chờ thang máy rơi xuống thấp nhất thời điểm mới phục sinh, thành công từ thang máy tử vòng trong cạm bẫy trốn thoát, tiến nhập u ám thành nội bộ. Nơi này đại khái cũng coi như được là dễ thủ khó công đi sáu. Liên riêng này cái thang máy liền bù đắp được mấy chục cái vệ binh sáu. Tiến vào u ám thành sau đó, lão mới phát hiện nơi này thật mẹ nó đại. tại ốc đảo bên trong đi qua ở thủy mã Nghiêm chỉnh mà nói ưu ám thành diện tích so thủy mã nhỏ hơn, nhưng láo quê chuyển chuyển liên lạc đường 6. Mặc dù có địa đồ, nhưng hoàn toàn không có chứng dùng gì, vòng tới vòng lui liền đem chính mình chuyển một bức hoàn toàn tìm không thấy đường đi ra ngoài. Bởi vì ưu ám thành toàn bộ kết cấu là lập thể kết cấu, ít nhất điểm tầng 3. Khu quân sự, ma phác khu, đạo tắc khu, luyện kim phòng những địa phương này cũng là ở vào tầng dưới nhất, mà đi vào thang máy nhưng là ở vào tầng cao nhất. Giống lão phe loại này, tuyển thủ kỳ thực cũng không phải đặc biệt dân mù đường, nhưng là không chịu nổi Ú ám thành loại địa phương này à, nếu như đổi thành xe mà đạt truyền thuyết loại kia lập thể địa đồ còn tốt, nhưng mà rất rõ ràng Trần mạch căn bản là không có làm như vậy. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói ngược lại là cũng nói phải thông, dù sao thế giới này lại không có hy tạp phiến đá loại này công nghệ cao đồ vật, địa đồ toàn bộ nhờ vẽ tay, sao có thể làm ra lập thể địa đồ loại này khốc huyễn đồ chơi đâu. Bất quá Lao phe ngược lại là càng có khuynh hướng là chẩn mạch cố ý không cho lập thể địa đồ, hắn chính là muốn cho các người chơi tại U ám thành hào hào mà lạc đường xấu. Cũng may có vạn năng vệ binh Lão Tên giữ chặt một cái vong linh vệ binh hỏi rất lâu, cuối cùng mới là làm rõ ràng ứ ám thành đại khái kết cấu, nguyên lai like đi ra ngoài nhất định phải từ chính giữa nhất ngân hàng nơi đó leo đến tầng sau đó lại đi tìm thang máy 6. Lão Tên ngược lại không gấp bây giờ liền đi, trước tiên đem hai nhiệm vụ nộp một chút, tiếp đó liền nghĩ đi xem một chút trong truyền thuyết nữ yêu chi vương Hữu Ngói Na Tư. Vô cờ giáp bên trong Hắc Ám Du hiệp chính là đứng đầu anh hùng một trong, hơn nữa nhân khí rất cao, chỉ là không biết hiện tại làm thành vợ giờ cao thân trọng chế bản sau đó, có phải hay không càng thêm giống như thật. Lão Pê lại là một đường nghe ngóng, chung là tại luyện kim phòng phụ cận tìm được hoàng gia khu cửa vào. Hoàng gia đến liền giống như là một cây đuôi bò cả một dạng, nằm ở toàn bộ ưu ám thành hẻo lẫnh nhất vị trí an toàn nhất. Lão PD một bên đi vào trong một bên chiêm ngưỡng lấy hai bên 60 cấp tinh anh nở tở cỡ hoàng gia kinh khủng vệ sĩ, cảm giác sâu sắc mình bây giờ chính là một cái tiểu cản bẫ. Đúng vậy, như loại này nở tở cỡ, lão PD đi lên chỉ cần một đao liền có thể sáu, bị trực tiếp chấm chết. Hữu Ngói Na tư ngay tại hoàng gia khu ngay chính giữa trên đài cao đứng, nữ yêu, vong linh vệ binh, thú nhân đại sứ vẩn quanh tại trùng quanh nàng. còn thỉnh thoảng có vong linh vệ binh đến đây hồi báo xét giở cùng ôn dịch chi địa bên kia tình hình chiến đấu. Lão P không dám nên ngang đi lên khoảng cách gần mà nhìn, muốn nói động thủ động cấp kia liền càng không dám, đoán chừng tại chỗ liền phải bị đánh gậy ba cái chân trục xuất bộ lạc. Dù sao thế giới ma thú bên trong dùng cũng là cao cấp nhất người công chức năng, nợ đỡ cờ có thể cùng người chơi tự do đối thoại loại kia. Nếu như dám đối với nữ yêu chi vương bất kính lời nói, xóa nít hẳn là không đến mức, nhưng chắc là phải bị bên cạnh cầm đại khảm đao hoàng gia kinh khủng vệ sĩ một trận đánh tới bầy. Lão P ngay tại giới đài xa xa nhìn hữu ngói tư dáng vẻ. Chính xác so hộ cờ bên trong cái kia hình tượng tin tưởng nhiều lắm. Không thể không nói Tinh Linh tộc chính là dễ nhìn, cho dù nàng đã, đã biến thành toàn thân hiện ra thanh quang vong linh, cái túi gian này cũng vẫn như cũ so lão pê cái này thân thật vong linh muốn trông tốt nhiều lắm. Chẳng thể trách Hưu Ngói Na tư nữ vương tại vong linh người chơi trong lòng nhân khí cao như vậy đâu, chỉ có thể nói cái này mẹ nó chính là một cái thế giới xem mặt A6. Người xem tắt nhị cái này, ra xanh thú nhân thỏa thỏa thật nhân vật chính bãi ngộ, lại là làm thú nhân lãnh tụ tinh thần, lại là cứu vớt thế giới, còn cùng giải Na đại mỹ nữ này thật không minh bạch, tái rồi A nhị tắt tư còn nhị tắt tư tức giận đến hàm răng Cứ như vậy Châu bước họ hai người, Nhưng khí thật đúng là không thấy so Hữu Ngói Na Tư cao hơn. Đến nỗi ốp kim cùng ken huyết để loại này 6. Em, tồn tại cảm liền càng thêm mỏng manh. Nói tới nói lui, vẫn là nhan trị vấn đề A Ngươi xem một chút Hữu Ngói Na Tư, cái này tản ra hồng quang ánh mắt, tinh này linh tộc thay nhỏn, cái này bằng phẳng chặt chẽ bụng nhỏ, một thân này khốc nguyên vong linh trang bị, tàn phá áo choàng còn có anh tuấn cung sáu. Cân nhắc đến bộ lạc phái nữ chỉnh thể nhàn trị, Hữu Ngói Tư bây giờ nhàn trị liền đã xem như đỉnh núi, mà lại là hất ra những người khác lão trưởng một đoạn loại kia. Quá tục mắt nghiện, lão tê sẽ không dự định tại U Ám Thành tiếp tục đi dạo. Nhưng mà U Ám Thành thực sự quá lớn. Lao Tê cũng lười lại đường cũ trở về, trực tiếp xoa lô thạch trở về bố phạ dẻo lưu điếm, tiếp đó đi về phía nam bên cạnh vừa đi chính là phi thuyền, có thể trực tiếp đi hợp thủy mã. Ngài sao? Rốt cuộc phải rời đi địa phương này 6. Quả thực là tối tăm không mặt trời. Châu Trác, các ngươi bên đó như thế nào? Chuẩn bị một chút, chúng ta là không phải có thể đi thử một chút phó bạn. Châu Trác hỏi, kêu lên hang động phải không? Thế nào đi ha? Chúng ta còn tại Lôi đỉnh sơn núi đi lung tung bơi đâu, chuẩn bị đi đắc nghèo. Lao Tê, ta mẹ nó làm sao biết, hỏi đừng a. Tắc Luân đặc không ngươi làm như bức như vậy nhân công chí năng. 1078 thứ 1084 trường quyết đấu. Cách một cưới phi thuyền đi tới học Thủy Mã, Lao Tê vừa cùng ven đường nở cờ hỏi đường, một bên xem xét địa đồ. Cái này cái quái gì vậy 6? Thật xa à. Từ trên phi thuyền xuống, muốn trước đi qua đỗ Long Thẻo, sau đó lại chạy hướng Tây tiến vào đất nghèo, mà ngã tư đường nghe nói ngay tại đất nghèo nửa bộ phần trên, là hai con đường trô giao hội. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên bản đồ một mảnh trắng, cũng không có chính xác vị trí tọa độ, vẫn phải là dựa vào chính mình tìm cũng may thế giới ma thú bên trong mặc dù là dựa vào chính mình hai cái đuổi chạy trốn, nhưng lại cũng không sẽ cảm thấy mệt mỏi, chỉ là có chút buồn đè. Thân mẹ nó chạy cự ly giải máy mô phỏng. Tiểu Ban Đập, hai người các ngươi thế nào? Ta lập tức liền đến ngã tư đường. Lao P hỏi. Tiểu Mập Mạp vội vàng ứng thanh, chúng ta cũng đến đất nghèo, lập tức. Ai cờ mờn, này làm sao nhiều như vậy 19 tộc quái, suýt chút nữa dẫn nhiều. Lão P liền thấy Tiểu Mập Mạp huyết tuyến lên lên xuống xuống, cuối cùng cuối cùng ổn định. Rõ ràng hai người cắm đầu chạy trốn đưa tới không ít cao cấp quái, thiếu chút nữa thì gọi đi. Còn tốt lâm tuyết mãi số lượng lớn a. Trâu Trác cảm cái nói, Lâm Tuyết kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái, đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là chủng tộc gì. Muốn nói dân mù đường, kỳ thực các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm, nhất là Tân Thủ tại với lúc chơi đùa, địa lạc lại cần chính mình đi mở, rất dễ dàng liền là đường. Cũng may lạc đường có thể tùy tiện bắt lấy một cái lở tở cờ liền hỏi đường, cũng có thể nhìn trên bản đồ đến đội hữu vị trí, cho nên ba người này tại ngã tư đường tụ tập cũng không gặp phải cái gì quá lớn khó khăn. Sau 5 phút, P đến nơi cho tiền, Lâm Tuyết cùng Trâu Trác lại qua vài phút mới đến. Trâu Trác không được duỗi ra móng châu tự sờ lên lão P đầu. Ha <hà> ha ha, lão phê ngươi thật thấp. Không phải sao, vòng linh chiều cao dưỡng thẳng mới 1m8, con lưng cũng liền hơn 1 thứ 7, bà tổ hổ thế nhưng là 2m3, lão phê cái này vòng linh pháp sư cũng liền vừa tới châu chắc ngực. Lão phê mặt đen lên đem châu chắc móng châu tử cho phiến mở, có bản lĩnh quyết đấu a. Châu chắc vui vẻ, quyết đấu liền quyết đấu, chỉ ngươi thân thể nhỏ bé này, đừng nói đến lúc đó ta khi dễ ngươi à. Lão phê hướng châu chắc phát ra quyết đấu xin, đồ hẹn chiến kỳ cắm trên mặt đất. Chung quanh vốn là có thật nhiều người chơi đang làm nhiệm vụ hoặc mua đồ, vừa nhìn thấy bên này có náo nhiệt nhịn, tất cả đều vây quanh. Oa Cố quyết đấu nhìn ai? Mua định rời tay a, ta cảm thấy cái này như cao như vậy tránh chắc chắn lợi hại, ngươi xem trong tay hắn còn cầm một cái hai tay bữa. chặt cái này vong linh có thể cũng liền ba đao sự tình a. Cái này mẹ nó thế, nhưng là chiến sĩ đấu pháp sư, ngươi nghĩ rõ ràng a. Vây xem ăn dưa còn chúng cũng là gì cũng đều không hiểu, liền vây lại nhìn lung tung. Tầm mắt bên trong xuất hiện đến ngược, tại quyết đấu bắt đầu trong náy mắt, châu chắc trực tiếp xung phong một cái, trực tiếp vọt tới lao về trên mặt. Quân chúng vây xem lập tức phát ra một hồi âm thanh ủng hộ, oa, wow, ngươi xem một chút, cái này chiến sĩ làm mạnh lợi a. Kết quả châu chắc vừa chặn hai đao Phát hiện lão tê không sống huyết, trên người hắn có một vòng pháp lực màu xanh lam nhạt hộ thuần bao phủ, Châu Chắc hai tay bướu chặt lên đi mềm nún, tổn thương tất cả đều bị hấp thu. Lão V rất nhanh tỉnh lại, trên tay bốc lên áo thuật tia sáng, bắt đầu ngâm tụng chú ngữ. Châu Chắc còn chém vào đang vui đâu, mắt thấy liền có thể chém tan lão V pháp lực hộ thuẫn, kết quả là nghe được be be một tiếng. 3. Ba. Châu Chắc một mặt một bước, có vẻ giống như một tiếng này be be là mẹ nó chính mình phát ra. Đúng vậy không sai, Châu Chắc phát hiện mình tầm mắt rõ ràng không đúng, trước đây tầm mắt rất cao, dù sao tổ hơn 2 mét vóc dáng, kết quả bây giờ như thế nào biến thành tiểu minh góc nhìn chỉ có thể nhìn thấy lão quê dù bận vận dung dung, chậm rãi hướng về nơi xa chạy, chính hắn một góc nhìn cũng liền vừa tới vong linh pháp sư hung. Kết quả lại túi đầu xem xét, Châu Chắc kinh ngạc. Cái này mẹ nó chính mình biến thành một con dê. Châu Chắc đột nhiên phản ứng lại, giống như tại ta gọi mở tờ bên trong nhìn qua, pháp sư đúng là có thể đem sinh vật hình người biến thành dê sáu. Châu Chắc muốn ra sức phản kháng, hắn nỗ lực muốn xông về phía trước, dùng sừng dê tới chống đỡ lão quê, nhưng vừa tới hắn là một cái tiu non, hành động chậm chạp, lông dê chậm chọng, thứ hai hắn cũng không có thu được cổ thân thể này quyền khống chế, chỉ có thể vô ý thức bốn phía rú đãng. Lão Tê đi đến Hàn Băng Tiễn cự ly tối đa, biến dế thời gian cũng không còn nhiều làm đến đến rồi, hắn một lần nữa mặc lên một cái pháp lực hộ thuẫn, tiếp đó bắt đầu xoa Hàn Băng Tiễn. Hệ thống thiết lập cũng không phải cái kia vô hạn dê phiên bản. Châu chắc lo lắng xung, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Băng Tiễn đánh vào trên người mình, tiếp đó chậm rãi đi lên phía trước. Lão Tê vừa vào một cái phát hỏa cầu thuật, trực tiếp hô tại Châu chắc trên mặt. Châu chắc thật vất vả đến gần Lão Tê, liền thấy Lão Tê một cái băng xương tân tinh đem cứng tại chỗ, tiếp đó chậm đi tới một bên, lại là một cái Hàn Băng Tiễn. Thằng đến cuối cùng Châu chắc đều không sợ đến laot mấy lần thậm chí ngay cả pháp lực hộ thuẫn đều không chém nát. Châu chắc cả người cũng là trạng thái mà bức ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì điều này cũng không có thể quái Châu chắc quá quýắc chiến sĩ vốn chính là bị pháp sư khắc chế nghề nghiệp không có mát cấp thời điểm kỹ năng thiếu thì càng thầm rồi Châu chắc cảm giác bị Hàn băng tiện đánh tới trên thân sau đó toàn thân đều du là c liều mạng cất bức cũng bất bất động chỉ có lớn như vậy một cái l bữa căn bảnờ đều sợ không tới laot một chút Lâmuyết nhìn thấy Châu chắc bị ngược được cũng biết động nhanh lên nhanh lên hai ta cũng kết đấu Châu Trác lúc đó liền mê, cái quái gì vậy các ngươi đều cảm thấy ta dễ ức hiếp đúng không? Ta muốn đổi nghề nghiệp, ngươi chờ ta một chút ăn vặt. Châu chắc đảo ba lô, tìm ra một khối phò mát đến ngồi xuống gặm. Lão P vô cùng chi kỷ mà đưa cho hắn mấy khối ma pháp bánh mì, Châu chắc vui vẻ nhận lấy cất trong túi. Đây là ngươi làm? Pháp sư còn có thể làm ăn? Cái này mẹ nó sáu. Quả thực là thân nhi tử đãng ngộ sáu. Rất nhanh, Châu chắc máu luộng, Lâm Tuyết cắt hướng hắn phát tới quyết cầu. Mấy mấy giây đồng hồ sau đó, Lâm tốt. Lâm Tuyết cảm giác một hồi phát điên, a Vì cái gì ngươi chém ta đau như vậy? Hơn nữa ta sắm xét tiến cư nhiên bị ngươi cho tránh ra." Châu Chắc cười ha ha, sự thật chứng minh cũng không phải ta thái, chỉ là nghề nghiệp vấn đề." Lâm Tiết thẳng vào đầu, vì cái gì ta cảm giác yếu như vậy a? Mãnh Liệt yêu cầu thành lập tắt mãn bảo hộ hiệp hội. Lão đi trước lư điếm cột lên lô thạch, tiếp đó trở về đối với Châu Chắc cùng Lâm Tiết nói, "Đi, cái này đêm dài đắng đắng mắt nhìn thấy liền đi qua 2 giờ, nhanh đi xem phó bạn a." Dựa theo bình thường tốc độ lên cấp, 2 giờ đến 20 cấp là bình thường tốc độ, coi như tăng thêm cảnh, đường chạy thời gian cũng liền mới hơn 2 giờ. Mà dựa theo giấc ngủ kiểu mẫu thời gian, các người chơi một đêm chí ít có thể chơi 10 giờ, đối với bọn hắn tới nói, còn rất nhiều thời gian. Nhưng mà người chúng ta không đủ à? Châu chắc nói. Lao kê một mặt im lặng, hâu người A Chúng ta có tê có sữa có pháp sư, tùy tiện lại đến hai cái hẳn là là được rồi. 1079 thứ 1085 chương thảm thiết lần thứ nhất phó bản khai hoang canh hai tổ người so châu chắc trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đấy. Tiếp đó đội ngũ phối chi đã biến thành chiến sĩ, tắt mãn tê thì, pháp sư, thợ săn Đạo tạc mới tới một cái cự ma thợ săn cùng một cái vong linh đạo tặc sau đó, đội ngũ phối trí xem như đủ. Châu chắc xem xét, đại gia trên cơ bản cũng là 19 cấp, 20 cấp bộ dáng, đi đánh cái Têu Zen hang động hẳn là vừa vặn. Ok, đại gia chuẩn bị lên đường đi. 5 người đều ở đây ngã tư đường phụ cận, thế là quyết định tại Têu Zen hang động cửa ra vào tụ tập. Tụ tập sau đó lần lượt cho chủ bờ UFF, lão Vê còn vô cùng chi kỷ mà cho Châu chắc tăng thêm cái trí lực, chủ yếu là lo lắng xem như mở tờ nếu như trí lực không đủ không kéo ở quái vậy thì rất lung tung. Dù sao tiểu mập mạp trí thông minh thường xuyên rơi dây, hỗn loạn một điểm không có tá bệ. Trước đó đại gia lẫn nhau tưởng tận xem xét trên người trang bị. "Ân, thật thảm a 6 Mặc dù từ trên lý luận nói làm nhiệm vụ lên tới 20 cấp hẳn là toàn thân lục trang, nhưng mà ngoại trừ lão P bên ngoài, những người khác cũng đều là lục trang cùng đồ trắng hỗn xuyên, tồi tệ nhất là thợ săn này, vậy mà không có mặc quần, ngay cả một cái đồ trắng cũng không có, cũng không biết hắn là cho thoát ném tới đi nơi nào xấu." Nhìn lại một chút đạo tặc, mặc một thân này ngược lại là toàn bộ lục trang, rất không tệ, nhưng mà nhìn kỹ, cái này mẹ nó quần và giày cũng là bộ giáp là cái gì quỷ, cũng đều là thêm trí lực, thêm tinh thần. Lão P nội tâm ngũ vị tập trận, muốn nói lại thôi. Muốn tôi lại nói, chỉ chỉ muốn muốn, đã quên nói gì. Theo lý thuyết cái này ba cái chủ bá bên trong, lão V là tiếp xúc gạ rợ rột chế nhất, kết quả ngược lại là hắn chơi tốt nhất 6 Chủ yếu là lão V tại thế giới ma thú khai mở phía trước liền cố ý đi làm bài tập, đem ta gọi mở tờ xem thật kỹ qua một lần, tiếp đó nghiên cứu một chút chiến đấu bên trong, đủ loại kỹ năng các loại, chỉ sợ đến lúc đó chính mình chơi không hiểu. Kết quả lão V trò chơi Thiên Phú tương đối cao, chơi đùa lại khá là yêu thích nghiên cứu, động tay rất nhanh. Ngược lại là Lâm Tuyết cùng Châu Trác hai người kia, phạm vào thật nhiều thưởng thức tính chất sai lầm. Dù sao ta gọi mở tờ vậy cũng là mấy năm trước sự tình, coi như lúc đó nhìn qua, bây giờ cũng đều sớm đã quên cái không còn một mảnh. Những thứ khác hai cái đội hữu trang bị cũng rất phù mạc, nhưng mà Lao Tê suy nghĩ một chút, bây giờ nói ra tới có gì dùng, đại gia trang bị đều rất thảm, ngược lại cấp bậc là đạt tiêu chuẩn, đi trước đánh một chút xem đi. 5 người quanh đi của lại, Trung quy là tìm được Tê Dên hang động cửa vào. Quả thực là độ cao trả lại như cũ ta gọi mở tờ a. Người xem ngã tư đường cái này sắp đặt, nhìn lại một chút Tê Dên cửa động này. Liên đều độ cao trả lại như cũ a lúc này sẽ không có một cái không giải thích được đêm tối nam đột nhiên chui ra ngoài a. Ha ha ha làm sao có thể chứ, cho dù có cũng là bị chúng ta ổ mệnh a, vừa khai mở hơn 2 giờ, ám dạ tinh linh tối đa cũng chỉ chúng ta đẳng cấp này. Thật là có cái tụ tập thạch, có thể kéo đội hữu. Sớm biết ta liền làm một hồi nhiệm vụ chờ các ngươi kéo ta. Được rồi được rồi, nhanh chóng tiến bản a, trong này nhưng là sẽ đi lang trang. Cho nên 6, chúng ta cũng tại trong phó bản. 5 người án lấy trên bản đồ đánh dấu địa điểm tìm được một cái cửa hàng, tiếp đó trực tiếp chui vào. Sau khi đi vào có chút buồn bực, như thế nào nơi này quái cảm giác không lợi hại a? Năm người hoàn toàn là hoành lỗi a cũng chính là có mấy cái gió xạ. Tấn Mánh Long các loại đồ vật, nhưng cũng là 16 cấp xung quanh quái vật, 5 người cùng lúc lên đích lời nói có người căn bản đều không động thủ đâu, cái này quái gủ. Tiếp đó đại gia chuyển chuyển, phát hiện phía trước có một mở miệng, đi ra xem xét, cái này mẹ nó không phải nước ngọt ốc đảo sao. Không biết làm gì lại cho chuyển ra ngoài 6. Không có cách nào, trong cái hang này tứ thông bắt đạt, lối rẽ rất nhiều, đại gia cắm đầu đánh quái cũng không có chú ý nhìn bàn đồ nhỏ, không biết thế nào liền cho quay lại tới. Lần thứ 2 tiến vào hang động, có phần phí hết chút thời gian mới tìm được Teozen hang động chân chính cửa vào Trong lúc đó Châu Chắc còn tính toán đem đống bùn nhão quái cho toàn bộ lật qua xem nó dưới váy đến cùng có hay không màu hồng, kết quả làm chính mình một tay lụp bùn, trong nước tẩy rất lâu mới rửa sạch sẽ 6. Tiến vào phó bản sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc, cái này mẹ nó phía trước quả nhiên đánh giá thấp phó bản độ khó a6. Đi vào phía trước cũng là quái bình thường, nhưng sau khi đi vào cũng là tinh anh quái 6. Tinh anh quái hạt, lượng máu chờ cơ sở trị số so với quái bình thường đều có tăng trưởng rõ rệt, Châu Chắc vừa mới bắt đầu nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đi đến hướng Dù sao tiến phó bản phía trước đánh quái đều có yếu, đại gia cùng nhau xử lý trực tiếp liền diệt sạch, cái này cho hắn một loại chúng ta rất mạnh ảo giác. Lần này trực tiếp đi đến hướng cũng là mọi người cùng nhau xử lý trực tiếp liền diệt sạch, là Châu chắc bên này người chơi diện sạch 6. 3, Bốn con tinh anh quái vây quanh Châu chắc một trận gặp, Lâm Tuyết đều không có phản ứng kịp Châu chắc chiến sĩ liền đã nằm, những người khác cũng không kiên trì bao lâu, cũng chỉ có Lao Vê gà tật mà trực tiếp một cái băng vòng kéo dài thời gian, sau đó nhanh chân chạy, gia phó bạn trùng quy là sống tạm xung dưới. Bốn người khác linh hồn đồng loạt xuất hiện ở một điểm. Châu chắc, cái này dè chậm thật cường liền Giống như ta gọi mở tờ cũng là dạng này 6. Lâm Tuyết đều khí cười, nhân ra 15 cấp tiến phó bản còn đánh mấy cái quái đâu, chúng ta 20 cấp tiến phó bản đợt thứ nhất tiểu quái liền liền diệt, chỉ ngươi trí thông minh này liền buồn bã một nước mắt cái kia châu nốc cũng không bằng. Không có việc gì không có việc gì, chạy về phục sinh thể a. Lao P ở xa trong phó bản dùng kênh đội ngũ nói. Chạy về phục sinh, ăn cái gì, bên trên bờ UFF. Tất cả mọi người tại thông quan phó bản phía trước cũng là trước tiên học như thế nào đoàn diệt chạy về phục sinh thể, không có tâm bệnh. Lần này đại gia đánh cẩn thận nhiều, một cái một cái mà rất quái, rất nhiều Lao P liền dê một cái lẫm vẫn rất thuận lợi. Cảm giác giống như không có độ khó gì a." Châu chắc cảm khái nói. Lâm Tuyết mặt đen lên, "Ngươi chờ một chút, trước tiên đừng xung kích. Vì mãi ngươi ta làm đều lại hết, lão tuye nhanh chóng cho ta hai bình mà phát thủy." Châu chắc biểu thị cái nổi này kiên quyết không có, rõ ràng chính là ngươi mãi lượng không đủ. Lâm Tuyết nổi giận, rõ ràng chính là ngươi quá dọn. Quái vật đánh ngươi thời điểm lượng máu cùng tẩu lượn siêu tốc một dạng. "Châu chắc, ngươi đi ngươi tới khiêng." Lâm mặt đen lên, "Ta mẹ nó là một cái tát mãn ti. Ngươi là chiến sĩ. Chỉ ngươi cái này lượng máu cùng đẹp, con mẹ nó không bằng thợ săn bảo bảo đầu." Ai, tợ săn ngươi bảo bảo đâu? Lấp Biết không nói đại gia cũng đều không có chú ý, không phải đã nói thợ săn có thể bắt bảo bảo sao? Như thế nào thợ săn này không mang bảo bảo? Thợ săn mình cũng một mặt một bước, bảo bảo? Cái gì bảo bảo? Đáng người, 6. Lão Bê nói, tiểu mập mạp ta vừa rồi liền nghĩ nói, ngươi cầm cái hai tay búa khiêng quái có thể không giỏi sao, hoàn toàn chính là nhục thân trọi cứng lạ công kích ra 6. Hoặc thân ngươi pháp linh sống một điểm, chuyên cần né tránh một chút cũng được a. Châu Trác vô cùng bất dĩ, ta cũng nghĩ tranh a, nhưng mà ngươi xem ta đây bao lớn một cái nhu 6. Lấp 6. Tôi ta Vậy vẫn là đi đâu làm một cái tấm chắn a trước tiên 6. Lúc này Lâm Tuyết đột nhiên thấy được phía dưới đường sông cái kêu bỏ qua đại ô quy, hàng ngày sáu. Chẳng phải đi tấm chắn sao? 1080 thứ 1086 chương phó bạn không phải đánh xong sao? Ba canh nếu như con này đại ô quy có thể nghe hiểu tiếng người mà nói, vậy đoán chừng là phía sau lưng mắt lạnh. Thân mẹ nó chi kỷ thiết kế, biết đại gia tới soát kêu tên hang động chiến sĩ đoán chừng đều không có cái gì dáng dấp giống như tấm chắn, cho nên cô ý đem như thế cái bộ đan bài tại vừa vào cửa liền có thể thấy chỗ, lần này ai cũng đừng than phiền chính mình không có tấm chắn. 5 người đi lên một trận chặt, chặt, trực tiếp cho đại ô quy chặt cục xuống. Châu chát sờ một cái thi thể, hoa. Wow. Quả nhiên có màu làm tầm trắng Ai, ta như thế nào không cầm được. Những người khác phát hiện mình tầm mắt bên trong xuất hiện một cái khung chặt, đây là ý gì? Nhu cầu. Tham lam. Lao P bừng tỉnh đại ngộ. À, xem ra đây là tổ đội phân phối hình thức A, không phải ai đều có thể tùy tiện nhặt trang bị, phải đội ngũ phân phối. Ai cờ mở nở như thế nào tắt mãn cho lấy được. lão P cùng hai người khác theo thứ tự là pháp sư. Đạo tắc cùng tự săn, đều căn bản không cầm được tâm chắn, cho nên nhu cầu cái kia tuyển hạng căn bản chính là không thể điểm, tự nhiên cũng không có pháp cùng châu chắc cược, nhưng mà Lâm Tuyết cái này tắt mãn tế ti là có thể cầm tấm thuận A6. Liền thấy trong tin tức hai hàng bắt mắt tin tức, nhu cầu một điểm, cụ cái chi quổng đối với ta đánh đàn nhu cầu 98 điểm, cụ cái chi quổng hữu dung mãi đại Hưu dung mãi đại giành được cụ cái chi quổng. Hữu dung mãi đại thu được vật phẩm cụ cái chi quổng. Châu chắc, 3. Ba. Lâm Tuyết cũng có chút động, ai? Như thế nào tiến ta bao? hưởng cái nào, các ngươi cần phải cho ta làm chủ ạ là cái này trang bị chính mình ra tay trước 6. Lao phê đều có chút tức giận, cái này mẹ nó 6. Chính ngươi điểm nhu cầu a. Lâm Tuyết ngốc nghếch rạng rãi, cái này ta chính xác có thể nhu cầu a6. Cái kia, tiểu mập mạp ngươi đừng khóc, ta đây liền lấy ra đến cấp ngươi. Liền thấy Lâm Tuyết cái kia châu cái từ trong bọc của mình móc ra một cái to lớn tấm trắng, đưa cho tiểu mập mạp. Tại chân mạch cấp trước 60 phiên bản phó bản trang bị là không thể giao dịch, về sau mới đổi thành trong phó bản trang bị có thể tại trong thời gian nhất định tại đồng đội ở giữa giao dịch, đó là một rất tốt cải biến, cho nên Trần Mạch trực tiếp liền làm đến phiên bản này. Châu chắc vui dạo dựng mà từ Lâm Tuyết trong tay tiếp nhận tâm chắn đây vẫn là hắn bắt được kiện thứ nhất làm Trang tiếp đó cầm lên sau tấm Tuấn châ chắc liền lúng túng tay phải không có vũ khí 6 Đáng người 6 chỉ thấy Châu chắc bạ tổ ôt cao lớn uy manh một thân tỏa giáp lộ ra vô cùng đáng tin tay trái dơn một cái to lớn mai rùa hình dáng t chắn tay phải 6 tay không Lâm Tuyết đều không còn gì để nói ngươi mẹ nó xấu nhiệm vụ cho nhiều như vậy một tay vũ khí ngươi cũng bước Châu chắc vô cùng ngùng ngãi gãi đầuâu xin lỗi vũ khí đều rất đáng tiền ta liền lưu lại một cái hai tay bữa khác đều bán cửa hàng bằng không kỹ năng mắc như vậy, ta nơi nào có thể học được lên. Lúc này thợ săn lên tiếng, trò chơi này sáu, còn có thể học kỹ năng. Đáng người, 6. Lão Vê cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, tính toán, chúng ta tiếp tục cả ai. Đạo Tặc ngươi làm gì chứ Đạo Tặc. Đáng người vừa quay đầu lại, liền thấy Đạo Tặc trên tay bước lên sâu kín lục quang, tiếp đó kêu một tiếng, không thấy 6. Láp Vê, 3. Châu Trác vội vàng tại kênh đội ngũ bên trong hỏi, Đạo Tặc ngươi người đâu? Đạo Tặc, phó bản không phải đều đánh xong sao? Gia Thạch. Lâm đều kinh ngạc, đánh xong cái rắm? Lúc này mới vừa đánh một cái nhập muôn bột, mau trở lại. Đạo tặc, à, các người chờ một chút. Không có cách nào, thiếu cá nhân làm sao bây giờ, chờ đi. Bốn người ngược lại là rất thích hợp góp một bàn mặt trược, nhưng mà ở đây không có mặt trược. Lao Tê điên lặng làm nhiều một chút ăn cùng thủy, tiếp đó cho mọi người chia một chút. Bốn người ngồi dưới đất, rảnh rỗi nhức cả trứng. Châu chắc từ trong bọc hành lý mỏ ra một cái ma pháp xúc sắc, nếu không thì chúng ta ném xúc sắc chơi. Khác ba người cũng không muốn để ý đến hắn. Châu chắc phối hợp ném Ma pháp này xúc sắc cùng thông thường xúc sắc không giống nhau, mặc dù cái này xúc sắc cũng chỉ có 6 cái mặt, nhưng ném ra sau đó mỗi cái trên mặt đều sẽ ngẫu nhiên biểu hiện một 100 tùy ý một con số, cuối cùng cái nào mặt hướng bên trên, liền sẽ tại lan tin tức bên trong biểu hiện người chơi này ném ra bao nhiêu điểm. Đương nhiên, hệ thống chỉ nhận nhưng mới vừa dừng lại mấy cái trước kia, nếu như người chơi vụng trộm phát cái này xúc sắc một chút, không, coi là đến. Đối với ta đánh đàn ném ra 11100 đối với ta đánh đàn ném ra 1211100 đối với ta đánh đàn ném ra 91100t6. Cái này mẹ nó 6. Châu Trác đều kinh ngạc. Vừa rồi cấp tấm vẫn thời điểm liền phát hiện giống như mình tại thế giới ma thú trong cái trò chơi này nhân phẩm không thể nào đáng tin A6 chủ yếu cho tới bây giờ Châu chắc phát hiện thế giới ma thú trò chơi này là một cái vô cùng cân bằng nhưng là bất công vô cùng trò chơi nói nó công bằng à trò chơi này chính là đơn thuần thời gian thu phí trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì khác bờaộn thu phí điểm thổ hào ở trong này chính là nghĩ nạp tiền cũng đều tìm không thấy cửa vào cũng không phải nói thổ hào ở trong này cũng cùng các người một dạng chỉ có thể liên lặng cái ấy bọn hắn hoàn toàn có thể mới người đi đánh đoàn nhưng so sánh những cái tiêu dùng tiền bán chiến lực trò chơi Hay là không tốn tiền không thể chơi trò chơi tới nói, thế giới ma thú bên trong thổ hào căn bản là không, có bất kỳ cái gì là quyền. Nói nó không công bằng à, giống như chính là chỗ này trò chơi đối với không phải tù chính xác không thể nào hữu hào xấu. Phổ thông phó bản cầm trang bị cần so điểm số, bột rơi xuống trang bị cũng phải nhìn nhân phẩm, cái này mẹ nó nếu như là thật không phải tù, đoán chừng tại ạ rở rột trong thế giới sẽ sống phải tương đương bi thảm xấu. Bốn người giới trò chuyện, lão K đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Như thế nào như thế đã nửa ngày, cái này đạo tặc còn chưa có trở lại đâu. Theo lý thuyết không phải à, ngã tư đường lư điểm ngay tại kêu rên cửa viện động. Một cái đạo tặc cũng không cần đi r짓 quái, tiềm hành chạm vào làm cho, như thế nào như thế nửa ngày đều không động tính. Kết quả lão VM mở bản đồ xem xét, đạo tặc vừa mới từ học thủy mã muôn miệng xuống phi thuyền, hiển nhiên là từ bố phạ dẹo một đường chạy tới 6. Đáng người, 6. Lão P đều kinh ngạc, thân mẹ nó từ bố phạ dự sinh chạy tới, ngươi không biết tại nã tư đường lự điểm một cái lô thế sao? Làm sao bây giờ? Đám người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tuyết vô cùng im lặng, còn có thể làm sao? Đi cửa ra vào kéo hắn A, vừa vặn có tụ tập thạch. Bốn người cũng không đánh mặt trợ, không thể làm gì khác hơn là lại đường cũ r짓 ra ngoài chuẩn bị đến phó bạn cửa ra vào đem đạo tặc kéo qua. Châu Trác vẫn không quên dặn dò đạo tặc, đạo tặc ngươi trước đừng chạy đường, chờ chúng ta kéo ngươi. Ngươi bây giờ trực tiếp đi ở thủy mã, hay là thôn phụ cận tùy tiện tìm vũ khí thường, mua cho ta một cái một tay vũ khí. Đối với, một tay kiếm là được rồi. 6. Mà lúc này, tại Tây Bộ Hoang Dã, Trần Mạch pháp sư cùng Lý Tính Tư Thợ săn cũng đã đi tới tử vong giếng mộ trên mặt đất, chuẩn bị hô người khai ho Kết quả hai người đang tại bậc này đây, liền thấy hai cái tiểu hầu liều mạng hướng về tử vong giếng mộ bên trong chạy. Phía trước là cái 10 cấp pháp sư, đằng sau là một cái 8 cấp thánh Kỵ sĩ. Theo Lý thuyết hai người kia nhìn thấy chúng quanh tiểu quái cũng là chữ đỏ, thế nhưng là không sợ chút nào, trực tiếp liền hướng vào trong nhảy chạy, tiếp đó kéo một đống lớn quái vật, quang vinh gọi đi. Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư ngay tại một bên yên lặng nhìn xem. Hai người này làm ma đâu? 1081 thứ 1087 chương tiểu bạch người chơi làm trò cười canh một Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư hai người trợn mắt nhìn xem hai cái này, tiểu Hào hướng về tử vong giếng ngõ bên trong hướng, tiếp đó rất nhanh đã biến thành hai cô thi thể. Cũng không lâu lắm, hai cái u linh nhẹ nhàng đi qua, tiếp đó tìm một cái không trách chỗ phục sinh, lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Trần Mạch ngay tại cách đó không xa ngồi chuẩn bị hô người đến trại phó bản, chỉ nghe thấy hai cái này tiểu hào vừa ăn đồ vật một bên suy nghĩ như thế nào tiến nơi này. Pháp sư đưa cho thánh kỵ sĩ mấy khối ma pháp bánh mì, ta xem nói trên viết, nơi này có một phó bản, ngay tại cái kia căn phòng bên trong. Thánh kỵ sĩ vừa ăn một bên phát sầu, nhưng mà, ca a, cái này quá nhiều lắm, làm thế nào? Pháp sư suy nghĩ, nếu không thì chúng ta vọt thẳng đi vào. Chạy đến trong phó bản những thứ này quái hẳn là sẽ không đi theo chúng ta a. Thánh kỵ sĩ hung hăng lắc đầu, không được à, vừa rồi không thấy sao? Những thứ này quái đánh người đều có thể hùng, mấy lần liền đem ta đánh chết. Pháp sư cẩn thận quan sát lấy chung quanh quấy vật, tựa như là đang suy nghĩ cái gì con đường, ta cảm giác chủ yếu là chúng ta phía trước chạy tư thế không đúng, ngươi xem, chúng ta nếu như trực tiếp ở nơi này trong động sống lại lời nói, có phải hay không liền có thể từng điểm từng điểm hướng phía trước đầy vào. Thánh kỵ sĩ đều kinh ngạc, ca ngươi thật mẹ nó là một thiên tài. Nhưng mà chúng ta cái này trang bị bền bị xấu. Pháp sư vô vô thánh kỵ sĩ bà vai, huynh đệ, đừng sợ, cùng lắm thì chúng ta đi ra lại thôi, cũng sẽ không hư. kỵ sĩ kiên định gật đầu, đi. Ta nghe ngươi, chúng ta thử xem. Thế là hai người kia ăn cái gì bổ sung đầy đủ huyết, lại nghĩa vô phản cố vọt vào tử vong giếng mỏ cùng đường. Tử vong giếng mỏ cùng kêu lên hang động một dạng, tại tiến phó bản phía trước còn rất nhiều chặng đường oan uổng muốn đi, hơn nữa bên trong bốn phương thông suốt, là rất dễ dàng lạc đường. Trần Mạch cùng Lý Tính Tư hai mặt nhìn nhau, vì này hai cái ca môn mặc niệm 3 giây. Lý Tính Tư một bên sở lấy chính mình mới chào con báo, nếu không thì mau cứu hai cái này huynh đệ. Trần Mạch vô cùng trầm thũng gật gật đầu, 6. Có thể dự đoán đến hai cái này ca môn tiếp xuống ta nộ, chạy đến phó bản cửa vào là không thể nào." Đời này đều chạy không vào, cửa vào trước mặt quái nhiều như vậy, hai cái này hàng một cái 10 cấp một cái 8 cấp, chỉ có thể ở bên trong vô hạn kéo thi thể 6. Hơn nữa hai cái này hàng thật nếu là đến rồi phó bản cửa ra vào liền sẽ phát hiện một cái vô cùng thê thảm sự thật. Cái pháp sư này là có thể tiến bốn, nhưng mà thánh kỵ sĩ mới 8 cấp, căn bản liền phó bản còn không thể nào vào được 6. Hơn nữa coi như tiến vào phó bản, cái pháp sư này chắc chắn liền thứ nhất tiểu quái đều đánh không lại, bởi vì trong phó bản tiểu quái cũng là tinh anh. Vì để tránh cho ma thú người chơi hay Trần Mạch cùng Lý Tính Tư quyết định trước tiên không nóng nảy tổ đội, đi trước giải cứu một chút hai cái này đồng học. Từ Tư vong giếng mở cửa ra vào một đường sắt tiến đi, một bên thanh quái một bên tìm kiếm hai cái này ca môn thi thể. Trần Mạch là pháp sư, Lý Tính Tư là thợ săn, cũng là đánh quái rất dễ dàng nghề nghiệp, hơn nữa hai người kia thủ pháp cũng là ngoại quái cấp bậc, cho nên căn bản không có bất luận cái gì độ khó, rất nhanh tìm được hai huynh đệ này thi thể. Thật đừng nói, hai cái này ca môn thi thể thật vẫn rất gần bên trong, cho hắn thêm nhóm 10 phút, nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Hoa, đến Tú Tinh. Hai vị nguyện ý cùng một chỗ tổ đội sao? Chúng ta cày phó bản a." Pháp sư vô cùng vui vẻ nói. Trần Mạch chấm ngâm chốc lát, "Cái kia, có thể hay không trước tiên phỏng vấn các người một chút vì cái gì muốn tiến phó bản sao?" "Pháp sư, thăng cấp a. Người mẹ nó nói rất hay có đạo lý a, cũng không nhất định vì thăng cấp sao." Trần Mạch giải thích nói, "Các người bây giờ thăng cấp biện pháp tốt nhất muốn đi làm nhiệm vụ." Pháp sư bỗng nhiên lắc đầu, chán ghét làm nhiệm vụ, nợ tự cỡ dài dòng chết, hai chúng ta đều dựa vào cày quái thăng cấp. Trần Mạch không còn gì để nói, nhưng mà 10 cấp mới có thể đi vào phó bản. Thánh sĩ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng cùng pháp sư nói, "Vậy nếu không?" "Ca, chúng ta ở đây đánh quái lên tới 10 cấp. Trần Mạch đều vui vẻ, lên tới 10 cấp các ngươi đi vào cũng đánh không lại phó bản này à? Cái này phó bản là 20 cấp mới có thể đánh, hơn nữa còn phải tổ 5 người." Pháp sư vô ngữ một cái, "Không có việc gì, ta thao tác rất tốt, ngươi xem ta vừa rồi né tránh quái vật một đao kia công kích, có đẹp trai hay không?" Lý Tính Tư yên lặng nói, "Ấn 6. Ngươi mới vừa rồi bị quái vật chém chết dáng vẻ chính xác rất đẹp trai." Trần Bạch nói, "Các người đi trước thăng cấp, chờ các ngươi đến rồi 20 cấp 2 chúng ta mang các ngươi xoát tử vòng giếng mộ." Hai cái cam lưu luyến không rời mà đi. Chân mạch cũng là dở khóc dở cười, thế giới ma thú tại thượng tuyến mới bắt đầu, chính xác đại bộ phận người chơi cũng là tiểu bạch người chơi, cũng không phải nói đại gia quá đẩn, chủ yếu là thế giới ma thú học tập chi phí vẫn tương đối cao. Nhất là rất nhiều thiết kế nguyên tố tương đối hạt cỏ. Trong thế giới song song đương nhiên cũng có mập đầy hụt, nhưng chúng nó cùng thế giới ma thú chênh lệch chủ yếu ở chỗ chi tiết. Kỹ thực, thăng cấp, làm nhiệm vụ, tẩy phó bản loại cách chơi này, cái nào mập trò chơi đều biết làm, muốn nói cách chơi bên trên có cái gì thiếu hụt, vậy thì quá không hợp sửa lại. Cách chơi chính là chỗ này sao nhiều Nhưng mà như thế nào đem trò chơi này thật sự làm thành một cái thế giới, mới là khó khăn nhất chỗ. Cái này dính đến quá nhiều chi tiết, tỉ như nghề nghiệp thiết lập, cỡ là sở ký hiệu, kỹ năng chuyên nghiệp, ngành kinh tế thống, thế giới cơ cấu, tràng cảnh thiết kế, phó bản thiết kế, cố sự bối cảnh 6. Rất nhiều mục là không có có linh hồn, mà thế giới ma thú linh hồn, chính là ở nó thật là một cái thế giới đạt thủ. Cho nên, tân thủ người chơi làm trò cười kỳ thực là bình thường, như cái gì quên buộc lô thạch a, cầm hai tay vũ khí đi làm xe tăng a, thợ săn xuyên bố giáp a, mãn dùng tăng cường thiên phú lại phó bản a, 10 cấp liền nghĩ suất tử vong giếng mò a 6. Tại lão thủ xem ra đây đều là một chút không thể tưởng tượng nổi sai lầm, cái này rõ ràng cũng là thưởng thức đi. Nhưng mà đối với tân thủ người chơi tới nói, thật vẫn không biết. Nhưng mà nói trở lại, vừa vật là giai đoạn này thế giới ma thú mới là chơi tốt nhất. Bởi vì thế giới này bên trong mỗi một cái nguyên tố đối với người chơi tới nói cũng là tươi mới, đang làm nhiệm vụ thời điểm nộ nhập cái nào đó đẳng cấp cao khu vực, bị cường đại quái vật ngược chết đi sống lại cũng sẽ không phản nạn thật vất vả hiểu rõ cái nào đó cách chơi hoặc cơ chế, sẽ thu được rất lớn niềm vui thú mới địa điểm, nhiệm vụ mới, mới phó bản, mới trang bị, bằng hữu mới Hết thấy tất cả tất cả đều mới. Các người chơi lấy được niềm vui thú cũng là nhiều nhất. Trần Mạch gọi tới ba người cùng một chỗ tổ đội soát tử vong giếng mỏ, dưới sự chỉ huy của hắn, toàn bộ phó bản cũng không có độ khó gì, trên căn bản là một đường lợi. Mặc dù mà khác ba cái đội hưu trang bị cũng không như thế nào, nhưng dù sao có Trần Mạch cùng Lý Tính Tư hai cái này ở tại. Bột tiêu thảm nga xuống, người lùn chiến sĩ hùng hục chạy tới sờ một cái trang bị. Hoa, chiếc nhẫn màu xanh lam, rơi xuống là một cái màu lam phẩm chất hảo hoa châu đào giới chỉ, ngoại trừ Lý Tính Tư điểm từ bò bên ngoài, những người khác đều đồng loạt điểm nhu cầu. Kết quả Trần Mạch lấy 2 điểm kém, bại bởi chiến sĩ Lý Tĩnh Tư có chút một bước, cái kia sáu. Trần Mạch mỉm cười lắc đầu, không có việc gì. Chiến sĩ đắc ý mà đem giới chỉ mang theo trên tay, những thứ khác hai người nhao nhao chúc mừng, "Oa, chiến sĩ vận khí của ngươi thật tốt a, chúc mừng chúc mừng." Chiến sĩ cũng rất vui vẻ, rõ ràng hắn hoàn toàn không biết mình làm một chiến sĩ, phải không cần thêm trí khôn. Trần Mạch cũng mỉm cười, hắn không có đi cùng chiến sĩ giảng giải chức nhẫn này là pháp hệ chuyên dụng, bởi vì hắn cũng trở về nhớ lại, rất nhiều năm trước cái kia u mê chính mình, đó mới là liên quan tới trò chơi đẹp nhất ký ức, đúng không? 1082 thứ 1088 trương tháp luân 1 canh 2 ngày thứ 2, tháp luân 1. Trải qua ngày thứ nhất ác chiến sau đó, rất nhiều người chơi cũng đã đi tới 25-30 đẳng cấp này đoạn. Đương nhiên, đây đã là tối dị bẩm thiên phú một nhóm kia nhiệm vụ cường nhân mới có thể đến đẳng cấp này. Tuy thế giới ma thú tiền kỳ thăng cấp rất nhanh, nhưng vừa đến trung hậu kỳ tốc độ lên cấp liền rõ lộ ra chậm lại, coi như mọi người thời gian trò chơi không sai biệt lắm, trên lệch đẳng cấp cũng vẫn như cũ sẽ nhanh chóng kéo ra. Bởi vì đối với số đông người chơi tới nói, thế giới ma thú giống như là cửa chính thế giới mới, cái gì cũng rất hiếm lạ. Rất nhiều người chơi thậm chí nhạt giọng nói mệnh tăng cấp dụng vọng, cũng là một đường ngắm phong cảnh, làm nhiệm vụ, đánh một chút quái, tùy duyên thăng cấp. Hơn nữa, như thế nào thăng cấp cũng là việc cần kỹ thuật, nếu như không phải đối với trò chơi có khá sâu hiểu lời nói, kỳ thực rất khó kế hoạch ra một đầu vô cùng hợp lý thăng cấp con đường, rất nhiều thời gian đều tốn ở chạy trốn bên trên. Nhìn đến đây có một động, vào xem. Nhìn thấy nơi đó có một núi, leo đi lên xem. Đánh không có mấy cái quái bao đầy, rách dưới cũng đều không lớn ném, chạy về bán cửa hàng. Nhìn thấy có một nờ đỡ vũ khí trong tay rất đẹp trai, chụp chung lưu niệm. Nơi này có một mảnh biến hoa Nơi đó có một quần mỏ, ở bên kia có một hồ cùng một đống ngư nhân 6. Có đôi khi chạy chạy liền ngộ nhập đẳng cấp cao địa khu, bị ven đường đẳng cấp cao tiểu quái chặt thành chó, tiếp đó một đường kéo lấy thi thể lại chạy trở về 6 Có chút người chơi tại đất nghèo làm nhiệm vụ làm được đầu góc cho váng, ngược lại đi liệu mạo suất kêu gen hang động, cái này thăng cấp hiệu suất có thể tưởng tượng được mà đổi thành một nhóm người chơi, nhưng là nhanh chóng làm xong đất nghèo nhiệm vụ, ngược lại đến tháp luân một, a lạp cao điểm thăng cấp, tại thật tốt suất mấy lần huyết sát. cái này tăng cấp tốc độ một chút liền kéo ra. Huống chi còn có chút thật rảnh rỗi đau người chơi, buổi tối giấc ngủ hình thức chơi sau 10 tiếng. Ba ngày tiếp tục dùng phổ thông hình thức chơi, thứ người như vậy tốc độ lên cấp thì càng tăng tâm bậy bừng. Hơn nữa, thế giới ma thú khai mở ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, kỳ thực về sau đều sẽ liên tục không ngừng mà có trợ lệ mới ra nhập vào, rất nhanh toàn bộ server sẽ xuất hiện nhóm đầu tiên mát cấp chương mục, đẳng cấp khác nhau các người chơi sẽ cấu thành càng thêm hoàn thiện sệ vở sinh thái. Bất quá, trải qua ngày thứ nhất trò chơi, các người chơi đối với thế giới ma thú nhiệt huyết không chỉ không có suy giảm, ngược lại càng ngày càng tăng vọt đứng lên. Nếu như nói muốn đánh giá trò chơi này mà nói, đó chính là, không hổ là đợi 7 trò chơi, đáng giá. Rất nhiều người chơi sau đó ý thức đem thế giới ma thú cùng Trần Mạch phía trước chế luyện 3A đại tác so sánh, dù sao phía trước Trần Mạch chính là dựa vào rất nhiều 3A đại tác chinh phục trò chơi nghề nghiệp. Nhưng mà so sánh một chút sau đó liền sẽ phát hiện, hai loại trò chơi loại hình cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thế hệ tiếp theo vực giờ chế luyện thế giới ma thú không giống với 3A game họ Flerlin đặc điểm lớn nhất, chính là hùng vĩ, thần bí còn có phong phú người chơi sinh thái. 3A đại tác hoạch tâm ưu thế vẫn là ở chỗ kể chuyện xưa, đại bộ phận loại trò chơi này, người chơi vai trò cũng là nhân vật chính. Cho dù là giống dị rồng man loại này, Đông đảo vận dụng cấp bậc cao nhất người công trí năng trò chơi, người chơi vẫn như cũng là có thể ở trong game cảm nhận được chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Nhưng mà thế giới ma thú cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái vô cùng to lớn thế giới, mà người chơi có thể rất rõ ràng cảm thấy, chính mình chỉ là cái khổng lồ thế giới bên trong một người bình thường. Giống như Laphe, mặc dù hắn tự nhận là chơi đến không tệ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, còn rất nhiều so với hắn lợi hại người chơi, đương nhiên cũng có rất nhiều so với hắn món ăn người chơi, nhưng bất kể nói thế nào, mọi người trên lệch không lớn, chúng ta mỗi người đều không phải là cái thế giới này nhân vật chính. Đương nhiên cũng không phải vai phụ, mà là cái thế giới này một phân tử. Chính là đóng vai một cái phổ thông mạo hiểm giả, đi tới một thôn trang, hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ, thỏa thích tìm tòi thần cái thế giới này bí mạng che mặt. Một cái này nhìn đã ra đi đề tài, vậy mà tại trần mạch trong tay tỏa sáng tân sinh. 6. Lúc này lão Kê, Lâm Thiết cùng Châu chắc ba người đã đi tới ở Bố lai Đức đối đối, tại tháp luân một làm nhiệm vụ. Tiêu lên hang động cả có chút độ khó, dù sao năm người này bên trong ngoại trừ lão Kê cái pháp sư này bên ngoài, những thứ khác bốn cái đồng đội cũng không như thế nào quá đáng tin tuệ. Không mang tay phải vũ khí chiến sĩ. Dùng tăng cường tiên phú tăng máu thỏa mãn, không có chào bà bảo, bảo, không, có học kỹ năng thợ săn, mặc mấy kiện bô giáp chỉ biết là cùng quái vật cương chính diện đạo tộc 6. Bất quá cũng may đại gia từ đầu đến cuối không gãy bất nào, coi như đoàn diệt cũng không có người phàn nàn, trải qua gần tới hơn 3 giờ dài dằng dặc cố gắng, chung quy là đem tiêu tên hang động thoát thông. Sau đó ba người đem ngã tư đường phụ cận nhiệm vụ thật tốt rõ ràng một chút, lại chuyển tới ngân lòng rừng rậm bên kia đem hành trang tòa thành cho quét qua, cuối cùng chạy đến ở Bố Lai Đức núi, hẹn hạ tuyến. Ngày thứ 2 buổi tối, ba người vừa chuẩn lúc thượng tuyến, tiếp tục thăng cấp. Bởi vì cái này ba cái đều là vô cùng có ảnh hưởng lực chủ bá, cho nên làm nhiệm vụ trên đường còn lúc nào cũng có người chơi mộ danh mà đến chiếm ngưỡng. Về sau ba người này cũng liền kéo trong trò chơi bằng hữu tổ cái 5 người đội ngũ, xem như tổ chức cái cố định đoàn, cùng một chỗ đánh bản thăng cấp. Lúc này giấc ngủ kiểu mẫu tầm quan trọng liền hiện lộ ra. Nếu như không có giấc ngủ kiểu mẫu lời nói, mọi người thời gian trò chơi nhiều lắm là cũng chính là tập trung ở bình thời buổi tối còn có cuối tuần, nhưng những thời giờ này thường thường là phi thường dễ dàng bị chấm dụng, ngẫu nhiên thêm một cái ban a, hoặc ra ngoài tụ cái cơm a, 5 người tiểu đội thiếu một hai người, hoạt động này liền tổ chức không nổi chỉ có thể tìm dã nhân người chơi, vô cùng không tiện. Nhưng mà có giấc ngủ hình thức, đại gia liền có thể trực tiếp đem tụ tập thời gian định ở buổi tối không điểm, tiếp đó chơi 10 giờ sau đó cùng một chỗ hạ tuyến. Nói như vậy liền xem như tăng ca, rất nhiều người buổi tối 12 điểm cũng đều đã ngủ, cho nên trên cơ bản sẽ không có người vắng mặt, thời gian trò chơi thừa thải, thời gian hoạt động cũng liền cố định. Trên thực tế, vừa qua 12 điểm sau đó, thế giới ma thú bên trong người chơi đếm cũng chính xác sẽ tăng vọt, đến các đại trong chủ thành đi xem một chút, càng là cảm giác vô cùng náo nhiệt. Tháp một nhiệm vụ rất nhiều, châu chắc nhận nhiệm vụ tiếp được vui vẻ ra mặt cũng không phải nói hắn nữa thích làm nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ càng nhiều liền mang ý nghĩa thăng cấp càng nhanh. Đi qua ngày hôm qua trò chơi tất cả mọi người đã giải, thế giới ma thú cùng các rất nhiều mục hoàn toàn không giống, chỉ dựa vào đánh quái thăng cấp lấy được kinh nghiệm cực kỳ bẽ nhỏ, thậm chí cày phó bản cũng không nhất định liền thăng cấp nhanh, hiệu suất cao rõ ràng nhiệm vụ mới là lựa chọn tốt nhất. Châu Trác Như bây giờ cũng đã là võ trang đầy đủ, dù sao đã trải qua hai cái phó bản lễ, trên người có mấy kiện lam trang, cũng đều là lục trang tọa giáp, lòng tự tin vô cùng bạo tăng. Kết quả hắn đang soát lấy quái đầu, cũng cảm giác phía sau lưng mát lạnh, một phát hàn băng tiễn trực tiếp tại hắn trên hung. Châu chắc kinh ngạc gì tình huống liền thấy sau lưng có hai cái màu đỏ quái đang tại đối với hắn phát động công kích một nhân loại pháp sư một cái tinh linh thợ săn. pháp sư tên là ba ba nói tên ngắn nút trong bụi có không dễ dàng bị bộ lạc phát hiện rất an toàn thợ săn tên là, mụ mụ nói tên dài nốt trong đùi có rất dễ dàng bị bộ lạc phát hiện quá nguy hiểm Châu chắc lúc đó liền một bức hai cái này là cái gì quái 1083 thứ 1089 trường gây sự gây sự gây sự ba canh trâu chắc nhìn thấy hai cái này quái cũng là 35 cấp so với mình ước chừng cao 6 cấp nhiều xem xét sẽ không dễ đối phó Hơn nữa cái này lạ tên cũng quá kỳ quái a. Nào có quái khiếu dài như vậy tên. Châu chắc trong đầu điện quang hòa thạch đột nhiên phản ứng lại, không đúng, hai cái này là người chơi. Chính mình gặp gỡ trong truyền thuyết liên minh người chơi. Nhưng mà 6. nhà chơi tên vậy mà có thể lên dài như vậy sao? Sợ không phải khai quái a. Thật đúng là đừng nói, thật có thể lên dài như vậy. Rất nhiều người chơi theo bản năng cho là người chơi tên nhất định sẽ hạn chế ký tự, có thể tối đa cũng liền 6 7 chữ, cho nên mọi người cũng đều không có hướng về quá dài đi nếm thử. Mà ở Trần mạch thiết kế bên trong, Thế giới ma thú người chơi tên dài nhất có thể đạt đến 22 cái chữ. Đúng vậy, hai cái danh tự này chính là tiêu chuẩn 22 chữ, không tin đếm xem. Đến nỗi tên lớn có thể hay không thật sự nút trong đùi có cũng bị phát hiện 6. Thật đúng là dạng này. Bởi vì vừa giờ bản thế giới ma thú bên trong, người chơi có thể tùy ý ẩn tàng người chơi khác hoặc nở cờ trên đầu tính danh, công hội chờ tin tức, làm như vậy chủ yếu là vì tăng cường ưu đại nhập cảm. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không ẩn tàng. Nếu như đối phương không có ẩn tàng thấy người chơi tên lời nói Lên loại này rất dài tên ngồi sủm ở trong đùi cỏ chính xác sẽ bị phát hiện bởi vì này sao dáng dấp một cái tên sẽ theo trong đùi cỏ lộ ra hơn nữa coi như không trốn đến trong đùi cỏ hai cái danh tự này cũng quá mẹ nó là phòng thật đánh nhau thỏa thỏa chính là cừ hận chế tạo cơ dám lấy loại tên này không biết là đúng chính mình quá tự tin hay không biết chết sống sáu. Châu chắc không có thời gian đi nhìn trầmầm hai vị này trên đỉnh đầu số lượng tử phía trước thợ săn này cùng pháp sư ở trên người hắn không nghe theêu gọi chấn động xạ kích cùng Hàăng Tiễn liền xem như mà tỏaáp như cũng đánh không được ra chi đẳng cấp còn thấp cấp 5 cấp 6 rất nhanh liền sợ tiệm Châu Trác cũng không phải không muốn phản kháng, mà ở hai cái này viễn chỉnh trước mặt, một cái vẫn chưa tới 30 cấp chiến sĩ căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Thợ săn nhìn một chút pháp sư, tiểu mập mạp sẽ không nhớ thủ a. Pháp sư cười ha ha, hắn lại không biết chúng ta là ai. Đi một chút, tiếp tục gây sự đi. Trở lại linh hồn bác sĩ bên cạnh, Châu chắc nhanh chóng tại kênh đội ngũ bên trong nói ra, ta dựa vào, ta vậy mà đụng tới trong truyền thuyết liên minh, còn bị giết, nhanh lên tới giúp ta. Lâm Tuyết cùng lão Vệ đều kinh ngạc, ở đây không phải bộ lạc lãnh địa sao? Như thế nào có liên minh? Châu Trác Thân mẹ nó bộ lạc Lãnh Địa, cũng không phải nói có một bộ lạc doanh địa chính là bộ lạc Lãnh Địa a. Rõ ràng chính là tranh đoạt bên trong lãnh thổ a. 5 người hỏa tốc tập kết, còn tất cả đều bỏ xuống trong tay nhiệm vụ, kết quả chờ Châu chắc phục sinh xem xét, người không còn hình bóng 6. Cái quái gì vậy 6? Trang bước xong bỏ chạy, thực sự là ngày chó. Tính toán hay là trước làm nhiệm vụ thăng cấp quan trọng. Bây giờ Châu chắc cảm nhận được hoạt hình bên trong buồn bã một nước mắt bị đem tối nam giết bất đắc dĩ, cái này mẹ nó không phải mình sợ, thật sự đánh không lại a. Bất quá Châu Trác cũng không hư, mình còn có bốn cái đồng đội đâu. Đến lúc đó cái kia hai cái liên minh lại đến tuyệt đối cho bọn hắn dễ nhìn. Mấy người tiếp tục làm nhiệm vụ, kết quả vừa còn chưa làm vài phút, liền thấy có người ở ở Bố Lai Đức đổi núi tổng hợp tần đạo gửi tin tức, cứu mạng a. Có người giết ta a. Bản địa kinh lập tức liền là liên tiếp tin tức đẩy lên. Ai giết ngươi? Liên Minh. Ở chỗ nào? Chúng ta đi cứu ngươi. Là trách vẫn là người chơi, thấy rõ chưa? Bao nhiêu cấp? Châu chắc vừa mới bắt đầu còn không có quá để ở trong lòng, hắn xem xét tổng hợp tần đạo bên trong có nhiều như vậy nhiệt tâm người chơi, cái này còn sợ cái gì kỉnh, chính mình yên tâm làm nhiệm vụ là được rồi. Kết quả chờ 5 phút tổng hợp tân đạo chẳng nhưng không có lắng lại, ngược lại là náo nhiệt hơn. Thảo. bộ lạc còn có người sống không có. Nhanh tới đây ở bố lai đức nông trường ở đây. Liên minh tạo phản. Cái này mẹ nó phía trước sức chiến đấu quá mạnh mẽ, đều chớ vội làm nhiệm vụ, nhanh tới đây trợ rút. Đừng ở đó vừa đánh, liên minh quá nhiều lắm, ta đề nghị trực tiếp đi chắn nam hải trấn cửa ra vào. Toàn bộ tổng hợp tần đạo trong nháy mắt liền náo nhiệt lên, bộ lạc các người chơi tất cả đều là quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao tổ đội, chuẩn bị vọt tới nam hải trấn cùng liên minh quyết nhất tự chiến. Kết quả sau 5 phút liền thấy có người phát, ngày, đường con mẹ nó vọt tới Nam Hải trấn bên trong đi à, cũng là khô lâu cấp vệ binh, ngại tự tử không đủ nhanh a. Châu chắc cũng là lật ra đã lâu bản địa kênh, cuối cùng mới là làm rõ ràng chân tướng. Ở đây đại bộ phận người chơi cũng là cùng Châu Trác một dạng, hôm nay mới đến ở Bố Lai Đức đổi núi, phía trước bọn hắn cái nào gặp qua nhiều như vậy liên minh. Tại ngã tư đường cùng ngân lộng dừng rậm thời điểm liên minh người chơi đều cơ hồ tuyệt tích, cho nên khi đó bộ lạc tổng hợp tần đạo vô cùng hài hòa, đơn giản chính là hô cái gì A41 mang đến T hay là YIM tổ mang đến mãi các loại. Nhưng đã đến ở Bố Lai Đức đối núi ở đây, Liên minh Hỏa Bộ rơi các người chơi đồng thời phát hiện, ở đây như thế nào mẹ nó nhiều như vậy trận tranh đối địch tuyệt thủ. Bộ lạc nhiệm vụ bên kia là muốn đi ở Bố Lai Đức đổi núi nông trường kiếm chuyện, đi giết nông dân giật đồ, cuối cùng còn muốn xử lý trưởng trấn. Rất nhiều bộ lạc người chơi xem xét ban thưởng phong phú như vậy, vậy thì nghĩa vô phản cố đi thôi, ngược lại trải qua trước đây trò chơi, bọn hắn đã sớm quen thuộc vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu còn hết thể thuận lợi, kết quả chơi lấy chơi lấy đột nhiên tới một nhân loại pháp sư cùng một cái tinh linh tọa săn, bắt đầu điên gây sự giết người. Hơn nữa tức giận nhất là tại đồi núi nông trường ở đây chí ít có 7 8 cái bộ lạc người chơi quả thực là đánh không lại hai cái này hàng 6 đẳng cấp cao là một mặt nhưng đẳng cấp cũng không tới nghiền ép tình cảnh vợ giờ bản thế giới ma thú càng tăng mạnh hơn điều nhà chơi thao tác không giống trần mạch kiếp trước thế giới ma thú như thế động một chút lại trên chết chống cự tiểu hào tại đối mặt số lớn thời điểm chỉ cần thao tác thỏa đáng đồng dạng có thể tạo thành khả quan tổn thương không chi đẳng cấp kém cũng liền mới cấp 400 năm xa xa không tới nghiền ép tình cảnh nhưng mà hai cái này liên minh thao tác thật sự quá tốt rồi như cái gì trốnễ chốn trốn pháp thuật nhất định chính là chuyện từ ngày Hết lần này tới lần khác công kích của bọn họ chính xác lại đặc biệt cao, phối hợp vô cùng ăn ý, cho nên 7-8 cái bộ lạc người chơi liền ở vào bị hai cái người chơi treo lên đánh trạng thái 6. Hơn nữa tức giận nhất là, nơi này đối với liên minh có thiên nhiên ưu thế, chính là tiểu quái không đánh bọn hắn 6. Bởi vì đồi núi nông trường ở đây cũng là nhân loại, đối với liên minh tới nói bọn họ đều là thân mật trạng thái, cho nên hai cái này liên minh ngay tại quái trong đống vừa đi vừa về tự do xuyên thẳng qua, trái lại mấy cái này bộ lạc, nếu như muốn đi đánh hai cái này liên minh, thường thường dẫn một đống lớn quấy đi theo cái phía sau, không cẩn thận liền góc đi. Đánh đánh bộ lạc liền kịp phản ứng, cái quái gì vậy làm gì nhất định phải ở nơi này đánh, trực tiếp đi trên đường lớn chắn những thứ khác liên minh đi. Nam Hải chấn cửa ra vào chính là liên minh đi ra làm nhiệm vụ đường phải đi qua, mấy cái đội ngũ trực tiếp liền đến cửa ra vào ở đây ngồi xổm, chuẩn bị cùng liên minh không chết không thôi. Có mấy cái tên khôn tiếp không cẩn thận đi về phía trước một điểm, kết quả đưa tới khô lâu cấp nở đỡ cờ một trận gọi, đỡ đỡ nhất huyết vậy mà giao cho nổ đỡ cờ trên tay 6. Nơi này vệ binh cũng là 45 cấp, không cao lắm, nhưng mà đối với mấy cái này phổ biến 30 tới cấp các người chơi tới nói, người bình thường thật vẫn không thể chơi vào. 1084 thứ 1090 chương tờ vờ vở chiến hỏa canh một bộ lạc người chơi ngăn cửa miệng, liên minh người chơi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Liên minh nhà chơi bản địa tổng hợp trong kênh nói chuyện cũng tất cả đều là đang kêu người, so với bộ lạc mà nói bọn hắn hâu người liền tương đối trực tiếp một chút, bộ lạc ngăn cửa, tốc độ tới trợ giúp ba. Kỳ thực thật nhiều liên minh cũng đều rất một bức, như thế nào đột nhiên gặp được nhiều như vậy bộ lạc người chơi a? Bộ lạc cũng buồn một đâu, cái kia hai cái gây sự hàng chạy đi đâu rồi? Rất nhiều người tại ở Bố Lai Đức Khâu, Lăng, nông trường nơi đó bị cái kia hai cái tên đặc biệt giải liên minh cho ác tâm không được. Bọn hắn ngăn ở Nam Hải trấn cửa ra vào, liền nghĩ chờ hai người này đi ra đâu, kết quả cùng liên minh các người chơi đánh mấy luận, quả thực là không thấy hai người này. Đột nhiên tổng hợp trong kênh nói chuyện có người kêu rên, "Cứu mạng a, có liên minh tại tháp luân một bên ngoài, hai cái đẳng cấp cao." Bộ lạc các người chơi lúc đó liền cả kinh, gì tình huống, cái kia hai người quanh co đến chúng ta phía sau đi. Bộ lạc các người chơi đều không để ý tới nhiều như vậy, hai cái này liên minh cừu hận giá trị thỏa thỏa qua cao, trực tiếp như ông vỡ tổ mà hướng chạy trở về. Kết quả cùng bọn hắn rằng có liên minh còn tưởng rằng là bộ lạc quá túng. Xí khí đột nhiên phân trần, Ngao ô một tiếng liền cùng tại bộ lạc đằng sau, chuẩn bị đi đánh tháp luân 1. Bộ lạc các người chơi chạy về tháp luân 1 xem xét, chính là chỗ này hai hàng. Tên tất cả đều dáng dấp so sánh cái kia, hơn nữa công hội tên còn vô cùng chơi ác, gọi lôi đình lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát minh tổ. Cái này mẹ nó còn có người gắn kế toán. Chơi bọn hắn. Bộ lạc cùng nhau xử lý, kết quả hai vị này xa xa nhìn thấy bộ lạc xuống lại, nhanh chóng chạy. Pháp sư có thoán hiện, thợ săn của báo săn thủ hộ, vậy nghề nghiệp thật đúng là mẹ nó đội không kịp xấu. Mấy cái bị ngăn ở tháp luân một cửa ra, vào giết chết bộ lạc người chơi chạy về phục sinh phục sinh sau đó cũng không làm nhiệm vụ, dù sao cũng là thanh niên, làm sao có thể nhịn được loại hủy cốt này. Đương nhiên, cái gọi là thanh niên không phải nói tuổi của bọn hắn trẻ tuổi, chỉ bất quá tại thế giới ma thú trong trò chơi này, bọn họ trò chơi niên linh xem như thanh niên. Cái này mấy vòng gây sự xuống, toàn bộ tháp luân một người chơi đều bị kích động, thậm chí còn có rất nhiều người tại công hội hô ngợi, tất cả đều tổ đội hướng về tháp luân một chui. Mau tới tháp một. Chúng ta công hội người bị liên minh khi dễ, nhanh lên tiến ta đội ngũ. 20 cấp trở lên tới. Đặc biệt lưu ý hai cái tên đặc biệt giải liên minh, thấy được nhanh chóng báo tọa độ cho ta đánh cho đến chết. Nam Hải trấn đều bị bộ lạc ngăn cửa các ngươi có thể nhịn. Lanh lẹ tới đánh. Cái gì? Không biết Nam Hải trấn ở đâu. Các ngươi ngồi thuyền đến Mê Mại Hữu Cảng tụ tập, chúng ta tìm chuyên gia đi đón các ngươi. Cái gì? quá xa. Xa cái Sa Kaiyama, cái này đêm dài đẳng đẳng còn muốn đánh rất lâu, các ngươi tới cũng sẽ không muộn. Bên này nhiệm vụ rất nhiều, tương đương xong bộ lạc chúng ta liền tiếp tục làm nhiệm vụ thăng cấp. Đừng đợi, gai đáy vực bên này cũng đánh nhau. Nhanh chóng phân điểm người đến gai đáy vực bên này. Lúc này giấc ngủ kiểu mẫu một cái khác ưu thế liền thể hiện ra. Nếu như là tại ban ngày, đại gia thời gian đều tương đối khẩn trường, gặp phải loại tình huống này có thể liền yên lặng trang biến mất, hết thể cứ như vậy 2 đến 3 giờ thời gian, dành thời gian làm chút nhiệm vụ thăng thăng cấp mới là chuyện đứng đắn. Nhưng mà đại gia đột nhiên phát hiện buổi tối hôm nay còn có 7, 8 tiếng, cái kia còn sợ cái gì, tụ tập làm a. Liên minh bên này người chơi không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là bộ lạc các người chơi khinh người quá đáng đều đánh tới Nam Hải trấn cửa, nhất định là muốn phản kích. Tuy Nam Hải Trấn bên này khoảng cách chủ thành quá xa, đi tìm tới người chơi không tính đặc biệt nhiều, nhưng chỉ cần mỗi cái công hội khẽ độc viên, lập tức liền có nhóm lớn người chơi chạy qua bên này. Bộ lạc bên kia tất cả đều tại tìm cái kia hai cái tên đặc biệt giải liên minh đâu, hai cái này hàng xem như vạn ác chi nguyên, không giết bọn hắn một lần thật sự là quá không cam lòng tâm. Thế là ở bố lai đức khâu lăng chiến đấu cứ như vậy oanh oanh liệt liệt vang rội sáu. Khi thực, vốn là nhóm đầu tiên Liên minh Hỏa Bộ rơi người chơi gặp thời điểm đều vô cùng cẩn thận, rất nhiều người chơi lần thứ nhất nhìn thấy trận doanh đối địch đều đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, lại là quan sát lại là thử dò xét, không dám tùy tiện ra tay, bởi vì ai cũng không biết hàng này sau lưng có phải hay không đi theo một đám trắng hán. Nhưng mà một khi bộ này đánh, nhưng là cũng lại ngừng không được, mọi người cũng đều không căng thẳng, các người đều động thủ trước, chúng ta còn có thể khoanh tay chịu chết không thành. Liên minh Hỏa Bộ rơi đều cảm thấy mình là người bị hại, cho nên đánh nghĩa vô phần cố, tại bản địa trong kênh nói chuyện gọi hàng đều giống như mình mới là người bị hại. Ân 6 Có thể đúng là dạng này, nhưng mà mọi người hiểu lầm là rất không có khả năng giải trừ. Bởi vì liên minh hòa bộ rơi ngôn ngữ không thông A6. Liên minh, tiếng thông dụng vở email an bộ lạc, thú nhân ngữ AVdus giờ Oap tợ tợ J không chỉ là kênh lên mặt ngoài tin tức xem không hiểu, liền nhà chơi giọng nói cũng đều bị người công chức năng hệ thống cho ngẫu nhiên phiên dịch trở thành một đống không giải thích được âm. Cho dù có cá biệt liên minh người chơi cùng bộ lạc người chơi họ Phở Lìn là bạn tốt quan hệ, nhưng là trung quy là cực tiểu số, muốn giải khai cái hiểu lầm này khả năng vô hạn tới gần bằng 0. Hơn nữa cũng không chỉ là ở Bố Lai Đức Khâu Lăng, gai đáy vực bên kia cũng đánh nhau sáu. Bên kia không có người chân ngọi thổi gió, nhưng chắc chắn sẽ có tên khốn kiếp mở thương thứ nhất, cho nên mùi gai đái vượt so với cái này vừa đánh đứng lên chế một điểm, nhưng trình độ kịch liệt cũng đồng dạng tầm liệt. Vì không để dã ngoại tở tờ, tờ biến thành tở vở tở tở tở tở, những thứ này người chơi cũng chỉ có thể liều mạng hơn người. Hơn nữa bây giờ đại gia cũng đều ở vào huyết khí phương cương giai đoạn, một lời không hợp chính là làm, thậm chí còn có rất nhiều dành đến đau chứng người chơi rức hắc chạy đến cấp bậc thấp khu vực đi rất trận doanh đối địch trả thù. Hôm qua còn hòa hợp tiềm thấm, đều ở đây cắm đầu làm nhiệm vụ, thăng cấp, cải phó bạn các người chơi, hôm nay đột nhiên giống như là tập thể đã thức tỉnh một hự Giao khớp đánh thành một đoạn. 6. Châu chắc cùng Lâm Tuyết bọn họ tiểu đội cũng tạm thời bỏ xuống trong tay thăng cấp nhiệm vụ, cùng bộ lạc cùng một chỗ cùng liên minh các người chơi hòa mình. Nhìn trên màn ảnh bay tới từng cái một vinh dự kích sát, Châu chắc nội tâm thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Nguyên lai giết địch đối với người chơi có thể cho vinh dự a. Cầm tới vinh dự còn có thể thăng quân hàm. Đơn giản, hôm nay chúng ta đừng làm nhiệm vụ, ở đây điên cùng giết người tốt. Lão P một mặt tím lặng, tiểu mập mạp mẹ nó đưa ra ngoài vinh dự sát so bắt được nhiều a. Không hiểu rõ ngươi một cái yếu gà chiến sĩ tại sao lại như thế nóng lòng tờ tờ hoạt động sao? Trâu Trác giết đến rất hăng hái, kỳ thực hắn chết là trong đội ngũ nhiều nhất. Như loại này đoàn thể đờ vờ vở vở sự kiện, cấp bậc thấp chiến sĩ hẳn là biệt khuất nhất một trong những nghề, bởi vì vịn chỉnh các người chơi trực tiếp xa xa ném kỹ năng là được rồi, coi như chính xác kém, phía trước có nhiều như vậy địch nhân tỷ lệ chính xác chắc chắn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Châu Chắc liền tương đối đau trứng, hắn một cái chiến sĩ coi như tả hưu tránh chuyển xe dịch chạy đến liên minh trước mặt, đoán chừng cũng là bị trực tiếp một vòng tập kích rất chết mệt. Nhưng mà tất cả mọi người không thèm để ý cái này, chết lại như thế nào, phục sinh tới tiếp tục làm a. Ngược lại chỉ cần sờ một chút liền có thể huấn vinh dự kích sát, cảm giác thành tựu bạo tăng. Trên thực tế nếu như bọn hắn đi qua chiến trường, liền sẽ phát hiện điểm ấy vinh dự kích sát đơn giản có thể bỏ qua không tính sáu. 1085 thứ 1091 chương gẹo kho kéo báo thủ canh hai lần thứ nhất cảm nhận được tờ vờ tờ thú vui các người chơi cũng là làm không biết mệt, liên minh hòa bộ rơi triển khai kéo dài đánh giằng co. Bộ lạc các người chơi cố gắng đem chiến tuyến đẩy lên nam hải chấn tựa ra vào, liên minh người chơi cố gắng nữa mà đem chiến tuyến cho đẩy trở về tháp luân một. Vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì bộ lạc người chơi tương đối nhiều, liên minh ở vào toàn diện thế yếu. Nhưng mà có cái kia hai cái tên đặc biệt giải liên minh ở phía sau kiềm chế, cho nên miễn cưỡng giữ vững chiến đấu cân bằng. Chờ về sau liên minh tiếp viện nhau nhau từ vùng đất ngập nước chạy tới, song phương chiến đấu liền dần dần đã biến thành thế cân bằng. Hơn nữa chiến tuyến cũng không vẹn vẹn duy trì tại Nam Hải trấn cùng tháp luân một ở giữa, liên minh hỏa bộ rơi đều đánh thành như vậy, dã ngoại làm nhiệm vụ các người chơi còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Giết người thì có vinh dự kích sát, hơn nữa liên minh hỏa bộ rơi còn có thủ, cái kia nhìn thấy đối địch người chơi làm gì không giết. Kết quả là đã biến thành một cái tuần hoàn đã tính, làm nhiệm vụ các người chơi không làm được nhiệm vụ gia nhập tờ vợ tở trận doanh, mà tở vợ tở các người chơi càng đánh càng nổi giận, đều ở đây điên cuồng gọi người sáu. Chiếc điện lại một lần đẩy tới Nam Hải trấn, Châu Chắc đột nhiên linh cơ động một cái, có vẻ giống như ta có cái nhiệm vụ có thể tại Nam Hải trấn phụ cận giao a. Các ngươi tới yểm hộ ta một chút, ta đi giao một nhiệm vụ. Châu Trác vừa nói một bên đi về phía Nam Hải trấn mộ địa bên kia sở. Lão Vệ cùng Lâm Tuyết đều kinh ngạc, tiểu bản đập ngươi khơi hài đầu. Chúng ta cái này đánh đang thảm mẹ nó đi giao nhiệm vụ. Châu Chắc, chủ yếu là nhiệm vụ này được dịp Nam Hải trấn giao a. Nếu là bây giờ không giao, về sau chúng ta làm sao có thể tới giao? Nhiều như vậy đẳng cấp cao vệ binh. Bây giờ thừa dịp liên minh đều bị hấp dẫn đi, các ngươi nhanh tới đây giúp ta. Lão Tê cùng Lâm Tuyết cũng tương đối bất đắc dĩ, bất quá nghĩ nghĩ Châu Trác nói quả thật có đạo lý, thế là tiểu đội 4 người chạy tới, giúp Châu Chắc dẫn ra gỡ dạ vợt đẳng cấp cao liên minh Nở tợ cở nhanh trong 6. Ta cảm giác lập tức phải bị chặt chết 6. Lão Tê vừa chạy một bên thúc dục, bọn hắn bây giờ đẳng cấp cũng không cao, bị những thứ này đẳng cấp cao nổ tợ cở đuổi kịp chém chết cũng chính là mấy lần chuyện. Châu Trác đi tới nhiệm vụ trước một địa, đem đã tràn ngập năng lượng ma trượng một địa. Một cú cường đại năng lượng vòng ma bên trong phun ra Cùng lúc đó, Châu Chắc cảm thấy dưới chân mình mặt đất phát ra một hồi ù ù tiếng vang, đồng thời bắt đầu bắt đầu chấn động. Báo thứ 3. Một cái thanh âm xa lạ hô lớn. Châu Chắc bị sợ một cái nhảy, hắn trợn mắt nhìn trước mặt mộ địa bị đẩy ra, mộ bia kế ở một bên, một người mặc hắc bảo vòng linh pháp sư từ trong nghĩa địa chui ra, phát ra dã man tiếng gầm gừ. 40 cấp vong linh tinh anh. Cùng lúc đó, trùng quanh trong nghĩa địa, liên tục không ngừng khô lâu bắt đầu xuất hiện, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng mà tăng thêm. Châu Trác chính mình cũng giật một bước, một màn này tràng cảnh thật sự là quá quỷ dị có tốt những thứ này khô lâu tại châu chắc xem ra cũng là màu xanh lá cây thân mặt quái, bằng không tiểu mập mạp thật là muốn bị sợ tè ra quần. Nam Hải trấn bên ngoài đang đánh lấy liên minh hỏa bộ rơi các người chơi cũng đều mở bức, cái này cái quỷ gì? Liên minh người chơi đánh đang này đâu, xem xét nhà mình không còn. Mặc dù Nam Hải trấn vệ binh đẳng cấp cũng rất cao, nhưng là chịu không được nhiều như vậy khô lâu à, hơn nữa cái này gẹo khố lạm triệu hoán khô lâu hiển nhiên là liên tục không ngừng, lại không quản lời nói cục diện liền muốn không kiểm soát. Bộ lạc người chơi ngược lại là rỡ, cái tiếng hưu, làm tốt lắm. Người mẹ nó là làm sao làm được Trâu Trác vội vàng tại tổng hợp trong kinh nói chuyện rằng, giải, đó là một nhiệm vụ, gẹo khố lạc báo thủ, các ngươi cũng đều có thể làm." Bộ lạc người chơi lúc đó liền cùng thế chiến quá trình bên trong nghiên cứu ra bom nguyên tử một dạng, trong nháy mắt phát hiện cái này mẹ nó nhưng là một cái như bức hống hống đại sát khí a. Rất nhanh, bộ lạc người chơi liền quyết định theo giai đoạn từng nhóm đi làm nhiệm vụ này. Từ mỗi cái trong đội ngũ rút ra một người đi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó những người khác tiếp tục chính diện phối hợp gẹo khố lạc công, đem liên minh ngăn ở trong nhà. Liên minh các người chơi nhanh chóng lui về Nam Hải trấn, đi theo Nam Hải trấn vệ binh cùng một chỗ ngăn cản liên tục không ngừng khô Khi thực tại Trần Mạch tiếp trước thế giới ma thú tối sơ bản bản, gẹo Khố Lạp là một cái vô cùng biến thái quái vật, rõ ràng là 30 cấp nhiệm vụ, gọi tới nhưng là 44 cấp tinh anh nợ tử cỡ, hơn nữa còn có thể quần quẫn không ngừng mà triệu hoán tiểu khâu Lâu, thường xuyên là một cái nở tử cờ là có thể đem Nam Hải trấn cho đổ. Về sau thiết kế tổ cũng hẳn là cân nhắc đến nhiệm vụ này qua biến thái, bộ lạc không có chuyện làm liền làm một chút, cái kia liên minh không muốn chơi. Cho nên về sau gẹo Khố Lạp nhiệm vụ này liền không lại triệu hoán Khô Lâu, cũng sẽ không tiến công Nam trấn. Trần Mạch cảm thấy nhiệm vụ này bị phế kỳ thực rất đáng tiếc, bởi vì đây là một cái có thể ảnh hưởng thế giới động tính nhiệm vụ, cho nên bảo lưu lại gẹo khố lạp triệu Hoán Vong Linh, tiến công Nam Hải trấn thiết lập, chẳng qua là suy yếu gẹo khố lạp cùng nó triệu Hoán đi ra vong linh to tính, đồng thời cho nhiệm vụ này tăng thêm một cái công cộng CD, nhưng mà liên minh các người chơi không biết những thứ này, tất cả đều có chút tuyệt vọng. Cái quỷ gì a, dựa vào cái gì bộ lạc có thể triệu Hoán loại vật này? Trước tiên lui trở về Nam Hải trấn, nghĩ biện pháp định trước ở khô lâu thiên công. Không được a, không xử lý cái kia tinh anh quái mà nói, cái này khô lâu không dữ ta. I K có liên minh xuống tới. Liền thấy hai cái liên minh người chơi từ Nam Hải trấn bên trong vọt ra, một cái pháp sư một cái thợ săn, vọt thẳng đến gẻo khố lạp liền vào tới. Thợ săn phong tao một tiến một tiến đem gẻo khố lạp chúng quanh tiểu khô lâu tất cả đều kéo tới, tiếp đó pháp sư trực tiếp bang vòng bợ là sắt ma bảo thuật, đem những này cấp bậc thấp tiểu khô lâu tất cả đều rõ ràng sạch sẽ. Không có những thứ này tiểu khô lâu quấy nhau sau đó, thợ săn trực tiếp một tiến một tiến bắn tại lạp trên trán. Đang ở một bên đánh khô lâu một bên đánh bộ lạc liên minh các người chơi đều kinh ngạc, hai người này thật không sợ chết a. Muốn mạnh cứng cái này tinh anh quái Vấn đề là cũng không có người cho nàng tăng máu a, này làm sao đánh? Tiếp đó mọi người thấy vô cùng mê một màn, gẹo khố lạp chạy về phía trước hai bước vừa muốn phóng thích pháp thuật, cái này tinh linh thợ săn liền hoa lệ lệ mà hướng phía trước chạy, thế là gẹo khố lạm pháp thuật tầm bắn sẽ không đủ gẹo khố lạm bị một tiên bắn tại trên trán, lại đi phía trước chạy hai bước, tinh linh thợ săn cũng chạy về phía trước sáu. Thợ săn tầm bắn so pháp hệ nghề nghiệp là muốn xa một chút, mà cái tinh linh thợ săn liền từ đầu tới cuối duy trì lấy cái này tầm bắn kém, hơn nữa còn đang không ngừng công kích. Nói đến rất đơn giản, nhưng thực tế làm lại vô cùng khó khăn. Cái này tinh linh thợ săn là đưa lưng về phía gẻo khấu lạc đang chạy, tiếp đó nhảy lên trong nháy mắt 180 độ quay người bắn ra một tiễn ở giữa gẹo khấu lạc, tiếp đó trên không trung lại lần nữa 180 độ quay người sau đó rơi xuống đất, tiếp tục hướng phía trước chạy, lại từ sau lưng rút ra một mũi tên, tiếp tục cái này tuần hoàn. Nhìn xa xa một màn này, Liên Minh Hỏa bộ rơi các người chơi đều kinh ngạc, thợ săn còn có thể chơi như vậy. Ám Dạ tinh linh thân thủ vô cùng mẹ bén, hơn nữa đang nhảy lên thời điểm còn có thể làm ra lộn về phía trước đột tác, quả thực là mỹ như họa. Hơn nữa muốn trên không trung hoàn thành 2 lần 180 độ còn bảo chỉ cự ly tối đa bắn tên độ chính xác, cái này mẹ nó vẫn là người. 1086 thứ 1092 chương Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng giám đốc ba canh đánh chính diện liệt liên minh cùng bộ lạc người chơi đều nhìn ngây người, đỡ cũng không đánh, thì nhìn hai người kia chằm bức. Rất nhiều bộ lạc người chơi đột nhiên phản ứng lại, cái này mẹ nó không phải liền là cái kia hai cái tên đặc biệt dài liên minh sao? Một nhân loại nam pháp sư, một cái ám dạ tinh linh nữ thợ săn, tên tất cả đều là dáng dấp so sánh 22 cái chữ, công hội là Lôi đỉnh lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát tổ. Cứu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, mấy cái bộ lạc tiểu đội lúc đó liền chuẩn bị xông lại ngăn lại cái này tinh linh tợ săn. Liên minh các người chơi xem xét cái này còn được. Nhanh chóng cùng nhau xử lý, ngăn chặn bộ lạc. Tinh linh tợ săn không ngừng con rìu gẹo khổ lạc, mắt nhìn thấy gẹo khổ lạc lượng máu liền xuống nữa, mà những cái kia liên tục không ngừng tiểu khô lâu cũng tất cả đều bị pháp sư một người cho dẫn đi, bị nhanh chóng diệt đi. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới, cái pháp sư này thân pháp cũng rất sắc bén Những thứ này tiểu khô lâu đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng số lượng nhiều A đừng nói là pháp sư loại này tiểu ra giòn, liền xem như chiến sĩ bị nhiều như vậy khô lâu cho vây lại, cũng giống vậy là bị vây đánh tới chết mệnh. Nhưng mà cái pháp sư này thao tác cùng người thợ săn kia một dạng sát bén, không chỉ là cực hạn băng vòng, hòng, gió, bớt là sát loại này thao tác thông thường, hắn còn có thể cùng người thợ săn kia một dạng, từ đầu đến cuối chính xác duy trì cùng những cái kia tiểu khô lâu khoảng cách, tiếp đó không ngừng dùng ma bạo thuật loại này quần thể công kích pháp thuật thanh khoái. Ngẫu nhiên có mấy cái tiểu khô lâu sở đến bên cạnh hắn, công kích cũng tất cả đều bị hắn thân pháp linh hoạt cho tránh ra, căn bản không tạo thành quá nhiều tổn thương. Liên minh sĩ khí trong nháy mắt tăng vọng, ai có thể nghĩ tới châu bỏ như vậy tinh anh quái cùng nhóm lớn tiểu khô lâu, liền bị hai cái đại thần cho không chút nào tốn sức mà giải quyết hết. Mặc dù mắt thấy gẹo khố lạp liền bị tiêu diệt, bộ lạc người chơi nhưng là cũng không gấp gáp. Bởi vì cái này nhiệm vụ thế nhưng là người người đều có thể tiếp ta. Phía trước bị phái sẽ tháp luôn một nhận nhiệm vụ cái đám kia người đã đang chui người tuyết hang động, rất nhanh bọn hắn liền đều có thể cầm tới gậy khố lạc bổ sung năng lượng ma trượng, đến lúc đó đứng xếp hàng triệu Hoán gậy khố lạc, coi như cái này gậy khố lạc bị giải quyết hết thì thế nào. Theo gẹo khố lạc một tiếng kêu gena xuống, những cái kia còn sót lại lũ khô lâu trong mắt thú hỏa cũng tất cả đều dập tắt, rắc rồi rắc rồi mà ngã trên mặt đất, biến thành một đống mảnh cốt. Liên minh các người chơi tất cả đều nhảy cẳng hô. Bộ lạc các người chơi cũng không mục trí, "Nhanh, có gậy khố ma trượng mau chóng tới, chúng ta hiểm ngươi, tiếp tục triệu Hoán." Liên minh người chơi chắc chắn không thể cứ như vậy để bọn hắn đi qua à, liều mạng tử thủ một điểm. Hai bên đánh thiên hôn địa ám, bộ lạc cắn răng cương ép tiến lên, chung quy là có một may mắn sống phá liên minh phòng tuyến chạy tới gẹo khố lạp trước mộ. Nhưng mà hắn thử nghiệm dùng ma trượng phục sinh gẹo khố lạp thời điểm, lại phát hiện trong nghĩa địa yên lặng không có phát sinh gì cả. Cờn mờ. Nờ. Nhiệm vụ này có CD. Vị này bộ lạc người chơi cũng là bó tay rồi, cái này mẹ nó không thể vô hạn triệu hoán a6. Nghĩ lại, không thể vô hạn triệu hoán rất hợp lý, bằng không liên minh còn chơi hay 6. Kết quả hắn còn chưa kịp lần nữa thử, sóng lại liên minh người chơi đã rất nhanh đổ tới cùng nhau xử lý đem hắn giết trở lại một địa. Liên minh các người chơi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đều vô cùng may mắn, may mắn gẻo khố lạp không có bị Triệu hắn đi ra, vàng không thật sự không dễ làm. Song Phương lần nữa bày ra đánh giằng co, lúc này có bộ lạc người chơi đột nhiên phát hiện, cái thứ hai cái rất lợi hại liên minh người chơi 6. Người đâu? Đại gia xem xét, thật đúng là, tên pháp sư kia cùng thợ săn không thấy. Hai cái này hàng đem liên minh cùng bộ lạc cửu hận cho bước lên đến từ phía sau, lại đơn đấu gẻo khố lạp tại mấy trăm hào người chơi trước mặt lấp cái thiên đại bệ, tiếp đó liền chạy. Cái này mẹ nó 6. Bộ lạc ngược lại là rất muốn bây giờ không đánh đuổi theo hai cái này người chơi, nhưng mà liên minh căn bản vốn không đáp ứng a. Bây giờ nếu như giật, vậy cái này một đám liên minh khẳng định muốn được đà lấn tới khắp nơi truy sát bộ lạc tiểu hào cùng lạc đàn người chơi, vậy khẳng định không thể nhịn a. Không có cách nào, bộ lạc các người chơi chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng liên minh tại Nam Hải cửa trấn đánh khí thế ngất trời, nhưng mà bọn hắn nhất định là nuốt không trôi khẩu khí này. Rất nhiều người đều ở đây trong công hội nói, đại gia lưu cho ta ý lôi đỉnh lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát minh tổ công hội này, gặp phải công hội này liên minh trực tiếp giết. Còn có cái kia hai cái tên đặc biệt giải, một cái pháp sư một cái thợ săn, thao tác đều đặc biệt tốt, gặp phải hai người kia đừng bản thân bên trên, nhanh chặt báo tọa độ, chúng ta cùng đi chơi bọn hắn. Lại đánh mười mấy phút, đột nhiên có một bộ lạc người chơi tại trong công hội nói, phát hiện một cái nghiên cứu phát minh tổ công hội liên minh thành viên, hơn nữa tên vẫn là lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng giám đốc, vẫn là công hội này hội trưởng. Trong công hội những thứ khác người chơi trong nháy mắt vui vẻ, hội trưởng, nhanh chóng báo tọa độ, chơi hắn đi. Mau nói ở đâu? Bộ lạc đó người chơi nói, bây giờ tại ngân lòng rừng rậm đâu, nhưng mà hàng này đẳng cấp vẫn rất cao, tiểu hào có thể đánh không lại. Bộ lạc các người chơi lúc đó liền đến tinh thần, nhanh chóng, tất cả đều chạy ứ ám thành, đi đánh thuật hắn. Ngân lòng dừng giậm bộ lạc tất cả đều tụ tập, đại gia nắm chặt thông chi công hội khác hội trưởng, để cho bọn họ tới phối hợp. Mấy cái đại công hội hội trưởng vừa thương lượng, rất nhanh liền đạt tới hiệp nghị. Phong thủ thi. Không có cách nào, ai bảo tên pháp sư kia cùng thợ săn đem cừu hận kéo căng nữa nha, bây giờ mọi người thấy lôi đình lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát minh tổ công hội liên minh liền không nói hai lời trực tiếp mà giết, huống chi là gặp phải công hội này hội trưởng, vậy khẳng định phải đặc thủ chiếu cô a. Tu ám thành mấy cái đẳng cấp cao người chơi rất nhanh liền tập hợp, trực tiếp tổ ba bốn đội ngũ, tiến lên liền đem đáng thương này thánh kỵ sĩ vây quanh. Hơn nữa ba cái đội ngũ còn phân công hợp tác, có phòng thủ thi thể, có chắn gở dạ vậy đất, mọi người chỗ đứng còn đặc biệt phân tán, cái này thánh kỵ sĩ mặc kệ từ chỗ nào phục sinh, sẽ lập tức bị bộ lạc đuổi tới một trận vây đánh. Bộ lạc nhóm đắc ý cười ha ha, để cho ngươi còn phản tiện. Phòng thủ ngươi không? 6. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát mình tổ kiện công hội. Tiễn vô cùng hỏi, cửa hàng trưởng Lúc đó ngươi để cho ta lên cái tên này, tiếp đó để cử ta làm hội trưởng thời điểm ta liền mơ hồ cảm giác có âm mưu, bây giờ ta gì cũng không làm liền bị ba cái tiểu đội bộ lạc cho phòng thủ thi, cái này mẹ nó gì tình huống ngươi giải thích cho ta một chút. Trần Mạch cười ha ha, không có việc gì, một mình ngươi lãng phí lấy ba cái tiểu đội bộ lạc thời gian, vì hữu thời gian thu phí sự nghiệp làm ra vượt trội công hiến. Không có việc gì a, ngươi tiếp tục ngăn chặn bọn hắn, quay đầu điểm tạp tiền ta cho ngươi báo. Tiễn cửa Hàn Trưởng, ta mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng mà ta vẫn biết một chút tạm Hỏa Nguyệt tạm các biệt 6. Ta đây cái hảo mua là Nguyệt Tà. Trần Mạch cười ha, ha Cái này không trọng yếu." Thiến Côn kháng nghị nói, "Như thế nào không trọng yếu? Chúng ta nói xong rồi muốn cùng một chỗ soát huyết sắc, hiện tại các ngươi đều đến phó bản cửa, ta mẹ nó còn tại ngân lòng rừng rậm bị bộ lạc phòng thủ thi đâu. Các người xác định không tổ chức một chút nhân thủ tới nghi cách cứu viện ta sao? Trần Mạch, không có việc gì, người chúng ta đã đủ, tiên tiến vốn a." Thiến Côn, 3. Ba. Hắn mở ra thành viên công hội danh sách xem xét, thật đúng là, chấn mạch pháp sư đều sớm đã tổ hào 5 người tiểu đội, cũng đã tiến vào huyết phó bản. Tiễn Côn trong nháy mắt đạt được một cái vô cùng hợp lý suy đoán, "Ngài, cửa hàng trưởng ngươi đây là sớm đã mưu đồ a?" Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta chắc chắn chạy không đến huyết sắc cửa ra vào cũng sẽ bị bộ lạc vây quanh, cho nên mới cố ý sớm tìm những người khác. Trần Mạch lập tức phủ nhận Tam Liên, không có, không tồn tại, đừng nói Nhảm A tóm lại chúng ta trước tiên soát lấy Phó Bản, ngươi tiếp tục ngăn chặn bộ lạc, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Thiệt ngôn, 6. MM 1807. Thứ 1093 chương sáu lộ sâu canh một hử, nho nhỏ liên minh còn dám cùng bộ lạc là địch, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù đã đến rồi huyết sắc tu đạo viện cửa ra vào, nhưng Châu Trác vẫn là tại không kìm lòng được nhớ lại ở bố Lai Đức Khâu Lăng cùng liên minh đại chiến. Ngày hôm qua chiến hỏa giấy lên sau đó, hiệp ở Bố Lai Đức Khâu Lăng, A Lạp Hi cao điểm cùng bùi gai đáy vực chờ tranh đoạt bên trong lãnh thổ, liên minh cùng bộ lạc cơ hổ là đồng thời đánh thành một đoàn, Châu Chắc cùng lão Vệ bọn hắn tại ở Bố Lai Đức Khâu Lăng giết đến thiên hôn địa ám, mai cho đến nhanh hạ tuyến thời điểm, mới thật không dễ dàng đánh mệt mỏi, đi làm nhiệm vụ thăng lên mấy cấp. Không sai biệt lắm 30 cấp ra mặt, thật vất vả có thể đi soát huyết sắc tu đạo viện. Châu Trắc bọn hắn đã tiếp mấy cái huyết sắc tu đạo viện nhiệm vụ, vốn là bọn họ là có thể trực tiếp tiến vào A cao điểm đi tiếp tục làm nhiệm vụ thăng cấp, nhưng tất nhiên cách huyết sắc tu đạo viện gần như vậy, không có lý do không tới soát. Kết quả bọn hắn cái tiểu đội này vừa mới đến huyết Sắc Tu Đạo viện cửa ra vào, liền thấy hai cái thân ảnh quân thuộc. Lại nhìn một cái công hội tên, cái này mẹ nó không phải liền là trước đây cái kia hai cái cựu nhân cũ sao? Trừ cái này hai người bên ngoài còn có những thứ khác ba cái đội viên, đây là một chi liên minh tiểu đội. Châu chắc lúc đó thiếu chút nữa nhịn không được muốn vọt thẳng đi qua, kết quả là nhìn thấy cách thật xa, cái liên minh này tiểu đội đồng loạt riêng phần mình móc ra một cây ma pháp dây cương, thúc ngựa liền chạy. Nhìn xem cái liên minh này tiểu đội nên ngang rồi đi, Châu Trác quả quyết đè nén xuống mình muốn xung phong ý nghĩ. Hắn lúc này mới phát hiện, nhân ra tất cả đều là thanh nhất sắc 40 cấp 6. Nhìn lại mình một chút, mới 30 ra mặt, cái này mẹ nó nếu thật là sung lên, đoán chừng còn tại trên nửa đường liền bị trực tiếp đánh thành một cỗ thi thể 6. Ta có cái nghi vấn A, chúng ta là không phải 6. Bị cái kia hai cái liên minh gái bấy. Châu chắc vô cùng nghi ngờ gãi gãi đầu. Di tinh hoa một ngày không thấy như thế nào đáng cấp lại kéo ra. Không chỉ có như thế, nhân ra cái này một chi tiểu đội đều mẹ nó đem ngợi cho mua cái này cái quỷ gì. Lâm Thiết cũng đối này thật sâu nghĩ lại, nếu như ta sao nhớ lầm mà nói, chính là chỗ này hai cái hàng tại ở Bố Lai Đức Khâu Lăng Điên cuồng gây sự đúng không? Tiếp đó 6, Liên Minh cùng bộ lạc thân nhau, bọn hắn liền trực tiếp chuẩn đi, chạy tới đem huyết sắc tu đạo viện cho quét qua, còn lên tới 40 cấp. Cái này mẹ nó 6, cũng là 6 lộ a. Châu Chắc đều kinh ngạc, nhưng mà ta có cái nghi vấn, bọn hắn làm sao có thể tẩy phó bản đồng thời còn đem ngựa cho mua? Cũng khó trách Châu Chắc không nghĩ ra, chủ yếu Liên Minh chạy tới huyết sắc tu đạo viện lại không giống bộ lạc như vậy tiện, ra U ám thành chạy hai bước chính là Giống nhân loại cùng ám dạ tinh linh nếu như muốn tới soát Huyết Sắc, vậy thì phải sinh chạy đến vùng đất ngập nước, sau đó lại riêng phần mình trở về trụ thành, chuyến này chạy xuống thế nhưng là kéo dài. Lão P suy nghĩ một chút, tiểu mập mạp ngươi động não, bọn hắn thay phiên trở về được A6. Sau đó lại dùng tụ tập thạch đem người cho kéo trở về. Châu chắc một mặt mập mược, vậy cũng phải chạy một cái một chiều a. Lão P bó tay rồi, bọn hắn nhất định là tới huyết sắc phía trước đem lô thạch cột vào riêng phần mình chủ thành a, dạng này đẳng cấp đến rồi trực tiếp lô thạch trở về, tiếp đó mua mã lại kéo về phó bản, đổi những người khác tiếp tục lô thạch. Đến nỗi tiền Mặc dù nghe nói kỹ thuật thật đắt tốt mấy chủ kim, nhưng mà bọn hắn loại này tăng cấp tốc độ, hiển nhiên là cả một cái công hội đều ở đây ủng hộ bọn hắn, tiền hoàn toàn trước tiên có thể nhường trong công hội những người khác cùng một chỗ tích lũy, đằng sau sẽ chậm chậm còn. Châu chắc đều kinh ngạc, cái này mẹ nó 6. Trong thành sáo lộ sâu a. Theo lý thuyết, mấy cái này liên minh huyết sắc cũng đã tốt nghiệp. Lão Vê vô cùng trầm thống gật đầu, ta cảm thấy rất có thể là dạng này. Châu chắc, 6. Xoát xong huyết sắc đi ra ngoài gặp phải chúng ta còn thuận tiện lắp ráp cái bực, đây thật là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn lục sáu. Các loại, ta như thế nào có loại cảm giác kỳ quái. Tiểu Mập Mạp đột nhiên cảm giác việc này có chút không đúng. Hai cái này liên minh giống như có chút quá sành chơi đi 6. Đầu tiên là thao tác, cái pháp sư này cùng thợ săn này thao tác tốt không từng nổi, nhất là người thợ săn kia con diều tinh anh quái thân pháp, bị truyền đến các đại trang web video sau đó đều sớm dẫn phát chủ đề nóng, không biết có bao nhiêu thợ săn giống phát hiện đại lục mới một dạng, nhiệm vụ cũng không làm, đều liều mạng học tập cái kỹ xảo này. Khó khăn sao? Đương nhiên khó khăn. Người thử xem chạy về phía trước đồng thời 360 độ quay người xạ một tiếng tiếp đó còn chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Đương nhiên Thế giới ma thú bên trong đã đối với nhà chơi các hạng chân thực năng lực cùng toàn bộ thế giới vật lý quy tắc làm ra điều chỉnh bất luận cái gì người chơi đi qua luyện tập cũng có thể hoàn thành trên không 360 độ xoay người thao tác này đây là máy chơi game chế bản thân cho phép nhưng mà muốn tại chuyển người quá trình bên trong bắn ra một tiễn còn bắn trú mục tiêu Vậy thì cần nhất định thiên Phú cùng số lớn luyện tập 6 hơn nữa hai cái này liên minh còn không chỉ là thao tác khảo bọn hắn đối với máy chơi game chế nắm giữ cũng quá thuần thuộc rồi 6 bây giờ nghĩ lại toàn bộ ở bố lai Đức H cầuuăng thậm chí bùi gai đáy bực aạp khi cao điểm các nơi liên minh cùng bộ lạc đại chiến cũng là hai hàng này trước hết nhất bước lên tới. Bọn hắn điên cuồng gây sự khích động liên minh cùng bộ lạc cứu hận, tiếp đó chính mình liền mẹ nó chạy ra. Thừa dịp tất cả mọi người đánh túi bụi thời điểm, bọn hắn bắt lấy thời gian quý giá thật vui vẻ mà đem toàn bộ huyết sắc tu đạo viện đều cho xoát thông, hơn nữa từ nơi này hiệu suất đến xem, bọn hắn thăng cấp cũng rất nhanh, đều mẹ nó 40 cấp 6. Nhắc tới một số người trước đó đối với máy chơi game chế không hiểu rõ, châu Chắc thế nhưng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Châu Chắc vô cùng nghi ngờ mở ra hảo hữu danh sách, trấn mạch cùng lý tính tư hảo hữu cột đều cho lấy. Nhưng mà châu Trác bén nhẹ cảm thấy có chút không đúng, thế giới ma thú thực tuyển Hai người này không có lý do không chơi a. Tất nhiên bọn hắn đều không được tiến, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm sáu. Bọn hắn vụng trộm chơi tiểu hảo đi. Tuy lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành là khóa lại thẻ căn cứ, nhưng mà một trường thẻ căn cứ có thể buộc rất nhiều chương mà. Xây tiểu hào loại chuyện này lại không cái gì hạn chế. Tiên tiến phó bản. Ta phải hỏi một chút cửa hàng trưởng, cái kia hai cái liên minh có phải là bọn hắn hay không. Châu chắc một bên tiến phó bản, một bên tại cabin trò chơi bên trong tìm được phần mềm chặt cho Trần Mạch gửi tin tức, cửa hàng trưởng. Ngươi nói lời nói thật Vừa rồi ta tại Huyết Sắc Tu Đạo viện cửa ra vào đụng phải cái tên đó đặc biệt giải liên minh có phải hay không là ngươi?" Trần Mạch lập tức trở lại, "Không phải." Châu Chắc lúc đó liền đã xác định, không nên nói dối, nhất định là ngươi. Bằng không ngươi phản ứng đầu tiên nhất định là hỏi cái đó liên minh là ai, mà không phải lập tức liền phủ nhận." Trần Mạch, "Ha ha." Châu Chắc đều kinh ngạc, thân mẹ nó ha ha, đây là biến tướng thừa nhận sao?" Trần Mạch, "Thế giới ma thú bên trong luyện cấp thế nhưng là rất chậm." Châu Chắc, "Ba." Nó nhảm, "Người nào không biết thế giới ma thú luyện cấp chậm A, này cũng thứ 20 nhiều cái giờ." Những thứ khác ba a đại tác đều mẹ nó mau đánh thông một lần cái tình, kết quả thế giới ma thú vừa mới 30 cấp tả hữu 6. Châu Trác, cửa hàng trưởng, ta vì cái gì thăng cấp chậm, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao sáu? Chân mạch, không, ý tứ của ta đó là, thăng cấp chậm như vậy, nếu là chương mục bị phong lại muốn từ đầu luyện nhưng là không xong. 1088 thứ 1094 Trương huyết sắc tu đạo viện canh hai Châu Trác, bà. Uy hiếp, Trần Trùy uy hiếp a. Nhìn chân mạch ý tứ này, nếu như Châu Trác dám đem việc này cho chọc ra, liền muốn trực tiếp phong hảo. Godner, không thể chêu vào không thể chêu vào. Châu chắc trầm mặc 2 giây, tốt, cửa hàng trưởng ngươi nghỉ ngơi đi, tà soát huyết sắp đi. Không có cách nào, chỉ có thể hướng thế lực hắc cám túi đầu 6. Mặc dù đó là một kinh thiên manh liệt liệu, nhưng mà Châu chắc không dám tuôn ra. Vì cái gì? Cũng không phải bởi vì hắn sợ bị phong hào, kỳ thực hắn đương nhiên biết trần mạch cũng chỉ nói là nói mà thôi, sao có thể thật phong hào đâu. Mẫu chốt là, tin tức này nếu như tuôn ra sau đó, có thể hay không đối với cái này sẽ vỡ sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu A6. Trâu Trác bây giờ có thể cảm thấy, cái này sẽ vỡ liên minh cùng bộ lạc trên cơ bản ở vào thế cân bằng địa vị, từ ở Bố Lai Đức đổi núi chi chiến liền có thể đã nhìn ra, có thể bộ lạc còn muốn hơi chiếm ưu một chút. Nếu như hắn đem Trần Mạch thân phận cho chọc ra mà nói, vậy hắn là sứ rồi, có thể kết quả đâu. Trần Mạch fan hâm mộ nhiều như vậy, các người chơi biết sau khi tin tức này nhất định là như bị điên mà hướng liên minh, hướng về bọn hắn cái kia trong công hội chen. Cái kia mẹ nó bộ lạc còn chơi cái gì chơi a? Vốn là bên kia thì có hai cái đại bút, sau đó lại tràn vào đi một đống lớn người chơi, Trâu Trác bọn hắn những bộ lạc này còn hôn không lan lộn. Cho nên Châu Trác vẫn là quyết định bảo thủ bí mật này. Tiểu Mập Mạp, mau trời a, chờ ngươi khai quái đâu. Lão P bên kia cũng tại thúc giục. Châu chắc đi tới phó bản cửa vào, nghĩ nửa ngày, các vị, nếu không thì sáu, chúng ta chuyển liên minh đi. 12. Tiểu Mập Mạp đề nghị cuối cùng không có thông qua. Kỳ thực Châu Trác mình cũng chính là chỗ này sao nói chuyện, không phải thật muốn chuyển tới liên minh ôm lấy đuổi. Một mặt là đối với trận doanh lòng trung thành, mặc dù thứ này nói đến rất giả, nhưng mà rất nhiều người chơi vẫn thật là đặc biệt kiên định. Nhận định bộ lạc, vậy thì cả một đời cũng là bộ lạc, tuyệt đối sẽ không đi chơi liên minh. Một phương diện khác có thể chính là Châu chắc bọn hắn tại bộ lạc cái này chơi đến rất tốt, mấy cái tiểu bạch chơi trò chơi với nhau mới là vui vẻ nhất, thật muốn có một đặc biệt biết chơi cùng một chỗ, cái kia ngược lại không lãnh hội được cái trò chơi này niềm vui thú. Cho nên Châu chắc cùng lão Vệ bọn hắn không chỉ không có bất luận cái gì ôm bắt đuổi ý nghĩ, ngược lại cảm thấy liên minh bên kia có trần mạch mà nói, đánh nhau hẳn là sẽ càng có ý tứ một điểm, chắc chắn sẽ không nhàm chán. Huyết Sát Tu Đạo viện độ khó đối với các người chơi tới nói, lại lên một bậc thang. Vừa mới bắt đầu Châu Trắc bọn hắn liền đã cảm thấy, tiêu hang động cùng ảnh răng thành loại phó bản này liền đã rất khó khăn, cũng là diệt nhiều lần mới trôi qua. Về sau mọi người trang bị càng lai việt hảo, tay phó bản làm nhiệm vụ cũng cầm không thiếu lam Trang, kết quả lại đánh mới phó bản, vẫn là cái quái gì vậy, diệt thành chó. Huyết sát tu đạo viện quái vật đặc biệt đông đúc, hơn nữa chủng loại nhiều, có chút lạ vật sẽ lớn tiếng kêu cứu, tàn huyết sau đó sẽ hoảng sợ chạy trốn, còn rất nhiều tuần tra quái vật, sơ ý một chút liền sẽ chọc tổ ong vào vẽ, trong nháy mắt bàn liệt. Đương nhiên, giờ bản thế giới ma thú cùng nguyên bản thế giới ma thú so sánh, vẫn là làm ra rất nhiều cải tiến. Tỉ như tại toàn bộ phó bản kết cấu phương diện làm ra điều chỉnh, toàn bộ phó bản kết cấu càng thêm phức tạp, chiếm diện tích trên diện rộng mở rộng. Quái vật phân bố mật độ tương đối giảm xuống, cũng sẽ có huyết sắc 10 tự quân mang cầu tuần tra, hơn nữa tầm mắt của bọn họ so với bình thường quái vật muốn rộng rất nhiều. Bởi vì này chút trong phó bản quái vật trên cơ bản đều dựa theo kịch bản thiết lập cho bọn hắn tương ứng chi năng, không còn là giống trước kia ngu như vậy đứng ngơ ngác tại chỗ trở lấy người chơi tới đánh. Dựa theo kịch bản, huyết sắc 10 tự quân nhận lấy ba nạp đâm ngươi mê hoặc, đại bộ phận thành viên đều rơi vào điên cuồng mù con theo, làm ra rất nhiều tại chính nghĩa dưới danh nghĩa Vegas. Cho nên, những thứ này huyết sắc 10 tự quân ai kỳ thực cũng không cần làm được rất cao. Các chiến sĩ tại huyết sắc trong tu đạo viện đứng gác canh gác. Tổ gia, ma huyết sắc tăng lư cùng các mục sư, nhưng là sẽ nghiên cứu điển tịch các loại. Khi bọn hắn nhìn thấy kẻ xâm lấn thời điểm, từ đối với tín ngưỡng cùng nhật sẽ để cho bọn hắn không sợ hai chút nào xông lại, bất quá tại tàn huyết thời điểm cũng sẽ thử nghiệm chạy trốn đi chuyển viện bình, lúc này liền cần người chơi nắm chặt đem thông phong báo tin 10 tự quân cho xử lý sạch, nếu không thì thật muốn đối mặt một đám quái vật. Kỳ thực lấy bây giờ người công trí năng trình độ tới nói, những quái vật này ai cũng có thể làm được rất cao, thế nhưng dạng cũng quá khó khăn, nhường năm cái người chơi đi đánh mên mông nhiều quái vật, hơn nữa quái vật trí thông minh còn cùng người chơi cao không sai biệt cho lắm, cái kia còn chơi một cái quặp lông Cho nên, cái này cải biến tương đương với là một cái chiếc trung điều hòa, một phương diện tăng lên huyết sắc 10 tự quân ai, để bọn hắn nhìn càng giống là có chỉ số thông minh người sống, một phương diện khác đối với phó bản sắp đặt cùng kết cấu làm ra tương ứng điều chỉnh, nhường ai tăng lên không đến mức ảnh hưởng phó bản độ khó. Mặc dù huyết sắc tu đạo viện phó bản này cũng không phức tạp, trên cơ bản cũng là một bản đạo, nhưng nó đích nhân khí vẫn luôn là rất cao, một mặt là bởi vì bên trong buột đều vô cùng có đặc sắc, một phương diện khác nhưng là bởi vì nó rơi xuống phi thường tốt. Trong phòng thẩm vấn người cha tấn vi cắt tư tại như vậy một cái kẻ bị di vong ức phạ dẻo, còn đem ức phạ dẻo giới chỉ cho đoạt đưa cho mình lão bà. Bộ lạc người chơi có thể nhận nhiệm vụ bắt lấy vợ của hắn đem giới chỉ cư về, vật quy nguyên chủ. Tối châm chọc là người cha tấn này vi cắt tư một mực tại thổi phòng thê tử của mình có bao nhiêu kiểu diễm. Kết quả các người chơi thật sự đi tìm đến lao bà hắn liền sẽ phát hiện, quả thực là xấu phải đột phá phía chân trời 6. Huấn quyền giả lọ kẹo hi câu kêu lời kịch kinh điển, quan môn, thả chó. Hơn nữa còn rơi xuống một cái màu lam phẩm chất cầu chạm cánh gác, là tiền kỳ hiếm có đồ chơi. Ma áo tuật pháp sư sư sao, nhưng là tiền kỳ số lượng không nhiều pháp sư bột một trong, Hàng này sẽ thành dê, áo bạo, chờ mặc, tự bạo các loại thân nhi tử kỹ năng. Nhưng rất nhiều không có chuẩn bị người chơi diệt đến chết đi sống lại. Chớ đừng nhắc tới kho quân giới Quang Minh chi nhận cùng cậu nam nữ lời kịch kinh điển, rất nhiều người chơi thậm chí có thể hồi ức lên những thư này, lời kịch kinh điển âm điệu 6. Bất quá bây giờ đối với Châu chắc bọn hắn tới nói còn đi không đến nơi đó, bởi vì bọn hắn còn không có cầm tới chìa khóa. 6. Thật vất vả đánh na áo thuật pháp sư sư đó sao? Lâm Tuyết đang cứu người, mà những người khác nhưng là tại kích động sở thi thể, cầm chìa khóa. Châu chắc chú ý điểm tương đối kỳ quái, hắn đang nhìn sách trên bản 6. Huyết sát thư viện là lỗ đi rộng vương quốc công lập thư viện, nó tàng tư hoàn toàn có thể cùng rõ thành tạm lập khen cùng so sánh. Tiến vào huyết sắc thư viện sau đó, Châu Trác đã sớm chú ý tới hai bên vách tường trên giá sách chất đầy đủ loại sách, mà ở áo thuật pháp sư sư Đỗ Sao căn phòng bên trong tàng thư thì càng nhiều, cơ hội chiếm hết cả căn nhà. Những thứ này tàng thư tuyệt đại đa số cũng là không có cách nào nhìn, có thể lấy xuống cũng có thể là giấy, chỉ là bên trong viết cũng là một chút ý nghĩa không rõ ký hiệu. Nhưng mà, đặt ở vị trí then chốt tốt vài cuốn sách cũng có thể nhìn, trong này giảng thuật đại lượng liên quan tới ạ giờ rột lịch sử. Kỳ thực như loại này sách còn rất nhiều, hơn nữa tất cả đều xem như chứng mẫu, dấu ở mỗi cái chủ thành Phó bạn cùng nở đỡ cờ nơi ở bà truy chi chiến, vong linh khởi nguyên, thế giới chi thủ cùng phỉ thú một cảnh, a lạc tác gỗ giờ chiến tranh, hàn băng vương quan cùng vương tọa băng giá, thú nhân chiến tranh, thượng cổ chi chiến 6. Ta đi, trong này sách thật nhiều a. Ấn 6. Hoàn thành một cái thành tựu, tại thế giới ma thú bên trong nhìn thế giới ma thú lịch sử 6. 1089. Thứ 1095 chương phục sinh a, ta Dũng sĩ ba canh 10 tự quân nhà thờ cửa ra vào, châu chắc nhìn xem nguyên ngông nhiều tiểu khoái, trở nên đau đầu. Qué qua mấy giờ mầu máu tu đạo viện, mấy người này đều nhanh luôn. Từ mới vừa bắt đầu 30 cấp ra mặt một mức soát đến 38 cấp tà hữu, có thể nói là vô cùng liều mạng. Châu Trác giờ mới hiểu được vì cái gì Trần mạch làm xong chuyện sau đó liền đến soát phó bạn này, bởi vì cái này phó bạn đúng là thăng cấp nhanh. Trong này tiểu quái trô đứng tương đối đông đúc, cũng không cần chạy tới chạy lủi lộ, chỉ cần mạnh thực lực quá quan, bắt đầu soát kỳ thực là rất phương tiện. Hơn nữa nơi này quái kinh nghiệm nhiều, rơi tiền cũng nhiều, còn rất đủ loại vải vóc, đây đều là có thể cầm tới phòng đấu giá đi bán tiền. Bây giờ chỉ cần thông quan đại giáo đường, huyết sắc tu đạo viện ở đây liền toàn thông đốt. Đương nhiên, khoảng cách tốt nghiệp còn xa bởi vì nơi này sẽ rơi xuống đại danh đỉnh đỉnh huyết sắc sáo trang. Đi qua khoảng thời gian này trò chơi, các người chơi cũng đều tại trên diễn đàn, trong trò chơi chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc, mà cấp bậc đoạn, huyết sắc tu đạo viện nội dung tự nhiên cũng là bị chủ đề nóng. Để cho người nói chuyện say xưa đúng là huyết sắc đại giáo đường cùng kho quân giới rơi xuống hảo trang bị, kho quân giới hách lạc đức rơi xuống một cái rất tuấn tú miếng lộc vai cùng như bước hống hống toàn phong phu, mà đại giáo đường buộc nhưng là sẽ rơi xuống rất đẹp chủ giáo chi quan, mệnh, công chính thủ lại truy, chớ cách sức mạnh, huyết sắc sĩ bở cỏ chứ cái đó ra còn có một trọn bộ màu máu 10 tự quân 6 trang, nhường châu chắc thèm ăn nước bọt chạy ròng. Đương nhiên, huyết sắc 10 tự quân 6 trang cũng không phải bộ thứ nhất người chơi có thể dùng 6 trang, phía trước còn có hát cám địch phỉ A 6 trang, răng nanh 6 trang cùng A lô cao 6 trang. Những thứ khác 6 trang như cái gì người lữ hành, tự kình, cú vọ các loại, cũng không có 6 trang hiệu quả. Mà hát cám địch phỉ A 6 trang cùng răng nanh 6 trang cũng là giáp ra 6 trang, hơn nữa ngấu chốt nhất là đẳng cấp quá thấp. Tiên kỳ người chơi thăng cấp nhanh như vậy, 20 cấp đến 30 cấp cũng chính là chuyện một cái chấp mắt tỉnh, những thứ này sáo trang rất nhanh liền bởi vì thuộc tính theo không kịp mà bị thay đổi đi. Nhưng mà huyết sắc 10 tự quân sáo trang cũng không đồng dạng, nó là 40 cấp tỏa giáp sáo trang, tăng thêm số lớn lực, mẫn, nhìn tôi tính, sáo trang hiệu quả còn có thể tăng thêm hộ giáp, phòng ngự đẳng cấp, mệnh trung đẳng cấp, lại phối hợp hách lạc đức rơi xuống ngũ giáp, giáp vai, toàn thân phụ, tại trên thuộc tính có rất lớn ưu thế, thậm chí phối hợp toàn thân phụ ma lượng máu có thể đạt đến 2200 trở lên, thậm chí 50 cấp phía trước so hồn xuyên bản giáp thuộc tính còn tốt hơn. Theo lý thuyết, 40 cấp mặc cái này một bộ, chiến sĩ liền có thể lắc mình biến hóa từ cha không thương mẹ không thương nghề nghiệp biến thân ba ba cấp, đánh những trang bị kia cùng thủ pháp vậy pháp sư, đạo tặc, thợ săn trực tiếp nhắm mắt lại A đi qua là được rồi. Hơn nữa, cái này sáu trang xoẹt a. Cái này sáu trang vẫn luôn là phòng đấu giá khách quen, hơn nữa cũng thường xuyên bị lấy ra phối hợp đủ loại quần áo làm viên hóa. Đối với rất nhiều người chơi, nhất là chiến sĩ người chơi, huyết sắc 10 tự quân sáu trang là phi thường ký ức tốt đẹp. 6. Lâm Thiết một lần đảo trên internet truyền lưu trang bị thuộc tính đồ một bên nghĩ linh tinh, các ngươi cảm thấy 6 Lần này có thể đi thánh sứ bùa hộ mệnh sao? Hoặc đi cái này lãi truy cũng không tệ. Lao Vệ biểu thị, ta muốn tiểu hừng mạo. Thánh sứ bùa hộ mệnh ta cũng muốn. Lâm Tuyết hừ một tiếng, vậy chúng ta liền so nhân phần tốt. Ai sợ ai? Còn chưa tới bộ trước mà đâu, đại gia cũng tại rơi xuống đồ vật. Không có cách nào, những trang bị này đều quá khan hiếm, nhất là thánh sứ bùa hộ mệnh cùng chủ giáo chi quan, phần lớn bố giáp nghề nghiệp chơi đến đẳng cấp này thời điểm cũng là không có mũ, không, có dây chuyền, cho dù có cũng đều là thuộc tính vô cùng mạnh hộ trang, có thể thấy được bọn hắn đối với cái này chút trang bị có bao nhiêu khát vọng. Trâu chắc nhìn xem trước mặt 10 tự quân nhà thờ, "Sầu phải không được. Các người nhanh lên đường y y rơi xuống đồ vật, chúng ta trước hết nghĩ muốn làm sao cả, cái này quái cũng quá là nhiều." Châu chắc nói. Những người khác xem xét không phải sao, toàn bộ trong nhà thờ mặt cũng là đang chuyên tâm nghe giảng đạo màu máu 10 tự quân, chí ít có mấy chục cái quái, đây nếu là trực tiếp xông vào trong, có mấy cái mạng đều không đủ. Dù sao những thứ này là thực lực bọn hắn cũng đã đã linh giáo rồi, huyết sắc tăng lư có thể tăng máu, huyết sắc mã sĩ ẩn còn có thể phóng hàn băng tiễ suy nghĩ thêm đã có chút quái tàn huyết còn có thể tính toán chạy trốn gọi người, sơ ý một chút mà nói đó chính là đoàn diện hạ chẳng. Nếu không thì sáu. Chúng ta đứng tại bên ngoài đại môn, từng cái một kéo ra ngoài. Lão Vê đề nghị, Lâm Thiết nhìn một chút bên trong mênh ngông nhiều quái, hiệu suất kia cũng quá thấp a. Nhiều như vậy quái từng chút từng chút rõ ràng, phải rõ ràng đến lúc nào sáu? Châu Trác vỗ hốt một cái, dạng này, chúng ta dán vào bên trái đi, dạng này chỉ soát bên trái không lạ là được rồi. Đáng người suy nghĩ một chút, ân, có đạo lý a. Từ giữa đó đi nhất định là hai bên quái đều sẽ dẫn tới, cái kia là dán vào vừa đi không được sao? Lập tức liền có thể giảm mất một nửa lượng công việc a. Tuy nơi này quái kinh nghiệm thật nhiều, nhưng đánh nhau rất tốn sức à lại nói, mọi người đối với trang bị khao khát đã sớm vượt trên hết thảy. Nói làm liền làm, Châu Chắc mang theo 4 cái đồng đội cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trái xo lên, làm gì chắc đó, gặp phải có muốn trốn chạy liền nhanh chóng tập kích đánh dụng, phí hết khá nhiều khí lực chung quy là đi tới bộ trước mặt. Lúc này bộ dễ nổ ô chờ cách Lai đang tại đối mặt với điểm đầy ngọn đến tế đàn cân cầu, hoàn toàn không có chú ý tới vụng trộm chạm vào tới kẻ xâm lấn. Ân 6. Đánh như thế nào? Trực tiếp dùng viễn trình kỹ năng dẫn tới góc tường tới đánh đi. Châu Trác đề nghị. Bừng ngay tại nhà thờ chỗ sâu nhất vị trí trung ương, nếu như tại bộ nơi đó đánh nhất định là sẽ dẫn tới phía bên phải không có diệt đi những cái kia tiểu khoái. Châu Chắc cũng không nốc, hắn móc ra cung tiễn, một tiễn ở giữa chớ cách Lani chán. Dị giáo độ, tinh hóa bọn hắn. Chớ cách Lani gầm lên giận dữ, vọt thẳng đến Châu Chắc liền xung lại. Châu Chắc vừa mới chuẩn bị khen chính mình kế hoạch thông thời điểm, liền thấy nửa cái đại giáo đường tiểu quái tất cả đều như ong vỡ tổ mà chạy tới 12. Sau 5 phút, 5 người lại lần nữa đi tới nhà thờ cửa ra vào. Lao phê mặt đen lên, mới vừa rồi là ai đề nghị chỉ suất một nửa tiết kiệm thời gian tới 6. Châu Trác nhìn trời, a, đúng vậy a, là ai đâu là người A Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nhếch mắt, "Tiểu Mập Mạp, ta cho ngươi thêm một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ ngươi một chút cách diễn tả sáu." Châu Trác ho khan hai tiếng, "Không có việc gì không có việc gì, lần này chúng ta đem tiểu quái rõ ràng xong, mấy người lần này không còn dám lãng, đàng hoàng đem chúng quanh tiểu quái tất cả đều rõ ràng mấy lần, lại chỉ có lẽ lôi chớ cách Lai Ni một người. Lần này cuối cùng không thành vấn đề a." "Ta lên." Thật đừng nói, mấy người này thủ pháp thật đúng là rất ok, mặc dù nửa đường ra mấy lần ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu không có gì nguy hiểm, không máu khoảng không lam chúng quy là đem chớ cách Lai tiêu diệt. "Ân." Như thế nào không thể sở thi thầy A gì đều không đi Châu chắc một mặt một bức chớ cách like đi chết các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Châu chắc còn ngồi xồm trên mặt đất chuẩn bị sở thi thay đâu? liền thấy phía sau cửa mở đại kiểm sát trưởng mang bức cân bằng ra thật giải pháp trưởng trực tiếp vung mạnh tại Châu chắc trên đầu kia yeah. Châu chắc lúc đó đều bị gõ vào bức cái này mẹ nó nóá hai cái buột cùng tiến lên 6 lại lần nữa đi tới nhà thờ cửa ra vào 5 người vừa ăn uống hồi máu một bên thảo luận cảm giác 6 hai cái này một hẳn là muốn liên tục đánh làm cái gì vậy Cái kia, cảm giác chớ cách Lai Ni đánh còn có thể cẩn thận hơn một chút, tật lực thiếu đi huyết, Tình Lam. Ân, ta cảm thấy cô nàng này rất ngon ăn, phía trước chúng ta chủ yếu là một điểm lam cũng bị mất. Lần này cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề. 5 người soát đầy bờ UFF, lần nữa nên đón tiếp đấy. Lần này đánh càng cẩn thận hơn, có trước đây kinh nghiệm, mang bước gần lượng máu cũng rất nhanh xuống đến một nửa. Cố lên, cố lên, cũng nhanh qua. Mắt thấy những cái kia khốc huyễn lam trang đang ở trước mắt, tất cả mọi người đều rất động. Lâm Tiết nhìn một chút mình lam lượng, còn có 30% tà hữu, lần này có thể nói là vô cùng thuận lợi. Kết quả là tại lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác mình cơ thể không bị khống chế, lâm vào trạng thái hôn mê. Đám người ba. Liền thấy Mang Bước Ân chạy đến chớ cách Lai Ni bên cạnh thi thể, "Phục Sinh A, ta Vũ Sĩ." Chớ cách Lai Ni vậy mà thật sự đẩy máu xuống lại, "Vì ngươi mà chiến, ta nữ sĩ." 1090 thứ 1096 trương thế giới ma thú đặc biệt ưu thế canh một châu chắc toàn chỉnh ở vào trạng thái một bước, đến mức chớ cách Lai Ni truy gọi đến trên đầu hắn thời điểm còn không có tỉnh táo lại 6. 5 phút sau, đám người lại lần nữa trở lại nhà thờ cửa ra vào, nóng nhìn nhà thờ chỗ sâu chớ cách Lai Lâm vào làm cho người lúng túng trầm mặc 6 Cái này đột đánh, liền cùng tàu lượn siêu tốc một dạng, thay đổi rất nhanh quá kích thích 6 Châu chắc vô cùng không cam lòng gặp một cái ma pháp bánh mì, cho nên, dựa vào cái gì bọn hắn có thể trong chiến đấu phục sinh, hơn nữa còn không thể đánh đánh gãy sáu. Lâm Tuyết bổ sung một câu, hơn nữa, vẫn là trạng thái tràn đầy phục sinh. Châu Trác, để cho ta nghĩ tới ở xa Thiên quốc trùng sinh thập tự trường, ta vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn cho là cái đồ chơi này cùng tin xuân ca là một cái hiệu quả đầu sáu. Lâm Tuyết, nhưng mà hai cái này, bọn phục sinh cũng không cần bất luận cái gì tài liệu, cũng không có bất luận cái gì CD5 lão phê trầm mặc một chút, có thể 6. Đây chính là cầu A6. Lâm Tuyết, 3. 12. Khai mở ngày thứ tư, nhóm đầu tiên các người chơi trên cơ bản đều đã đến 40 cấp trở lên, cùng lúc đó còn có tợ lẽ mới đang quần quật không ngừng mà ra nhập vào. Giống Châu chắc bọn hắn chỗ ở server Y Thuần, chính là dính tên quang, rõ ràng so với những thứ khác xệ vợ đều phải náo nhiệt. Trải qua hơn 30 giờ trò chơi, nhóm đầu tiên tiến vào người chơi đối với thế giới ma thú cơ sở cơ chế cũng đã biết, sẽ lại không náo ra loại kia đạo tặc xuyên bố giáp, thợ săn không có bảo bảo cười. Theo nhóm đầu tiên người chơi bia miệng bảo tăng, cũng có càng lai like Việt nhiều người bị hấp dẫn tới thế giới ma thú bên trong, những cái kia vốn là tại ngắm nhìn các người chơi, cũng đều nhau nhau quyết định. Thế giới ma thú có mình quan phương diễn đàn, bất quá đại gia vẫn là càng ưa thích đi ạ giờ rột vũ trụ học phỉ sĩ OF sai bên trên thảo luận, nhất là ạ giờ rột quốc gia địa lý. Bởi vì thế giới này bên trong Nga cũng là trần mạch rất lâu phía trước liền làm đi ra ngoài, cũng có thể nhìn thành là sớm nhất một nhóm yêu quý ạ giờ rột đại thần căn cứ, nơi này có đồng nhân tiểu thuyết, hòa tác, quan phương lịch sử nghiên cứu, xung quanh trò chơi thảo luận các loại. Bởi vì nga tử ta gọi mở tờ thời đại lại bắt đầu đối với ạ giờ rột vũ trụ nghiên cứu, cho nên nơi này nội tình là tốt nhất, toàn thân không khí cũng tương đối hài hòa, cho nên thế giới ma thú thượng tuyến mới bắt đầu ở đây liền tràn vào số lớn người chơi, đem cái này xem như là quan phương diễn đàn một dạng địa phương. Các người chơi đều ở đây phát đủ loại thứ mời, thảo luận mình tại mấy ngày này trong trò chơi gặp được sự tình. Mấy ngày nay soát huyết sắc quét lên có vẻ. Nhưng mà ta đây cái tiện tay à, huyết sắc thập tự quân sáo trang còn kém cái quần, chết sống không ra a. Ta thực sự là cái quái dị vậy muốn hộp màu sáu. Các người soát cái gì phó bản a? 40 cấp lam trang sớm muộn cũng đều là muốn ném cửa hàng a. Bây giờ còn chưa mắc cấp, cắm đầu làm nhiệm vụ thăng cấp mới là vương đạo a. Haha, chờ ngươi làm nhiệm vụ thời điểm bị xuyên huyết sắc bộ cầm toàn phong phu chiến sĩ đổi theo chém thời điểm ngươi liền sẽ hối hận vì cái gì không có thật tốt cái phó bản. Thật đừng nói, cái này phó bản thật nhiều a, nhiệm vụ cũng thật nhiều a, cảm giác kế hoạch một đầu hợp lý thăng cấp con đường thật là khó. Đúng vậy a, ta bây giờ 40 cấp soát xong huyết sắc có chút mê mang, kế tiếp ta đi cái nào thằng ca? Cái nào đại ca nói cho ta biết một tiếng. A Lạp Hi cao điểm a, tháp nạp lợi tự a, lựa chọn vẫn thật nhiều có hay không bộ lạc ít một chút chỗ. Bây giờ gặp mặt đánh liền, phiền đều phiền chết sáu. Dù sao cũng là đợi vở đợi trò chơi, đều bình thường. Nếu như ngại nhiều người liền đi vắng vẻ điểm chỗ thôi, tỉ như thế lương chi địa, phỉ lạ tử, tân đặc lan kẻ dặn, bi thương đầm lấy loại địa phương này, có thể đối địch người chơi tương đối ít một chút, nhưng mà cũng không thể thiếu đi nơi nào. Các ngươi kỹ thuật đều học được sao? Mã cũng mua rồi sao? Ta mẹ nó gần nhất cải quái đều nhanh sót luôn, cảm giác nghi tích lũy cái này chừng 100 kim thực sự là đau đớn a sáu. Không có liền mượn a, đúng, học kỹ năng chuyên nghiệp có thể kiếm tiền. Gần nhất trầm mê chiến trường không cách nào tự kềm chế, nằm mơ giữa ban ngày cũng là tại ôm hành khúc lá cờ hướng về nhà chạy 6. Đại bộ phận người chơi đều là giống nhau cảm giác, mặc dù cảm thấy mình thăng cấp đã rất nhanh, đối với ưu cơ chế cũng trên cơ bản đều hiểu, nhưng vẫn là cảm giác bỏ lỡ thật nhiều nội dung, hoàn toàn có thể trở về quay đầu lại cẩn thận tỉ mỉ. Thế giới ma thú so với những thứ khác mập có hai cái hết sức rõ ràng điểm tốt, thậm chí ở phương diện này thiết kế có thể nói là vượt mức quy định thời đại hơn 10 năm. Đặc nhất, thế giới ma thú đối với thế giới quan cùng nhiệm vụ tuyến tạo là khẳn khái, không để lại dư lực. Đơn giản tới nói Tại thế giới ma thú bên trong, ngươi từ 40 cấp lên tới 50 cấp, chí ít có 3 khối trở lên thăng cấp địa đồ có thể tuyển, 50 cấp thăng 60 cấp càng là như vậy. Theo lý thuyết, ngươi thăng cấp cần nhiệm vụ đến, phải xa xa nhỏ hơn trong trò chơi đẳng cấp này thực tế tồn tại nhiệm vụ đến. Theo lý thuyết, ngươi làm nhiệm vụ làm đến nhà, cũng không có thể đem cái này đẳng cấp đoạn toàn bộ nhiệm vụ làm xong. Nói đến đơn giản dễ dàng, nhưng trên thực tế tại Trần Mạch kiếp trước, rất nhiều hơn 10 năm sau Mộc cũng đều không có làm đến điểm này. Ngược lại những thứ này, Mộc càng ưa thích dùng chủ tuyến chi nhánh khác bổ khuyết cách chơi loại này cơ cấu. Tỷ như nói, người chơi chơi đến 20 cấp, hệ thống nhắc nhở người 30 cấp mở ra cái tiếp theo chủ tuyến, 20-30 giai đoạn này người cũng chỉ có thể đi làm nhiệm vụ chi nhánh cùng khác cho kinh nghiệm nhiều hoạt động. Đương nhiên, cách làm này đồng dạng sẽ đem kinh nghiệm tính được vô cùng chính xác, tỷ như người 20 cấp hoàn thành chủ tuyến sau đó, lại đi làm 3 cái chi nhánh 3 cái hoạt động đã đủ người lên tới 32 cấp, mà trên thực tế 30 cấp cũng có thể đi làm chủ tuyến nhiệm vụ, chỉ cần người chơi đàng hoàng dựa theo cái này còn đường chơi, liền tuyệt đối sẽ không để cho người tạm ngừng. Cách làm này có chỗ tốt sao? Có, chính là tiện lợi cũng là bởi vì nội dung chính tuyến không chống đỡ nổi tới chơi nhà trò chơi thể nghiệm, cho nên mới cần dùng làm loại này cắt đứt thức nội dung chính tuyến, cưỡng ép kéo dài nhà chơi thăng cấp cái bản, đồng thời nhét vào một chút thiếu dinh dưỡng chi nhánh cùng hoàn toàn không có dinh dưỡng kinh nghiệm hoạt động, đem cái này cầu cho cứng rắn nhét đứng lên, nhường các người chơi một mắt nhìn sang trong cảm giác cho rất nhiều. Nhưng trên thực tế đâu? Đây chính là đang lười biếng a thế giới ma thú cách làm là cái gì đây? Nó vì tạo một cái khổng lồ thế giới, cố ý làm ra xa nhiều hơn người chơi chân chính cần điều độ, nhiệm vụ cùng phó bản. Nếu như dựa theo các yếu cách làm Như vậy 40 60 ta chỉ làm ba cái địa đồ liền xong việc, thắp nạp lợi từ sao thương lạc núi hình vòng cung hy lợi sả sở, cái này ba cái đồ đủ người chơi từ 40 cấp lên tới 60 cấp. Bên trong gian lưu trình không đủ dài làm sao bây giờ, vậy thì thêm thường ngày hoạt động, thêm một chút không có dinh dưỡng chi nhánh, nhường người chơi đi núi hình vòng cung đào đạc phân, tại hy lợi sả sở chuyển chuyển hạ các, sau đó lại nhiều lần soát mấy chuyến tổ ngươi pha ra khác, cái này quá trình chẳng phải đủ chưa? Nhưng mà thế giới ma thú là thế nào làm đâu? 40 60 điệu đồ không chỉ có cái này ba cái vẫn còn đồ vật ôn dịch chi địa, phí ngũ đức rừng dậm, đông suối đáy vực, chỗ mên rủ, thiêu đốt bệnh viện 6. Hơn nữa mỗi cái địa đột đều làm số lớn nhiệm vụ, cùng với rất nhiều phó bản, gấp mấy lần lượng công việc, chỉ là vì nhường thế giới này càng thêm muôn màu muôn vẻ. 1091 thứ 1097 chương kỹ thuật canh 2 cũng không phải nói lương tâm không lương tâm, thế giới ma thú cách làm càng nhiều hơn chính là thể hiện một loại tự tin. Làm nhiều vài miếng đất đổ, làm nhiều mấy trăm nhiệm vụ, rất khó sao? Đương nhiên, không dễ dàng, nhưng cũng có thể ở rất nhiều người nhìn, đây chính là một chồng lượng vấn đề. Ta làm một khối địa độ dùng 15 ngày, làm 10 khối địa độ dùng 150 thiên không phải liên xong rồi sao? Vấn đề mấu chốt ở chỗ, các trò chơi không làm như vậy, vừa vặn là bọn hắn đối với mình thiết kế không tự tin. Vì cái gì làm cắt đứt thức nội dung chính tuyến? Còn không phải bởi vì các người chơi cũng không thích xem, liền chỉ muốn lấy cày quái thăng cấp. Vì cái gì các người chơi không thích xem? Bởi vì người làm không tốt thôi. Đối với rất nhiều khắc mộc mà nói, chính là bởi vì cảm thấy mình không làm tốt cái bản, không làm tốt thế giới cơ cấu, cho nên mới lựa chọn loại này cắt đứt thức nội dung chính tuyến, dù ổn thỏa nhất phương thức cam đoan nhà chơi chủ tuyến quá trình trải nghiệm. Cho nên, này liền càng thêm nổi bật ra thế giới ma thú hệ thống nhiệm vụ làm được tốt bao nhiêu. Loại cảm giác này, cũng không phải nói ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thế giới ma thú hệ thống nhiệm vụ sẽ cỡ nào kinh diễm, mà là nói ngươi chơi qua thế giới ma thú lại đi chơi khắc mộc nhiệm vụ, sẽ rõ lộ ra cảm giác ra hai người trên lệnh. Điểm thứ hai, chính là thế giới ma thú vô cùng hoàn thiện thương nghiệp hệ thống. Ở nơi này thương nghiệp trong hệ thống, người chơi có thể lựa chọn một ít chuyên nghiệp xem như chính mình thương nghiệp kỹ năng, tỉ như lượm đồ, hái thuốc, đào quán loại này thu thập loại kỹ năng, hay là rèn đúc, chế ra, may, công trình chờ chế tạo loại kỹ năng mà chút thương nghiệp kỹ năng tạo thành một cái hoàn chỉnh bế hoãn, nhất thiết phải có số lớn người chơi tới chèo chống, mới có thể cam đoan toàn bộ thương nghiệp thể hệ hoàn chỉnh cùng cân đối. Toàn bộ thương nghiệp hệ thống là ở vào một loại động thái thăng bằng trạng thái, tỉ như học đảo quá người chơi quá ít, khoáng thạch bán giá cao, liền sẽ ảnh hưởng thượng du gen đúc, công trình chế tạo ra thành phẩm giá cả, lúc này liền sẽ có một nhóm người chơi ngược lại đi học đào quáng, dần dần làm cho cả sẽ vợ khoáng thạch giá cả hạ xuống đến trình độ bình thường. Mà ở cái này động thái tuần hoàn quá trình bên trong, một chút chuyên môn đại địa tình có thể thông qua chữ hàng đấu cơ tích chữ, đầu cơ trục lợi các loại thủ đoạn phát tài, thu được số lớn kim tệ. Đương nhiên Cũng có khả năng tại mậu dịch chiến bên trong một chiêu vô ý cả bàn đều vừa ông hàng động lại bồi mất cả chỉ lẫn chải có thể nói thế giới ma thú thương nghiệp hệ thống là cả thế giới quan một bộ phận rất nhiều người chơi rảnh rỗi không có việc gì liền đi dạo chơi phòng đấu giá quét quét tiện nghi hàng đã trở thành lên xuống ôn lại thời điểm một chủ tập quán, mà đồ vật bán đi thời điểm thu đến điện thư một khắc này đồng dạng để cho lòng người kích động thế giới ma thú mặc dù có thể làm ra dạng này một cái hoàn thiện thương nghiệp hệ thống không tất cả tại cái hệ thống này cơ cấu hoàn thiện cũng tại tại thế giới ma thú rấtăng lòng nó cam lòng đem xe ra máy người chơi cần nhất ba lô đẳng cấp cao trang bị, đặc thù tổn thương đạo cụ các loại những thứ này vật phi thường chân quý cho nhét vào mỗi cái thương nghiệp kỹ năng bên trong đi, mà đối với trò chơi bản thân lợi nhuận cơ hội không có để thăng. Đơn giản tôi nói, nếu như tại cái khác trong trò chơi, những vật này sẽ bị bán thế nào đâu? Rất đơn giản. Túi không gian là vĩnh viễn không đủ, muốn mở không gian mới. Bỏ tiền. Xe gắn máy loại này đẹp mắt tọa kỵ làm sao có thể để cho người dùng trò chơi tiền tệ mua. Trực tiếp ném ở trong thương thành, bỏ tiền. Rất nhiều trò chơi chọn đem những này phức tạp thương nghiệp kỹ năng cho trẻ nước, sau đó đem những thứ này vật chân quý trực tiếp lấy ra bán lấy tiền. Đương nhiên, làm như vậy có một điểm tốt là đơn giản, thô bạo, vô não, người chơi thiếu động não, nhà đầu tư nhiều kiếm tiền, coi như bị người chơi mắng hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt đúng hay không? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, bản đồ trò chơi có lại, nhiệm vụ các đức, người chơi cùng người chơi cùng xây dựng thương nghiệp hệ thống đã biến thành người chơi cùng nhà đầu tư ở giữa ép mua ép bán, vậy ngươi trò chơi này dành xưng làm mộng, trên thực tế còn có thể còn lại bao nhiêu MMO. Mộng hàm nghĩa là cỡ lớn nhiều người tại tuyến nhập vai trò chơi, nhấn mạnh là người chơi cùng giữa các người chơi qua lại. Nếu như cái gì đều có lại, Nhiều người tại tuyến cùng một chỗ soát cày phó bản liền xem như hoàn thành qua lại sao? Cho nên, mặc dù trong thế giới song song sớm đã có đủ loại đủ kiểu mục trò chơi, thế giới ma thú vừa xuất thế vẫn là đã dẫn phát một cố dậy sóng. À giờ rột quốc gia địa lý môi cái bản khối thảo luận trò chơi này mọi mặt, cũng bắt đầu có càng lai việc nhiều người chơi phát ra đủ loại chiến lược tiếp, bao quát nhiệm vụ thăng cấp, phó bản chiến lược, chiến trường chiến lược, thương nghiệp kỹ năng dạng giải các loại. Thế giới ma thú phấn khích chỗ truyện không vẹn vẹn tại cái bản, nó rất nhiều phương diện đều đáng giá về sau mập học tập, chỉ bất quá phần lớn trò chơi muốn cọ thế giới ma thú nhịp độ, lại một chút tinh túy đều không học được. 6 Châu chắc run dậy mà đưa tay ra đem 100 kim dao cho kỹ thuật trẻ nợ trên tay thì đau ha cái này không chỉ có riêng là tiểu béo đập toàn bộ tích xúc bên trong còn có một bộ phận tiền là từ trong công hội mà tới không thể không nói đồng dạng cũng là chơi đùa có ít người liền biết cách làm giàu rất sớm đã đang luyện lấy hái thuốc cùng lấy quạng Châu chắc trước tiên nhìn lấy thăng cấp mặc dù kẻ phó bản rơi tiền cũng không ít nhưng không có thương nghiệp kỹ năng trèo trống cuối cùng vẫn là nghèo kỹ thuật trẻ nở vui vẻ ra mặt từ trâu chắc trong tay tiếp là tiền tiếp đó có tay một vệ kim quan tại Châu chắc trên thânó qua chúc mừng người trẻ tuổi khoa đa thúỵ tay Tiếp ngươi có thể đi bên cạnh chọn lựa một thất của mình thích khoa đa thú. Cái này màu trắng ngươi thích không? Hay là cái này màu sáng cho? Không không không, loại này mang khôi giáp cần cao cấp kỹ thuật mới có thể học, ngươi bây giờ còn quá non nớt, không có cách nào khống chế bọn chúng. Châu chắc cố nén đau lòng, quan sát tọa kỵ thương nhân sau lưng những thứ này khoa đa thú. Có ba loại màu sắc khoa đa thú, Châu Trác so ra mà nói càng ưa thích màu trắng. Hắn còn nghĩ đi sở cái kia mặc khôi giáp, kết quả thương nhân nói cho hắn biết, loại này mặc khôi giáp tốc độ càng nhanh, nhưng cần cao cấp kỹ thuật. Châu Trác chọn một thông thường màu trắng khoa đa thú, bỏ tiền ra mua. Cứ như vậy Nguyên bản mang 100 kim cũng không còn lại bao nhiêu, cũng may hắn làm nhiệm vụ làm được nhiều, lôi đỉnh sơn núi danh vọng là sủng kính trạng thái, cho nên học kỹ thuật còn có nhất định giảm đi. Chân mạch cấp trước thế giới ma thú, học kỹ thuật tiền luôn luôn là cái hạng. Bàn sơ 60 giai đoạn sơ cấp kỹ thuật mã là 100 dê, cao cấp kỹ thuật mã là 1000 kim, cho nên mới sẽ có thiên kim mã thuyết pháp này. Chỉ bất quá về sau theo phiên bản thay đổi, đủ loại phi hành tọa kỹ xuất hiện đều đem tốc độ di chuyển đổi lên 280%, đề cao 100% tốc độ thiên kim mã liền lộ ra tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp rất thấp, cho nên về sau kỹ thuật giá cả vừa giảm lại giới nữa còn có đẳng cấp cũng từ 40 60 hạ xuống 20 40. Châu chắc đi tới một chỗ địa phương trống trải, sử dụng trong tay ma pháp dây cương. Gâm nhẹ một tiếng, cường tráng khoa đa thú trực tiếp xuất hiện tại Châu chắc dưới thân, đem hắn đẩy lên. Hoa. Châu chắc sợ hết hồn, nhanh chóng nắm chặt tay bên trong ma pháp dây cương. Nhẹ nhàng huy động dây cương, khoa đa thú mà bắt đầu chạy về phía trước. Phía bên trái nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, khoa đa thú liền hướng rẽ trái. Nhẹ nhàng kéo một phát, khoa đa thú liền ngừng. "Trời ạ, ta xấu, ta biến thành kỳ Châu Trác vui vẻ nói. 1092 thứ 1098 trường vì tử trang ba canh châu chắc cỡi khoa nhiều thú ở trên đại thảo nguyên chạy làm không biết mệt, còn thỉnh thoảng nhảy hai cái. Vừa mới bắt đầu cần chính mình vùng dây cương không chế khoa nhiều thú cảm giác vẫn là rất kỳ quái, bất quá thích hứng sau đó liền không có vấn đề, thật là có một loại nhanh như điện chớp cảm giác. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, các người chơi đều sớm tại GTA bên trong đua xe tiêu đã lâu như vậy, chỉ là để thằng 60% tốc độ tọa kỵ còn có thể cho các người chơi mang đến cái gì cảm quan kích động. Đừng nói, thật đúng là có thể. Chủ yếu là bởi vì các người chơi tại thế giới ma thú bên trong bị kiểm chế quá lâu. Từ 1 cấp đến 40 cấp, dòng ra Java ba, 40 giờ đều ở đây giựa vào hai cái đùi chạy trốn, tiếp đó cuối cùng có thể cưỡi ngựa, quả thực là muốn xúc động khóc. Hơn nữa, con ngựa này vẫn là bất an bất mặc, một cái tiền đồng một cái tiền đồng cho tích lũy đi ra ngoài, nương tụ bao nhiêu không khác biệt trả giá cùng lao động. Người đều là như thế này, nhiều khi càng là bỏ ra thời gian và tinh lực đồ vật, mới càng là chất quý. Ngược lại nếu như ngươi vừa lên tới liền đem mã cường kín đáo đưa cho người chơi, bọn hắn rất có thể cưới cái 5 phút thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy cái này trải nghiệm có bao nhiêu bổng. Châu chắc còn tại trên đại thảo nguyên cưỡi khoa nhiều thú thả bản thân đâu. Liền nghe được kênh đội ngũ bên trong mấy cái đồng đội đang thúc giục. Tiểu Ban đập ngươi nhanh lên. Có phải hay không lại bị nữa, như thế nào mua một cái mã đi lâu như vậy a? Vội vàng, thương lượng một chút bước kế tiếp chúng ta đi đầu thăng cấp. Có chút liều đế thế nhưng là cũng đã gần thăng 50 cấp, cái này mẹ nó có thể nhịp. Châu chắc xem thường, đẳng cấp thăng nhanh như vậy có gì dùng, mát cấp bất tại 60 sao? Chúng ta chậm rãi hưởng thụ trò chơi, không cùng bọn hắn những thứ này thăng cấp cùng nhân chấp nhận. Hấn 6. Chúng ta là đi tháp nạp lợi từ đầu, vẫn là đi phỉ lạ từ đầu, vẫn là đi hoàng vu chi địa đầu. 12. Cụ kết nửa ngày vẫn là quyết định đi tháp nạp lợi từ, chủ yếu là cái địa phương này nhiệm vụ tương đối tập trung, hơn nữa còn có cái phó bản tổ ngươi pha ra khác, có thể nhiều soát mấy lần. Luyện chậm có luyện chậm chỗ tốt, nhưng cái kia luyện cấp cùng nhân nhóm mặc dù còn không có biện pháp kế hoạch ra một cái đặc biệt hoàn mỹ luyện cấp con đường, nhưng ít ra bọn hắn có thể chia sẻ một chút cái nào bản đồ giá trị cao hơn. Rõ ràng đồng dạng cũng là thăng cấp địa đồ, hiệu suất của bọn nó cũng là không cùng một dạng, có chút nhiệm vụ tập trung, mang phó bản, giao thông nhanh nhẹn địa đồ, liền thành các người chơi lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, loại địa phương này đồng dạng cũng là tở vở hoạt động thi đấu khu vực. A lại là một cái ở bên trong khách hàng. Thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta. Ân, thật thú vị. Hắc, ngươi có khỏe không? Chúc ngươi nhiều may mắn. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật, da trẻ không đạn. Châu Trác cứ khoe nhiều thú tại gia cơ sông đi dạo, bên hai quanh quần đám điệu tinh kịch liệt và thành tuyến khàn khàn. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy điệu tinh sáu. Châu chắc nghĩ linh tinh, lâm quyết một bên nhận nhiệm vụ vừa nói, làm sao có thể, trước ngươi chưa từng đi cưỡng răng thành cùng bụi gai đáy vực sao? Châu Trác lắc đầu, không có đi à, chúng ta không phải 30 cấp trực tiếp đi ở Bồ Lai Đức đổi núi sao sáu? Sau đó là A6 cao điểm 6. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, A6, giống như cũng là, lần kia là ta chính mình rảnh rỗi không có chuyện làm du lịch chạy tới bùi gai đáy vực. Bây giờ nghĩ lại 6. Nhiệm vụ bên kia đều không có rõ ràng đâu. Lóc ghê, nghe nói nhiệm vụ bên kia vẫn rất phiền thoái, hơn nữa liên minh cũng thật nhiều. Lâm Tuyết gật đầu, là, nghe nói có một gọi bùi gai đáy vực núi xanh vừa hứa nhiệm vụ, nhất định chính là cái quái gì vậy ba lô sát thủ 6. Châu chắc đem trong thành nhiệm vụ nhận không sai bị lắm, đi ra ngoài xem xét, lại rút về. Bên ngoài thật mẹ nó hoang vu hơn nữa sáu. Vì cái gì nhiều như vậy liên minh Lao kê nhìn một chút đây không phải rất bình thường sao, chúng ta cảm thấy nơi này rất thích hợp lớp cấp liên minh chắc chắn cũng như vậy cảm thấy à Châu Tra ý nghĩ, nghĩ 6 người nói quả thực là không chê vào đâu được vấn đề tới chúng ta như thế nào ra ngoài hơn nữa 6 những thứ này liên minh như thế nào đều như thế an phận, không động thủ đánh chúng ta Châu chắc vừa dứt lời một cây tiễn trong nháy mắt cắm vào hắn trên trán tốt này Châu chắc hướng về bắn tên phương hướng xem xét phát hiện một người lùn thợ săn đang đứng tại bên ngoài tường rào trên sờn núi không có hào ý dương cung l tên cái này địa hình vẫn rất có ý Toàn bộ gia cơ sơn một vòng cũng là bị tường thành cho vây, nhưng chính là tại phía tây có một đỉnh núi, đứng tại trên đỉnh núi liền có thể vượt qua tường vây đánh tới bên trong. Châu chắc xem xét liền trợn tròn mắt, người này cả, cách một cái tường vây hắn cũng xung kích không qua. Cùng thợ săn đối sạ. Đây không phải là khôi hài sao? Kết quả Châu chắc vừa định ngừng lão vệ bọn hắn đánh trả, liền thấy bên cạnh mấy cái tinh vệ binh như một làn khói chạy ra thành. 5 giây sau đó, mấy cái vệ binh đã bỏ tới cái kia trên đỉnh núi, một người một cái trực tiếp đem người lồn này thợ săn chết. Láp 6 Tự cho là thông minh. Trâu Trác nhìn một chút toàn bộ gia cơ sâm cấu tạo, hắn có chừng chỉ ra trắng vì cái gì nơi này vệ binh cũng là thanh nhất sắc 57 cấp 6. "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nắm chặt làm nhiệm vụ đi thôi." Ngược lại 5 người báo đoàn, đến rồi giá ngoại cũng không sợ Liên Minh. Châu chắc mấy người hướng về gia cơ sơn bên ngoài đi, kết quả lúc này nhìn thấy tổng hợp trong kinh nói chuyện có người ở gửi tin tức. "Thổ ngươi pha ra khắc mở tổ người tới." Đi màu tím hai tay kiếm. Màu tím hai tay kiếm. Màu tím hai tay kiếm. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Châu Trác lúc đó bước bất động bước, "Màu tím hai tay kiếm." "Chư vị, chúng ta đổi nghề chỉnh à?" Trực tiếp thoát tổ ngươi phà ra khắc lên tới 50 cấp như thế nào? Lão Vê mặt đen lên, nghĩ một cái là ra một cái a ngươi. Nghe thấy màu tím hai tay kiếm ngươi liền đi bất động nói, suy nghĩ thật kỹ chỉ ngươi nhân phẩm này có thể rồi chứ. Châu Chắc Cha lấy trên mạng chảy ra tư liệu, nghe nói phó bản này còn rất tô mã khen hộ thủ, năng lượng phát trượng, đại phôi đàn mặt nạ 6, ân, đều là ngươi có thể sử dụng. Lão Vê, tổ ngươi pha ra khắc 6. Đi như thế nào? Lâm Tuyết Miết mắt nhìn xem hai vị này, lão Vê ngươi còn có thể lại có điểm truy cầu không? Thật đúng là dự định thoát tổ ngươi ra khắc lên tới 50 cấp. Châu Trác vỗ ngực một cái, "Ngươi yên tâm, ta vừa tra xét chiến lược, con đường đều hoạch định xong. Chúng ta vừa làm nhiệm vụ bên cạnh soát tổ ngươi pha ra khắc, soát xong trên cơ bản đến 50 cấp trực tiếp liên chiến mã lập đốn, nghe nói mã lập đốn cuối cùng buộc là một cái công chúa, nghe nói thế nhưng là đẹp như thiên tiên." Lóc Vệ, thật hay dạ, đẹp như thiên tiên. Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy tư liệu a, có đồ sao?" Châu chắc cười cười, từ trấn mạch bên trên lẩy bộ nhìn a. Hắn nói mã lập đốn công chúa đẹp như thiên tiên, ngực còn đặc biệt lớn, thấy được tuyệt đối là khác sâu ấn tượng. 6. Châu Trác vừa nghe nói có từ trang Lập tức liền quyết định nhanh chóng thăng cấp, tiếp đó dấn thân vào đến soát nhà tổ ngươi pha ra khắp chuyện nghiệp bên trong đi. Về sau người chơi rất khó lý giải 60 niên đại người chơi đối với đẳng cấp thấp tử trang thậm chí là một chút đặc thù làm trang chấp nghiệp, bởi vì phía sau thế giới ma thú càng lai việt thức ăn nhanh hóa, trang bị trực tiếp nhìn trang trở, cũng không có người để ý cái này trang bị cụ thể tên gọi là gì. Nhưng mà tại 60 niên đại, mỗi một kiện tử trang đối với người chơi tới nói, cũng là khắp sâu ấn tượng. Tì như, Kiều Đan pháp trượng, Xí Viêm chiến phủ, Huyết quang, ruột, Dạ nhận, chém đầu giả khâm ơn, giáng ngục quan pháp trượng, giáo chi nhận, gió lốc, băng lâm giáp Lao ngục rác vai, nhìn rõ Pháp bảo 6. 1093 thứ 1099 Trường thần kiếm tô tắt từ canh một những thứ này đẳng cấp thấp tử trang giá trị không hề chỉ ở chỗ thuộc tính, cũng tại tại nó hi hữu tính chất. 60 niên đại thời điểm, rất nhiều chiến sĩ người chơi thậm chí doanh số bán hàng tạm mua xí viêm chiến phủ, một trường kilo calor bán 300 kim, lấy ra 100 kim mua xí viêm chiến phủ. Nếu như về sau tới ánh mắt đến xem quả thực là không thể nói lý, bởi vì dựa theo sau đó thế giới ma thú cách chơi. Bất luận cái gì đẳng cấp thấp tử trang nhiều nhất cũng chính là bên ngoài quan thượng còn có chút giá trị, giống Lưu Sa Pháp bảo loại này, là lấy tới huyền hóa dùng. Đẳng cấp thấp tử trang thuộc tính cho dù tốt, còn có thể hơn được mát cấp lam trang sao? Cái hiện tượng này chủ yếu là nguồn gốc từ về sau phiên bản thức ăn nhanh thổ tính, theo phiên bản không ngừng điều chỉnh, mang soát trên cơ bản đã trở thành phục vụ dây chuyển, chỉ cần lên tới 11 cấp tà hữu, liền có thể trực tiếp tử vong giếng mỏ ảnh răng tỏa thành huyết sắc tổ người tác mộ đập các loại một đường lên thẳng max trước sau có thể cũng liền vài ngày như vậy. Đối với cái này chút thức ăn nhanh đảng tới nói, một cái đẳng cấp thấp tử trang chính xác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà tại 60 niên đại thời điểm, người chơi từ 20 cấp lên tới 60 cấp cần thời gian là rất rất dài răng dòng, mà ở trong quá trình này, một cái tốt tử trang có thể nhường ngươi ở đây kế tiếp mấy chục tiếng thu được vô cùng thư thích đánh quái thăng cấp thể nghiệm, tại dạ ngoại gặp phải trận doanh đối địch thời điểm cũng hoàn toàn không giả. Hơn nữa, 60 niên đại trang bị thuộc tính không hề giống về sau như vậy đồng chất hóa nghiêm trọng, lấy vũ khí làm thí dụ, hạn mức cao nhất tổn thương, tốc độ, thuộc tính, hiệu quả đặc biệt, những thứ này đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng một thanh vũ khí tốt xấu. Giống đạo tặc 51 cấp có thể mua được tay phải kiếm giáo chi nhận, là thuộc về trong thần khí. Tốc độ của nó là 2.8, công kích hạn 149, duy nhất thuộc tính là khiến cho ngươi tạo thành một kích trí mạng tỷ lệ đề thăng 1, thuộc tính là 7 sức mạnh 5 sức chịu đựng, có thể nói tất cả phương diện đều hoàn mỹ phù hợp. Đương nhiên, muốn mua được lời nói, liền muốn cùng khác đạo tặc, chiến sĩ, kỵ sĩ tới cướp. Nếu như lại phụ ma bên trên thập tự quân hoặc 15 mẫn mà nói, món vũ khí này đầy đủ đạo tặc từ 51 cấp một mực mang vào dung hòa chi tâm. Đây là khái niệm gì đâu, 60 niên đại thăng cấp là rất rãi nhất là 50 cấp sau này thăng cấp càng là chậm hơn thêm chậm, cầm tới món vũ khí này ít nhất đại biểu cho ngươi ở đây mát cấp phía trước làm nhiệm vụ thời điểm, cơ bản đi ngang, nhiệm vụ tùy tiện soát, trận doanh đối địch tùy tiện giết, thậm chí gặp gỡ mát cấp nhưng trang bị không tốt đại hào ngươi cũng có cơ hội dễ dụ một chút. Cho nên, rất nhiều người đều nói thế giới ma thú mát cấp mới là bắt đầu. Những lời này là có đặc biệt ngữ cảnh, ý tứ của nó là thế giới ma thú mát cấp phía sau người chơi mới có thể thực sự tiếp xúc đến nó tờ e cùng tờ vở cách chơi, mới có thể chân chính đối mặt những cái kia sư thị cấp đoàn đội phó bản. Rất nhiều người đem nó lý giải thành thế giới ma thú mát cấp trước đây nội dung không có ý nghĩa, thang cấp toàn bộ nhờ mang soát tự đi, đây là tuyệt đối suy tạc. Trên thực tế, thế giới ma thú tại đẳng cấp thấp nhiệm vụ cùng trong phó bản đồng dạng xuống rất nhiều thời gian, mặc dù xuất phát từ về độ khó suy tính, những thứ này đẳng cấp thấp phó bản không có khó khăn như vậy, nhưng chúng nó kịch bản cơ cấu cùng cách chơi hoàn toàn không thể so với đẳng cấp cao phó bản yếu được. Tỷ như Châu chắc bọn hắn sắp khai hoang tẩu người pha ra khác, nó ngọn nguồn thậm chí muốn ngược dòng đến ạ giờ rụt thời kỳ cổ. Tại thời đại kia, cự ma là trên đại lục này tuyệt đối kẻ thống trị. Nhưng một chút cự ma tế tự lúc nào cũng mang chế tạo một cái tin tức lớn ý nghĩa sử dụng thông linh thuật triệu hóa ác ma, bọn hắn phản phục đùa lửa, cuối cùng tỉnh lại ngủ say tại hy Lợi Sở Sở chủng tộc lãnh tụ Cơ Bản Xít Tư, cái này trực tiếp đưa đến A Trạch Lạc Du ác tính chủng tộc gã cơ bản đế quốc chính thức thành lập, đồng thời bắt đầu kéo dài ngàn năm lâu chiến tranh. Cuối cùng, Cơ Bản xịt Tư đem mình cho đùa chơi chết, cổ lại ba cái vì tiếp tục giám thị hy Lợi Sở Sở tộc, ngay tại tháp nạp lợi tư trong sa mạc kiến tạo một cái thuộc về bọn hắn mình thành thị tổ người pha ra khác, tự cắt dựng bộ tộc thủ hộ. Nhưng mà, tại giai dòng lịch sử phía dưới Càng lai việc nhiều chủng tộc xuất hiện, những thứ này chủng tộc xâm chiếm cự ma thổ địa. Cắt giận cự ma chỉ có thể lui giữ tổ ngươi pha ra khắc, bọn hắn hy vọng ở đây chế tạo ân nhị ẩu a mi, thậm chí là chế tạo đủ loại sinh vật ta ác tới thu phục lãnh thổ của mình. Tại phó bản buột chiến bên trong, các người chơi cũng bắt đầu gặp phải càng lai việc nhiều khó khăn khiêu chiến. Giống huyết sắc trong tu đạo viện, cầu nam nữ làm cho chơi nhiều ra sạn trạng hộp máu phục sinh cho bọn hắn cầu nam nữ xứng hào, mà tổ ngươi pha ra khác bột nhưng là càng thêm cường đại, đấu pháp cũng càng thêm đa dạng hóa. Tỉ như vu ý ân, hắn thế đàn bên ngoài có số lớn nắm Trong mộ tất cả đều là đủ loại cự ma xác gớp. Các người chơi tại lần thứ nhất tới đây thời điểm, có thể sẽ không rõ vì sao mà trực tiếp đi đánh một, lúc này trong mộ xác gớp liền sẽ trực tiếp chạy đến, đem người chơi đưa về mộ địa. Muốn xử lý cái này, bộ̣t mà nói, liền muốn trước tiên kiên nhận đem tế đàn phía ngoài nấm mộ tất cả đều mở, một nhóm một nhóm xác cướp tất cả đều giết mới có thể. Mà ở tổ ngươi pha ra khác cực lớn trước tế đàn vương, các người chơi sẽ tao ngộ một cái ít có thủ hộ hình bộ̣t chiến cách chơi. Ở đây, các người chơi xử lý đao phủ sau đó liền sẽ phát hiện một cái bị giam trong lồng thám hiểm điều đội trưởng quan của bọn hắn bố lai trùng sĩ thỉnh cầu người chơi giải cứu bọn họ. Lúc này, các trận cự ma đã đem tế đàn trọng trọng bày quanh, đồng phát lên tiếng công. Xuất phát từ bất đắc dĩ, người chơi chỉ có thể cùng bố lai trùng sĩ cùng một chỗ đối kháng vây công cự ma đại quân. Ở đây mặc dù bị xưng là bách nhân trạm, là bởi vì phía dưới các trận cự ma thật sự có gần tới 100 con nhiều như vậy. Chỉ bất quá những quái vật này cũng là tinh anh quái bình thường phối trí, rất nhiều pháp sư ở đây dùng ma bạo thuật chơi AoE chơi đến rất sảng khoái. Lần chiến đấu này không hề chỉ là đơn thuần tẩy quái đơn giản như vậy, nơi này có 5 cái bất đồng nở cờ. Mỗi cái nổ đỡ cờ đều có không giống nhau kỹ năng, tỉ như thú nhân thuật sĩ sẽ phóng ra pháp thuật, mà điệu tinh kỹ sư sẽ hướng về trên mặt đất chôn bom. Lúc này người chơi cần hướng về nổ đỡ cờ trên đầu đánh tiêu ký, thời khắc lưu ý mấu chốt nở đỡ cờ an nguy. Ở trong đó điệu tinh kỹ sư là tuyệt đối không thể chết, bởi vì nó sẽ giúp các người chơi nổ tung thông hướng cuối cùng một môn. Đến nỗi những người khác xấu, một chiến kết thúc về sau bọn hắn liền sẽ phản bội, người chơi có thể căn cứ chính mình cần tới quyết định có để hay không cho bọn hắn sống đến cuối cùng. Hơn nữa, tối làm cho người chậc chậc tán thưởng, đại khái là tổ ngươi pha ra khắp rơi xuống hai tay kiếm. Thần kiếm Tô Tắc Tư. Cái này hai tay kiếm cũng không phải trực tiếp rơi xuống, mà là cần dùng hai cái bột rơi xuống hai thanh mẫu làm một tay kiếm tới hợp thành, hơn nữa hai thanh kiếm này tất cả đều là nhặt khóa lại. Đem sáu trang đối với kiếm hợp trở thành một thanh kiếm, tại thế giới ma thú bên trong hình như là phần độc nhất. Đương nhiên, cái này hai tay kiếm sở dĩ hy hi hữu là bởi vì nó rơi xuống vô cùng phù vân, tại tối sơ bản bản, nó bộ phận, hai cái mẫu làm kiếm tỷ lệ rất đều chỉ có ngàn phần chi năm tả hữu, có thể tưởng tượng được đem hai thanh kiếm đều xoát đến hơn nữa hợp thành cần người như thế nào phẩm mới có thể làm được. Nhưng mà Thanh kiếm này kịch bản vừa vận thể hiện thế giới ma thú đối với đẳng cấp thấp phó bản cùng thế giới quan đáp nặng có trọng, có thể nói thời điểm đó người chơi cầm tới cái này màu tím hai tay kiếm vui sướng, tuyệt đối viễn siêu về sau tuyệt đại đa số tốt nghiệp tử trang. 1094 thứ 1100 chương sắt lai sắt từ công chúa canh hai mã lập đốn. Châu Chắc vừa ăn uống một bên càng khái, giá cao đẳng cấp phó bản thực sự là một cái so một cái khó khăn a, phí thật lớn đỉnh, chung quy là nhanh đến cuối cùng muốn. Lão Tê gật đầu, đúng vậy à, suất mã lập đốn còn thuận tiện bị khoa phủ một chút bán nhân mã lịch sử, cũng là say. Trâu Trác vừa lật lấy nhiệm vụ danh sách một bên càng khái, cái này sát lai đức tư công chúa rốt cuộc là hình dạng thế nào đâu? Thật là khiến người tốt trở mộng a. Lâm Tuyết, làm sao ngươi biết nàng nhất định dung mạo rất dễ nhìn? Trâu Chắc đem mạo hiểm sổ tay treo trở về trên lưng, lòng tin 10 phần nói, xem xét ngươi sẽ không xem thật kỹ cái bạn, nội dung cốt truyện này thảo luận cực kỳ rõ ràng đi. Đầu tiên, bán nhân mã cái chủng tộc này lịch sử có thể truy tố đến hạ giờ rụt vạn trong thần điện vị cuối cùng Titan, chí cao thần một trong lượng nữ thần hệ Hệ lần nhăn đó còn cần phải nói sao? Hệ lần cùng vị đại bán thần Bạch Lộc mã là cơn vui kết liền cảnh sinh ra bán thần Tắc Nạp Lưu Tư. Lâm Tuyết khoát tay, "Các loại, ngươi trước dừng lại, vấn đề là Tắc Nạp Lưu Tư dáng dấp cũng không đẹp mắt như vậy à?" "Ai, ngươi cầm nam tính sinh vật cùng nữ tính sinh vật so nhan trị đây không phải đuổi nghịch lưu manh sao?" Châu chắc Lơ lên nói, "Ngươi xem Tắc Nạp Lưu Tư lại sinh xuống thụ yêu cùng rừng rậm thú hộ giả. Cái này thụ yêu cũng chính là nòi con, nhan trị này cũng không cần nhiều lời a." Lão Tê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Nhưng mà sao? Cái này cùng Mã Lạp Đốn cùng bán nhân Mã có quan hệ gì?" Châu Trác nói, "Đừng nóng đột a, này liền dạng đến rồi." Cái này rừng rậm thủ hộ giả Đâm Nhị Tháp, chính là chúng ta ở bên ngoài gặp phải cái kia bán nhân mã linh hồn, hắn chính là bán thần Tắc Nạp Lưu Tư chi tử, hơn nữa cái này mã lạp đốn chính là Tắc Nạp bên trong áo nghị hội cho hắn thiết lập thần miếu, cái này thỏa thỏa cao quý huyết thống a. Thượng cổ chi chiến sau này thì sao? Đâm Nhị Tháp liền cùng nhóm Đức Lộ Y y cùng một chỗ chứa chỉ thế lương đất rừng rậm, kết quả lúc này, một cái xinh đẹp gương mặt hấp dẫn sâu đậm hắn, đây chính là nguyên tố Lanh Chúa Thạch Mâu Sắt kéo Tắc Nữ Nhi, Sắt Lai Đức Tử công chúa. Cũng chính là chúng ta lập tức liền muốn đánh cái này bọn. một mặt bức, "A. Vậy cái này công chúa về sau tại sao lại tiến vốn?" Trâu Trác giải thích nói, dựa theo lịch sử a, Đâm Nhị Tháp cùng lai like Đức Từ công chúa gặp nhau sau đó thì làm tụi liên hòa đồng dạng mà rơi vào bể tình, bọn họ dòng roi chính là bán nhân mã. Bán nhân mã đâu giữ vững Đâm Nhị Tháp bên ngoài, nhưng mà bên trong chạy xuôi chính là mâu thân cuồng bạo chi huyết, cho nên sau đó xảy ra một loạt bi kịch, Mã Lạp Đốn cũng liền bị đủ loại sinh vật tà ác cho hù hóa. Ai, kéo xa kéo xa. Ta trọng điểm là, ngươi nghĩ à, Đâm Nhị Tháp đó là bán thần chi tử, nghiêm chỉnh mà nói trên người có một phần tư nguyệt mạch, vậy hắn cùng nhàn chỉ có thể kém sao? Hắn coi trọng công chúa, cái kia nhàn chỉ có thể đồng dạng sao. Lâm Thiết cái hiểu cái không gật gật đầu, "Ấn 6. Giống như ngươi nói cũng rất có đạo lý 6." Lão vẻ gãi đầu một cái, "Các loại, tiểu bản độc, ta có cái nghi vấn ẩn. Theo cách nói của ngươi, nguyệt thần hệ lần huyết thống là ở đầm nhị tháp trên thân a, cùng cái này sát lai đức tư công chúa căn bản không có một đồng tiền quan hệ tốt sao 6? Duy nhất nâng lên công chúa này lai lịch chỗ chính là nàng là Thạch Mẫu nữ nhi, đã này mẫu 6. Nghe xong cũng không phải là cái gì tốt nhìn bộ dáng a 6." Châu Trác hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ Thạch Mẫu liền không thể là đã làm thành nhân? Cái này mẫu là biểu thị thân phận của nàng địa vị, lại không nhất định đại biểu tướng mạo của nàng." lấp bề, nhưng mà, à, ngươi suy nghĩ một chút bán nhân mã cái dạng kia, ngươi xác định công chúa này cho chúng nó di chuyển cái gì tốt nhìn đen. Châu chắc nói, ngươi không có ở thế lương chi địa gặp qua phải nữ bán nhân mã. Mặc dù những thứ này, nữ tính bán nhân mã cũng là cầm lụa trắng che mặt, nhưng mà cái kia nửa người trên, lực kia vẫn đủ để mắt. Ngươi nghĩ à, cùng tộc đều có thể sinh ra loại này nhan trị hậu đại, cái kia sắt lai đức tư công chúa chắc chắn nhìn rất đẹp a. Lâm Tiết đứng lên, được rồi được rồi, đừng trích dẫn kinh điện, cái này công chúa cụ thể như thế nào, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Thông hướng công chúa trên đường tất cả đều là to lớn thạch cự nhân tại thủ vệ. Những người khổng lồ này thân hình cao lớn vô cùng, đem phía sau tòa kia đảo hoang ngăn cản phải nghiêm nghiêm thật thật, cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa những người khổng lồ này đánh nhau vô cùng điên, tất cả đều là trực tiếp dùng chân giẫm người, Châu chắc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một bên nâng là chắn một bên trốn, vạn nhất bị giẫm lên vẫn đủ đau. Thật vất vả diệt đi thạch cự nhân, đám người mừng rỡ vượt qua cầu đá, đi tới sát lai đức từ công chúa vị trí. Kết quả vừa mới tới, Châu chắc liền trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, toàn bộ tiểu đội người đều tại chỗ hóa đá tại chỗ. Cái này mẹ nó sáu. Hàng này chính là công chúa. Ta không nhìn lầm chứ? Trên đầu nó viết tên đúng là Sắt Lai Đức Tư Công Chúa. Chờ một chút, tiểu mập mạp ngươi nói công chúa, liền dài giọng này. Ngươi không phải còn hoa thức thổi nó nha chị. Châu chắc cũng hoàn toàn một mắt, cái này mẹ nó gì tình huống? Đã nói xong đẹp như tiền tiên đầu. Vị này Sắt Lai Đức Tư Công Chúa từ ở bề ngoài đến xem đơn giản cùng căm hận không kém là bao nhiêu, trên bụng thịt mỡ giống như là sền sệt dầu một dạng hướng xuống chạy xuống, hơn nữa nó còn có bốn cái tay, hai cái đùi, tất cả đều so Châu Trác cái này bạ tổ ôn hung còn lớn hơn tầm vài vòng. Đến cái mặt này thì càng là một lời khó nói hết. Sát Lại Đức Tư công chúa có ba tấm khuôn mặt, trong ánh mắt tỏa ra lục quang, mặt xanh nhanh vàng, tướng mạo hung ác, khuôn mặt này đơn giản liền cùng thực vật đại chiến cương thi bên trong quả bí lùn là giống nhau như vậy. Liền cái này thân thể cao lớn lúc đi qua, Châu Chắc thậm chí có thể cảm giác được đại địa đều ở đây nhỏ nhẹ rung động sáu. Sát Lại Đức Tư công chúa nhìn thấy Châu Chắc liền xông lại, dọa đến Châu Trác rất muốn nói một câu cái rầy, cáo tử tiếp đó xoay người chạy sáu. Cái này mẹ nó so đập đá cự nhân còn kinh khủng hơn a. Tiểu mập mạp ngươi còn chờ cái gì đâu, nhanh lên a. Những người khác đều đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà hô hào. Châu Trác cắn răng một cái Chân Mạch ta với ngươi không đội trời chung. Ngại, Hàng này lại còn sẽ vay rắm. Ngươi đi chết đi người xấu xí. 12. Ô áo đặc rèn kẹ trong sân gốc. Chân Mạch toái toé niệm nói, như thế nào cảm giác giống như có người ở sau lưng nói xấu ta. Lý Tĩnh Tư nhìn xem địa đồ, ngươi vẫn là xem trước một chút tình hình chiến đấu a, liên minh đều sắp bị đẩy lên lão ra cái này cái quỷ gì xấu. Chân Mạch cùng Lý Tĩnh Tư hai người luyện cấp luyện có chút phiền, liền nghị đánh cái chiến trường thay cái tâm tình. Kết quả một loạt liền đứng vào một cái áo sơn chiến trường tàn cuộc. Chân Mạch xem xét không phải sao, cái này liên minh cũng quá thảm rồi cũng đã bị bộ lạc cho đẩy lên cầu lớn rõ ràng liên minh 40 cá nhân bây giờ còn phân tán tại áo sơn các nơi du đãng đại đa số người đều ở đây tử thủ cầu lớn nhưng mà chỉ ít có hơn 10 người còn tại dã ngoại chạy loạn các nơi nếu không phải là đang đổi dê giết lang nếu không phải là chui vào trong động mò đi lạc đường 6 trong đoàn đội chiến trường lãnh tụ còn đang không ngừng mà quét màn hình hô to đều trở về cầu lớn đều trở về cầu lớn bên ngoài lạc đàn nhanh chóng trở về ba.95 thứ 1.101 Â áo đặc rèn kẻ Sơn có 3 canh tối sơ bản vốn áo rèn kẻ sấốc là không có, có viện bin một thế này Tại cái kia trong phiên bản, quyết định thắng bại bình thường không phải chiến thuật mà là nhân số, bởi vì không có viện binh khái niệm, toàn bộ áo sơn chiến trường rất có thể từ ban ngày đánh tới đêm khuya, hơn nữa lúc kia cũng không có vượt phục chiến trường khái niệm, đối với những cái kia trận doanh không công bằng sẽ vợ tới nói, đánh tới nửa đêm nhất phương nhân số không đủ, thế là thắng bại liền phân ra tới. Về sau phiên bản áo đặc rèn kệ sơn cấp tiến hành một loạt cải cách, chủ yếu là hai phương diện, đầu tiên là bên trong đủ loại phức tạp cơ chế tiến hành toàn diện suy yếu, bao quát đại bộ phận trung lập nợ cờ bị ra, vệ binh thuộc tính suy yếu, rất cường đại có thể triệu hoán nợ cờ cũng sẽ không xuất hiện. Thứ hai là gia nhập viện binh khái niệm, nhường mỗi một cục cáo sơn chiến đấu thời gian lấy được không chế. Trình thể mà nói, loại này cải biến có xu hướng tăng tốc chiến trường tiết đấu, dù sao một hồi chiến trường từ ban ngày đánh tới buổi tối cũng đánh không ra kết quả tới, trò chơi này thể nghiệm rất khó nói tốt bao nhiêu. Hơn nữa chiến trường giải danh dự lệ chủ yếu đến từ chiếm giữ cứ điểm, đạt được thắng lợi những mấu chốt này tiết điểm, liên minh cùng bộ lạc tại Trưng Thu chiến bình nguyên bên trên vô hạn giằng co, song phương đều lấy không được quá nhiều điểm danh dự, đối với thời gian tới nói là một loại nghiêm trọng lãng phí. Tại lúc ban đầu thiết kế bên trong, áo sơn ý nghĩa thiết kế là một cái to lớn tương tác thức đợi vở e trò chơi, trong đó tờ vở vở nội dung chỉ chiếm một cái bộ phận, người chơi phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, thông qua rất nhiều mấu chốt nở trợ cỡ đối chiến trường sinh ra mấu chốt ảnh hưởng. Tỷ như người chơi đem không quân sĩ si bợ có mãn dở giải cứu ra phía sau, lại đến giao nộp đủ loại vật phẩm, giao cho đầy đủ số lượng sau đó liền sẽ nghe được không quân gầm lên giận dữ, bay đến đối phương không phận mở ra hoành tác. Hoặc người chơi tại thú cột nhân viên quản lý bắt được phe mình bộ vật, chết địch quân động vật liên minh là dê, bộ lạc là lang, sau đó liền có thể triệu hoán mấy phe bộ đội kỵ binh tiến hành xung kích. Ngoài ra còn có thể triệu hoán lính đặc chủng trợ rút, thăng cấp quân đội phòng ngự, thậm chí là triệu hoán trung cực đơn vị thống ngự chiến trường. Nộp lên trên đầy đủ liên minh máu của binh sĩ hoặc phong bạo thủy tinh sau đó, nhóm nước Loiia sẽ tới đến Trưng Thu chiến bình nguyên, các người chơi muốn hiệp trợ bọn hắn tiến hành nghi thức triệu hoán, triệu hoán vua rừng rậm ý phất tư hoặc băng tuyết chi vương lọ kẻ hoặc kéo. Theo lý thuyết, phiên bản nào áo sơn chiến trường không phải đơn giản liên minh cùng bộ lạc giữa các người chơi chiến đấu, mà là phải dựa vào đông đảo thủ đoạn là bạn quân để chiến lược mới có thể thắng bình thường chiến tranh. Đương nhiên, nghe là rất tốt, nhưng mà trên thực tế theo phiên bản thay đổi, tựa ra hiện một vài vấn đề Bởi vì phải hoàn thành những nhiệm vụ này cần rất nhiều thời gian, liền lấy Triệu Hoán Kỵ binh cái này cơ chế tới nói, người chơi cần phân tản bốn phía mở ra chảo lang rất dễ, thu thập đủ loại vật phẩm sau đó còn muốn chạy trở lại giao, như vậy thì có một cái mâu thuẫn, nếu như nở tợ cỡ thực lực tương đối kém lời nói, đối diện người chơi trực tiếp tập kết nổ ngươi thắc cánh, tiếp đó ngươi còn tại ấp há ấp úng mà thu thập đồ vật, tiếp đó liền bị một đợt đâm xuyên nếu như nở tợ cỡ thực lực rất mạnh lời. Nói, song phương đều liệu mạng thu thập tài nguyên, chiến trường liền biến thành nở tợ ở giữa đại chiến, hơn nữa chiến trường này thời gian cũng trở thành lần mà kéo dài. Cái này lại cùng tăng tốc chiến trường tiết tấu mục tiêu đi ngược lại. Cho nên càng về sau những thứ này phức tạp cơ chế trên cơ bản đều trở nên không người hỏi hàn, liên minh cùng bộ lạc đều có khuynh hướng nhanh tiết tấu công phòng chiến, mỗi cái người chơi đều đặc biệt trọng yếu, lại chuyên nhân thủ đi thu thập những vật này chẳng khác nào là ở kéo chấm tiết tấu. Cho nên, trăn mạch chế luyện cái này một bản áo áo đặc rèn kệ sơn tốc còn bảo lưu lại nở trợ cờ cơ chế, nhưng gia nhập viện binh khái niệm, dù sao nếu thật là một trận chiến đấu đánh một đêm, vậy thì không có ý nghĩa. Giống Liên Minh rõ ràng ở thế yếu, tiếp đó tiểu tử thủ cầu lớn, kết quả song phương ai cũng không thắng được, nghe là rất cảm xúc mạnh mẽ, nhưng đánh nhau cũng sẽ không là chuyện như vậy. Trần Mạch xem xét, cái này Liên Minh viện binh liền còn lại 100 tà hữu, bộ lạc còn lại 400 nhiều, đây cũng quá thảm một chút, cũng không phải nói Liên Minh yếu, tiền kỳ bộ lạc tại chiến trường chiếm ưu thế là từ nhiều loại nguyên nhân. Bởi vì cân nhắc đến bộ lạc cái này nhang trị, đại bộ phận tại vừa mới bắt đầu lựa chọn bộ lạc người chơi cũng là loại kia đưa thích ngao ngao giết người thuần tử, cái gì vẻ ngoài đảng, phong cảnh đảng bình thường sẽ không lựa chọn bộ lạc. Cho nên vừa mới bắt đầu bộ lạc lực ngưng tụ cao hơn. Đương nhiên, về sau phiên bản Liên Minh.io đến mức chinh phục đảo đều biến thành liên minh đảo, chính là ngoài ra nói sau. Rõ ràng trận chiến đấu này thuộc về song phương thực lực khác xa chiến đấu, liên minh tại vừa mới bắt đầu vô cùng u mê ném đi rất nhiều tháp, đến mức bây giờ chỉ có thể lui giữ cầu lớn. Xị si Bở có mãn đỡ rõ ràng đối với chiến trường này cũng không hiểu, cũng may hắn vẫn còn tương đối tận trước tận trách, một mực quét màn hình hy vọng đại gia nhanh chóng trở về cầu lớn phòng thủ. Cầu lớn thật là tốt phòng thủ, bởi vì liên minh địa hình là ngoài lòng trong chặt, một tháp hai tháp phòng có thể nói là thùng trăm ngàn lỗ, nhưng cầu lớn đây là tuyệt đối dễ thủ khó công. Ngược lại đủ loại bở lại sát hỏa vô cùng viễn chỉnh kỹ năng hướng về trên cầu lớn điên cùng ném, đừng nói là bộ lạc, liền con rồi cũng rất khó bay tới. Song phương cứ như vậy rằng co, nhưng mà liên minh mặc dù giữ được cầu lớn, bởi vì viện binh cơ chế tồn tại, bộ lạc dùng 3 cái đầu đổi liên minh 1 cái đầu, vậy cũng là bộ lạc thắng. Trần Mạch tại chiến trường trong kinh nói chuyện phát một cái tin tức, đem chiến trường lãnh tụ cho ta. Hắn sợ bây giờ chiến trường kia lãnh tụ không nhìn thấy, lại quét qua 2 lần. Kết quả 1 giây sau danh hiệu liền đổi được trên đầu hắn, rõ ràng trước đây chiến trường này lãnh tụ cũng ước gì mau chạy ra đầy cá nhân công nổi. Chân mạch rất nhanh đem bây giờ đoàn đội chia xong, đạo tắc cùng giờ y tất cả đều ném tới 7, 8 tiểu đội, trước mặt tiểu đội cũng trên căn bản là chú trọng nghề nghiệp phối hợp, đảm đoàn mỗi cái tiểu đội đều có viễn trình nghề nghiệp cùng một cái trị liệu nghề nghiệp. Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, 1234 đội tiếp tục phòng thủ cầu lớn, 56 đội theo ta hướng về cầu lớn bên kia hướng, tiệm hộ 78 tiểu đội đi qua 78 tiểu đội các người tiềm hành cho ta sờ qua bộ lạc phòng tuyến, gặp phải người cũng không cần đánh, một mực cho ta tiệm hành đến ở giữa nhất Thu chiến bình nguyên, bảo hành trạng thái chờ ta chỉ thị tiếp theo. Còn ở bên ngoài Nếu như ngươi là tiềm hành nghề nghiệp liền trực tiếp đi Trưng Thu chiến bình nguyên, nếu như không phải liền tốc độ chết trở về. Nhanh lên, động. Trần Mạch vừa nói, một bên đem an bài chiến thuật dùng chữ viết phương thức đánh vào chiến trường trong kênh nói chuyện. Không thể không nói, chiến trường lãnh tụ danh hiệu này vẫn là có tác dụng. Đại bộ phận liên minh vốn là cũng đã đang chờ thua giai đoạn, bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này đánh cũng đánh không thắng, lui lại không thể lui lui sẽ có đào binh ngập Bây giờ thấy có một cửa ngạnh như vậy chỉ huy xuất hiện, cũng bắt đầu tự động bắt đầu chuyển động. Mặc dù rất nhiều người vẫn là biếng nhác mà không biết mình đang làm gì, nhưng ít gia tại cầu lớn bên cạnh tử thủ những cái kia liên minh người chơi tất cả đều dựa theo Trần Mạch yêu cầu tập hợp đứng lên. Bây giờ bộ lạc đã chiếm lĩnh cầu lớn đối diện lối mô mộ địa, song phương điểm phục sinh khoảng cách gần vô cùng, cũng liền cách một tòa cầu lớn. Cho nên Trần Mạch cũng không thể mạo hiểm dốc hết toàn lực, vạn nhất đợt thứ nhất không có lao xuống, bị bộ lạc một đợt bừng, vậy coi như Trần Mạch gặp lại chơi cũng trở về thiên hết cách. 78 tiểu đội tiềm hành nghề nghiệp đại bộ phận đều ở nhà, cũng có riêng lẻ mấy cái vụn trộm lấy ra đi, phân tán ở các nơi. Những người khác nhưng là đều ở đây cầu lớn đằng sau chờ lấy mệnh lệ, liền đợi đến 56 tiểu đội hướng phía lên, hắn liền thừa bị lôi khoảng cách qua đi. Mặc dù không biết bây giờ phản kháng còn có hay không dùng, nhưng như là đã như vậy, liền thử một chút thôi. 1096 thứ 1102 chương ám độ trấn thương 4 canh bộ lạc các người chơi đều cảm thấy 5 chắc phần thắng, mặc dù liên minh rựa vào nơi hiểm yếu chống lại tử thủ cầu lớn, nhưng dựa theo viện binh rơi cái tốc độ này, coi như bộ lạc bắt người đầu đi lên cứng rắn chống, cái kia cũng cũng là bộ lạc thắng. Lại một lần tụ tập mạnh mẽ xông tới cầu lớn, liên minh chống cự vẫn như cũ rất kiên quyết, vẫn là trận. Bất quá lúc này liên minh viện binh đếm cũng đã rơi xuống 100, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại lúc bộ lạc tiếp tục tại cầu lớn phía đông mộ địa tụ tập, chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo thời điểm xung phong, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, liên minh vậy mà chủ động lao ra ngoài. Hơn nữa liên minh lần này lao ra hiển nhiên là có tổ chức, có dự mưu, tất cả đều là cưới ngựa nhanh trong hướng về qua lương cầu, tiếp đó các chiến sĩ trước tiên xung kích bể mật gầm thét, kỵ sĩ, một bộ phận thợ săn cùng trị liệu nghề nghiệp cũng theo sát phía sau, cầm đầu hai cái tên đặc biệt dài liên minh nhất là chú mục, một cái pháp sư một cái thợ săn, thân pháp đều phi thường tốt, hướng về hai người kia vung qua viễn trình, kỹ năng tự nhiên bị tránh đi hơn phân nữa. Bộ lạc trong lúc nhất thời có chút bối rối bởi vì bọn hắn tại cầu lớn bên này một mực ở vào thủ thế, cho nên không giống liên minh như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, Pháp sư, Thợ săn cùng Tuần sĩ thời khắc nhìn chằm chằm trên cầu lớn người tới, bất ngờ không đề phòng, cư nhiên bị những thứ này liên minh vọt tới trong trận hình. Bất quá nhìn kỹ lại, bộ lạc các người chơi không thể nín được cười, bởi vì từ về số người đến xem, lúc này mới mười mấy người, cũng chính là hai chi tiểu đội mà thôi. Mặc dù các chiến sĩ xung kích cùng cái kia hai cái thao tác rất tốt liên minh cho tụ họp lại bộ lạc các người chơi tạo thành nhất định có nhiều, nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị tiêu diệt. Rõ ràng chi này liên minh tiểu đội cũng không dự định trở về. Có 2-3 dị ba đỡ thậm chí mở ra thánh lá chắn thuật trực tiếp hướng về bộ lạc trong đám người chạy, hấp dẫn nguyên nông nhiều hỏa lực. Chờ chi này liên minh tiểu đội cái cuối cùng người chơi ngã xuống, bộ lạc chiến trường lãnh tụ thở dài ra một hơi, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng liên minh đột nhiên muốn phản công. Đại gia tập kết, chuẩn bị lao xuống một đợt. Bộ lạc các người chơi vốn cho rằng liên minh vừa tổn thất một nhóm người, phòng thủ nhất định sẽ chống giống, kết quả vọt tới trên cầu lớn xem xét hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, đủ loại băng sương cả mấy, vọt lên sát, vũ, các loại AOE kỹ năng vẫn là điên cuồng lần này có mấy cái bộ lạc người chơi đều thành công sống qua cầu lớn, nhưng mà vẫn là rất sắp chết tại tập kích. Bộ lạc chiến trường lãnh tụ lúc này mới ý thức được, trước đây cái kia hai cái tiểu đội mặc dù có mười mấy người, nhưng trên cơ bản cũng là chiến sĩ, kỵ sĩ loại nghề nghiệp này tạo thành, liên minh ít nhất lưu lại đội 3 ba trở lên nhân thủ tiếp tục đứng tại nam bắc trên tháp phòng thủ cầu lớn, hơn nữa trên căn bản là lấy pháp sư, thuật sĩ, thợ săn, mục sư làm chủ, lực lượng phòng thủ căn bản không có suy yếu quá nhiều. Bất quá cái này hai đợt sau khi chiến đấu, liên minh chủ động đưa hơn 10 người đầu, lại gắng gượng chống đỡ một cái sóng bộ lạc xung kích, nhân khẩu đã lại lần nữa hạ xuống, còn sót lại 80 tà hữu. Bộ lạc chiến trường lãnh tụ lòng tin 10 phần, lại hướng mấy đợt, trận chiến đấu này kết thúc 6. Chân mạch ở đây mắt thấy Liên Minh viện binh đến một đi lại đi, nhưng là không có chút nào hạng. 78 tiểu đội tiềm hành nghề nghiệp, bây giờ tổng trinh chiến bình nguyên trực tiếp cho ta hướng bộ lạc băng tuyết mộ địa cùng một hai tháp, mỗi cái chỗ đi một cái đạo tặc là đủ rồi, khai hoàn kỳ sau đó liền trong coi, có bộ lạc trở về phòng thủ kỳ liền muốn côn qué rối, bảo mệnh làm chủ, tận lực không chết. Giờ ý tiếp tục đi đến sở, đi thẳng đến bộ lạc lao ra đi, đem bộ lạc đông tây tháp cùng trạm cấp cứu cũng đều cho mở. Các ngươi cũng giống như vậy, lấy bảo mệnh là thứ nhất mục tiêu, tại phụ cận vị trí cầu hạo, phát hiện lạc đàn bộ lạc, có thể giết, giết, giết hết bỏ chạy. Nếu như đánh cõ lại, liền chờ hắn đi, lại đi mở kỳ. Mặt khác ai cách bộ lạc khoáng tương đối gần, đi đem khoáng cho đoạn. Những người khác tại cầu lớn đầu cầu tụ tập, lần này bao quát 123456 đội tất cả mọi người, một hồi nghe ta mệnh lệnh, vẫn là dựa theo trước đây lối pháp, 56 đội chiến sĩ trước tiên hướng, lần này 1234 đội pháp sư, thợ săn cũng tất cả đều cho ta đợi kịp. Mỗi cái trong tiểu đội ít nhất đều có một cái trị liệu nghề nghiệp, nút ở đằng sau chằm chằm hạo các ngươi thành viên tiểu đội lượng máu, một hồi đoàn chiến đánh nhau có cái gì đại sở hẹ, giờ nệ dạ tỷ hòn liền cho ta dùng sức ném, tận lực chết ít người tốt, bây giờ mở kỳ. 78 tiểu đội tiềm hành nghề nghiệp thừa dịp phía trước lao ra thời cơ vượt qua bộ lạc phong tuyết, tiếp đó trực tiếp lên ngựa hướng về bộ lạc băng tuyết mộ địa cùng một hai tháp chạy. Bởi vì bộ lạc đã đại binh tiếp cận, tuyệt đại đa số người chơi đều tập trung ở cầu lớn ở đây, cho nên những thứ này tiềm hành nghề nghiệp trên đường cũng không có gặp phải mấy cái bộ lạc. Dựa theo Trần Mạch yêu cầu, những thứ này bọn đạo tập một người chiếm một cái tháp cùng mộ địa, mà nhóm nước lộ ý nhưng là tiếp tục đi đến. Bang tuyết tháp canh vào công kích. Nếu như không nhanh khai thác hành động, liên minh sẽ phá hủy nó. Bang tuyết mộ địa lọt vào công kích. Nếu như không nhanh khai thác hành động, liên minh sẽ chiếm giữ nó. Chạm canh gác tháp cao điệu lọt vào công kích. Nếu như không nhanh khai thác hành động, liên minh sẽ phá hủy nó. Ba đầu bắt mắt tin tức trong nháy mắt quét màn hình, bộ lạc chiến trường lãnh tụ trong nháy mắt ngộp tức, "Gì tình huống?" Bộ lạc người chơi vốn là đã đem liên minh người chơi tất cả đều ngăn ở trong nhà, hơn nữa tại loại này viện binh chênh lệch khác xa dưới tình huống, cũng không tất yếu lưu đại lượng nhân viên phòng thủ nhà. Nhưng là bây giờ tình huống, hiển nhiên là liên minh có một bộ phận người hơn qua, hơn nữa người còn không ít, bằng không không có khả năng ba cái cứ điểm cùng một chỗ bị mở. Bộ lạc còn chưa kịp phản ứng, Sương Lang ngộ điệu, Đông Tây Tháp cùng Sương Lang Trạm Cấp Cứu cũng bị mở, liền bộ lạc nhà lạnh răng quặng mò cũng bị liên minh công kích. Bộ lạc chiến trường lãnh tụ có chút hoảng, trong nhà nhất định là chui vào liên minh đạo tặc, hơn nữa số lượng còn không ít, có thể phải có một đội trở lên, bằng không không có khả năng 6 cái cứ điểm gần như đồng thời mở. Trong đoàn đội đám thợ săn, trở về mấy cái phòng thủ nhà, đem trong nhà chuột vụ một cái, lá cờ nhất định muốn lái về. Mấy cái đẳng cấp cao thợ săn lập tức liền cưỡi lên ngựa hướng trở về. Có chút bộ lạc người chơi còn không vui lòng động, nghi thẩm đều đánh thành như vậy, liên minh vùng chết còn hữu dụng. Đương nhiên hữu dụ. Theo huy một cái tháp canh liền sẽ trụ 80 viện binh, liên minh bây giờ mặc dù thượng ý cùng một hai tháp cũng đã không còn, nhưng nhà Nam bắt tháp còn rất tốt. Nếu như bộ lạc bỏ mặc không quan tâm mà nói, bốn cái tháp bị đốt trong nháy mắt kia chính là 320 viện binh không còn, đến lúc đó Song Phương lập tức liền phải trở về cùng một hàng bắt đầu, thậm chí liên minh tình cảnh còn muốn càng có yêu thế một chút. Dù sao bộ lạc coi như dù thế nào hướng, cũng rất khó lao xuống liên minh trọng binh phòng thủ cầu lớn. Cho nên, bộ lạc lãnh tụ lựa chọn trở về thủ là phi thường lựa chọn chính xác, nếu như bị mấy cái đạo tặc đem trong nhà trộm sạch sẽ, vậy cái này chỉ huy làm được nhưng là quá thất bại. Loại tâm tính này lan tràn rất nhanh, đối với bộ lạc tới nói, hiện tại bọn hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại, chỉ cần nhiều trở về mấy người đem trong nhà liên minh đạo tộc đều cầm ra tới, đem tháp giữ vững, quay đầu liền có thể tiếp tục khoái hoặc mà chấn cầu lớn đem liên minh vây lại chết. Cho nên để lý do o thỏa, rất nhiều bộ lạc đều dối dít lên ngựa, đi vào trong nhà. Mà Trần mạch nhưng là nhìn chằm chằm phía trước cầu lớn bộ lạc động tĩnh, chờ bộ lạc đi được không sai biệt lắm, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lên ngựa, chuẩn bị hướng cầu lớn cùng bộ lạc đánh giáp lá cả. 1097 thứ 1103 trương lửa dết canh 5 cầu lớn bên này liên minh đều sớm đã chờ xuất phát, nghe được Trần Mạch mệnh lệnh sau đó, lập tức tụ tập, dựa theo phía trước Trần Mạch giao phó song trình tự xông thẳng cầu lớn phía trước bộ lạc doanh địa. Bởi vì trong nhà cháy, bộ lạc ở tiền tuyến rất nhiều đẳng cấp cao thợ săn, Pháp Sư đều không ngừng bận rộn hướng về nhà chạy, song phương ở tiền tuyến sức mạnh so sánh đã dần dần hướng liên minh bên này ưu tiên mà bộ lạc phía trước một mực ở vào thế công, bên trên một đợt liên minh tự sát thức tập kích lại bị bọn hắn nhanh chóng giật tắt, cho nên đại bộ phận bộ lạc như cũ ở vào vô cùng lười biếng trạng thái, căn bản cũng không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không thể trước tiên tạo dựng lên đại tiểu phòng tuyến. Băng xương cạm bẫy không có phóng, pháo sáng không có ném, liền phản ứng lại phía dưới bờ lệnh sắt pháp sư cũng không có mấy cái. Mắt thấy liên minh tất cả đều cưới ngựa nhanh chóng hướng về tới, bộ lạc chiến trường lãnh tụ không ngừng bận rộn lớn tiếng chỉ huy, nhưng ở loại này hỗn loạn tương bừng dưới huống, nếu như không phải trước đó an bài tốt rất khó cam đoan hợp tác tính chất, song phương chiến tuyến vừa tiếp xúc thời điểm còn nhìn không ra Trời qua vài giây đồng hồ sau đó, bộ lạc bên này trong nháy mắt xuất hiện xu hướng suy tàn. Liên minh hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cũng có một bộ vô cùng hoàn thiện chiến thuật. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ xông lên phía trước nhất xáo trộn bộ lạc trận hình, pháp sư cùng thuật sĩ phóng thích đa hồ e kỹ năng, thợ săn cùng các viên trình nghề nghiệp chuyên chọn trần mạch ký hiệu mấu chốt nghề nghiệp giết, các người chơi tầm mắt bên trong rất nhanh liền đã nổi lên đại lượng vinh dự kích sát, bộ lạc số lượng không nhiều chỉ liệu nghề nghiệp tức thì bị trọng điểm chiếu cố, bị chết rất nhanh. Liên minh bên này chỉ liệu nghề nghiệp nhưng là vô cùng hèn bọn ở đằng sau, đủ loại chỉ liệu kỹ năng liệu mạng ra bên ngoài ném Liên cung không cần tiền vậy điên cùng hao tổ lam, liền thấy liên minh nhà chơi tơ máu cùng tàu lượn siêu tốc một dạng rơi xuống đáy cốc tiếp đó lại bị trong nháy mắt nâng lên, nhìn kinh tâm động trách, trên thực tế căn bản không chết mấy người. Song phương sức mạnh so sánh một khi mất cân bằng, liền sẽ như tuyết lợi đồng dạng càng thêm còn đại. Liên minh các người chơi bị bộ lạc một mực ngăn ở cầu lớn cửa ra vào, đã sớm nén một cục tức, một lớp này chỉ lát nữa là phải đánh thắng, người người đều như bị điên, liền ngay cả những thứ kia phía trước đang chờ chết các người chơi, cũng đều tú lên thao tới. Lúc này Trần Mạch bắt đầu ở chiến trường kênh quét màn hình, ai cũng đừng cho ta mở lôi mồm một điệu, không nên tới gần cửa dạ vật lá cờ, đụng đều đừng đụng. Trần Mạch không chỉ có là tại trong kênh nói chuyện dùng văn tự điên cuồng quét màn hình, đồng thời cũng tại giọng nói trong kinh nói chuyện nhiều lần hô, hơn nữa hắn còn vọt tới đội ngũ trước nhất, một lần một lần nhắc nhở liên minh các người chơi. Liên minh các người chơi cũng là nghi hoặc không hiểu, đây là ý gì? Thật vất vả đánh thắng, bây giờ đúng lúc là thu phục mất đất, đem mộ địa đều đoạt lại thời cơ tốt, như thế nào không để cho mở lá cờ. Bất quá đại gia mặc dù không hiểu, Nhưng dù sao Trần Mạch lúc trước chỉ huy bên trong cũng phát huy phi thường mấu chốt tác dụng, tất cả mọi người đối với vị này chiến trường lãnh tụ cũng đã là vô cùng tín nhiệm, cho nên tất cả mọi người phi thường thức thời theo sát tại Trần Mạch sau lưng, không có vượt qua hắn. Lôi Mâu Mộ Điệu bên kia đã có bộ lạc người chơi tại lục tục phục sinh, Trần Mạch trực tiếp mang theo liên minh đại bộ đội vọt tới Lôi Mâu Mộ Điệu, những bộ lạc này người chơi căn bản không có chạy ra bao xa, liền bị lại lần nữa đánh giết. Thợ săn phóng băng xương cả mấy, pháo sáng, những người khác e kỹ năng cho ta chiếu vào Lôi Mâu Mộ Điệu đập. Trần Mạch ra lệnh một tiếng, liên minh các người chơi lập tức thi hành. Cùng lúc đó Bộ Lạc Thợ Săn cùng một chút viễn trình nghề nghiệp đã chạy về một hai tháp, nhưng mà bọn họ phân công cũng không rõ ràng, có 3 4 người vọt thẳng đến một tháp, Mộ Điệu cũng đi hai người, hai tháp chỉ đi một người, những người khác nhưng là trực tiếp chạy về nhà, muốn đi phòng thủ đông tây tháp. Trần Mạch tại chiến trường trong kinh nói chuyện nhiều lần cùng điệu, cho nên một tháp chính là cái kia đạo tộc nhìn thấy một đoàn liên minh tới trực tiếp liền chạy, dấu ở một tháp phía dưới sói sừng chờ lấy hai tháp đạo tộc nhưng là dấu ở một bên, chờ Thợ Săn mở lá cờ liền một côn hai người triển đấu đứng lên. Lá cờ thủ không được, làm sao bây giờ? Có liên minh đạo tộc tại chiến trường trong kinh nói chuyện hỏi. Trần Mạch Không cần phải để ý đến các ngươ liền mai phục tại trung quanh bộ lạc nếu như lưu thợ săn phòng thủ kỳ các ngươi lại đánh không lại liền đi cái khác cứ điểm người nào thiếu đánh cái nào tiền tuyến lá cờ coi như toàn bộ ném cũng không quan hệ nhiệm vụ của các ngươi là quái rối kỹ thực chân mạch rất rõ ràng liền dựa vào hai cái tiểu đội tiểm hành nghề nghiệp là không thể nào đem bộ lạc nhà lá cờ lấy xuống hai cái này tiểu đội nhiệm vụ kỳ thực chính là ác tâm bộ lạc người chơi chân chính thắng bại tay vẫn là chính diện chiến trường lúc này bộ lạc chiến trường trong kênh nói chuyện đã là kêu rên một mình vừa mới bắt đầu thời điểm bộ lạc cũng không có đem tiền tuyến thất bại để ở trong lòng Bởi vì bọn hắn vẫn luôn cùng Liên Minh rằng co tại cầu lớn, căn bản là không có cách tiến thêm một bước, sóng này đoàn đánh thua trận, đơn giản chính là vứt bỏ lôi mưu mộ địa, từ thạch lô mộ địa bên kia phục sinh vẫn là một dạng đánh. Nhưng mà, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Liên Minh vậy mà căn bản không mở lôi mưu gở dạ vật là cửa, mà là trực tiếp ngăn ở mộ địa mở giết. Chân mạch phân công rất rõ ràng, mang Ahoe nghề nghiệp ngăn ở mộ địa cửa ra vào, có trị liệu nghề nghiệp cho bọn hắn tăng máu, phân hai cái không giúp được gì chiến sĩ đi đem Liên Minh bên này quẳng cho cất về, chủ lực bộ đội liền ngăn ở lối mưu mộ địa cửa ra vào, lửa bộ lạc Bộ lạc các người chơi cái nào gặp qua loại cách chơi này, tất cả đều triệt để một bức Thứ độ gì? Liên minh vậy mà tại chắn chúng ta mộ địa. Mọi người cùng nhau lao ra A. Chúng ta con này thiếu hơn 20 người đâu. Đi ra sẽ chết, như thế nào xông lên A. Rất nhiều người chơi không biết lừa giết chiến thuật này khủng bố cỡ nào, còn tưởng rằng chiến trường chính là hoàn toàn liệu mạng nhân số. Khi thực, chỉ cần lừa giết thao tác này hoàn thành, cái kia trong mộ địa có nhiều người hơn nữa, cũng tất cả đều lại biến thành đối phương di động vinh dự. Đối với bị lừa giết một phương tới nói bọn hắn vừa sống lại thời điểm không có bờ UF cũng không có bất kỳ mục tiêu đối diện là chiếm cư có lợi địa hình bình nhân hơn nữa bọn hắn sống lại trong ngày mắt cũng sẽ bị kéo dài không ngừng bờ là sắt lệ ở trên đầu bị đầy đất băng xương cảm bấy giảm tốc tại rất nhiều A.O.E. chồng tổn thương phía dưới. huyết lượng của bọn hắn liền cùng tàu lượn siêu tốc một dạng nhanh chóng giảm xuống cho dù là có trị liệu nghề nghiệp cũng căn bản không biết nên em mình trị liệu kỹ năng ném cho ai Mà đối với lựa giết địch nhân một phương mà nói, bọn hắn đầy bờ ưu FF, đội ngũ phối trí hợp lý, trực cứ có lợi địa hình cùng tiên cơ ưu thế, chỉ cần chờ đối phương một phút sinh, trực tiếp hướng về trong đám người điên cùng đập tổn thương, kỹ năng liền xong việc. Dù cho có cá biệt địch nhân có thể tạm thời sống sót hơn nữa xông vào đám người, cũng rất nhanh sẽ bị tập kích xử lý. Cái này căn bản không là thao tác cùng phối hợp vấn đề, một khi gặp phải tình huống này, bị lừa giết một phương cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là đổi mộ địa sinh. Đối với cái này Trần Mạch cũng đã sớm chuẩn bị, sớm dặn dò. Các chiến sĩ không cần thủ tại chỗ này, các người đi đem thạch lô mộ địa cho mở, tiếp đó phòng thủ xuống. Một khi phát hiện tại lôi mâu mộ địa sống lại ít người đến 10 người phía dưới, liền trực tiếp đem cái này lá cơ mở, tất cả mọi người Trưng Thu chiến bình nguyên tụ tập. Đang không ngừng lừa giết phía dưới, bộ lạc viện binh cũng là phi tốc hạ xuống, hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất không phải viện binh, mà là sĩ si khí. Vốn là đều chặn lấy cửa ra vào giết liên minh, kết quả không chỉ có bị một đợt đánh trở về, hơn nữa chủ lực bộ đội còn bị ngăn ở mộ địa hố, đây đối với sĩ si khí mà nói là một cái sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Rất nhiều bộ lạc thậm chí trong nháy mắt đánh mất chiến ý trực tiếp ra khỏi chiến trường. 1098 thứ 1104 chương tập kết canh một lửa giết chiến thuật này là cùng viện binh cái khái niệm này cùng một chỗ phát huy, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, tại viện binh cái thiết lập này xuất hiện phía trước, lửa giết chiến thuật đồng dạng là có thể dùng, chỉ bất quá lợi tức không giống về sau lớn như vậy, cho nên cũng không phổ biến. Đến nỗi lửa giết chiến thuật này có phải hay không thấp xuống trò chơi liềm thú, hiển nhiên là thấp xuống. Dù sao đối với bị lửa giết một phương tới nói, cái này là hoàn toàn thiên vị một bên chiến đấu, cá thể dưới loại tình huống này căn bản không hề có lực thủ. Nhưng chốt ở chỗ Trăn mạch cho phiên bản này thế giới ma thú tăng thêm một cái cơ chế, chiến trường lãnh tụ có thể lựa chọn đóng lại cái nào đó gỡ dạ và phục sinh cơ chế. Tại nguyên bản Lịch kinh Chi nội trong phiên bản, ô áo đặc rện kệ sơn cốc mặc dù có viện binh cơ chế, nhưng từ trận người chơi sẽ bị tự động phân phối đến gần nhất phe mình trong nghĩa địa phục sinh. Đổi gỡ dạ và duy nhất phương thức chính là chạy linh hồn. Nhưng mà, trong cậy vào ngạnh sinh sinh chạy linh hồn chạy đến một cái khác mục địa, khẳng định muốn lãng phí thời gian giải, hơn nữa đại bộ phận người chơi lười, cũng không biết loại thao tác này, cho nên rất nhiều người chơi mới đúng lựa giết chiến thuật này sâu như vậy ác tuyệt. Lại thêm vào cái này cơ chế sau đó Lựa giết liền không còn là như vậy vô giải chiến thuật, chẩn mạch cũng không thể trông cậy vào dựa vào lừa giết hố đủ viện minh đến. Cho nên, phiên bản này háo núi lựa giết chiến thuật cũng không có rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy vô địch, nó vẹn vẹn có thể dùng tại song phương thực lực sai biệt khác xa dưới tình huống. Theo lý thuyết, chỉ có đội tuyển quốc gia đánh giá đội mới có thể đánh ra lừa giết loại thao tác này. Phải hoàn thành lừa giết cần đồng thời đạt tới 3 cái điều kiện, đệ nhất, phe mình ở chính diện đoàn chiến đánh ra nghiền ép, tại đẩy lên địch quân gở thời điểm vẫn có thể bảo khác xa chiến lực chính lệnh, mới có thể đem vừa mới tại địa sống lại đám hợp ngăn ở điểm phục sinh. Đệ nhị, Phe mình không có tiểu bạch người chơi, tên khốn kiếp vì làm chiến trường nhiệm vụ mở ra kỳ. Đệ tam, địch quân lãnh tụ mặc kệ bị lựa giết nhân. Cái này ba cái điều kiện có một kết thúc không thành, lừa giết thao tác này cũng là không làm được. Rất nhiều người chơi tiến áo núi liền bị hố, đó là bởi vì những thứ này, người chơi thường thường là đơn xếp hàng người chơi, gặp phải đội tuyển quốc gia bị hố chính xác sẽ tâm tính nộ tung. Nhưng mà bản thân cái này cũng không phải là công bằng, ngang hàng chiến đấu, kỳ thực cũng không thể phản ứng ra áo núi chiến trường này chân thực cách chơi. Cho nên, lựa giết chiến thuật này kỳ thực là một cái rất tốt chiến thuật, bao quát viện binh cái khái niệm này đều vượt trội một cái thiết kế tư duy chính là sát thương địch nhân sinh lực. Chiến tranh có một nhân tố quyết định chính là song phương tài nguyên, những tư nguyên này bao quát vật tư chiến lược, trang bị, binh sĩ, đường tiếp tế các loại, có người nói đánh trận chính là đốt tiền, chính là cái đạo lý này. Mà ở áo núi, chinh phục đạo loại này đại chiến trường bên trong, cũng đồng dạng cần đối với song phương tài nguyên làm ra hạn chế, nếu không thì sẽ xuất hiện không ngừng không nghỉ tình huống. Trong thực tế chiến đấu đánh tới một phương hết đạn cả lương, thắng bại liền phân ra tới mà bởi vì trong trò chơi tính cả thủ, người chơi sau khi chết sẽ phục sinh. Cho nên một khi xuất hiện cầu lớn bảo vệ chiến loại tình huống này, mang ý nghĩa song phương tài nguyên cũng là vô hạn, có nhất định ưu thế phe tấn công không cách nào kết thúc chiến đấu, đây đối với trò chơi bản thân mà nói là một loại không bình thường cũng không khỏe mạnh cách chơi. Liên giống với mộ bạ trò chơi, nếu như phe tấn công đã đem phòng thủ phương 3 đường toàn bộ phá kết quả song phương vẫn là vô hạn chẳng co, thậm chí chiến đấu này đánh chính là mấy giờ, vậy cái này hiển nhiên là trò chơi phương diện thiết kế thất bại. Mà đại chiến trường viện binh khái niệm thì tương đương với là song phương vật tư. Liên minh cùng bộ lạc vật tư viện binh đều cùng có hạn, ai trước tiên tiêu hao hết người đó liền thua, cho nên Tiêu diệt địch nhân sinh lực liền trở thành chiến thuật một trong. Nếu như liên minh bộ lạc song phương thế quân lực địch lời nói, như vậy áo sơn chiến đấu tuyệt không vẹn vẹn có lựa giết cái này một loại cách chơi. Giả thiết liên minh muốn có lựa giết chiến thuật, cũng tuyệt không phải hướng về bộ lạc mộ địa tùy tiện a đi qua liền xong việc, liên minh tư lệnh chiến trường cần làm ra một loạt trước đó công tác chuẩn bị, mà chút chuẩn bị công tác mới là lừa giết chiến thuật này chỗ tinh túy. Mà lừa giết bản thân, chẳng qua là chuỗi này công tác chuẩn bị đưa đến kết quả. Tư lệnh chiến trường cần cân nhắc, ta hẳn là tuyển ở chỗ nào cùng bộ lạc chủ lực quyết chiến, hẳn là dùng như thế nào trận hình chính diện đánh. Phải chăng chia binh quấy rối? phải trang tiểu bộ đội quân cơ, hẳn là chọn cái nào mộ địa lựa giết, bộ lạc tháp muốn hay không nổ, bộ lạc thượng ý muốn hay không tổ chức nhân thủ đi đánh, rõ ràng, chỗ này thao tác phải vô cùng nghiêm khắc điều kiện, mà chân mạch mặc dù có thể mang theo những thứ này liên minh hoàn thành lừa giết, mấu chốt là ở chỗ Song Phương đang chỉ huy trên năng lực chiến lệch thật lớn. Hai cái quạng mỏ vì liên minh liên tục không ngừng mà ra tăng viện binh, mà lôi mâu mộ địa bộ lạc đại bộ đội bị không ngừng lựa giết, Song Phương viện binh chiến lệch đang không ngừng Rất nhiều bộ lạc kinh ngạc phát hiện, liên minh viện binh số lượng lại còn đang thông thảm mà tăng trưởng bên trong. Nhưng bộ lạc lãnh tụ rất nhanh liền phát hiện mấy phe tình cảnh nguy hiểm, tại bị lừa giết 2 3 lần sau đó, hắn lập tức quả quyết hạ lệnh, "Ta đem lôi mâu gỡ dạ vượt điểm phục sinh nút, tất cả mọi người lập tức băng tuyết mộ địa tụ tập." Bất luận một loại nào chiến thuật chắc chắn đều không phải là thập toàn tâm mỹ, muốn tránh cho bị lừa giết kỳ thực rất đơn giản, đổi mộ địa là được rồi. Lúc này Thạch Lô mộ địa đã bị liên minh mở trở về, bộ lạc lựa chọn đóng lại lôi mâu mộ địa, tiền tuyến người tự động trở về tuyết mộ địa phục sinh, nhưng chênh lệch của song phương vẫn như cũ rất lớn. Mẫu chốt là bộ lạc tháp canh một cái đều không đi, mà liên minh bên này đã rơi mất hai cái tháp. Mắt thấy lôi mâu mộ địa sống lại bộ lạc đã không còn, chân mạch tại chiến trường lên nói, "Tốt, toàn thể lên ngựa, chuẩn bị đi." Bộ lạc trong nhà liên minh bọn đạo tặc còn đang không ngừng mà tính toán quái rối, chiếm tháp, bộ lạc người chơi đang qua lại cứu hỏa nhiều lần sau đó, chung quy là băng tuyết mộ địa phủ cận tháp đều cho giữ được, nhưng bọn hắn cũng không thể không chiếm binh chiếm lĩnh, nhất là rất nhiều đẳng cấp cao, trang bị thợ săn tốt, pháp sư bị thúc ép phòng thủ nhà. Bởi vì có vô cùng phương tiện tiểu đội giọng nói tồn tại, cho nên những thứ này liên minh tiềm hành đội ngũ cũng đều là tận lực tại trong giọng nói giao lưu, lại thêm giờ ý nhất định có trị liệu năng lực, cho nên bộ lạc ít người căn bản không cách nào đánh. Mặc dù một tháp, hai tháp, băng tuyết mộ địa đều bị bộ lạc đoạt trở về, nhưng Đông Tây tháp nhưng thủy trùng không có được lại, phá hủy Đông Tây tháp đến ngược còn tại từng giây từng phút trôi qua. Bộ lạc chiến trường trong kinh nói chuyện đã loạn thành một bầy, có mấy cái bộ lạc thợ săn một mực tại không ngừng mà đánh giết, trong nhà mau tới người. Ở đây chí ít có một đội trở lên tiềm hành nghề nghiệp. Thợ như là hai đội, chúng ta mấy cái căn bản không giải quyết được. Lúc này bộ lạc đại bộ đội, một bộ phận tại băng tuyết địa phụ chuẩn bị tụ tập, một phần nhỏ còn tại lôi mộ địa bị hố, vừa mới chuẩn bị chuyển đến băng tuyết mộ địa phục sinh. Còn có rất lớn một nhóm người tập trung ở băng tuyết tháp canh, chạm canh gác tháp cao địa phù cận, chỉ sợ lại có liên minh tới chung kỳ. Nhưng mà, liên minh tiệm hành đội ngũ đã vụng trộm sờ đến bộ lạc xương lang cứ điểm, hai cái tiểu đội báo đoàn cùng một chỗ, quyết tâm muốn cầm đổ vận xương lang tháp canh. Đạo tặc tiên cơ năng lực cùng đơn thể chiến lược thế nhưng là không thể khinh thường, nhất là tại trong tháp loại này hẹp hòi địa hình, trên cơ bản không tồn tại bị gió tranh khả năng, mấy cái đạo tặc một người một cái đâm lưng, liền xem như bạn giáp nghề nghiệp cũng căn bản khiêng không được bao lâu. Hơn nữa, co như tợ săn có pháo sáng có thể đem tiềm hành đạo tặc đều soi sáng ra tới, bọn đạo tặc cũng hoàn toàn có thể trực tiếp xông lên đi quần đầu. Dưới loại tình huống này, phương pháp duy nhất chính là quần đầu, bộ lạc cũng tìm đẩy biên chế tiểu đội đi đến mạch sông, nhưng bây giờ đối với bộ lạc lãnh tụ tới nói, đến cùng phái bao nhiêu người trở về trở thành nan đề. Đúng lúc này, có người hướng về Trưng Thu chiến bình nguyên bên trên một ngón tay, liên minh đã qua tới. Đám người xem xét, phát hiện liên minh chủ lực bộ đội chính xác cũng tại Trưng Thu chiến bình nguyên tập kết. Phía trước bị lừa giết bộ lạc nhau, nhau địa sau đó, liên minh nhóm cũng sẽ không có ngốc ha ha mà cản trở, trực tiếp đem mộ địa mở đi. Tiếp đó hướng về Trưng Thu Chiến Bình Nguyên bên trên đổi. Bộ lạc Lãnh tụ suy tư phút chốc, trở về hai cái tiểu đội, nhất định muốn đem đồ vật tháp cho cầm về. Những người khác, theo ta tại băng tuyết mộ địa bên ngoài phòng thủ. 1099 thứ 1105 chương ô áo đặc rèn kệ sơn cốc địa hình canh hai rộng lớn Trưng Thu Chiến Bình Nguyên bên trên, liên minh các người chơi nhau nhau tụ tập, gần tới 30 vở lẹo đứng chung một chỗ, người người nhốn náo, nhìn rất có thành thế. Nhưng bộ lạc người chơi cũng không kém bao nhiêu. Tại băng tuyết tháp canh bên cạnh con đường hẹp bên trên, bộ lạc người chơi đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đủ loại cạm bẫy cùng pháo sáng đem cái này thu hẹp giao lộ cho chắn phải cực kỳ chắc chẽ, đồng dạng là đội hình chỉnh tề. Chân mạch cũng không có tại liên minh chủ lực bộ trong đội, hắn lúc này đang cùng Lý Tĩnh Tư đứng tại tuyết rơi mộ địa đỉnh núi phụ cận bên trên, ngắm nhìn xa xa bộ lạc phong tuyến. Trương Thu chiến binh nguyên là một cái đại đất chúng, ở nơi đó tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế, trên cơ bản thấy không rõ tuyết tháp canh cùng tuyết cứ điểm phụ cận bố tình huống. Nhưng ở tuyết rơi mộ địa ở đây, bao quát Trương Thu chiến bình nguyên ở bên trong toàn bộ chiến trường trung bộ nhưng là có thể nhìn một cái không sót gì. Lý Tính Tư nhìn phía xa bộ lạc chủ lực, nhíu mày, bộ lạc giống như dự định tử thủ. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ lại giết đi ra ngoài. Chân mạch trên mặt ngược lại là không có gì biểu lộ, nhưng bây giờ tình huống là hắn cũng không muốn thấy. Tuy phía trước tại cầu lớn nơi đó đánh một lần có thể xưng hoàn mỹ đơn chiến, chẳng những đánh tan bộ lạc chủ lực còn đem bọn hắn đều hố ở lôi mâu địa, nhưng lần đó thắng lợi có rất nhiều nhân tố. Bộ lạc đại ý là một phương diện, đặc thu địa hình cũng là một phương diện. Lần trước là bộ lạc căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí ngay cả cạm bẫy đều không phóng mấy cái, nhưng là bây giờ, đã ăn qua một lần thiệt thòi lớn bộ lạc còn có thể cùng lần trước một dạng lớn là sơ suất sao? Liên minh chủ lực bộ đội còn tại trưng Thu chiến bình nguyên bên trên tập kết, nhìn phía xa trên ngọn núi pháp sư cùng thợ săn. Mặc dù có chút không người nào trò chuyện đang không ngừng cưới ngựa xoay quanh hoặc này vọn, hẳn không thể bây giờ liền sông đi lên cùng bộ lạc quyết nhất từ chiến, nhưng tất cả mọi người vẫn là vô cùng an tĩnh chờ đợi, không có ai liều lĩnh. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, tất cả mọi người đều đã bị vị này mới chiến trường lãnh tụ thuyết phục, xuất phát từ nội tâm mà tiến nhiệm hắn chỉ huy. Trần Mạch quan sát 2 phút, nhìn thấy chiến trường trong kinh nói chuyện có một đạo tặc tại lãnh chữ, đông tây tháp tới đại lượng bộ lạc, có thể muốn thủ không được. Phía trước tiềm hành tiểu đội cũng phân là công việc rõ ràng, có lưu chuyên môn đạo tặc đang giám thị tình huống bên ngoài, nhìn thấy có số lớn bộ lạc đuổi trở về, cái này đạo tặc trước tiên tại chiến trường trong kinh nói chuyện thông báo. Trần Mạch lập tức nói, "Bảo mệnh, đông tây tháp còn cho bọn hắn, các người lập tức đi trở về, chuẩn bị đánh lén chạm canh gác tháp cao điện. Những người khác, chuẩn bị theo ta hướng. Đi thôi." Câu nói sau cùng hiển nhiên là đối với Lý Tính Tư nói. Hai người cưỡi ngựa từ ngọn núi cao vút bên trên nhảy xuống. Tiếp đó giống như như lông vũ nhẹ nhàng bay ra rất xa, rơi xuống liên minh đại bộ đội bên trong. Ở tại bọn hắn hai cái rơi xuống đất đồng thời, liên minh các người chơi hướng về băng tuyết cứ điểm sông thẳng tới. 6. Liên quan tới ổ áo đặc rèn kẻ sơn cốc địa hình rốt cuộc là đối với liên minh có lợi hay là đối với bộ lạc có lợi, từ nơi này chiến trường đạn sinh ngay đầu tiên liền tồn tại tranh luận. Song phương mấu chốt nguyên tố tháp, một địa, nở dở cơ mặc dù đều giống nhau, nhưng cụ thể địa hình sắp đặt lại có chỗ khác nhau, loại này tranh luận cũng không thiếu gây nên liên minh cùng bộ lạc xé bức, đều cho rằng chính mình bị thua thiệt. Kỳ thực khái quát nói, Song Phương địa hình đều có ưu thế, liên minh là ngoài lòng trong chặt, mà bộ lạc là bên ngoài nhanh bên trong lòng. Trừ ra trung ương nhất rộng lớn Trưng Thu chiến bình nguyên cùng Tuyết rơi mộ địa bên ngoài, Song Phương phòng tuyến trên cơ bản có thể coi như là ba đầu, theo thứ tự là một 2 tháp thượng vị phòng, mộ địa quận mỏ, bên trong tháp trạm cấp cứu. Đầu thứ hai phòng tuyến bên trên ngoại trừ quận mộ bên ngoài không có cái gì đặc thù kiến trúc, không có gì phòng thủ giá trị, cho nên mấu chốt nhìn đệ nhất, ba đầu phòng tuyến. Liên minh đầu thứ nhất phòng tuyến cũng chính là Thạch Lô Locốt, Thạch Lô chằm nhất lên dọc phân bố, hơn nữa khoảng cách khá xa. Thạch lô lô cốt cô độc tại bên ngoài, rất khó thu được trợ rút. Hơn nữa nơi này con đường rắc rối phức tạp, bộ lạc chí ít có 3 con đường tiến có thể xông thẳng mục địa, hai tháp cũng có thể cường công thượng úy, cho nên liên minh đầu thứ nhất phòng tuyến trên cơ bản thủng rông tiêu to, phòng thủ độ khó cực cao. Liên minh điều thứ 3 phòng tuyến cũng chính là cầu lớn, nhưng là một cái có thể xưng hoàn mỹ phòng tuyến. Liên minh các người chơi coi như cái gì cũng không biết, chỉ cần tử thủ cầu lớn là được rồi, bộ lạc rất khó công được đi vào. Mà bộ lạc phòng nhưng là vừa vận tứ phản. Bộ lạc điều thứ 3 phòng thủ trăm ngàn lỗ, mặc dù cũng đồng dạng có nhất định hiểm địa thế. Nhưng hướng sần dốc xo so hướng cầu lớn đơn giản hơn nhiều lắm, thậm chí tây thác bên cạnh còn có một con đường mòn có thể cọ đi vào, không để ý liền bị bọn đạo tặc cho lèn vào. Nhưng mà, bộ lạc đầu thứ nhất phòng tuyến lại đánh thắng liên minh thạch lô lô cốt nhất tuyến. Băng tuyết mộ địa cùng băng tuyết tháp canh khoảng cách gần vô cùng, bọn chúng cùng băng tuyết cứ điểm tại một đầu lần ngang bên trên, góc cạnh tương hỗ chi thế, hơn nữa trợ giúp cực kỳ nhanh chóng. Mấu chốt nhất chính là, muốn vọt tới băng tuyết mộ địa, chỉ có một con đường có thể đi, hai bên cũng là núi cao, giữa lộ còn có chướng ngại vật trên đường, bộ lạc chỉ cần tử thủ cái này giao lộ, cơ hội liền có thể lợi cho thế Liên minh phải đánh úy, đốt băng tuyết thác canh, bộ lạc chủ lực liền lập tức lao ra đánh với người chính diện, người chết cũng không quan hệ, bởi vì bộ lạc mộ địa cách thêm gần, hơn nữa gần quá nhiều. Tại song phương nhân số không sai biệt lắm dưới tình huống, liên minh gần như không có khả năng cầm xuống băng tuyết thác canh, chớ nói chi là giết chết bộ lạc thượng úy. Đến nội nghi tách ra bộ lạc phòng tuyến đi mở mộ địa, vậy càng là người si nói ngọng. Tại loại này chật hẹp giao lộ, nhiều hơn nữa người xông đi lên cũng chỉ lại biến thành tiến đưa với dự. Chính là bởi vì loại địa hình này lên phát biệt, cho nên tại Hào Sơn chiến trường trong lịch sử, đã từng từng sinh ra gọi là bộ lạc quy đội đồ vật. Hơn nữa một trận trậnường liên minh đội tuyển quốc gia đều đau đến không muốn sống không thể không nói các người chơi trí tuệ là vô cùng tại trận mạch kiếp trước có một đoạn thời gian theo huyết tinh linh xuất hiện bộ lạc nhân số tăng vọn chiến trường xếp hàng thời gian cũng thành lần mà kéo dài rất nhiều liên minh người chơi bắt đầu tổ chức y y đội đội tuyển quốc gia lợi dụng chính mình xếp hàng tương đối nhanh ưu thế tiến chiến trường soát vinh dự đương nhiên bộ lạc bên này cũng có y y đội cùng đội tuyển quốc gia loại vào này nhưng dù sao liên minh người chơi cũng là dây sắp xếp mà bộ lạc cẩn chờ nửa giờ trở lên cho nên loại trừ đội tuyển quốc gia đội đội tuyển quốc gia tình huống bên ngoài Còn rất nhiều thời điểm là bộ lạc giá đội đụng vào liên minh đội tuyển quốc gia. Loại này va chạm kết quả là phi thường thảm thiết, bởi vì đội tuyển quốc gia mang ý nghĩa có thật nhiều chuyên môn soát chiến trường tở vợ tở người chơi. Theo tác của bọn họ hảo, trang bị hảo, hơn nữa còn đều có chuyên nghiệp chỉ huy dùng từ âm điệu độ mỗi cái tiểu đội, cho nên thường thường đánh ra vô cùng nghiền ép kết quả. Liên minh đội tuyển quốc gia tại chiến trường sẵn bị phả sở trực tiếp tại chiến trường kênh quét màn hình tin tức hơn nửa phân đội, 1234 đội sông thẳng băng cứ điểm xử lý bộ ý, 56 đội thủ thạch lô tháp địa, 78 đội trực tiếp tiến hành đến trong nhà mở Đông tây tháp. Chờ 1234 đội giết chết bộ lạc thượng ý sau đó liền mở băng tuyết tháp canh cùng chạm canh gác tháp cao điện. Bộ lạc người chơi coi như chống cự, trên cơ bản cũng sẽ bị liên minh đội ngũ cho vọt thẳng tán, thậm chí còn có có thể sẽ tại Xương Lang mộ địa bị nhiều lần lừa giết, dù sao giá đội các người chơi từng người tự chiến, cùng đội tuyển quốc gia so chính diện đoàn chiến rất khó hơn được. Cho nên đoạn thời gian kia rất nhiều bộ lạc nhà chơi áo ngọn núi nghiệm là phi thường khó chịu, nhất là chính mình đơn sắp xếp, không muốn cùng bộ lạc đội tuyển quốc gia người chơi, không có chút nào trò chơi thể nghiệm có thể nói. Nhưng mà theo quy đội xuất hiện, đây hết thảy đều phát sinh biến hóa. 1100 thứ 1106 chương lột cả rốt ba canh cái gọi là quy đội, kỳ thực nguồn gốc từ liên minh đối với loại này đấu pháp mệt rừng, cũng chính là rửa đen đội, Trào Phúng bộ lạc người chơi giống như là rùa đen rút đầu. Về phần tại sao Trào Phúng đâu dấu? Đương nhiên là bởi vì liên minh đội tuyển quốc gia tại bộ lạc quy đội trên thân điên cuồng lăn quả đắng, tức giận đến không được. Bởi vì bộ lạc giá đội xếp hàng thời gian đặc biệt dài, thường thường là xếp hàng 30 40 phút thật vất vả tiến vào ảo núi lớn chiến trường, kết quả bị liên minh đội tuyển quốc gia một đường đẩy thuận tại mộ địa hố một cái, tốc độ ánh sáng thua trận sau đó còn căn bản lấy không được bao nhiêu vị dự Đây đối với rất nhiều bộ lạc người chơi thật sự là bệnh thiếu máu cho nên những thứ này các người chơi mà bắt đầu vắt hết ông nghĩ xem như ra đội không có giọng nói chỉ vi giới tình huống đến cùng nên như thế nào đính trụ liên minh đội tuyển quốc gia thế công ta chơi đến thoải mái hay không không quan hệ nhưng nhất định không thể để cho người thoải mái mà bộ lạc các người chơi tại phát huy đầy đủ thông minh tài trí sau đó liền nghiên cứu ra được loại này đặc biệt nhằm vào liên minh đội tuyển quốc gia đấu Pháp hơn nữa thật sự có kỳ hiệu cái gọi làr dùa nên đội chính là làm con rùa đen ú đầu tất nhiên bộ lạc chiến trường hình là bên ngoài nhanh bên trong lòng như vậy thì tại ban tiết lộ khẩu ở đây làm văn chương Bộ lạc chủ lực bộ đội tập kết tại băng tuyết lộ khẩu, chiếm giữ vị trí có lợi, sau đó dùng pháo sáng, cạm bẫy cùng bợ lần sắt đem con đường này hoàn toàn phong kín, một cái liên minh tiềm hành nghề nghiệp cũng không thể bỏ qua. Nếu như liên minh người chơi ngạnh sông, đó chính là tiến đưa vinh dự, nếu như liên minh đi đánh băng tuyết tháp canh, thượng úy, vậy thì chờ liên minh xông vào tháp canh hoặc thượng úy gian phòng trận hình tán loạn thời điểm, chủ lực bộ đội trực tiếp để lên, bảo trì trận hình đồng thời tập kích đánh dụ lạc đàn liên minh, từ đó tạo thành về nhân số ép. Một khi thượng cùng tháp canh nguy cơ giải trừ, liền lần nữa lại lui về giao lộ, tiếp tục tử thủ. Đương nhiên Dạng này đánh cũng liền mang ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ lao ra đốt liên minh tháp cơ hội, thế nhưng lại như thế nào? Đối với bộ lạc giả đội các người chơi tới nói bọn hắn căn bản vốn không quan tâm a liên minh sắp xếp áo núi cũng là dây tiến, bộ lạc nhưng là muốn chờ 30 40 phút, đối với bộ lạc người chơi tới nói, nhanh chóng thua sau đó ra ngoài tiếp tục sắp xếp 30 40 phút chờ sau đó một hồi cũng căn bản lấy không được bao nhiêu vinh dự, ngược lại là dùng loại phương pháp này đem chiến đấu kéo thêm cái 2 30 phút đạt được thắng lợi sau đó bắt được vinh dự còn càng nhiều. Đối với liên minh người chơi tới nói, coi như tốc độ thua, ra ngoài sắp xếp chiến trường vẫn là dây tiến. Tiếp theo đem mười mấy phút giải quyết chiến đấu, cái này vinh dự vẫn có thể kiếm về. Nếu là ở đây kéo hơn nửa giờ, cuối cùng còn thua, đó thật đúng là bệnh thiếu máu. Bộ lạc người chơi hao tổn lên, liên minh người chơi có thể hao không nổi. Cho nên tại rằng có sau mười mấy phút, liên minh đội tuyển quốc gia thường thường sẽ phi thường xuất ruột, hoặc chính là vội vàng mà không ngừng hướng giao lộ tặng đầu người, hoặc chính là đứng tại chiến bên trên bình nguyên, cùng bộ lạc chớ mắt hết. Nhưng mà bộ lạc không sợ à, ngược lại ta liền tại đây trông coi, cuối cùng nhất định là ta thắng, bởi vì ngươi viện binh đi so với ta nhanh. Loại chiến thuật này tại bộ lạc dã trong đội nhanh chóng lưu chuyển ra. Thậm chí càng về sau liền bộ lạc đội tuyển quốc gia cũng đều lựa chọn dạng này đấu pháp, ngược lại mặc kệ đối diện liên minh chiến lược như thế nào, ta trước tiên chắn 10 phút băng tuyết lộ khẩu, trước tiên quy vì kính, đối diện liên minh các ngươi thức thời một chút nhanh chóng lui liền xong việc. Thế là càng về sau, liên minh cũng không đột lên, liền chờ bộ lạc đi ra, bộ lạc cũng không đi ra, liền chờ liên minh hướng, dạng này tuần hoàn ác tính phía dưới, tất cả mọi người đừng soát vinh dự, ai sắp xếp áo sơn chiến trường idol lớp 6. Thế là về sau lại xuất hiện liên minh đi bên trái, bộ lạc đi bên phải đua tốc độ đấu pháp, hai bên cũng không phòng thủ thì nhìn ai tương đối nhanh, đương nhiên đây chính là nói sau. 6. Bây giờ Trần Mạch gặp phải trên cơ bản chính là cùng bộ lạc quy đội không sai biệt lắm tình huống, đối phương đã lui giữ băng tuyết lộ khẩu, hiển nhiên là dự định dạng này không ngừng mà rông dài. Đánh đoàn là không thể nào đánh đoàn, lần trước đánh đoàn cái kia một đợt trực tiếp dòng huyết, mặc dù bộ lạc bên này cũng không tin tưởng vì cái gì phía trước còn bị đè lên đánh liên minh vì cái gì đột nhiên giống đổi người một dạng trở nên mạnh như vậy, nhưng bọn hắn cũng biết lại cương chính diện chính mình là đông đốc. Chỉ đủ cầu tại giao lộ ở đây phòng thủ mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Mà Trần Mạch rõ ràng cũng không có ý định đứng tại chính chiến bên trên bình nguyên cùng bộ lạc mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà là lựa chọn sông thẳng bằng tuyết cứ điểm, đi giết bộ lạc thượng úy. Ô áo đặc rèn kẻ sơn cốc kinh điển đấu pháp chính là Lột cả rốt, trong trò chơi còn chuyên môn có một quyển sách dùng giới thiệu. Muốn trong chiến trường chiến thắng, mục tiêu cuối cùng nhất là đánh bại đối phương tướng quân, nhưng tướng quân các hạng thuộc tính sẽ cùng hiện có mấy cái tháp canh có liên quan. Theo lý thuyết, nếu như một cái tháp cũng không đốt, trực tiếp đi đánh quân, 40 cá nhân cũng là sẽ đoản Cho nên, Lột cả rốt chiến thuật ý tứ chính là người chơi cần từ phía ngoài nhất tháp phòng ngự bắt đầu đi đến đánh, phá hủy đối phương tháp canh chiếm đoạt một địa, từng bước tiến lên, cuối cùng giết chết đối phương trận doanh tướng quân. Loại cách chơi này cùng mổ bạ trò chơi đẩy một hai tháp, đẩy cao điểm thủy tinh cách chơi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà cũng là tại trước mặt máy chơi game chế phía dưới duy nhất chính xác đấu pháp, như cái gì rỉ rượi vào hố người đầu hố xong viện binh của đối phương, loại tình huống này vốn chính là phương diện thiết kế thiếu sót. Cho nên, lần này bộ lạc đánh bậy đánh bạ sợ đi ra ngoài chiến thuật, thật vẫn trở thành bọn hắn dưới loại tình huống này giải pháp tốt nhất. Nếu như là những người khác làm liên minh lãnh tụ lợi nói, cuộc chiến này có thể thật sự không cần thiết đánh. Mà ở lúc này Trần Mạch đã mang theo liên minh người chơi vọt tới băng tuyết cứ điểm cửa ra vào, mà bộ lạc cũng phản ứng lại, từ băng tuyết lộ khẩu vận ra. Liên minh nhất định là muốn giết thượng úy, nhanh đi phòng thủ. Trần Mạch mang theo liên minh chủ lực bộ đội trực tiếp chuẩn bị vọt tới băng tuyết cứ điểm đánh bộ lạc thượng úy, bộ lạc mặc dù không có lập tức xung lại, nhưng là có không ít người dục dịch. Mắt thấy hậu phương đông tây tháp đã tất cả đều một lần nữa chiếm trở về, bộ lạc lãnh tủ cũng an tâm không thiếu, chuẩn bị mang theo chủ lực bộ đội chờ liên minh bên kia đánh lên đánh tới một nửa thời đi vào Nhưng vào lúc này, trạm canh tháp cao địa lá cờ cư nhiên bị lật đi. Bộ lạc lãnh tụ cũng phủ, trạm canh gác tháp cao địa không phải vừa mới chiếm trở về, còn an bài thợ săn phòng thủ sao? Thợ săn lúc này mới tại chiến trường trong kênh nói chuyện đánh chữ, chạm canh gác tháp cao địa tới nơi này, giòng giá hơn một cái tiểu đội liên minh. Chi này không ngừng đánh du kích tiềm hành tiểu đội rõ ràng cho bộ lạc tạo thành phiền phức rất lớn, đi phòng thủ ít người, lá cờ liền bị trộm, đi nhiều người, tiền tuyến lại sẽ chống giống, căn bản ngăn không được liên minh thế công. Bộ lạc chủ lực bộ đội hiển nhiên là do dự, trạm canh gác tháp cao địa kỳ thực khoảng cách băng tuyết mộ địa không xa, rất nhiều dựa vào sau một điểm người chơi vô ý thức liền nghĩ trợ giúp cùng lúc đó liên minh lại tại đánh lên uy. Một bộ phận khác bộ lạc người chơi nhưng là hy vọng trước tiên mặc kệ trạm canh gác tháp cao địa cùng liên minh cương chính diện. Muốn đi, nhưng lại do dự, bộ lạc trận hình liền bị kéo ra, có mấy cái hiếu kỳ bảo bảo vô cùng tìm đường chết mà đi tới băng tuyết cứ điểm cửa ra vào muốn xem một mắt, kết quả vậy mà trong nháy mắt bao phủ tại liên minh dòng lũ bên trong. Liên minh chỉ là làm bộ đánh một cái bộ lạc thường úy, khi nhìn đến bộ lạc trận hình xuất hiện tán loạn tình huống sau đó, trực tiếp xông đi ra, trôi sung yếu tán băng tuyết lộ khẩu bộ lạc